chương ba trăm tám mươi hai cũng không có gì chính là dết mười mấy cái võ thần chương ba trăm tám mươi hai cũng không có gì chính là dết mười mấy cái võ thần cao viễn ngượng ngùng sờ lên cái mũi mình quả thật là chưa từng có mang tiền thói quen chủ yếu là đối tiền không có khái niệm gì còn nữa tại thế giới của võ giả chỉ cần có thực lực cái khác mọi thứ đều chỉ là dễ như t r ở bàn tay bổ sung vật tiến vào giới h ả i sau lam tinh tiền tệ lại không dùng cho nên thường ngày dưới tình huống vẫn là nguyên tinh là đồng tiền mạnh nhưng hắn cũng không có tận lực kiếm lấy vật gì nguyên tinh có thể hóa thành năng lượng hấp thu đều hấp thu khu khu nàng nói cũng là không sai cũng cũng không tính là cái gì h ắ c lịch sử cũng không biết cô nàng này muốn tiếp tục cùng dân mạng kích tình đối phun l ợ i nói không biết rõ đợi chút nữa có thể hay không lại run ra bản thân cũng không có chú ý đến h ắ c liệu mặc dù cao viễn không quan tâm nhưng nếu là nhìn thấy chính mình không xấu hổ nàng chẳng lẽ cũng không xấu hổ à? vì để tránh cho l u n g t u n g bốn mắt nhìn nhau cao viễn chỉ có thể ho khan nhắc nhở chính mình đến ai a n g ư ơ i ngươi nghe được sau lưng đột nhiên vang lên tiếng ho khan đàm dao lập tức giống sủ lông nhỏ con đột nhiên nhảy dựng lên nàng vừa tấn thăng võ thánh không bao lâu chính nàng cũng còn không có quen thuộc chính mình là một cái võ thánh không có thời điểm ở vào chiến đấu để phòng trạng thái toàn thân tâm đều đầu nhập vào vừa rồi kích tình đối phương chúng giờ phút này phía sau bỗng nhiên có người mà lại là vừa mới tại trên mạng đề cập qua người doa đến nàng lập tức liền nói năng lộn xộn bất quá nàng trái tim cũng là rất mạnh lập tức liền phản ứng cũng ổn định lại trước tiên liền đóng lại hình chiếu ba d hầu nghi cảnh giác lại tràn đầy chột dạ nhìn về phía cao viễn ngươi đều thấy được ân thấy được cao viễn ngược muốn nhìn một chút nàng sẽ có phản ứng gì a t ố c a nhìn thấy liền thấy lại nói ngươi trở về lúc nào đàm dao cứng rắn chuyển đổi chủ đề ta thấy được cao viễn nhưng lại đem thoại để chuyển trở về đàm dao bó tay rồi cao viễn lúc này mới cười một tiếng nàng như c ũ không sợ hãi đã không e ngại chính mình tương đại cũng chưa từng có phân sùng bái chính mình ngược lại càng giống là nắm giữ bình đẳng quan hệ bằng hưu mà nàng xưa nay đã như vậy một phen đơn giản hàn huyên q u a đi cao viễn tò mò nhìn nàng mân mê đi ra đồ vật đối với trên internet đồ vật cao viễn cũng không phải là đặc biệt tinh thông cũng rất tò mò vì sao một cái giả lập mạng lưới bình đại sẽ có loại biến hóa này không tầm thường đồ vật thứ này giống như tại bản thân diễn hóa trên bản chất cái này là nhân loại tín ngưỡng tập hợp thể chỉ là không có bất kỳ phụ thuộc ký ức chỉ là đơn thuần không có t ạ m nghiệm không có nhu cầu cầu nguyện từ hướng này mà nói xác thực cùng hôn đồn vĩ lực sinh ra có chỗ tương tự chẳng lẽ trước đó cực kỳ yếu ớt b o à n kia mặc dù tại cùng một vị trí nhưng cái này một đoàn bên trong nhưng thật ra là phân tán hôn đồn vĩ lực vốn là từ một đám người tại đặc biệt dưới tình huống đạn sinh mà cái này bây giờ chỉ là vẫn còn chậm rãi ngưng tụ quá trình hiện tại ngươi chỉ là tạm thời có thể khống chế nó mà không phải cùng nó rung hợp không phải rung hợp lời nói tuyệt không chỉ là võ thánh đơn giản như vậy cao viễn lập tức liền xem hiệu đại khái vẫn là có ít nếu như có thể có càng nhiều nhân tộc càng nhiều tín đồ của ngươi cô lực lượng này hẳn là còn có thể tiếp tục lớn mạnh nhưng người của làm tinh miệng đã đến cực hạn tín ngưỡng của bọn họ trạng thái trạng thái tinh thần nếu như không có đặc thù biến hóa lời nói hẳn là rất khó tiếp tục tăng lên đàm giao tiếp n ố i nói loại lực lượng này cực kỳ huyền diệu ta phát hiện rất nhiều quy tắc người võ đạo thiên phú đều không thể ảnh hưởng nó không cách nào tạo thành n g uy hiếp thậm chí có thể tùy tiện xuyên tấu h các loại không gian b í t lũy thật muốn có thể vô hạn trưởng thành nói không chừng ngày nào đều có thể đột phá thời không trói buộc thực hiện trước kia khoa học kỹ thuật trong truyền thuyết thời không xuyên việt tóm lại lực lượng này chính là rất lợi hại dường như bao hàm toàn diện như thế ngươi nói cái gì cao viễn thần sắc hơi chấn động một chút ta nói lực lượng này rất lợi hại a đàm giao không hiểu nhìn xem cao viễn cao viễn trong đầu đ ố n g nhiên lướt qua một vệ t hồ quang dường như bắt lấy hoặc sáng trận nhìn cái gì tại ban đầu mấy lần đức quang đến từ tương lai giao lưu bên trong người cầm đầu t ổ n g cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, chẳng lẽ nói. tương lai vượt qua thời không đối thoại kỳ thật chính là xuất từ nàng c h i thủ giờ phút này dường như có đồ vật gì bế vỏng chỉ bất quá bây giờ tương lai người đều đã chết quang nên là can thiệp thời không vận chuyển bị k i a tồn tại bí ẩn phát hiện sau trực tiếp xóa đi chỉ là hiện tại không có thực tế chứng cứ không cách nào chứng thực chính mình suy đoán đến cùng phải hay không chính xác hơn nữa lần trước ngắn ngủi chiếu dọi tương lai sau bác miệng cự tinh thời không thần điện thạch bi cũng vỡ vụn dù chỉ là ngắn ngủi chiếu dọi cần thiết thời không lực lượng vẫn là kinh khủng bằng tia không hoàn trình bia đá căn bản là không có cách trèo trống nhưng nếu như bây giờ liền tăng lên những này có khả năng sống đến tương lai người thực lực thì như vương ngục long vương học hàng đàm giao như vậy đợi đến lần nữa cùng tương lai thành lập liên hệ lúc có phải hay không tương lai liền sẽ hoàn toàn khác nhau thậm chí bọn hắn có thể trực tiếp liên hệ tới chính mình chính như ta nói tới lực lượng này không có gì tình huống n g o à i ý muốn lời nói hiện tại liền là cực hạ cho nên ta vừa nói những sự tình kia đại khái là không thể nào phát sinh ngươi ở bên ngoài hẳn là rất không dễ dàng ngươi đem lực lượng này lấy đi a cái này đối ngươi hẳn là rất hữu dụng tại vừa rồi hàn huyên bên trong đàm giao đã biết cao viễn chỉ là một quả tinh thần lực t r ù n g tử trở về mà không phải bản tôn đây là ngươi thật vất vả mân mê đi ra đồ vật cứ như vậy bỏ được cho ta không cao viễn vừa cười vừa nói đàm giao trước kia chính là đàm hoài dân tài chính đại thần nhiều ít là có chút tham tiền thuộc tính thứ này dù là lại không hiểu công việc người cũng hẳn phải biết có giá trị không nhỏ không nghĩ tới nàng cũng là gọn gàng mà linh hoạt muốn tặng cho chính mình thôi đi chúng ta có bao nhiêu cân l ư ợ n g vẫn là rõ ràng nếu là không có ngươi cái này điện tử thần linh thứ này căn bản không có khả năng sinh ra hơn nữa thiên phú của ta có hạn đều không cách nào chân chính dung hợp trường khống trong tay ta sợ là muốn hỏng việc đạp nó đàm dao k h o á t khoác tay đối với mấy cái này cũng là nhìn rất thoáng không nói gạt ngươi thứ này đối ta xác thực có trợ giúp rất lớn chỉ có điều thứ này hiện tại còn không coi là hoàn chính ta biết nhưng lam tinh tình huống hiện tại rất khó để nó tiếp tục hoàn thiện đi xuống vẫn là giao cho ngươi càng hưu dụng điểm không cần gấp gáp như vậy không bao lâu sẽ có càng nhiều nhân tộc tiếp xúc với lam tinh tính toán thời gian bọn hắn có ít người cũng hẳn là nhanh đến lam tinh thứ này liền tiếp tục về ngươi còn à có thể phải thật tốt dưỡng tốt nó lớn mạnh nó không chừng ngươi còn có thể mượn nhờ nó thành làm một đ ờ i võ thân đâu cao viễn tinh thần hạt thần du tự nhiên càng nhanh đến lam tinh cho nên hiện tại tiêu vi tiêm một bộ tộc người còn không có đến lam tinh cũng không kỳ quái sẽ có càng nhiều nhân tộc ngươi ở bên ngoài đều làm cái gì đàm giao ánh mắt lúc này sáng lên hứng thú cũng không có gì chính là hủy diệt mấy cái gì tộc văn minh giết mười mấy cái võ thần cứu một chút nhân tộc mà thôi cái gì ngươi không có nói đùa chớ đàm giao trận to con mắt giống như thấy quỷ như thế nhìn xem cao viễn vốn cho rằng cao viễn đang nói đùa nhưng nhìn hắn một bộ đương nhiên nhẹ như mây gió bộ dáng lúc này liền biết hắn không có nói đùa mười mấy cái võ thần cái này chuyện này cũng quá bất hợp lý đi cái này so làm tinh võ thánh còn nhiều hơn a nhưng không hợp thói thường chuyện xảy ra ở trên người hắn đây cũng là không ngoại hạng người có chút đáng sợ người sợ hay sao ha ha ha t i a thật không có người giết bọn hắn vậy nói rõ bọn hắn đang chết chương ba trăm tám mươi ba nhân tộc thời đại tiến đến phía trước không đường lần nữa vượt qua chương ba trăm tám mươi ba nhân tộc thời đại tiến đến phía trước không đường lần nữa vượt qua theo đàm giao nơi đó rời đi cao viễn xuất hiện ở đế đô hạch tâm khu vực ngoài giới h ả i lại có khách đến thăm cao viễn theo đàm giao kia sau khi biết được tin tức này nội tâm có hơi hơi nặng nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại cảm thấy có lẽ nguy hiểm không có mình nghĩ lớn như vậy hẳn không phải là người của cự đầu văn minh bọn hắn liền tại mấy giới vực này võ thần đều không có nhiều mà bác miệng i ớ i vực thần cấp văn minh đều bị ta quét sạch một lần còn thừa cũng không nhiều bất quá vì lý do an toàn vẫn là muốn biết rõ ràng tình huống cụ thể như thật cùng cự đầu văn minh có quan hệ kia thật vất vả tập trung lại hỏa lực có thể sẽ đối hướng lam tinh bọn hắn dáng dấp cùng côn trùng không sai bị lắm bọn hắn kẻ đến không thiện người mạnh nhất thực lực cụ thể thể hiện là chờ cao v i ệ n đi vào đế đô hạ tâm dương hạ thiên khương toàn vũ xuyên t ầ n lam bọn người lần nữa tổ chức hội nghị cũng đem hồng ma tộc còn sót lại võ thánh cũng triệu tập lại không rõ chi tiết giải thích rõ tất cả tình huống chỉ là một cái bán thần hơn nữa hiển nhiên không biết lam tinh tính đặc thù không phải sẽ không chỉ phái một cái bán thần đến bất quá ta vừa rồi quét một vòng giới hải phụ cận không có thân ảnh của bọn hắn cũng là hư không nhất tộc phụ cận phát sinh qua không gian bạo tạc ân nơi đó thế nào chỉ có cảnh tiên khí t ứ c không có học hàng khí t ứ c toàn bộ lam tinh cũng không có hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao cao viễn trong nháy mắt liền đối chỗ có biến rõ như lòng bàn tay cự kim ban thần toàn bộ ngã xuống sau lúc đầu lưu tại hồng ma tộc người xâm nhập cũng lui đi bọn hắn không biết rõ xảy ra chuyện gì nhưng có thể giết chết cự kim ban thần cũng có thể giết chết bọn hắn cho nên tạm thời thối lui tiến đến cùng cả mẹ c h i a vũ thần tụ hợp chẳng lẽ là cùng địch tới đánh đồng quy vô tận dương hạo thiên lo l ắ n g nói hắn hẳn là không dễ dàng như vậy chết bất quá ta cũng không có cách nào thời điểm nhìn chằm chằm lam tinh nhìn trước mắt đến nhìn đây cũng là ngẫu nhiên phát hiện chúng ta lam tinh trong tộc khả năng có võ thần tồn tại cũng có thể là không có nếu như đến tiếp sau còn có người đến cao c ngươi tận khả năng đem chiến trường chiến tại khả không chế tại ngoài l m Tinh, đừng h c bọn hắn phát hiện Tinh tính đặc thủ, đồng dạng phát thủ, Lam đặc viễn õ thần, ta. nhất tình không cách phá phòng huống, nào công ngự Nếu vạn của có là l ề n tình lại ta tinh thần trung ta tử. lại lực i Cao v mặc dù lục soát không đến vương học hàng tung tích nhưng có chính mình giữ lại kia một phần lực lượng hắn không dễ dàng như vậy chết cũng không biết trận này không gian bạo tạc đem hắn nổ tới địa phương nào đi nhưng nghĩ đến khoảng cách rất xa ít ra hiện tại cao viễn cảm giác không đến chỗ ở của hắn bất quá mặc kệ hắn ở đâu coi như hắn không tìm được lam tinh vị trí nhưng theo chính mình tại giới hải làm ra động tác hắn chỉ cần k h ô n g nốc thực sự tìm không thấy lam tinh tìm tới chính mình kia cũng giống như nhau là có cao viễn như thế một phen cùng phán đoán dương hạo thiên bọn người mỗi người đều cùng ăn thuốc can thần như thế nhất là cao viễn cái này một quả tinh thần lực chủng tử sẽ còn lưu tại lam tinh mỗi người bọn họ dường như đều biến không sợ hãi lên chỉ cần có cao viễn đại nhân tại mặc kệ là cái gì đ ệ n h nhân bọn hắn đều có tự tin có thể chiến thắng đây là có thể khai phá nhân tộc bí pháp cùng mấy đầu thần lộ tu hành biện pháp các ngươi đem cái này chứng thực số dưới cao viễn đem mấy đầu thần lộ tu hành biện pháp chuyển cho bọn hắn dương hạo thiên bọn người vui mừng quá đỗi coi như không nhất định phù hợp nhưng thần lộ càng nhiều bọn hắn luôn có thể từ đó lĩnh nộ g được không giống bình thường võ đạo thậm chí coi đây là tham khảo đi ra bản thân võ thần con đường lại có nhiều như vậy đầu thần lộ nhân tộc thời đại hoàn toàn tới a hồng ma tộc võ thánh hâm mộ lại hèn m ọ n cúi đầu những chuyện này xử lý hoàn tất sau cao viễn cái này một quả tinh thần lực t r ù n g tử liền phải hoàn toàn chìm vào đối đạo này lửa hỗn độn vĩ lực chiều sâu lĩnh nộ g bên trong đi cái kia ngươi tìm tới sương nguyện võ thánh sao công sự hoàn tất sau khương toàn nhịn không được mở miệng hỏi nhanh hơn cao viễn thành thật trả lời đôi mắt dị thường thâm thúy vậy là tốt rồi giới h ả i bên trong cao viễn cũng theo bắc miệng cự tình một lần nữa lên đường cao viễn lúc đầu dự định tiếp tục dọc theo bắc đầu văn minh truyền thống trước sân khấu tiến nhưng lần này lại xảy ra ngoài ý mớn tại trải qua cái thứ ba truyền thống tế đài thời điểm cao viễn phát hiện phía trước không có đường hơn nữa cảm giác không đến phía trước có bất kỳ truyền thống tế đài khí t ứ c điều này nói rõ phía trước là liền tế đàn cũng không có nơi này đã là bắc đầu văn minh truyền thống lộ tuyến cuối cùng sao vẫn là con đường tiếp theo bởi vì dần dần tới gần siêu phàm tâm cho nên bị người vì phá hủy cao viễn không biết là loại kia nguyên nhân nhưng có một chút là có thể khẳng định đó chính là của bắc đầu tế đàn truyền tống con đường trước mắt quả thật đã không thể thực hiện được bất quá cái này cũng không quan trọng cao viễn đã sớm theo lạc khê trong đầu thu được c á i dạ tinh vị trí sở dĩ còn dự định dọc theo bắc đầu tế đài đường tiến lên là không muốn bỏ qua sương nguyệt có thể sẽ lưu lại cho mình bất kỳ tin tức gì nhưng phía trước không đường vậy nói rõ nàng cũng không giữ lại tin tức gì hay là lưu lại cũng bị hủy vậy thì thẳng tắp hướng trước cài dạ tinh tiến a cao viễn rất nhanh chế định tuyến đường mới một đầu mặc dù có không ít phóng hiểm nhưng phương diện tốc độ sẽ nhanh hơn lộ tuyến lần nữa vượt qua đệ tứ duy độ hôn đột một mảnh đệ tứ duy độ một chiếc bị cao viễn lực lượng bao quanh linh thuyền đang mạnh mẽ đâm tới tiến lên trước phía trước là khu vực nguy hiểm c h ờ một chút nhanh chóng độ quá nhanh chầm chầm một chút thân thể cùng tư duy hoạch tâm muốn bị xé nát ngươi chính là như thế tại đệ tứ duy độ đi thuyền sao lạc khê cảm thụ được tại đệ tứ duy độ biểu nhanh cảm giác hai hùng khiếp vĩa không thôi trên đường đi có thật nhiều bị kinh động nguyên hư sinh vật hướng bọn họ phát khởi công kích bởi vì loại phương thức này đi thuyền quá làm người khác chú ý tốc độ cũng rất nhanh gặp các loại năng lượng ăn mòn cực kỳ nghiêm trọng cho dù có sức mạnh của cao viễn che chở nhưng hắn chỉ là bao phủ làm chiếc linh thuyền n g nhiên đồng hóa chạy vào lực lượng cũng làm cho nàng khó có thể chịu đựng an phong ban thần đã miệng s ù i bậm mép hôn mê ngã xuống bong tàu bên trên thân thể còn thỉnh thoảng co lại co lại hiển nhiên coi như đã hôn mê đệ tứ duy độ năng lượng ăn mòn cũng như cũ tại có vấn đề gì không trong đầu của ta nhiều như vậy thưởng thức ngươi liền không thể nhìn kỹ một lần sao rõ ràng có tương đối an toàn phương pháp xử lý biện pháp của các ngươi quá phiền t o á i muốn đo lường tính toán vị trí ước định khu vực nguy hiểm còn muốn đường vòng ai biết ta còn có thể sống bao lâu đâu đã không có đáng giá lưu ý tin tức tự nhiên là muốn lấy tiết tiết kiệm thời gian làm chủ cao viễn xem thường nói rằng người người đây cũng quá mãng càng đến gần siêu phàm hạnh tâm nguy hiểm hệ số cũng biết càng cao đệ tứ duy độ cũng không ngoại lệ các loại nguyên hư sinh vật đều sẽ càng thêm tập trung lạc khê khuyên nàng cũng không muốn không có bị người giết chết mà là chết tại đi đường bên trên tiểu chết này cũng quá hèn mọn nhưng cao viễn lại không nhìn nàng đây không phải còn chưa tới cực h ạ n a cũng không biết đang khẩn trương cái gì nếu không phải giữ lại nàng khả năng còn có chút dùng tại một ít địa phương còn có thể mượn dùng nàng thân phận của vĩnh hằng tộc làm chút sự tình cao viễn cũng sẽ không đem nó giữ ở bên người ngược lại cái này an phong bán thần là không còn tác dụng gì nữa đợi đến s ắ p bị đồng hóa lúc liền dừng lại đem nó xử lý sạch hiện tại lạc khê so với hắn càng hữu dụng các người đi theo ta cái gì cao viễn nhìn hướng phía sau một đầu cực tốc tiến lên nguyên hư sinh vật tốc độ của nó không so với mình chậm nhiều ít quả nhiên cái này nguyên hư sinh vật tại sân nhà s á t thực không giống có thiên nhiên ưu thế muốn không phải là không có trăm phần trăm năm chắc cầm súng nó cao viễn đều muốn lấy nó làm tọa kỵ dạng nay chính mình còn có thể tiết kiệm lực lượng không thể nhanh như vậy chịu đệ tứ duy độ đồng hóa ảnh hưởng có thể một mạch đi thuyền cảng khoảng cách xa giao dịch chờ ngươi có cần chúng ta tùy thời có thể đạt thành giao dịch trên hư chủ rộ si nạ có chút chật vật mở miệng nói cho dù có hư chủ che chở loại này không cách nào tưởng tượng tốc nhưng cũng nhường nàng rất không thích chứng thật đúng là chấp nhất vì các ngươi đi bất quá cảnh cáo có thể nói trước thời khắc tất yếu các ngươi có thể sẽ bị ta làm mồi nhử cao viễn lời này vừa nói ra dồ xì nạ há miệng muốn nói tốc độ của hư chủ cũng dường như hơi hơi chậm một chút dường như kinh ngạc tại cũng chưa hề gặp qua như thế thành thật người không sai biệt lắm tới phòng hộ lực lượng cực hạn thời điểm cao viễn cũng không thể không theo đệ tứ duy độ tạm thời rời khỏi lấy tiêu chử sạch đồng hóa ảnh hưởng c h ậ m nữa một hồi chúng ta liền phải hoàn toàn bị đồng hóa thành nguyên khư thế giới một thành viên lạc khê ưu á n nhìn cao viễn một cái cái này đợi lát nữa lại nói vẫn là chức cố tốt trước mắt sự tình a chúng ta đi ra vị trí giống như không thật là tốt cao viễn quét mắt bốn phía một cái đôi mắt có hơi hơi ngưng l o ạ n tượng nổi lên bốn phía ta giả mạo chính ta chương ba trăm tám mươi bốn l o ạ n tượng nổi lên bốn phía ta giả mạo chính ta cao viễn nhảy ra đệ tứ duy độ lúc chỉ là hướng d ư ớ i hải thô sơ giản lược quét mắt một cái khóa chặt một cái không gian điểm hơi hơi yếu kém địa phương nhìn thấy phủ cận không ai liền nhảy ra ngoài không có cẩn thận quan sát bốn phía nhưng chưa từng nghĩ bọn hắn mới vừa ra tới bốn phương tám hướng liền có dạy đặc lưu quan cấp tốc lướt đến mỗi một đạo lưu ánh sáng liền là một chiếc linh thuyền một chiếc phí hạng trong chớp mắt liền đem cao viễn bọn người bao bọc vây quanh trong chớp l o á n này cao viễn nghĩ tới rồi rất nhiều thứ hành tung của mình bại lộ đối phương có cái gì đặc thù định vị thủ đoạn không phải giới hải chi lớn làm sao có thể chính mình mới từ đệ tứ duy độ đi ra liền bị người bao vây bất quá cao viễn cũng không nghĩ tới thế nào ẩn giấu tung tích của mình thậm chí hắn dự định xử lý an phong bán thần phương pháp xử lý chính là nhường hắn còn sống rời đi đem chính mình nhất vị trí mới để lộ ra đi cứ như vậy đ ế t ử siêu phàm h ạ c h tâm truy binh mới biết mình ở đâu không to lớn tứ lùng bắt b ắ t miệng tự tin h chỉ có điều chính mình chủ động để lộ ra đi cùng bị người khác khóa chặt vị trí là hoàn toàn khái niệm khác nhau cao viễn vô ý thức nhìn lạc khê một cái nếu như người bên cạnh mình có ai khả năng bị khóa định rồi vị trí kia trừ nàng ra không còn có thể là ai khác dù sao sau lưng nàng là một cái cự đầu văn minh có thường nhân không có thủ đoạn đương nhiên đây cũng là tác dụng của nàng một trong liền là đối phương phản ứng này so với mình đoán trước phải nhanh rất nhiều sơ bộ liếc nhìn một cái sau cao viễn liền cảm giác được trong này có song võ thần tồn tại nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng minh bạch mặc kệ chính mình dùng biện pháp gì lừa g i ế t mấy chục tên võ thần nếu như phái ra lĩnh đội liền song võ thần thực lực đều không có vậy coi như phát phát hiện mình sợ là liền thông phong báo tin cơ hội đều không có ngay tại cao viễn chuẩn bị đem cái này một tri phục binh giải quyết hết lúc nhường cao viễn ý chuyện không nghĩ tới đã xảy ra cầm đầu cái kia xong võ thần lấp lóe hiện lên ở không trùng quan sát tỉ mỉ cao viễn bọn người sau lại là không có hiện lộ nửa điểm lý ngược lại là mặt mũi tràn đầy tin phục cùng kinh ngạc không hổ là vạn thần tộc phái người tới quả nhiên lợi hại lấy thực lực của ta vậy mà một chút vấn đề cũng nhìn không ra hơn nữa như thế nồng đậm đệ tứ duy độ đồng hóa năng lượng nghĩ đến các ngươi là theo đệ tứ duy độ toàn lực chạy tới a cần trước nghỉ ngơi thật tốt một phen sao ba nghe lời nói này cao viễn lập tức có chút động những người này phản ứng có chút không đúng a đây là tình huống như thế nào đ cao viễn cảm thấy cái này khả năng không lớn dù sao ngũ đại cự đầu văn minh cũng chính là vĩnh hằng tộc thái độ coi như chẳng phải cực đoan nhưng muốn nói bọn hắn đối nhân tộc tốt bao nhiêu kỳ thật cũng còn chờ khảo cứu dù sao lạc khê biết đến đồ vật có hạn cũng không có chạm đến trong tộc cao nhất hạch tâm cơ mật về phần cái khác tứ đại văn minh theo lạc khê trong trí nhớ biết được bọn hắn đối nhân tộc chưa từng nhân từ nương t a y cũng không có bất kỳ cái gì trái lấp mà vào hoàn cảnh quan trọng này ai dám đối nhân tộc lộ ra hảo cảm gì cùng thân mật cao viễn hơi có không hiểu nhìn về phía lạc khê đây là siêu phạm hạch tâm một cái cao đẳng thần cấp văn minh bọn hắn lệ thuộc vạn thần tộc đối nhân tộc cũng không hữu hảo đừng nói ngươi bây giờ là siêu phạm hạch tâm bánh trái thơ ngon coi như không phải thái độ của bọn hắn cũng tuyệt đối không phải dạng này lạc khê trầm ngâm mấy giây sau căn cứ chính mình đối các đại văn minh hiểu rõ chọn ra chính mình suy đoán nếu như ta không có đoán sai bọn hắn hẳn là nhận l ò n người bọn hắn đang chờ giảm người. bạo ta lạc o i tình huống này, ò n người dám giả ta. Bọn hắn có giảm bạo ta. khê ô không n người muốn lấy được người, cũng đều không muốn để cho người khác đạt được người. g sợ sao. được được chết cả cho khác Lạc h tất đạt Bởi mọi vì lấy đều để k lời này vừa nói ra cao viễn liền hiểu bọn hắn cạnh tranh với nhau lẫn nhau tản tin tức giả muốn e m nước hoàn toàn q u ấ y đục mà vừa rồi lựa chọn không gian yếu kém điểm đoán chừng vừa vặn chính là bọn hắn liên hệ vị trí q u ấ y đục bọn hắn liền không sợ chính mình cũng bị lửa sao cao viễn có chút không hiểu khả năng không lớn loại thủ đoạn này nhiều nhất chỉ có thể lựa gạt không phải cự đầu văn minh trừ cái đó ra ta nghĩ không ra khác khả năng lạc khê phân tích nói thì ra là thế xem r a địch nhân cũng rất thông minh cao viễn lúc này cũng minh bạch cái này cự đầu văn minh cho những cái kia không phải cự đầu văn minh bày một cái ngưỡng cửa dùng cái này tăng lên bọn hắn tại lần này đoạt bảo hành động bên trong có đầy đủ ưu thế mà tên này song võ thần l ờ i kế tiếp cũng xác nhận lạc khê suy đoán là chính xác giống thật sự là quả giống ngay cả vĩnh h ẳ n g tộc tù binh cũng ngụy trang thiên ý vô phùng các ngươi có ở đây chúng ta nhất định có thể ở mảnh này giới vực đem tin tức truyền bá tới đủ để dĩ giả loạn chân trình độ tên này song võ thần lợi thề son sắt bảo đảm nói có ý tứ có chút không ta đây chính chủ đ ể vào mắt ta cao viễn không nghĩ tới chính mình có một ngày vậy mà lại bị người cho rằng là chính mình tên giả mạo loại cảm giác này thật đúng là kỳ diệu ân thế nào các ngươi tại sao không nói chuyện nhưng rất nhanh tên này song võ thần cũng đã nhận ra không thích hợp một nhóm người này thế nào an tĩnh như thế hai đầu lông mày cũng không có vạn thần tộc sứ giả ngạo khí hắn thấy có thể giấu g i ế m được sở hữu cái này song võ thần diễn viên chỉ có thể là vạn thần tộc sứ giả bản nhân đồng dạng võ thần tuyệt đối không cách nào làm được như thế dĩ giả loạn chân tình trạng nhưng vì sao bọn hắn đối mình không có bất kỳ cái gì phản ứng chẳng lẽ nói đây không phải vạn thần tộc k i a m ộ t c h i đội ngũ thật là vị trí không sai chính là tới sớm chút ám hiệu tên này song võ thần đ ỗ n g nhiên cảnh giác mà hỏi vung tay lên bốn phía mấy tên võ thần mặt mũi tràn đầy cảnh giác hiện hiện cao viễn đương nhiên sẽ không có cái gì ám hiệu chỉ là trong nháy mắt không có trả lời tên này song võ thần sắc mặt lúc này ngưng tụ các ngươi rốt cuộc là người nào có khả năng hay không ta chính là các ngươi muốn tìm người cao viễn cười đáp nói hiệu nói vượng mặc kệ các ngươi là ai chúng ta lệ thuộc vạn thần tộc hiện tại nhanh chóng rời đi chúng ta còn có thể làm làm chuyện gì đều không có xảy ra tên này song võ thần nghiêm nghị cảnh c á o nói hiện nhiên thân làm song võ thần hắn biết biết không ít cự đầu văn minh thao tác cảm thấy cao viễn khả năng đến từ cái khác cự đầu văn minh mặc dù không biết là thế nào xuất hiện ở đây nhưng hắn không muốn cùng bất kỳ một cái nào cự đầu văn minh lên xung đột như là đã biết đối phương cũng tại phiến khu vực này có tương tự thao tác chỉ cần đi lên báo đây chính là một phần có giá trị không nhỏ tình báo về sau có thể đem nơi này vạch ra trọng điểm lục soát khu vực đầu năm nay nói thật ra đều không ai tin tưởng xem ra chỉ có thể dùng quyền đầu để các ngươi đến nhận rõ thực tế ta đến đem nước ấy đến càng đục một chút ta cao viễn vừa dứt tiếng chương ba trăm tám mươi lăm t h n g phán cao viên tử vong c danh sách chương ba trăm tám mươi lăm thẩm phán cao viên tử vong danh sách chương ba trăm tám mươi lăm thẩm phán cao viên tử vong danh sách thần huyết vẩy ra quy tắc hỗn loạn không gian bích lũy liên tiếp sụp đổ mặc dù có mấy cái võ thần một cái xong võ thần nhưng cao viễn vừa ra tay kết quả không có bất kỳ cái gì lo lắng người người thật là nhân tộc cái kia võ thần chân chính giao thủ sau cao viễn không có che giấu khí tức của mình đối phương cũng là một cái song võ thần đối nhân tộc có hiểu biết rất nhanh liền nhận ra cái này đúng là của nhân tộc khí tức tên này song võ thần ý niệm đầu tiên chính là mau trốn chỉ cần có thể đem tin tức truyền trở về hắn chính là một cái công lớn không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm cùng một cái có thể giết chết mười mấy tên võ thần r a hỏa huyết chiến hắn là thật không nghĩ tới chính mình thật gặp được bản tôn chỉ có điều cao viễn xa hắn nghĩ phải cường đại chỉ là hai ba lần liền đem hắn đẩy vào t u y ệ t cảnh ngươi không chết làm sao có thể tăng lên ta ở chỗ này có độ tin cậy nhất là các người đem g ầ u nước quấy đục dưới tình huống cho nên muốn trách thì trách chính mình vận khí không tốt ta cao viễn ngưng tụ cực kỳ một quyền kinh khủng đem những n à y võ thần toàn bộ đánh chết cái kia s o n g võ thần trước khi chết đem chỗ hắn ở truyền ra ngoài cao viễn không có ngăn cản đây chính là hắn muốn nhìn mọi thứ đều hướng về phía chính mình đến đương nhiên cao viễn không có ý định cùng bọn hắn loạn chiến miễn cho lãng phí thời gian chỉ cần nhường những cái kia đối với mình có ý nghĩ xấu người biết mình tại hướng phương hướng nào tiến lên là được rồi dạng nay bọn hắn liền sẽ vây quanh chính mình xoay quanh người tự do có thể rời đi ta đối với ngươi sau cùng yêu cầu là đem ta hiện tại xuất hiện địa phương truyền bá ra ngoài giải quyết trước mắt cái này một nhóm tao nộ võ giả cao viễn bay đầu nói với an phong ta tự do n g à i n g à i không giết ta an phong ban thần vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem c a o viễn chính là lạc khê cũng lộ ra vẻ ngoài ý m u ố n hắn vậy mà không giết cái này tù binh tù binh thật sự có tự do một ngày yêu cầu duy nhất vẫn là đem hắn cuối cùng xuất hiện vị trí công bố ra ngoài thậm chí an phận không làm như vậy tại bắc miệng cự tinh lúc có không ít người nhìn thấy hắn là cao viễn tù binh nói ra chính hắn còn có thể sống k hắn g cũng không, không, cũng, cũng không nhất định có thể sống nói không chừng những người khác sẽ bởi vì tranh đoạt hắn mà bộc phát đại chiến đó vấn đề ngươi khi đó không có giết tá nhân tộc cùng nhân tộc mới là thắng được một cái mạng vẫn là ngươi muốn hiện tại liền cầu một thông k h o á i t i ê u ta ngược lại thật ra có thể thành toàn ngươi cao viễn giơ tay lên nhưng hắn sầu lo cùng vấn đề lại không phải vấn đề của cao viễn không không không cần ta lập tức rời đi lập tức rời đi an phong bán thần tự nhiên không muốn chết chỉ là cái này hạnh phúc cái này tự do tới quá nhanh hắn còn chưa nghĩ ra muốn làm sao kỳ thật ngươi cũng không phải là không có đường sống chủ động đầu nhập vào một cái đỉnh cấp thần cấp văn minh thông báo cho bọn hắn ngươi biết tất cả bọn hắn tự có thể điểm phân biệt thật giả cũng biết che chở ngươi mặc dù cũng không phải tuyệt đối an toàn nhưng dù sao cũng so ngươi trở lại tộc quần sinh tồn s á t xuất phải lớn nhìn xem mờ mịt vô phương ứng đối an phong b á n thần l ạ c khê đồng bệnh tương liên đ ề điểm một câu có thể liên quan tới cao viễn đại nhân tin tức an phong lại là hoàn toàn không dám lộ ra cao viễn bất kỳ tình báo lấy những ngày này đối hắn hiểu đến xem làm không tốt chính mình vừa nói ra một chút chứng kiến hết thảy lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử ngươi quá đ ể cao chính mình hắn đã nói để ngươi có thể lộ ra hắn hành tùng giải thích do hắn căn bản cũng không để ý bị người ta biết càng nhiều có quan hệ hắn tình báo lại nói ngươi lại biết chuyện trọng yếu gì không có ta cái gì cũng không biết Ta ta đã biết.、Đa、tạ t Đa đã lạc h ầ người đại nhân đề điểm. Cao viễn đại nhân, cả đời viễn nhân nhân, này chuyện mặc Cao cả ra xảy kệ ì ta tộc là địch. An Phong để lại một tao An sau, cũng coi địch. câu không nhân Phong nói liền dùng bọn này ngoài ý muốn tao ngộ n sẽ lại là để ý lưu lại u phi h t y ề nói rời đi nơi đây. Người đây. n hắn đi đầu quân vĩnh hàng tộc sát xuất lớn bao nhiêu ta cảm thấy có chín thành cao viễn nhìn lạc khê hỏi lạc khê tâm thần đột nhiên chấn động ngầm đầu vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem cao viễn n g ư ơ i ngươi sớm biết ta sẽ đề điểm hắn n g ư ơ i đang tính kế chúng ta vĩnh hàng tộc chưa nói tới tính toán Ta c h í nhưng là muốn xác nhận n xác các g i một chút v ĩ h h n tộc thái tại thái ta chút độ, độ chân chính thái độ. các người hiện tại làm việc cùng thái độ làm cho ta có chút không cách các cùng hiện không khẳng định phải người nào người đến làm làm h a y không trì o ngoài à là n đáng văn minh, nhân sáng bên bộ tộc đều đại đối cái khác hám chết hại thả tứ tại t ê n không kỳ g có cái bất có h e giấu, c cơ hội cao hội vĩnh i diện, cái trôi ễ n bọn hắn không trông nói. Nhưng tự bất thể sẽ đem hủy chỉ duy kỳ gì có có có v hằng tộc có chút đắn đo bất định riêng lẻ vài người không thể nói rằng tất cả nhưng nếu như cả một tộc nhóm đều muốn mạng của mình k i a liền có thể cùng một chỗ đưa lên cái này tử vong danh sách lạc khê thần sắc chấm xuống nàng không nghĩ tới chính mình nhất thời hào tâm lại sẽ để cho mình tộc đ à n g nên đón bị người thẩm phán thời điểm chỉ là hắn liền tự tin như vậy sao nghe ngữ khí của hắn thật giống như là muốn đem ngũ đại văn minh nổ tận gốc như thế người sao có thể điên tới mức độ này hắn đã nhìn qua trí nhớ của mình kia nên minh bạch những n à y cự đầu văn minh mạnh bao nhiêu đừng nói là ngũ đại văn minh chính là bên trong một cái hắn đều không nhất định có thể còn sống sót tự tin của hắn là từ đâu tới thực lực của ngươi s á t thực kinh người nhưng ngươi vẫn là quá coi thường đ ỉ n h cấp thần cấp văn minh nói câu không dễ nghe ngươi bây giờ có thể hay không tại một cái đ ỉ n h cấp thần cấp văn minh truy sát hạ sống sót cũng là một cái vấn đề lạc khê đem chính mình không hiểu nói thẳng ra nàng ngược lại muốn xem xem cái này đến từ người của lịch sử bí t h n g tộc sẽ trả lời thế nào vấn đề này nhưng mà cao viễn chỉ là cười cười ngươi coi như thàm thính tới những tin tình báo này thì có ích lợi gì coi như ta đưa ngươi thả đi không nên nhớ đồ vật ngươi vẫn là cái gì cũng không nhớ được đừng uổng phí sức lực thật tốt phát huy tác dụng của ngươi a nhiều ít cũng là mấy cái võ thần bọn hắn sau khi chết bị luyện hóa mang theo người không gian mảnh vỡ cũng bạo hiện ra ngươi đi quét dọn một chút ta cũng không muốn bị người nói ta đi ra ngoài không mang theo tiền cao viễn chỉ vào cách đó không xa kia mấy tên võ thần tuân gia tới vật phẩm nhường lạc khê đi quét dọn lập tức nhường nàng phát huy tác dụng v ố n có ta cũng không phải công nhân vệ sinh lạc khê có chút bất mãn nói g i a hỏa này đến cùng đem mình làm cái gì khăn loại võ thần chính là đến cấp ngươi quét dọn chiến trường sao bất quá hắn giống như tâm tình dường như tốt hơn nhiều ảo ra sao nhưng bất kể nói thế nào hắn dường như xác thực không có lạm sát kẻ vô tội thói quen chỉ cần không có hãm hại qua nhân tộc liền có khả năng sống sót vậy mình có phải hay không cũng còn có đường sống gia tộc là không thể nào đi giết người của c h ấ n đán thiên tộc đến đổi chính mình chính là một cái khác loại võ thần cũng không có lớn như thế giá trị tù binh liền phải có tù binh dáng vẻ ta cũng không có khi khắc điều khiển người khác yêu thích uy hiếp uy hiếp t r ă n g trợn lạc khê vẻ mặt không tình nguyện quét dọn chiến trường quét dọn xong lại phát hiện cao viễn không có muốn rời khỏi dáng vẻ hắn tại một chiếc trên linh tuyền h bày ra tại bắc miện cự tinh mua được đồ uống trà cùng lá trà ở nơi đó quơ lên trà còn không rời đi sao vừa rồi những người này là vạn thần tộc phụ thuộc dựa theo hắn nói tới bọn hắn là tại phụ cận chờ đợi già ta đến mà vạn thần tộc lại là vây giết tộc nhân ta chủ đ ạ o người có lẽ có thể theo bọn hắn nơi đó đạt được một chút tình báo mới nhất chờ một lát nhìn t r ư ờ n g ba trăm tám mươi sáu ngươi là cao viễn k i a ta là ai t r ư ờ n g ba trăm tám mươi sáu ngươi là cao viễn k i a ta là ai cao viễn một vừa uống trà chờ đợi một bên thanh trừ trên người trần phong đồng hóa ảnh hưởng không bao lâu giống nhau theo đệ tứ duy độ tạm thời rời khỏi ở bên cạnh điều tức r ộ xì nạ đ ô n g nhiên mở miệng nói có người đến hiển nhiên đây là phụ cận đệ tứ duy độ hư chủ cho nàng truyền đến tin tức thân là nguyên cư thế giới bản thổ sinh vật nó tự nhiên không cần trở về giới hải thanh trừ cái gì đồng hóa ảnh hưởng không cần làm sự việc dư thừa nhường bọn họ chạy tới cao viễn tử tồn ó i vừa dứt lời hạ cái này một cái rõ ràng yếu kém lại đặc thù tọa độ không gian tạo nên từng vòng từng vòng g ậ n sóng một cái khổng lồ sắc bén đầu thuyền ló ra đây là một chiếc trang trí cực kỳ xa hoa linh thuyền thuyền trung ương tọa lạc lấy một cái cổ điện chỉnh thể lấy một bạch kim sắc điệu làm chủ tọa thành thuyền ở trên là bận rộn đám người nhưng cao viễn lại phát hiện những người ở này một người như vậy nguyên một đám mặt không biểu tình không phải ngốc trệ chết lặng mà là đơn thuần không có bất kỳ cái gì tình cảm tựa như là người máy như thế tòa thành chỗ cao kéo dài mà ra trên ban công đứng đấy một nam một nữ nam d á n g dấp cùng cao viện giống nhau như lúc nữ thì cùng lạc khê như thế thậm chí theo k h í tức đến xem đó cũng là một vị k h á c loại võ thần nhanh xử lý xong chuyện nơi đây sau đó gia nhập vào quân chủ lực bên trong đi không phải coi như không nhìn thấy cái này một vị náo da động tĩnh lớn như vậy nhân tộc võ thần giả lạc khê bưng ly rượu đỏ nét đỏ tươi như máu chất lỏng thần sắc lười b i nói không tốn bao nhiêu thời gian đây là chúng ta cái thứ ba đến khu vực có hai lần trước kinh nghiệm lần này có hy vọng đem thời gian rút ngắn tại trong vòng nửa ngày giả cao viễn khẽ cười nói nửa ngày vẫn còn có chút lâu nhưng cái kia tin là thật người còn theo sát lấy ở phía sau đâu ta cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian trên người bọn hắn giả lạc khê khẽ n h ư mày bọn hắn cùng lên đến mới vừa vặn giải thích rõ chúng ta diễn rất khá nhịn thêm à diễn xong cái này một lần cuối cùng chúng ta mới xem như hoàn thành nhiệm vụ này muốn ta đóng vai thằng ngốc kia bạch ngọn chân tâm không có cảm giác nếu có thể để cho ta diễn một diễn thần chủ nhóm kia mới có ý tứ cũng càng có tính khiêu trên chút tam thần lộ võ thần cũng không phải ngươi bây giờ có thể đóng vai dù là ngươi song thần lộ viên mãn cũng vẫn là có không ít khoảng cách dù sao tam thần lộ võ thần thật là võ thần bên trong chân chính chúa tể vẫn là đ ừ n g mơ tưởng xa vời diễn dễ làm dưới nhân vật ta biết bất quá quay đầu ngươi nhân vật này để cho ta diễn diễn ta đã tổng hợp chỗ có tình báo phỏng đoán đánh giá ra hắn là một cái hạ người gì dù sao đóng vai so ta yếu người xác thực không có gì tính kiêu h chiến tốt xấu k i a nhân tộc võ thần chiến lực cũng danh xứng có thể so sánh tam thần lộ thần chủ cấp tường i ả g i lạ khê khoát khoát tay nói rằng đi bất quá cái này chiến lược ít nhiều có chút nói ngoa chủ yếu là những người thất bại kia dùng để làm làm thất bại lấy cớ tình huống chân thật là những cái kia tạp thần rất nhiều là bị t i n h kế chết giả cao viễn nhẹ như mây gió gật gật đầu cái này cao viễn nhìn xem hai người nhất thời lại có chút đang soi gương cảm giác cái này giả cao viễn thần thái bộ dáng xác thực cùng mình giống nhau đến mấy phần mà lạc khê liền càng không cần phải nói ngay cả các loại võ thần khí tức đều không có sai biệt nếu thật là đồng dạng song thần lộ võ thần không cách nào một cái xem thấu bọn hắn bản chất nói không chừng thực sẽ đem giả xem như thật khó trách vừa rồi cặp kia võ thần không có trước tiên hoài nghi mình. lạc khê cũng là m ư ờ i phần ngoài ý muốn nhìn xem hai người này cái kê mô phỏng mình người cũng quá giống mà tại cao viễn nhìn lấy bọn hắn lúc đối phương đang giải trừ thuyền đi thuyền trạng thái sau cũng nhìn thấy cao viễn bọn người hai người bọn họ rất rõ ràng cũng sửng sốt một chút nhân tộc võ thần giả lạc khê nắm nuốt chén rượu tay lúc này dừng ở không trung trong lúc nhất thời bốn mắt đối bốn mắt đều cẩn thận hiếu kỳ đánh giá song phương ngươi là cao viễn kia ta là ai thật giả cao viễn đông nhiên trăng miệm một lời nói thật giả lạc khê trong lúc nhất thời đều mơ hồ như thế có ăn ý sao hiển nhiên hai người đều muốn không thừa nhận sự tồn tại của đối phương ha ha giả cao viễn sửng sốt một chút lại đột nhiên phát phát hiện mình lại nhìn không thấu trước mắt người này hắn thấy tại tụ hợp địa điểm phát hiện một cái khác cao viễn chỉ có một cái khả năng kế hoạch của bọn hắn bị cái khác cự đầu văn minh xem thấu giờ phút này dùng một cái giả cao viễn đến cảnh cáo bọn hắn đừng ở phiến khu vực này gây sự đây đã là cái nào đó cự đầu văn minh phân chia tốt lục x o á t khu vực các ngươi là cái nào một nhà tới tiếp ứng chúng ta người đâu các ngươi đem bọn hắn thế nào giả cao viễn mở miệng hỏi đều giết cao viễn thành thật trả lời ngươi nói cái gì thân xác của giả cao viễn trầm xuống trong mắt có sát ý trả ngập tốt xấu vậy cũng có một gã song võ thần các ngươi qua giả lạc khê hướng hở cảnh cáo nói ánh mắt tại trên người lạc khê rời giặt lấy kỳ quái này làm sao cảm giác càng xem càng giống là thật hẳn là ngụy trang năng lực trên mình quá mức sao kia ta đưa ngươi đi gặp bọn họ a cao viễn giơ tay lên dự định trước cầm xuống hai người này hừ tại trước mặt chúng ta liền không cần đóng kịch ta thành thành thật thật giao đối đãi các ngươi là cái nào một nhà chân đán thiên tộc giả cao viễn thử dò xét nói bá đạo như vậy gặp mặt liền phải mở giết người rất như là chân đán thiên tộc tác phong ta chính là ta ha ha xem ra các ngươi ngay cả chúng ta đều muốn lựa gạt không cần si tâm v ọ n g tưởng chúng ta thật là mang theo có thể phân biệt thật giả thủ đoạn đừng để ta lãng phí không cần thiết lực lượng giả cao viễn nhắc nhở người đưa tin bài có khẩn cấp tín hiệu lấp lóe chờ thuyền chỉ giải trừ nhanh nhất an toàn nhất phong tỏa trạng thái sau giả lạc khê liếc mắt liền thấy được giả cao viễn bên hông ngọc bài lóe ra ánh sáng màu đỏ lúc này mở miệng nhắc nhở giả cao viễn một bên cảnh giác nhìn qua cao viễn một bên gỡ xuống bên hông ngọc bài tinh thần lực thấm vào một giây sau biên sắc bọn hắn là t h ứ ba nhanh căng lên tin gấp hảo trễ thật sự cho rằng ta nhàn rỗi không chuyện gì cùng các ngươi nói chuyện phiếm đâu cao v i ê n chỉ điểm một chút tại bên trong hư không bốn phía bỗng nhiên có lít nha lít nhít tinh thần lực t r ù n g tử phát sáng hiện hiện trong nháy mắt liên hợp lại cùng nhau tạo thành một cái phong bế lồng giam đem bọn hắn đều phong khóa lại hắn là thật giả lạc khê sửng sốt một chút nhất thời có chút không có kịp phản ứng kế tiếp ta hỏi các ngươi đáp nếu là trả lời để cho ta hài lòng ta có lẽ sẽ cho các ngươi một thông khoái thậm chí còn có đường sống quần như bay tới ma sơn hướng hai người chấn áp xuống dưới hai người phản ứng cũng rất nhanh cùng nhau bắn ra s o n g thần lộ giả lạc khê trong đó một đầu là k h á c loại thần lộ mà giả cao viễn cũng không phải bình thường võ thần mà là s o n g thần lộ đồng thời đột phá võ thần hai người cùng nhau liên thủ nương theo lấy hai người bọn họ t r ư ở n g q u n h ra một mặt tràn đầy từ hào quang óng ánh ngưng tập hợp một chỗ quang thuẫn cấp tốc tạo ra tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm đỡ được cao viễn n ằ m đấm một tiếng ẩm vang tiếng vang vô lượng thần quang cực hạ nợ rộ lóa mắt đến cực điểm quang thuẫn bên trên hiện ra khẽ hở không có chiếc tiền bị nắp ấy có thể hạ ta bình thường một quyền xem ra các ngươi tại trong tộc thân phận địa vị cũng không thấp xem ra c h ờ các ngươi xem như c h ờ đúng rồi là hai con cá lớn cao viễn mỉm cười một tiếng ẩm vang tiếng vang hai cái thần lộ b ắ n ra hai cái khác loại sức mạnh của thần lộ bị hoàn toàn kích phát trong đó văn minh c h i hỏa thần lộ so trước đó còn lớn hơn tráng không ít chương ba trăm tám mươi bảy võ thần bảng thập đại thiên tiêu người cũng là hỏi a chương ba trăm tám mươi bảy võ thần bảng thập đại thiên tiêu người cũng là hỏi a b à n h ba tại cao viễn buộc phát ra s o n g thần lộ sau hai cái hàng giả ngưng kết quang thuấn đông nhiên vỡ vụt trong tay cao viễn liệt dương cũng ẩm vang nổ tung lên l i ệ t lăn lộn n g ậ p theo r trong ờ i liệt diễm n một, một, một cái hai trước i mắt h một cái to lớn vạn chữ kim quang phủ văn tự trong biển lửa đằng không hà lên đem cao viễn hỏa diễn toàn bộ nước hết sau đó phải xoáy vạn biến thành ngược chiều kim đồng hồ vạn sau đó đối với cao viễn phun ra ngoài mới vừa rồi bị toàn bộ nuốt hết biển lửa dùng ta hỏa diễm tới đối phó ta cao viễn dội ra ngón tay một chỉ điểm tại biển lửa này bên trên biển lửa lúc này biến thành đ ầ y trời hỏa tinh tiêu tán ra nhưng bỗng nhiên hạch tâm nhất một hạt h ỏ a tinh có khác một chữ vạn ký hiệu cái này chữ vạn ký hiệu tại h ỏ a tinh v ặ n mèo biến hóa biến thành một cái cao viễn không quen biết chữ cụ thể sau đó cái này một quả h ỏ a tinh đột nhiên nổ tung lên đồng dạng là hắc bạch hỏa diễm đem cao viễn thôn vệ có ý tứ mặc dù chỉ là biểu tượng tương tự nhưng uy lực lại cũng không t h lắm cao viễn dỏ ra một bàn tay lớn đột nhiên b trước mắt h ỏ a d i ễ m bị lực lượng vô hình toàn bộ bóc nát sau đó cao viễn nhìn về phía kia hai cái hàng giả tại lọt vào cao viễn vừa rồi cực kỳ một quyền khinh khủng á n h k í c h sau bọn hắn toàn lực phản k í c h hạ đã không có dư thừa lực lượng đi duy trì chính mình ngụy trang trạng thái lộ ra bọn hắn hình dáng bọn hắn bề ngoài chỉnh thể cùng nhân tộc không sai bị lắm chỉ có điều mi tâm có khắc kim sắc chữ vạn ký hiệu không không nên nói là khắc mà là bọn hắn sinh ra liền mang theo cái này chữ vạn phủ cái này một trời sinh võ đạo phù văn có thể để bọn hắn bộ tộc này nhóm người trời sinh đối các loại quy tắc võ đạo áo nghĩa có không giống bình thường lực tương tác nếu là sinh ra chữ vạn phù văn s a n chói khả năng cất bước chính là cựu cấp võ giả thậm chí là bàn thánh võ thánh bọn hắn là trong ngũ đại văn minh tu luyện điểm xuất phát cao nhất tộc đàn mà bọn hắn lộ ra chân dung sau lạc khê cũng nhận ra bọn hắn thân phận chân thật vạn thần tộc thiên tiêu võ thần võ thần bảng thứ tư bách biến ma nữ lý lì hần cùng thứ tám tiên thiên thánh tử đạo xước bọn hắn nắm giữ phù văn võ đạo có thể giao phó bất kỳ vật phẩm đặc thù ý nghĩa cũng nhường ban cho văn tự ý nghĩa phát huy tương ứng tác dụng lạc khê nhắc nhở nhắc nhở sau lạc khê lại là xương sở không đ đừng quên đầu ngươi bên trong có ta đều có chỉ có điều ký ức cùng tự mình cảm nhận được vẫn là có chỗ khác biệt đương nhiên mỗi cái vạn thần tộc nắm giữ phủ văn võ đạo cụ thể thể hiện cũng khác biệt cao viễn nhàn nhạt đáp không đúng ta nhắc nhở hắn những này làm gì so với cao viễn thông r o n g hai cái vạn thần tộc thiên kiêu võ thần lại là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng bọn hắn đến từ cùng một tộc đàn hai người có không giống bình thường ăn ý nhưng bọn hắn coi như liên thủ phòng ngự nhưng vẫn là ngăn không được nam nhân này một quyền xem ra nghe đồn ngươi có có thể so với tam thần lộ thần chủ truyền thuyết cũng không phải là không có lựa thì sao có khói bất quá muốn muốn bắt lại chúng ta cao ũ n không có như vậy đạo sức giọng nói. Chỉ có điều tiếng nói còn không rơi xuống, g Chỉ có sức có c vậy đạo điều trầm rơi viễn liền lại i ề n l dết tới trước mặt b ọ như ắ n giản nhiên Lại là giản dị tự đ một ra m quyền. Ngự.、Hai、người n Hai liếm đầu chỗ mi tiền sử cự long s ô n g ngang mà đi lấy thân thể đụng nát dọc đường tất cả phù văn màu vàng Đấm m ra ộ trong q u từ n chữ dấu chữ a quả thật có chút ý tứ so với chấn đán thiên tộc cùng lĩnh hàng tộc song võ thần mà nói vừa rồi phòng ngự của các ngươi xác thực mạnh hơn không ít bất quá ta cũng không có gì hứng thú cùng các ngươi chơi tiếp tục cao viễn trong nháy mắt vung ra hàng ngàn hàng vạn phát vạn dương miệng v ư ơ n g quyền mỗi một phát nắm đấm đều đủ để đối đồng dạng s o n g thần lộ võ thần thực hiện trọng thương thậm chí diệt s á t đây chơi quyền ảnh trồng chất lên nhau vỡ vụn bọn hắn tạo thành tất cả phù văn năng lượng đinh hai như có tiếng nổ liên miên bất tuyệt bọn hắn xa như vậy siêu đồng dạng s o n g võ thần gấp bội liên hợp công kích từng cái bị dã man cự lực phá vỡ đi ra không cái này hai người đều là vẻ mặt khó có thể tin bọn hắn công kích mạnh nhất thậm chí mượn tộc đàn thần chủ chữ vạn áo nghĩa đem lực lượng tăng cường tới cực hạn lại có liên hợp chi uy theo lý mà nói cho dù là tam thần lộ thần chủ cũng có thể chống đỡ một lát mới đúng bởi vì bọn hắn đều không phải là bình thường song thần lộ võ thần nhưng cao viễn đẩy trời quyền ảnh lại chút nào không nói đạo lý giống như là phạm vi lớn hỏa lực bao trùm chụp xuống đến không khác biệt phá hủy lấy tất cả nếu là hắn tam thần lộ thần chủ bọn hắn còn dễ dàng tiếp nhận chút nhưng hắn như cũ chỉ là song thần lộ võ thần cái này có đôi chút quá bất hợp lý coi như nghe đồn hắn khả năng có có thể so với mà là ở trong đó người nổi bật đi lý lì chân bị một quyền o a n h sai lệch đầu thẳng tắp từ phía trên rơi xuống đạo s ư ớ c bị một quyền o a n h đâm thủng thân thể nhưng bọn hắn chữ vạn phù văn một mực có không thuộc về bọn hắn lực lượng duy trì lấy bọn hắn sinh cơ mặc dù ta hiện tại không muốn giết chết các ngươi nhưng các ngươi cái này quả thật có chút tương lạnh còn không có đánh mất sức chống cự có hai đạo tam thần lộ võ thần khí tức xem ra ta phải tăng lên một chút cường độ bất quá cũng không thể tăng lên quá nhiều vạn nhất không cẩn thận đem các ngươi đánh chết tia cũng không tốt cao viên năm đấm càng phát ra m á n liệt mỗi một quyền lực lượng cũng tại từng bước gia tăng、20. hai người nghe vậy vờ môi nhanh trong trên giới lật cái này đáng chết nhân tộc nói là tiếng người sao sợ đem bọn hắn đánh chết cho nên liền một chút xíu tăng lên lực lượng bọn hắn liền phải một lần lại một lần thụ trọng thương phải dùng loại thủ đoạn này từng bước một dò ra bọn hắn cực hạn chịu đựng bọn hắn tại dùng cầu ngữ nói mắng ngươi mặc dù ta cũng không hiểu cầu ngữ nói nhưng hẳn là dạng này không sai lạc khê có chút cười trên n ỗ i đau của người khác nói rốt cục có so với mình càng nổi tiếng người bị đánh cho tên người về sau coi như mình là thù binh kia cũng không phải bắt mắt nhất một cái kia không phải một cái duy nhất bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên siêu phạm thiên tiêu Nhất là vừa cái này một đôi tuấn nam mỹ nữ đã kinh biến đến mức hoàn toàn thay đổi toàn thân cao thấp nếu không phải quyển chức động sau trong suốt, nếu không phải là từng mảnh từng mảnh sưng vụ hoặc mơ hồ hết đủ đã hoàn toàn nhìn không ra nhân dạng trong mắt lý lý chân không phục cùng phất nộ chậm rãi bị nắm đấm lắng lại tiếp theo chuyển hóa làm thật sâu e ngại nàng thao lấy biến hình miệng liền vội mở miệng nói người n g ư ơ i không phải có vấn đề gì muốn hỏi sao người n g ư ơ i cũng là hỏi a chương ba trăm tám mươi tám tham sống sợ chết cự đầu văn minh thiên tiêu nhanh chóng đường thuyền chương ba trăm tám mươi tám tham sống sợ chết cự đầu văn minh thiên tiêu nhanh chóng đường thuyền nếu không các ngươi lại kiên trì kiên trì các ngươi còn chưa tới cuối cùng cực hạn loại tình huống này cho ra tình báo có độ tin cậy sẽ thấp không ít cao viết nói lại g i lên một con kia để cho hai người cảm giác vô cùng tuyệt vọng nằm nấm lời này vừa nói ra ở đây tất cả mọi người bó tay rồi người thanh cao ngươi không tầm thường a ngươi cầm mạng của chúng ta đến để thăng tình báo có độ tin cậy lý lì chân cùng đạo sức vừa sợ vừa giận nhưng cũng xác thực không thể làm gì bọn hắn bị hoàn toàn phong tỏa tin tức gì cũng truyền không đi ra cái gì phòng ngự cùng công kích đều không thể đối n a m nhân này tạo thành ảnh hưởng cái gì võ thần bảng tiên tiêu ở trước mặt hắn cùng bình thường võ như thần bọn hắn tin được không cao viễn nhìn về phía lạc khê hỏi mặc dù nắm giữ trí nhớ của nàng nhưng hai người phương thức tư duy là khác biệt thân làm người địa phương là khê có thể đối bọn hắn làm ra chính xác hơn phán đoán có thể nếu không ngươi lại ép một chút như thế mới càng thêm bảo hiểm lạc khê đề nghị ta cũng nghĩ như vậy cao viễn gật gật đầu sau đó vỗ giết tới nắm đấm như n hạt ư h mưa rơi vào trên thân hai người hai tên võ thần thiên kêu kêu rên không ngừng lạc khê ngươi tên hôn đàn này lại còn có như thế xấu bụng một mặt ngươi làm sao có thể không biết rõ chúng ta bộ tộc này ưu tiên nhất pháp tác sinh tồn ngươi cái này là công báo tư thủ có bản lĩnh ngươi cùng ta một đối một đơn đậu a hoàn toàn thay đổi lý lì chân hai con ngươi phun lên hòa diễm gắt gao nhìn chằm chằm lạc khê các ngươi có thể còn sống sót rồi nói sau lạc khê ha ha cười nói s ắ c thực cảm giác cực kỳ sảng khoái nàng mặc dù được người xưng là siêu phàm hạch tâm tiên h tiêu nhưng bởi vì vẫn chỉ là nhất thần lộ võ thần so với cái này giống nhau có một đầu khác loại thần lộ song võ thần phải kém một cái cấp bậc những năm này không ít sống ở nàng bóng ma hạ nhất là bọn hắn nhất tộc cũng cùng v ĩ n h hàng tộc không hợp nhau càng là tại vừa rồi như vậy nhìn không nổi chính mình hiện tại như thế nào cùng chính mình không có gì khác biệt mặc kệ là cái gì cấp độ võ thần tiên h tiêu tại cái này duy nhất thật giống như thần trước mặt nam nhân hết hệ chỉ có bị chà đạp n i ề n ép phần hiện tại còn cao hơn chính mình vì sao có vẻ như trở thành tù binh cũng không hoàn toàn là chuyện xấu ít ra có thể nhìn thấy cái này tại siêu phàm hạch tâm đều rất khó nhìn thấy một màn lệch c á c h lệch c á c h hai thân ảnh từ phía trên rơi xuống n g n ở xa hoa tỏa thành bên trên vương khẽ động cũng không cách nào lại cử động chỉ còn lại một n g ụ m c ố i cùng khí cao v i ệ n đi vào trước mặt bọn hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống bọn hắn hỏi người cùng của các ngư ơ i người của c h ấ n đ á n thiên tộc tại cải dạ tinh xảy ra xung đột là như thế đang tìm kiếm nhân tộc xào trả sao tình huống hiện tại là thế nào nàng đã thoát đi phong tỏa vòng sao là đang tìm nàng nàng không có thoát đi còn tại phong tỏa trong vòng lý lì chân thành thật trả lời cao viễn lại đem giống nhau vấn đề hướng đạo sức hỏi một lần các ngươi bung ô ra tất cả c ấ m chế để cho ta tìm tòi hư thực tiến hành sau cùng nghiệm chứng cao viễn lúc đầu chỉ là thuận miệng nhấc lên không có nghĩ bọn họ sẽ bằng lòng đã chuẩn bị tay phá giải trong đầu của bọn họ c ấ m chế ngoại trừ hạch tâm nhất c ấ m chế tạm thời không có năm chắc phá giải bên ngoài bình thường xuất từ chính bọn hắn tay c ấ m chế cao viễn cảm thấy không phải cái vấn đề lớn hơn gì có lạc khê tiền lệ này tại cao viễn có thể suy một g a ba minh bạch đại khái kết cấu sau phá giải tương tự cơm chế cũng chỉ là vấn đề thời gian chỉ là vượt quá cao viễn dự kiến chính là hai người này vậy mà rất thẳng thắn đáp ứng v u n g bọn hắn ra có khả năng b u n g ra tất cả cầm chế thậm chí không có thừa cơ đưa ra bất kỳ điều kiện gì thuận lợi như vậy nhường cao viễn đều có chút cảm giác không chân thật bởi vì lúc trước gặp phải cự đầu văn minh bọn hắn vì bảo hộ tộc đàn văn minh đều là thà chết chứ không chịu khuất phục mặc kệ người ngoài như thế nào nhìn đợi bọn hắn nhưng bọn hắn tại riêng phần mình trong tộc đàn vẫn là mười phần đoàn kết không làm sẽ nguy hại tới cả một tộc nhóm chuyện nhưng trước mắt cái này đến từ vạn thần võ thần lại hoàn toàn không có loại này khái niệm xem ra lạ khê trong các ngươi bộ tộc này vẫn là vì sinh tồn không có bất kỳ cái gì danh giới cuối cùng có thể nói liền không sợ liên lụy tới tộc nhân khác sao lạc khê có chút khinh thường nói Cắt, ngươi nghĩ rằng chúng ta nhất tộc giống các ngươi như thế nhân khẩu nhiều như vậy sao ngược lại chúng ta không nên biết đồ vật phía trên cũng sẽ không nói cho chúng ta có thể để chúng ta biết đến liền làm xong bị người lấy xuống sau dùng để làm làm sống sót thẻ đánh bạc lý lì chân lại là chuyện đương nhiên đ ổ i trở về bọn hắn nhất tộc mặc dù cất bước rất cao tỷ như lạc xước một sinh ra chính là võ thánh cho nên được người tôn xưng là tiên thiên võ đạo thánh tử nhưng bọn hắn bộ tộc này thuần huyết đời sau thực sự quá thưa thớt cho nên trong tộc liền có không giống với văn minh khác q u ý củ chỉ cần gặp phải nguy hiểm liền có thể không tiếp bất cứ giá nào sống sót dù là bán tộc đàn cũng không thành vấn đề cái này nghe rất không hợp t h ó i thường nhưng theo một phương diện khác đến xem cũng đầy đủ biểu đạt cái này một cái tộc đàn tự tin một mặt bọn hắn không sợ bị người ta biết bất cứ chuyện gì có bất kỳ n ắ m chắc nào đối phó tất cả địch tới đánh mà tuân theo dạng này tộc u y bọn hắn còn có thể huy hoàng đến nay có thể nghĩ vạn thần tộc mạnh đến mức nào các người có vấn đề gì tự mình giải quyết hiện tại không nên phải dày tới ta cao viễn k h á t k h o tay ra hiệu bọn hắn dừng lại tranh luận không thể tha bọn hắn giết bọn hắn vẫn luôn không can dự cao viễn bất kỳ lựa chọn d ổ s i n a đông nhiên mở miệng nói ra đồng thời vẻ mặt hung ác nhìn xem những n à y vạn thần tộc người hiện tại bọn hắn còn hữu dụng cao viễn lại từ chối mặc dù lúc trước theo rổ xì n a miệng bên trong biết được thời không vũ thần chối nhân tộc văn minh là bị vạn thần tộc tiêu diệt nhưng hiện tại bọn hắn còn hữu dụng chỗ bọn hắn tự nguyện bông u ra c ấ m chế cao viễn đều không cần luân hồi thần điện tư duy thấm vào lập tức liền thu hoạch bọn hắn biết đến tất cả mọi chuyện bọn hắn vừa rồi nói mọi thứ đều làm thật xem ra bọn hắn đều rất cao ó thể thẳng cái dạ tinh đường thủy, từ nơi này xuất phát, chỉ cần 5 ngày thời chỉ nối đường nơi này cần ngày cái i g dạ n liền đến tinh. cái có c thể dạ a viễn theo trong trí nhớ của bọn hắn tìm đòi ra một đầu siêu duy đường thuyền cái này so ta chỉ bằng đại phương hướng tiến lên lộ tuyến còn nhanh hơn không ít cao viễn trầm tư muốn thế nào đậu vào đầu này nhanh chóng thông đạo cái này một cái thông đạo là bọn hắn nhất tộc thần chủ trải qua không vài vạn và năm tại đệ tứ duy độ gõ kế tiếp truyền tống tế đài mới cuối cùng tạo thành cái này so với mình mạnh mẽ đâm tới phải nhanh nhìn xem đạo x ư c cao viễn lập tức liền có một ý định không tồi các ngươi bên kia xảy ra chuyện gì hiện tại cũng đã kết thúc đi thuyền tại sao lại tồn tại liên lạc cắt đứt thời gian chống nhưng đúng vào lúc này tại cao viễn triệt tiêu phong tỏa kết giới trong nháy mắt đạo s ư ớ c đưa tin ngọc bài trực tiếp chuyển ra một đạo hỏi thăm thanh â m đạo s ư ớ c lý lý chân hai người vô ý thức đều ngẩng đầu nhìn về phía cao viễn cao viễn lại là chính mình cầm lên khối này đưa tin ngọc bài chúng ta ra một chút ngoài ý m u ố n chúng ta ở chỗ này phát hiện chân chính nhân tộc võ thần chúng ta không cách nào ngăn lại hắn cũng đều bị trọng thương cái gì đối phương giật mình đạo x ư lý lý chân l ạ khê rổ xi na đều là trận tỏ mắt hắn đây là đang làm gì này làm sao còn đem tình huống thật hợp thành báo lên chương ba trăm tám mươi chín hàng thật tới làm h à n giả g thật giả dễ hình chương ba trăm tám mươi chín hàng thật tới làm h à n giả g thật giả dễ hình lúc này bất kỳ một người bình thường cách làm không phải hẳn là không thừa nhận dưới mắt chuyện hoặc vì đó cung cấp hư giả tình báo sao nào có người chi tiết bàn giao chính mình phạm tội ghi chép hơn nữa thanh âm n à y n à y khí thức cùng đạo sức hoàn toàn tương tự chúng ta chỉ là lần đầu tiên gặp mặt hắn liền đã có thể đem khí thức của chúng ta mô phỏng tới mức độ này lý lì chân cùng đạo sức cùng nhìn quái vật nhìn xem cao viễn cái này đã không đơn thuần là thực lực cường đại đơn giản như vậy loại này mô phỏng năng lực quá đáng sợ đương nhiên đối nắm giữ bao hàm toàn diện hỗn độn vĩ lực cao viễn mà nói đây không phải cái gì đáng nhắc tới chuyện cũng không lớn khả năng giấu giếm được thần chủ đại nhân lý lý chân đạo s ư ớ c tụ tập hội thần nhìn chằm chằm cao viễn hy vọng đưa tin ngọc bài một bên khác thần chủ có thể phát giác được tình huống dị thường mặc dù không biết rõ cao viễn có ý đồ gì nhưng một khi mù quáng đến đây tuyệt đối là muốn rơi vào hắn trong đấy nhưng tiếc nối là đối phương hoàn toàn không có phát giác được chân chính người trả lời không phải chính bọn hán người chúng ta lập tức tiến về các ngươi vị trí như không phải là đối thủ các ngươi không nên quá liều lĩnh Minh bạch. thực lực của đối phương xác thực rất lợi hại chúng ta bây giờ đã bản thân bị trọng t h ư ơ n g đối phương cũng không biết tung tích chúng ta thân xin trở lại siêu phàm hạch tâm tu dưỡng một đoạn thời gian cao viễn cái này đề nghị vừa ra đối phương c h ầ m m ặ t một hồi lâu mà lý lỉ chân mấy người cũng là con người bỗng nhiên co rụt lại đương nhiên minh bạch cao viễn mục đích thực sự cũng minh lường hắn tại sao lại đem chân tướng cáo chi phía trên đây đều là tại chân tướng hạ sáng tạo một cái để bọn hắn đương nhiên trở về siêu phàm hạch tâm lý do cùng cái này chân chính cao viễn muốn giả mạo một cái giả cao viễn giả vạn thần c ủ người Mà mượn này là hết thể này đương nhiên cũng là vì mượn nhờ đương cũng vì bây ọ gọn n hắn này nhanh đường thuyền. bộ b tộc tứ duy đấu đệ độ kia giờ ngũ đại văn minh đều phái ra cơn giả chúng ta là trước tiên phát hiện vị trí hắn người vô cùng c ầ n m ỗ i một phần lực lượng bất quá đã các ngươi như yêu cầu này nghĩ đến chịu tổn thương không nhẹ các ngươi tạm thời trở về trong tộc tu dưỡng a khiến người khác tiếp nhận các ngươi bất quá trở về trên đường tận khả năng lại chế tạo mấy cái giả cao viễn ẩn hiện địa điểm dùng để ẩn giấu cái này thật đang phát hiện hắn địa phương đối phương đáp ứng xuống đồng thời cũng đưa ra trên đường trở về nhiệm vụ mới minh bạch cao viễn lời ít mà ý nhiều bởi vì nhiều khi nói nhiều tất nói hớ nhưng nếu như căn cứ bọn hắn t i ế t mệnh trình độ có lẽ lúc này mới là chuyện đương nhiên tình huống phát triển kế tiếp ta nên bắt các ngươi làm sao bây giờ đừng giết chúng ta chúng ta còn hữu dụng rất nhiều truyền thống tế đài cần phải có huyết mạch nghiệm chứng khả năng khởi động lì lì chân vội và nói g n ngược lại nên không nên biết đối phương cũng đã biết hoàn toàn không cần thiết kiên cường cái gì càng không cần thiết làm anh hùng thật tốt tuân theo tộc quy nghĩ hết tất cả biện pháp sống sót mới là vương đạo vậy thì nhìn các ngươi có nghe lời hay không cao viễn cân nhắc lấy huyết mạch này coi như khó mà ngụy trang nghe lời nghe lời ngươi muốn làm gì đều có thể lì lì lý lý chân, có có lý lý chân xem thường nói người nói cái gì lạc khê căm tức nhìn lý lì chân thật sự cho rằng tất cả mọi người giống như nàng không chốt không cần cực kỳ sao nàng rõ ràng chính là muốn dựa vào mỹ nhân kế hơn nữa thân làm bách biến ma nữ võ thần bảng thiên kiêu nàng quả thật có thể cho người ta một loại khó mà kháng cự dụ hoặc như vậy từ giờ trở đi ta chính là giả cao viễn đến ở liền biến thành tôi tớ dáng vẻ à đương nhiên các ngươi muốn ra vẻ cũng tùy các ngươi ý nguyện chỉ có điều các ngươi muốn tin tưởng cơ hội chỉ có một lần cao viễn hoàn toàn thất vọng đúng đúng đạo sức hai người vội v à n g đáp lên đường đi cao viễn cùng lạc khê đều không cần biến hóa bộ dáng liền có thể tạo được ngụy trang tác dụng bởi vì bọn hắn đóng vai chính là mình lại có người tới rất nhiều rất nhiều người rộ si nạo bỗng nhiên nói rằng trợ giúp có thể tới nhanh như vậy chẳng lẽ liền tại phụ cận cao viễn nhìn về phía ly ly chân cùng đạo xước Không p lì lì vi cao viễn tìm cái vị trí chờ đợi bọn hàn đến rất mau tới tự nhiều phe thế lực linh thuyền xuất hiện tại giới hải bên trong các loại siêu duy hàng chỉnh phương tiện giao thông ngũ hoa tám môn dày đặc như sao cao viễn lộ một chút mặt làm bộ bị phát hiện sau đó khởi xướng phản kích giết chết mấy tên võ thần sau không có hãm chiến nên ngang rời đi là thật khẳng định là thật ta trước đó còn tưởng rằng là giả loại này chiến lược cùng khí tức cùng trong tình báo giống nhau như lúc mau báo cáo đi lên về sau trước khi đến vạn thần tộc gần nhất một cái đường truyền tế đàn trên đường cao viên tỉnh t h ả n g lộ một chút mặt lúc đầu m ê n h mông vô ngần d ư ớ i hải khả năng rất xa một khoảng cách đều không gặp được một người chớ nói chi là thành quần kết đội đội ngũ nhưng bây giờ chỉ cần tại một cái hơi có chút nhân khí nền văn minh phát hỏa nơi này liền nhất định tồn tại đang bốn phía lùng bắt lấy chính mình võ thần đội ngũ trên đường đi cao viễn đụng phải không dưới mười chi lùng bắt tiểu đội cái này lục soát quy mô dường như có vẻ lớn cao viễn nâng cầm lên trầm tư ngươi là không biết mình nhấc lên bao lớn phong ba à, chút nào nói không khoa trường hiện tại toàn bộ siêu phàm hạch tâm văn minh đều muốn lấy được ngươi ngươi bây giờ xuất hiện nhiều lần như vậy thế lực khác hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đánh giá ra thật giả nếu ngươi không đi nhanh một chút sợ là liền không có cơ hội rời đi mảnh này dưới vực lạ c khê hơi có vẻ im lặng nhắc nhở ngươi không phải hẳn là ư ớ c gì hắn bị vây quanh m ư i đúng không ngươi ngươi sẽ không phải chẳng lẽ ướp ba lý lì chân nhìn xem là khê đống nhiên dùng một loại cực kỳ mập mở trên con mắt hạ quét mắt lạ khê Ta ta ta. chỉ là tại biểu hiện ra giá trị của mình mà thôi không nên đem tất cả mọi người nghĩ đến giống như ngươi dơ bẩn lạc khê lắp ba lắp bắp hỏi giải thích ta nhìn không chỉ như vậy a lì lì chân nghiền ngẫm nói rằng dứt lời lại chăm chú quan sát một chút cao viễn không thể không nói theo cấp độ thực lực đi lên nói đây đúng là một cái cực kỳ cường đại vô cùng có mị lực nhân tộc võ thần là hoàn toàn xứng đáng cờ giả chỉ có điều rất đáng tiếc à mặc kệ hắn làm cái gì tại toàn bộ siêu phàm hạch o tâm truy sát h ạ lại có thể sống bao lâu đâu đáng tiếc cũng không biết có cơ hội hay không tại loạn trung tướng hắn lấy xuống ngươi không cảm thấy nàng rất phiền sao nàng tất cả tôi tớ đều là khôi lỗi nàng hiện tại là người hầu kia cũng hẳn là là khôi lỗi khôi lỗi cái nào có nhiều như vậy lời nói ngươi không lo lắng nàng sẽ phá hư thân phận của ngươi bây giờ sao ngươi của cự đầu văn minh đều là rất ngạo mạn chỗ nào dung hạ được một cái b u ộ c từ dạng này dọn khách g á t dọn chủ lạc khê nhìn nói với cao viễn rất có cáo mượn oai hùm ý tứ nàng xác thực không phải là đối thủ của lý ly t r â n nhưng không có nghĩa là cầm nàng không có cách nào chúng ta đều là tù binh không cần thiết như thế phân cao tháp a đạo xước vội vàng đi ra hòa giải miễn cho thật muốn bởi vì trong tù binh đấu mà bị nam nhân này diệt lời nói vậy cũng không đáng giá ngươi ngầm miệng lạc khê cùng lý lì chân đồng thời nội chừng lấy đạo xước đạo xước khỏe miệng khẽ nhăn một cái cuối cùng không để ý tới các nàng nữa ân oán tình cứu tùy tiện các nàng cái nào chết đi ngược lại chỉ nếu không phải mình là được phía trước chính là ta tộc đường thuyền bên trong một cái tế đàn tiết điểm nhanh chóng đường thuyền rất nhanh cao viễn ngắm nhìn một cái kia hải đảo nội tâm cũng nhiều hơn mấy phần đội vàng sao đậu đệ tứ duy độ nào đó chết trên linh thuyền vĩnh hàng tộc võ thần thể tụ một đường kia chẳng lẽ không phải vạn thần tộc thả ra b ô n khói mà là thật xuất hiện không có sai huyết mạch luân bản cũng chỉ hướng cái hướng kia lạc khê còn sống một cái tay cầm màu đỏ luân bản võ thần khẳng định nói hết tốc độ tiến về phía trước cái khác cự đầu văn minh đoán chừng đều còn tại cân nhắc thật giả bên trong chúng ta nhất định phải nhanh người một bước thời cổ thần chủ quả quyết hạ lệnh chương ba trăm chín mươi tới gần nguy hiểm thần chủ trả mặt chương ba trăm chín mươi tới gần nguy hiểm thần chủ trả mặt người đã rời đi cái khác cự đầu văn minh lần lượt đến b ắ t miệng cự tinh cứ việc sớm biết cao viễn không có khả năng còn đỉnh chỉ lưu ở nơi đây nhưng bọn hắn tạm thời không thể nào tìm lên chỉ có thể trước đến chỗ này nhìn phải chăng có thể phát hiện một chút dấu vết để lại trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ bắc miệng cự tinh liền bị các đại văn minh cự đầu trước sau lật ra mấy lần làm cho làm hành tinh ô yên trường khí tại sao không có thấy vĩnh hằng tộc đội ngũ bọn hắn hẳn là so với chúng ta sớm hơn nhận được tin tức c h ấ n đan tiên tộc thần chủ nhìn xem đã đến đủ các đại văn minh cự đầu đội ngũ phát hiện vĩnh hằng tộc liền một tiểu đội đều không đến không khỏi nhữ mày sẽ không phải so người của vạn thần tộc còn chập a người của vạn thần tộc tuy muộn nhưng bây giờ cũng tới hai vị sòng vo thần đại、biểu. chẳng lẽ bọn hắn thật đúng là có thể nuốt xuống khẩu khí này cái này cũng khó mà nói vĩnh hằng tộc từ trước đến nay đều là có thể n h ấ t nhẫn lần này nói không chừng cũng là cầm nhẹ để nhẹ các ngươi sai một cái không có thực thể chỉ có một đạo mơ hồ hình dáng quỷ ảnh thần chủ một mực phủ nhận người khác suy đoán thế nào các ngươi thương hồn tộc có được cái gì không giống tin tức hiện tại chúng ta đều không có thu hoạch gì sao không cùng hưởng tin tức hay là đem riêng phần mình bày ra bom khói thẳng thắn giao phó một chút đối lẫn nhau cũng đều có chỗ tốt một ga dáng người khôi n ô trên thân tràn ngập hắc kim năng lượng cho người ta một loại cổ phát tăng thương khí tức trắng h ắ n cười đề nghị ai nói các ngươi thái hư cổ tộc là tứ chi phát triển ngu ngơ đây không phải rất tinh minh à, một câu liền muốn tay không bắt cướp chật chật chật thương hồn tộc thần chủ thâm trầm cười cười ta liền miễn cưỡng đem cái này xem như là khích lệ à, các vị sẽ không thật muốn bị động chờ đợi các nơi tin tức truyền đến à. vậy thì trao đổi một cái đi dù sao nếu là liền hắn đại khái vị trí đều không thể tỏa định các vị chính là muốn tranh cũng không chỗ có thể tranh căn cứ chúng ta bên này đạt được tình báo lần này vĩnh hằng tộc không có muốn cầm nhẹ để nhẹ ý tứ thời cổ lao ra hỏa kia tự mình dẫn đội nghĩ đến cũng là tình thế bắt buộc a thời cổ a tên kia vẫn luôn là vĩnh hằng tộc bên trong cấp tiếng người xem ra cái này nhân tộc võ thần cũng để bọn hắn động tâm rồi xem ra cần phải chính thức đem vĩnh hằng tộc liệt vào đối thủ cạnh tranh thái hư cổ tộc thần chủ trầm giọng nói ai có thể không tâm động đâu dù sao ha ha thương hồn thần chủ nhìn thấy còn có không phải thần chủ ở đây cũng không có nói cho rõ ràng vậy bọn hắn không đến nơi này chỉ còn một cái khả năng bọn hắn tỷ lệ lớn đã có vị kia nhân tộc võ thần đại thể vị trí trao đổi một chút các khu vực tình báo loại trừ một chút sau xem bọn hắn ở vị trí nào a có thể kiến nghị này vừa ra mọi người đều là gật gật đầu tại không có thật nhìn thấy cao viễn trước đó tình báo của bọn hắn nếu như đều tại cùng một hàng bắt đầu lời nói tự nhiên là tồn tại hợp tác không gian về phần phát hiện về sau liền đều bằng bản sự dường như không cần thiên đ ầ u giới vực truyền đến tin tức nói nhân tộc võ thần ở đằng kia ẩn hiện chấn đán thiên tộc thần chủ trong mắt sát ý tăng vọt các vị thần chủ đại nhân kiết nhưng thật ra là tộc ta quân cờ gây nên vạn thần tộc s o n g võ thần một mực cung kính nói rằng đã nói muốn thành thật vậy bọn hắn tự nhiên là muốn thành thật a là thế này phải không một ga thần chủ có chút h ầ nghi đánh giá hắn đúng vậy vạn thần tộc võ thần khẳng định gật gật đầu ta nhìn chưa chắc là giả a nếu thật là giả các ngươi có cần phải đem một cái cao đẳng thần cấp văn minh song võ thần giết sao bọn hắn bộ tộc kia thật là vừa cùng ta tố khổ tới thương hồn tộc thần chủ đ ô n g nhiên cười lạnh nói ta người phía dưới cũng vừa truyền đến không sai biệt lắm tin tức thật giả có thể không phải là các ngươi định đoạn ta nhìn vẫn là ngươi bông u ra não vực để chúng ta nhìn qua a chấn đán tiên h tộc thần chủ sắc bén đôi mắt tại vạn thần tộc võ thần trên thân đạo qua lời này vừa nói ra cái khác hai tên thần chủ ánh mắt đều là ngưng tụ cùng là cự đầu văn minh chấn đán tiên tộc việc đã làm quá ba đạo dù là vạn thần tộc chuyến này đại biểu chỉ là một cái song võ thần nhưng bởi vì hoài nghi liền phải lục soát đối phương não vực đây không thể nghi ngờ là một loại khả năng lúc nào cũng có thể sẽ khơi mào tranh chấp ác tính sự kiện hồng thiên đại nhân ngươi là lấn tộc ta không người sao vạn thần tộc võ thần một mực bảo trì ý cười sắc mặt cũng lập tức trầm xuống hắn không nghĩ tới chân đán thiên tộc sẽ đưa ra như thế quá mức yêu cầu mỗi cái văn minh tộc đàn đều biết bọn hắn làm việc bá đạo nhưng phần này bá đạo bình thường là chỉ đối không phải cự đầu văn minh thái độ mà không phải bọn hắn những n à y cự đầu văn minh tại cái gì cũng còn không có không xác định dưới tình huống hắn không nghĩ tới trấn đán thiên tộc thần chủ dám động thủ với hắn nếu như như lời ngươi nói làm thật sau đó ta tự nhiên sẽ chịu nhận lỗi nhưng nếu như là giả quản tri liền không có gì đáng nói trấn đán thiên tộc thần chủ nói trực tiếp động thủ thuần thục liền đem vạn thần tộc võ thần cầm xuống dưới cái khác mấy tên thần chủ đều không có ngăn cản có người làm cái này chim đầu đàn bọn hắn tự nhiên mừng rỡ như thế ngược lại phong hiểm không cần bọn hắn l á n h mỗi cái thần chủ đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm hồng thiên thần chủ biến hóa rất nhỏ chỉ có điều hồng thiên cũng không đốc biết một cử động kia sẽ hấp dẫn tới cựu hận của vạn thần tộc cho nên hắn từ đó thu ho Người người. t người người mấy tên i thần chủ đôi mắt đều dần dần sắp bén mặc dù không biết rõ các ngươi mới lao già lời nói làm thật hay là giả nhưng đã tạm thời không có cái khác tình báo thăng thêm vạn thần tộc thần chủ người của vĩnh hằng tộc không đến vậy nói rõ bọn hắn biết đến so với chúng ta nhiều vậy thì tạm thời đem tình báo này xem như thật sao nói cách khác vạn thần tộc tại chúng ta nơi này phóng thích bom khói đâu ha ha thật đúng là thủ đoạn cao cường nếu không phải hồng thiên bằng lòng mạo hiểm như vậy sợ là chúng ta còn muốn bị mơ mơ màng màng vạn thần tộc lá gan rất lớn à. thương hồn tộc thần chủ khẽ cười nói nhìn về phía ánh mắt của vạn thần tộc mang theo s á c ý chỉ là cũng không có độc thủ mà là nói tiếp theo hắn xuất hiện lần nữa khoảng cách đến xem hắn tại đệ tứ duy độ đi thuyền tốc độ không phải chậm hơn nữa cái phương hướng này có ý tứ hắn đang chủ động tới gần siêu phàm hạch tâm vậy cái này khả năng không lớn là bản thân hắn à, không ai sẽ ngốc tới tự tìm đường chết trước đó trong báo cáo vĩnh hằng tộc thiên tiêu bị bắt siêu phàm hạch tâm cơ bản cách c u c hắn hẳn là biết đến cái này cũng còn dám hướng siêu phàm hạch tâm đến gần lời nói kia ta ngược lại thật ra phải bội phục một chút dũng khí của hắn thái hư cổ tộc tráng hắn nghi ngờ nói cũng không nhất định theo hắn tại bắc miện c ự tin h làm những chuyện như vậy đến xem người này không kiêng nể gì cả không nhất định là phong tử nhưng tuyệt đối không phải cái gì người bình thường thật lâu không thấy tự tin như vậy nhân tộc võ thần hắn sẽ không phải coi là siêu phàm hạch tâm chính là một cái hơi lớn hơn một chút nền văn minh đơn giản như vậy à. một cái thu thập một chút tạp thần liền tự cho là vô địch tự đại tri đồ mà thôi kỳ thật cũng có thể là giả nói không chừng là vạn thần tộc kế địa hồ lý sơn thương hồn tộc thần chủ lại phòng đoán nói xác thực chúng thần chủ gật gật đầu sau đó bọn hắn nhàn phiếm vài câu sau liền nao nhau, nhau tìm lấy cớ rời đi một lát sau bác miệng cự tinh biến cảng ha ha các người thái hư cổ tộc không phải cảm thấy là giả sao đây là muốn chuẩn bị đi cái nào a như thế không kịp chờ đợi a thương hồn tộc thần chủ nhìn xem thái hư cổ tộc thần chủ cười trêu chọc nói chỉ là vừa tốt có chuyện bận rộn mà thôi thái hư cổ tộc thần chủ xem thường trả lời sẽ không phải việc này vừa lúc ngay tại tiên đấu giới vợt a cái này cũng không nhọc đến người phi tâm thật đúng là xảo a đồng thời chấn đ án thiên tộc võ thần cũng xuất hiện trong lúc nhất thời tất cả cự đầu văn minh thần chủ đều đem đầu mâu nhắm ngay thiên đấu giới vực chương ba trăm chín mươi mốt liệu địch tại trước ôm cây l ợ i thỏ đùa nghịch xoay quanh chương ba trăm chín mươi mốt liệu địch tại trước ôm cây l ợ i thỏ đùa nghịch xoay quanh ta quay lại giới h ả i thương hội chết đi người l ầ m t r u n g hình ảnh cái này nhân tộc võ thần đang tìm cái kia tên là xảo trá nhân tộc tỷ lệ lớn là hướng về phía nàng đi đi xác nhận nàng giờ phút này vị trí có không có biến hóa cùng nó đi theo hẳn cái đôi đằng sao chuyển không bằng liệu địch tại trước đến ôm cây đợi thỏ đưa mắt nhìn thái hư cổ tộc chấn á t h như thế, như thế, định định đồng thời t ầ n c tại đệ tứ duy độ đi thuyền một khoảng cách thái hư cổ tộc thần chủ để cho người ta ngược lại đi liên hệ cái này vài miếng giới vực thần cấp văn minh hỏi bọn họ một chút mấy năm này có phát hiện hay không cái gì không giống bình thường thành thần hiện tượng theo kia nhân tộc vo thần lưu lại khí tức đến xem bản thân hắn còn phi thường trẻ tuổi tỷ lệ lớn là những năm này mới thành thần mặc dù này khí tức hỗn loạn bất quá đối với tộc ta mà nói mỗi người khí tức đều là độc nhất vô nhị c ự c dễ dàng phân rõ nếu thật là những năm này mới thành thần như vậy cái này vài miếng giới vực có không nhỏ có thể là chỗ ở của hắn như vậy nói cách khác nhân tộc lịch sử bí tàng liền giấu ở cái này vài miếng trong giới vực t h â n chủ đại nhân ngươi nói chuyện việc này ta tốt như nhớ tới đến tộc ta võ thần từng phát hiện một lần nhân tộc võ thần khí tức trước đó có phái người đến qua kể bên này lục soát chỉ có điều vị trí cụ thể còn không có cách nào khó chặt a còn có việc này tại sao không có báo cáo cái này có thể là bởi vì còn không xác định lúc ấy thần du hạt giống cũng bị xóa đi không có chuyển về cái gì tin tức hữu dụng trở về cho nên tên này võ thần có chút nói quanh c ó nói mà thôi không quản các ngươi đều có cái gì tiểu tâm tư hiện tại mọi thứ đều lấy tộc quần lợi ích làm đầu đã có qua việc này vậy thì thêm phái nhân thủ lục soát cái này vài miếng giới vực là tia thiên đấu giới vực bên kia tiếp tục tiến về hai bút cùng vẽ minh bạch hồng thiên ngươi dám can đảm giam lòng ta vạn thần tộc xong võ thần căm tức nhìn chân đán thiên tộc thần chủ cái gì gọi là giam lòng ta chẳng qua là mời ngươi tới làm khách ngươi lưu luyến quên về mà thôi ta không nói ngươi hẳn là cũng minh bạch đi ta không giam lòng ngươi thương hồn tộc cái k i a âm hiểm lão bất tử sẽ bỏ qua ngươi sao ta cảm thấy ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng dù sao ta chỉ là cần muốn các ngươi nhất tộc chuyển đến ngươi nơi này tình báo mới nhất mà thôi hồng thiên bình t i n h nói hừ vạn thần tộc s o n g võ thần hư lạnh một chút lại không nói thêm cái gì không có thần chủ tại tất cả uy hiếp đối một vị thần chủ mà nói đều lộ ra tái nhận bất lực nhân tộc võ thần ta sẽ đem ngươi tất cả giá trị đều ép ô lại để cho ngươi sống không bằng chết xám hối chính mình việc đã làm hồng thiên thần chủ đưa tay đem đệ tứ duy độ một khối không gian mảnh vỡ câu tới trong tay mình đột nhiên bốc nát phá hư tính lực lượng tứ ngược toàn thân hắn đem nó cào đến máu me đồng địa nhưng hắn lại phát ra sảng khoái t h n t nhẹ trước mắt đây là một cái dân cư không quá trăm triệu hòn đảo nơi đó nền văn minh là vạn thần tộc phụ thuộc vạn thần tộc ở chỗ này nắm giữ trí cao vô thượng địa vị toàn bộ nền văn minh đều bị bọn hắn coi là nô lệ không có bất kỳ cái gì quyền lực có thể nói tùy ý bọn hắn đánh giết mà cái văn minh này vòng tộc đàn lại không lấy hột hẹn ngược lại coi đây là vinh bọn hắn nô tính sớm đã thâm căn cô đế sớm không có bất kỳ ý thức phản kháng. điểm này cùng rất nhiều nhân tộc văn minh quyển hoàn toàn khác biệt cao viễn đáp lấy đạo sức linh thuyền chống đỡ một chút đạt nơi đây liền có một gã vạn thần tộc võ thần trước tới đ ó n tiếp gặp qua lý lý chân đại nhân đạo sước đại nhân đều chuẩn bị xong chưa cao viễn bình tĩnh hỏi sớm chút thời gian chúng ta đã thu được cấp trên mệnh lệnh đã chuẩn bị xong hai vị đại nhân có thể tùy thời lên đường tên này vạn thần tộc võ thần cung kính nói lần này lạ thường thuận lợi không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào tên này vạn thần tộc võ thần liền đem bọn hắn dẫn tới hòn đảo trung tâm một cái có thể thẳng tới đệ tứ duy độ tế đản chúng ta không thích hợp đuổi theo không phải ngươi liền lộ ra ánh sáng rồi chúng ta sẽ dùng biện pháp của mình đến siêu phàm h ạ c h tâm ngươi biết thế nào liên hệ chúng ta đầu này đặc thù đường thủy chính là hư chủ cũng rất khó đ ổ i theo nếu như đi theo truyền thống lời nói kia vạn thần tộc v õ thần liền sẽ phát giác được không thích hợp bởi vì lấy đạo s ư ớ c thực lực của lý lý t r â n là đoạn không có khả năng thu phục cái này không kém gì thần chủ nguyên hư sinh vật lần này tới tìm ta thần chủ dường như không ít các ngươi hư chủ chính là ra tay cũng không nhất định có thể thay đổi gì à hư chủ đại nhân bằng lòng mạo hiểm cái nguy hiểm này cũng là rất cố chấp cao viễn mỉm cười cũng không nói thêm cái gì như vậy mỗi người đi một ngả cao viên thân ở đệ tứ duy độ trên tế đài nhìn xem đi theo hư chủ hận vào hát cám rỗ xi nạ lại ngẩng đầu nhìn yên tinh b ộ n phía bọn hắn giống như cũng không có ta nghĩ đến như vậy không gì làm không được đều đi qua mấy ngày còn không tìm được ta hơi có chút làm cho người thất vọng à, ta còn tưởng rằng sẽ có một cuộc c h ắ c chiến là khê đạo xước ly ly chân cùng nhau trầm mặc đây là quá mức gió em sóng lặng ngược lại không hài lòng nhưng là người cái này hàng thật giả mạo hàng giảm ộ t chiêu này chính là cự đầu văn minh những cái kia túi khôn hình cờ giả trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra a dù là hắn làm ra không nhỏ đ ộ n tĩnh quả thật đem ánh mắt của cự đầu văn minh hấp dẫn tới nơi đây nhưng mong muốn khóa chặt vị trí cụ thể nào có dễ dàng như vậy bất quá cái này cũng được kế tiếp chính là đi trước cùng xương nguyện tụ hợp có thể đem bọn hắn sâu ở phía sau xoay quanh liền đã đạt đến hấp dẫn hỏa lực mục đích hắn vẫn luôn như thế mang sao thật không sợ chết sao coi như trong thời gian ngắn tìm không thấy hắn nhưng thần chủ đều tham dự l ù g bắt hắn không giấu được mỗi một cái thần chủ đều là một thời đại tuyệt đối chố tệ bọn hắn rất nhanh sẽ kịp phản ứng lí lì chân nhìn về phía lạc khê rất là không hiệu cao viễn loại này tìm đường chết hành vi như là đã giả mạo bọn hắ vì cái gì trên nửa đường còn muốn làm ra những cái kia độc tính l i ê n phảng phất lo lắng các đại văn minh cự đầu tìm không thấy hắn đồng d ạ n g cái này khiến lấy tiết mệnh nổi danh vạn thần tộc võ thần có chút không hiểu lấy thực lực của hắn không đi siêu phàm hạch tâm không chủ động t r e o chọc cự đầu văn minh hẳn là có thể nấp kỹ tung tích sống được tương đối tự do thoải mái a ta làm sao biết hắn nghĩ như thế nào có vấn đề ngươi tự mình đi hỏi hắn lạc khê tức giận nói ta sợ hắn giết ta nói ta không sợ như thế một đạo không có quý tích mà theo lưu quan tại đệ tứ duy độ tính chất nhảy nhót tiến lên cao viễn tại triều siêu phàm hạch tâm cấp tốc tới gần Đợi đến đồng bọn hắn đồng hóa ảnh hóa h ư ở n cái thế đến ạ giới này trên bầu trời hiện lên nguyên một đám hình tròn đĩa cd mỗi một cái đĩa cd bên trong đều là một cái nhân tộc văn minh quyển chương ba trăm chín mươi hai quan chắc tinh ma t h ủ n g sao động không cách nào khống chế xác ý chương ba trăm chín mươi hai quan chắc tinh ma chủng sao động không cách nào k h ô n g chế sát ý còn không tính là chân chính siêu phàm hạch tâm miễn cưỡng xem như siêu phàm hạch tâm khu vực biên giới lạc khê ngẩng đầu nhìn một cái mặc dù nơi này nàng không thường tới nhưng nhìn một chút bầu trời này cảm thụ được nơi đây quy tắc cùng khí thức liền có thể đạt được cái này cái phán đoán cao viễn cũng biết nhưng hắn thấy lại biên giới có thể cái này quy tắc cùng nồng đậm siêu phàm năng lượng đã cùng cái khác giới vực hoàn toàn khác biệt hoàn toàn không thua gì làm tinh thậm chí càng mạnh một chút chỉ có điều làm tinh khu vực quá nhỏ mà cái này siêu phàm hạch tâm bao trùm bao phủ rộng vượt quá tưởng tượng giờ phút này hắn càng chú ý là tiên cái trước cái thế giới cửa sổ như thế mâm trọn nơi đó bày biện ra nguyên một đám nền văn minh cao viễn phát hiện cái này một cái thế giới dị thường phân hoa mặc dù võ thần không có nhiều như vậy nhưng so với bắc miện c ự tinh sợ là chỉ mạnh không yếu đủ loại tộc đàn đều có nghĩ đến đây cũng là bởi vì tiến vào siêu phàm hạch tâm biên giới nguyên nhân những sinh vật này đều có một cái cộng đồng đặc điểm bọn hắn thoạt nhìn như là học thức bên bác học giả bọn hắn tại cái này dưới bầu trời ghi chép mỗi một cái nền văn minh vận chuyển biến hóa trở kỹ càng tới trong đó mỗi người biên hóa trên tay bọn họ đều có một khối lớn ch có thể đem mâm tròn bên trong hình ảnh thu nhỏ phóng đại tới tại cái này trên dụng cụ có thể xuyên thấu qua bất kỳ công trình kiến trúc cùng lòng đất sẽ không bỏ sót bất kỳ chi tiết 18 hào nền văn minh song phương thủ lĩnh muốn đạt thành hòa bình hiệp nghị đề nghị thích hợp can thiệp thăng cấp mâu thuẫn 11 hào nền văn minh có võ thần thiên phú người sắp bị diệt an bài một chút ngoài ý m u ố n nhường hắn sống sót 23 hào nền văn minh đi lối rẽ giữ lại tốt hạt giống dẫn phát thiên h a i thiết lập lại toàn bộ nền văn minh dự định hai n ă m hậu nhân miệng mới có thể khôi phục hai n ă m sau lại trọng điểm quan trắc mỗi một cái nhân tộc văn minh quyển giờ phút này đều ở vào cường độ cao cạnh tranh bên trong đất chết cầu sinh thế giới nguyên thủy giã tính bộ lạc đấu tranh khoa học kỹ thuật võ đạo thi đua súng đạn chiến tranh thế giới khoái vật thế giới tất cả đều là chiến hỏa bay tán loạn giết chóc không ngừng liền không có một cái nào là hòa bình cũng đều là chủ tu siêu phàm võ đạo mà bị quan c h ắ c bên trong nhân tộc đối lây hết thể không biết chút nào những chuyện tương tự cao viễn từng tại lục minh thế giới thấy qua chỉ có điều lục minh thế giới những cái kia chẳng qua là nguyên một đám ruộn thí nghiệm liên quan đến nhân khẩu không nhiều cho ra số liệu cũng rất có hạn mà ở trong đó là nguyên một đám nền văn minh một cái nền văn minh ít thì một quả sinh mệnh tinh cầu nhiều thì mười mấy quả sinh mệnh tinh cầu liên quan đến nhân khẩu nhiều khó có thể tưởng tượng cao viễn cũng giống nhau khó có thể tưởng tượng nhân tộc huy hoàng thời kỳ đến cùng mạnh đến mức nào trải qua nhiều năm như vậy vẹn vẹn chỉ là may mắn còn sống sót nền văn minh còn có nhiều như vậy đương nhiên cũng không loại trừ các lớn cự đầu văn minh can thiệp dù sao bọn hắn cần càng nhiều nhân tộc đây là vạn thần tộc chỉ hạ một quả quan trắc tinh tất cả cũng là vì bồi dưỡng nhân tộc võ thần bọn hắn đang đóng vai thượng đế nhân vật cao viễn nhìn thoáng qua liền trong nháy mắt hiểu rõ hắn đã từng theo lạc khê ký ức rút ra tới cảnh tượng tương tự chỉ có điều vĩnh hằng tộc cực ít sẽ tận lực m ấ y n h i ê u nhân tộc văn minh quyền phát triển quy tích cho nên bọn hắn chỉ hạ nhân tộc văn minh quyền cho dù có chỗ chiến tranh nhưng cũng có hòa bình nhưng bạn thần tộc quan c h ắ c dưới nhân tộc văn minh quyền lại vĩnh viễn chỉ có chiến tranh thời điểm bảo trì tử vong cao áp không tiếc bất cứ giá nào nghiền ép nhân tộc tiềm lực chết bao nhiêu người đối bọn hắn mà nói chỉ là một vài mắt nhân tộc không cần điều khiển tất cả thượng đế trong mắt cao viễn sát ý lang liệt bất kỳ văn minh bên trong chiến tranh là không thể tránh khỏi nhưng chiến tranh qua đi chắc chắn sẽ có hòa bình nhưng tại bọn hắn can thiệp hạ hòa bình quyền lợi lại bị tước đoạt không còn một mảnh cái này quá là người tuyệt vọng dù là giờ phút này chỉ là thông qua loại này quan c h ắ c mong tròn cao viễn cũng có thể cảm giác được chính mình ma trùng không bị khống chế đang hấp thu những n à y điên cuồng tràn ra tâm tình tiêu cực ma trùng đang nhanh chóng lớn mạnh nhưng cao viễn lại không có nửa điểm v ẻ vui thích đã từng chỉ là lục minh thế giới loại kia tiểu quy mô d u ộ n thí nghiệm cũng đủ để cho người hoàn toàn điên cuồng hiện tại nhiều như vậy nền văn minh lại sẽ có bao nhiêu người điên cuồng cao viễn không muốn suy nghĩ thậm chí không dám chủ động đến thử vượt qua lẫn nhau không gian đi hấp thu những ngày đ i ê n cùng năng lượng hắn tâm trí của mình đều không nhất định chịu được sợ chính mình lại bởi vậy mất k h ô n g chế ta không có lường ngươi lạc khê cảm thụ được trên người cao viễn lãnh ý tràn ngập vội vàng mở miệng nói ra cùng cái khác cự đầu văn minh so sánh bọn hắn vĩnh hằng tộc xem như hiền lành cái này cái này cũng không phải chúng ta có thể quyết định kỳ thật chúng ta những người này không có từ bên trong được cái gì chỗ tốt mỗi lần có nhân tộc võ thần sinh ra đều bị trong tộc thần chủ mang đi lý lý chân cũng cảm giác được sát ý lạnh như băng như trí mạng sắc bén thép tuyến bọc tại trên của mình đối phương hơi động đậy liền có thể chặt đứt đầu lâu của mình lúc này cũng không nhịn được vội vàng giải thích nói bọn hắn đều đem nhân tộc võ thần vận chuyển tới địa phương nào đi cao viễn đương nhiên biết loại này hạch o tâm chính sách không phải một cái không phải thần chủ có thể quyết định thậm chí tại thần chủ phía sau nên tồn tại chân chính chúa tể lấy tất cả tồn tại trong trí nhớ của bọn hắn không có những này nhưng thông qua mỗi người bọn họ đối trong tộc một chút thần chủ thái độ không k h ó suy đoán ra điều này không biết rõ ba người đều là l ắ p đầu hiện tại giải cứu bọn họ không có ý nghĩa chỉ có đem những n à y cự đầu văn minh mãi bình mới có thể chân chính giải quyết vấn đề tìm được trước sự nguyện lại nghĩ biện pháp diệt trừ những n à y cự đầu văn minh cao v i ê n tạm thời n h ì n xuống chỉ có điều như cũ tại thanh trừ đồng hóa ảnh hưởng thời gian bên trong ngẩng đầu nhìn những n à y nền văn minh luyện hóa kia liên tục không ngừng dung nhập sức mạnh của ma trùng trước mắt tự động tụ đến ma trùng lực lượng đều là khoảng cách không xa nhân tộc văn minh quyền bọn hắn là bị tận lực di chuyển an bài tới siêu phàm hạch tâm hoặc siêu phàm hạch tâm v ụ cả tới vì chính là cho bọn họ cung cấp một cái không tệ tu luyện hoàn cảnh đương nhiên những n à y nền văn minh tại siêu phàm hạch tâm bên trong đều là thuộc về các văn minh cự đầu hậu hoa viên cấm địa đạo x ư đại nhân ngài đối với mấy cái này có hứng thú sao có muốn hay không ta an bài cho ngài một chút gi nơi đây vạn thần tộc võ thần người phụ trách thấy tầm mắt của cao viễn trưởng kỳ dừng lại tại nền văn minh bên trên lúc này định đoạt lấy tiến lên hỏi thăm xin chỉ thị người là ngu xuẩn sao hiện tại ta là nhân tộc võ thần cao viễn cao viễn một trưởng v u n g qua đem nó tắt đến máu tươi bắn tung tóe ôm một cái xin lỗi ta ta sai rồi tên này nhất thần lộ võ thần lúc này kinh sợ cầu xin tha thứ lần sau không tái phạm sai lầm ngu xuẩn như vậy cao viễn liếc mắt nhìn hắn là là là ân không phải đây cũng quá giống đi hắn có phải hay không vụng trộn quan trắc ngươi thật lâu rồi nô bộ c trang phục lý lì chân không hiểu nhìn về phía đạo s ư ớ c bọn hắn thân làm không phải bình thường s o n g võ thần muốn giấu giếm được một cái nhất thần lộ võ thần hoàn toàn không có độ khó ngươi quên chúng ta cái gì đều bàn giao sao hắn còn tìm tới một lần chúng ta não vực nhìn qua liền có thể hoàn mỹ diễn dịch sao ngươi cảm thấy mình được không cái này đạo sức nhất thời n g h ẹ lời mà vào lúc này bị cao viễn ngụy trang thành khôi lỗi nô bộ c trần phong đống nhiên thần t ì n h kích động lên thống khổ ôm đầu quỳ xuống ân trước tới tiếp đãi võ thần hiếu kỳ nhìn về phía trần phong lại nhìn về phía cao viễn ngươi thấy được a vậy thì không có biện pháp tiếp sau chú ý một c h ú n ta cao viễn tiếp nối lắc đầu sau đó vội vàng không kịp chuẩn bị một tay bóp lấy tên này vo thần cổ dùng s ứ c bóp đem nó trong nháy mắt gạt bỏ sau đó mới nhìn hướng trần phong chuyện gì xảy ra thế nào đột nhiên liền kích động lên chương ba trăm chín mươi ba chúng ta không có lợi hại như vậy ngươi c h ớ nói lung tung chương ba trăm chín mươi ba chúng ta không có lợi hại như vậy ngươi c h ớ nói lung tung lao trần ngươi thế nào cao viễn cũng là quan tâm tới đầu chính xác dưới tình huống trần phong là không cách nào bình thường giao lưu lại không nghĩ lần này trần phong có chỗ đáp lại hắn thống khổ đến khuôn mặt vật mẹo run run ngón tay chỉ hướng nào đó một cái phương hướng cao viễn theo hắn chỉ phương hướng roi mắt nhìn lại tại lướt qua nửa cái thế giới tả hữu khoảng cách thấy được bảy tám vị võ thần gặp nhau tại một cái xa hoa hiến trong phòng khách bên trong một cái đến từ thương hồn tộc s o n g võ thần chậm rãi mà nói lúc này vị này thương hồn tộc s o n g võ thần không biết do nói tới cái gì h a n g h a i phóng thích chính mình s o n g võ thần khí t ứ c chính là này khí t ứ c tỉnh lại nội tâm trần phong cái gì sợ hai hồi ức nhường hắn ngăn không được hơi không khống chế được người não vực có thiếu cùng thương hồn tộc có quan hệ sao bọn hắn ở đằng kia làm gì đúng rồi suýt nữa quên mất vừa rồi tiếp đãi người bị ta giết các ngươi nhất tộc thế nào ngay ở chỗ này an bài một cái võ thần cao viễn lời nói tới một nửa mới phát hiện bên người không ai có thể cáo chi chính mình tình huống lý lì chân cùng đạo sức kinh hồn táng đảm đồng thời lại rất là im lặng một chỗ có thể có bọn hắn nhất tộc võ thần tọa c h ấ n đã rất trọng yếu bọn hắn nhất tộc võ thần đều rất có hạn hơn nữa có bọn hắn tộc q u ầ n danh tự chính là phái một cái võ thánh ai lại dám khinh thường bọn hắn ai giống như ngươi đưa tay liền đem võ thần giết cái này theo nhân tộc lịch sử bí tàng đi ra võ thần đều hùng mánh như vậy sao nhìn xem hắn cái này không quan trọng hậ hiển nhiên vừa rồi một cái kia cự đầu văn minh võ thần hắn giết thời điểm căn bản không có cân nhắc qua sẽ có hậu quả gì không người này đối cự đầu văn minh có nửa điểm lòng tính sợ nếu là bình thường tình huống cao viễn kỳ thật cũng không tính lãng phí thời gian nhưng việc quan hệ trần phong hắn đã điên đã lâu mặc dù không biết rõ có thể khôi phục hay không nhưng coi như không thể gặp phải dẫn đến hắn biến thành như vậy tộc đàn cao viễn không ngại trước thu lấy một chút lợi tức về phần một gã võ thần tử vong xác thực không quan trọng liền một chút vết tích đều không có lưu lại đợi đến bạn thần tộc ý thức được hắn xảy ra ngoài ý mới cũng bắt đầu điều tra lúc Chính mình đương ã sớm đi đến đầu đ này ờ thời lời n thuyền. Nếu như chúng lên ngũ, đồng chúng nhân thần nói, hẳn trong đàn tăng lên trên diện rộng. g ta thế tuổi trẻ thể một từ ta tìm tới tộc tại tộc hệ chi chắc kêu đều ư có các địa đội kéo đ võ vị vị sẽ nhiên bằng vào thực lực của chúng ta coi như có thể phát hiện kia nhân tộc võ thần bắt lấy hắn phong hiểm còn là rất lớn bất quá nếu là chúng ta có thể đem t r ư ớ c võ thần bảng bà thiên k ê u kéo vào đến lời nói lại thêm chúng ta xác suất thành công vẫn là rất khả quan thương hồn tộc võ thần lời nói rất có mê hoặc tính ở chỗ này gặp nhau đều là các cự đầu văn minh thế hệ tuổi trẻ võ thần bọn hắn trước đó đều là bên ngoài lịch luyện võ thần cũng mà đạt đ ư bọn hắn nhất siêu à m h o ạ c Cái này thời cái t bị quyết lãng bởi vì các lớn cự đầu văn minh đều có thần chủ xuất động hoàn toàn không kém những ngày một hai thần lộ võ thần nhưng bọn hắn lại không cam tâm bị biên giới hóa liền coi như bọn họ không có thần chủ cấp cường giả nhưng cũng nghĩ có một phen thành t h u muốn nói cho thế nhân bọn hắn không thẹn là đương thời thiên tiêu giờ phút này chủ đạo lần này tạm thời tụ hội thương hồn tộc võ thần tại thiên tiêu võ thần bảng xếp hạng thứ chín liền coi như chúng ta thực sự tới kia nhân tộc võ thần đến lúc đó tính hay có võ thần đưa ra chất vấn nếu như chúng ta thực sự tới vì sao chúng ta không trước cộng đồng nghiên cứu một phen chờ chúng ta nghiền ép xong giá trị của hắn lại giao ra về phần cuối cùng hoa rơi vào nhà nào cái kia chính là các tộc thần chủ cần chuyện phải suy tính thương hồn tộc võ thần trong mắt vẻ tham lam không chút nào thêm bất kỳ che giấu ngay tiếp theo hắn toàn bộ không phải thực thể thân thể cũng đi theo xoay tròn lên từng đạo màu đen g ợ n sóng lời này vừa nói ra ở đây võ thần nhóm ánh mắt cũng dần dần lửa nóng bọn hắn chung với tộc đàn không sai nhưng nếu có đại cơ duyên vì sao không thể cũng chung với mình nhân tộc võ thần đã có thể khiến cho thần chủ nhóm đều hạ mình thân tự ra tay vậy nói rõ giá trị của hắn to đến khó có thể tưởng tượng mặc dù không biết rõ một cái vụn cắt đồng dạng nhân tộc lưu lại lịch sử bí tảng có cái gì nhưng có thể khiến cho thần chủ động tâm đồ vật như thế nào đi nữa cũng nên có thể giúp người tiến vào tam thần lộ thần chủ cảnh a tiến vào thần chủ cảnh bọn hắn liền cá vượt long môn c đây trở t là n nhất h một công c nhiều việc chuyện chỉ là kia nhân tộc võ thần thực lực dường như có thể mạnh hơn thần chủ cảnh người mặc dù ở đây có ba vị song võ thần nhưng còn giống như không đủ a cho nên ta mới nói chúng ta cần lại kéo một vị chức võ thần bảng bà thiên kêu i tiền đến nếu có thể đem võ thần bảng thứ nhất cũng kéo vào đến cái kia chính là mười phần chắc chín theo ta được đến tin tức võ thần bảng thứ hai thiên k i ê u sau đó không lâu liền sẽ đến nơi này về phần thứ nhất vị kia ta có hắn liên hệ biện pháp ta sẽ hỏi hỏi ý kiến của hắn lúc trước hắn cũng bên ngoài lịch luyện nghe nói hắn lần này thăm dò rất xa nhưng nghe nói nhân tộc võ thần một chuyện sau giờ phút n à y cũng tại trở về địa điểm xuất phát trên đường thương hồn tộc võ thần có chút phấn khởi nói rằng vậy thì làm a chấn đán tiên tộc võ thần không chút nghĩ ngợi đánh nhịp nói nếu có chức võ thần bảng ba thiên tiêu gia nhập vậy ta cũng gia nhập n g h e xác thực có tính khả thi đám người liên tiếp tỏ thái độ thương hồn tộc võ thần thành công đem bọn hắn nội tâm lửa nóng điệu bắt đầu chuyển động rất không tệ đề nghị rất có lòng cầu tiến cao viễn mở cửa lớn ra đi đến nhìn xem trong sảnh võ thần nhóm bình thản nói không thể không nói những này siêu p h à m hạch tâm tiên h tiêu võ thần nhóm rất có ý tưởng hành động lực cũng rất mạnh cũng có thể rất khách quan đối đai thực lực của hai bên t r í n h lệnh không có mù quáng tự tin mà là dự định làm tốt vạn toàn chuẩn bị lại xuất phát ai bỗng n i ê n xuất hiện khách đến thăm lúc này đưa tới chúng võ thần chú ý cùng cảnh giác từng đạo ánh mắt sắc bén lúc này hướng cao viễn t r u n g lại cái này xem xét tất cả võ thần đều bị giật mình kêu lên nhân tộc võ thần cao viễn không cái này sao có thể từng đạo võ thần khí tức nhịn không được phun ra ngoài tâm lúc này đều nâng lên cổ họng bên trên không không đúng nơi này là vạn thần tộc địa bản hơn nữa hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy đến nơi này trước đó ta thu được tình báo nói vạn thần tộc lý lý chân cùng đạo s ớ c đang đang tỏa ra b o n g khói là các ngươi à lý lý chân đạo sước thương hồn tộc võ thần bỗng nhiên kịp phản ứng nói rằng không nghĩ tới việc này các người thương hồn tộc cũng biết thương hồn tộc đầu óc quả nhiên không tầm thường tôi tới bộ dáng lý lì chân có chút ngoài ý muốn nhìn xem thương hồn tộc võ thần quả nhiên là các ngươi nhưng nàng lời này tại thương hồn tộc võ thần nơi này không thua gì thừa nhận cao viễn hai người chân thực thân phận chính là một cái người hầu ra đến nói chuyện hai người này giá đỡ có phải hay không có chút quá cao bất quá tính toán hiện tại chính sự quan trọng các ngươi đến rất đúng lúc chúng ta đang thương thảo muốn thế nào cầm x u ố n g nhân tộc võ thần có hai vị gia nhập kia nhất định l ạ như hồ thêm cánh nói không chừng cũng đủ chúng ta cầm súng kia tự đại quần vọng nhân tộc võ thần Lý lý t hắn ư h sợ là còn không biết mình đang tại đối mặt cái gì a bọn hắn nhất thời cũng không biết nên nói thương hồn tộc võ thần là thương minh vẫn là ngu dốt nói hắn ngu dốt hắn còn có thể chuẩn xác đoán được cái này cùng bọn hắn vạn thần tộc có quan hệ chỉ tiếc trong lúc này xảy ra sai sót nhường tên giả mạo đem hàng thật thay thế nhưng muốn nói hắn thông minh giờ phút này lại đem bọn hắn muốn nhằm vào người nhận thành là đồng minh cũng không dám muốn đợi hạ đám người này sẽ là kết cục gì thân phận này thật đúng là dùng tốt cao viễn không nghĩ tới chính mình cũng không có che giấu mình chân thực bộ dáng lại có tuyệt v ờ i như vậy mở ra cục chứ ngoài vạn thần tộc những tộc quần khác song võ thần tại thời khắc nguy cơ đều chọn đem tự mình biết tất cả đưa vào địa ngục điểm này ngay lúc đó l ạ khê đều kém chút có thể làm được chớ nói chi là trước mắt cái này vẫn là võ thần bảng thiên kiêu song thần lộ võ thần đã thân phận này tốt như vậy dùng cái kia có thể thử trước một chút biện pháp hổ thỏa dù sao không phải tất cả mọi người cùng bạn thần tộc võ như thần như thế tết h mệnh việc này không n ổ i có chuyện cần tỉnh h giáo một chút bên cạnh ta cái này nhân tộc não vực giống như chống c h ố một bộ phận ngươi xem một chút là chuyện gì xảy ra cao viễn chỉ vào sau l ư n g trần phong nói rằng a đây là người n h â n tộc no ba đi ta xem trước một chút thương hồn tộc võ thần không nghi ngờ gì hẳn thấy như người trước mắt thật sự là nhân tộc võ thần cũng không có khả năng tìm tới cửa giữa bọn hắn cũng không nhận ra đối phương không cần thiết buốc lên bị người khác phát hiện phong hiểm đến mặt đối với mình cho nên hắn vừa rồi phán đoán khẳng định là chính xác thương hồn tộc võ thần tiến lên một tay khoác lên bị cao viễn t r ầ n an hơi hơi bình tĩnh rất nhiều trần phong trên đầu chỉ là vừa một đầu vào trần phong liền đem miệng đều trương tới cực hạn một ngụm h ư ơ n g cắn đương nhiên lấy thực lực của trần phong còn không có đụng vào hắn liền bị bình t r ư ớ n g vô hình cả lại ân đây đúng là tộc, ta gây nên, nên là tại tộc ngôi dưỡng đặc thù nền văn minh chết qua nhiều lần phục sinh sau liền trở thành bộ dáng như hiện tại các n g u y ê nền văn minh nhiều lần chết rồi sống lại cho nên tư duy có thiếu cao viễn đôi mắt có hơi hơi ngưng hắn có nghĩ qua trần phong trở về đường xá của lam tinh khẳng định là nguy cơ trùng trùng lại không nghĩ rằng còn từng bị người nuôi nuốt tại nền văn minh bên trong trải qua nhiều lần tử vong kết thúc lạ khê l ý lì chân bọn người đều là hướng trước mắt một nhóm người này ném đi ánh mắt thương hại chỉ có điều các đại văn minh trong tộc đàn tương đối đặc thù bí ẩn nhân tộc văn minh q u y ề n bọn hắn cũng không biết chỉ biết là các đại văn minh vòng đối nhân tộc nghiên cứu là nhiều phương diện cũng không giống nhau mỗi một cái tộc còn nghiên cứu tự nhiên sẽ càng thiên hướng về đối bọn hắn có lợi phương hướng đúng vậy cái này tại tộc mặc dù cũng là bí pháp nhưng nếu như là các người lộ ra một chút cũng không có gì vấn đề chỉ có điều ta rất hiếu kỳ cái này rõ ràng là thuộc về tộc ta nền văn minh nhân tộc làm sao lại rơi xuống trong tay n g ư ờ i là cái nào mắt không mở ra hỏa bán đưa cho ngươi có biện pháp nào khôi phục sao cao v i ệ n không nhìn hắn vấn đề tạm thời dằn xuống nội tâm s ắ c ý tận khả năng bình hòa hỏi chuyện này đối với không h i ể u tộc ta bí pháp người mà nói đây là một cái vô giải vấn đề nhưng đối với chúng ta mà nói lại cũng không phải gì đó nan đề chỉ cần biết rằng hắn xuất từ cái nào nền văn minh tìm tới nơi đó hồn phách thu thập trang bị tìm tới hắn mất đi kiêm một bộ phận lại đem còn trở về là được mặc dù trên người hắn không có bất kỳ cái gì tiêu ký nhưng dạng này nền văn minh tộc ta cũng chỉ có ba cái lần lượt đi một lần chính là chỉ có điều chỉ là một cái khác loại võ thánh tôi tớ không đáng đạo sức huynh như thế đại phí chắc t r ở a cho chuyện một chút thương hồn tộc võ thần trên mặt phấn khởi dần dần biến mất lâm vào trầm tư ta ngược lại thật ra có cái đơn giản hơn phương pháp xử lý người thân là thương hồn tộc thiên tiêu võ thần chắc hẳn biết ba cái này nền văn minh vị trí cụ thể a biết là biết ngươi muốn cho ta dẫn ngươi đi có vấn đề gì không ngươi không phải đạo xước ngươi đến cùng là ai đạo xước tên kia tuyệt sẽ không là một m cái nhân tộc võ thánh như thế để ý thương hồn tộc võ thần lúc này khẳng định cái gì cũng là không tính lốc phốc phốc thương hồn tộc võ thần vừa kịp phản ứng cao viễn liền một quyền xuyên thủng thương hồn tộc võ thần thân thể liệt dương thời hoàn hai người khoảng cách gần như thế thương hồn tộc võ thần coi như kịp phản ứng có vấn đề cũng căn bản không kịp tổ chức lên phòng ngự mạnh nhất một quyền liền đánh vào hắn cái này phiêu đãng không trừng quỷ trong cơ thể đốt hết tất cả lực lượng bổ sung lấy không gian phong tỏa thời gian tuần hoàn áp súc tăng thêm vội vàng không kịp chuẩn bị ra、tay. vị này võ thần bảng nổi danh thiên tiêu cũng không có lực phản kháng chút nào t h ả lỏng quy tắc tan rã ý thức mơ hồ là bình thường ngươi nếu là muốn còn sống liền thành thành thật thật đem mấy cái kiên nền văn minh địa điểm nói ra ta còn có thể cho ngươi một cái nhẹ nhõm kiểu chết cao viễn không che giấu nữa trong mắt mình lệ h ý bên cạnh võ thần đều bị cái này đ ố n g nhiên phát sinh một màn hù dọa tới đạo xước ngươi làm gì ngu xuẩn đây không phải là đạo xước kia là ai đây là nhân tộc khí thức hắn là chúng ta muốn tìm nhân tộc võ thần cái gì nhanh thông chi các ngươi còn đứng ngay đó làm gì t h u binh liền không cần làm v i ệ c sao cao viễn nhìn về phía lạc khê lý lý chân đạo s ư ớ c nói rằng sắc mặt ba người mấy chuyến biến hóa lại căn bản không có lựa chọn nào khác không nghe lời não vực bị hoàn toàn công phá bọn hắn nam nhân này có một vạn loại để bọn hắn sống không bằng chết phương pháp xử lý chư vị xin lỗi chúng ta cũng là thân bất gió kỷ đạo s ư ớ c bất đắc gì nói sau đó ra tay lý lý chân lạc khê cũng đi theo ra tay ngoại trừ ngoài lạc khê cái khác thực lực của hai người đều so ở đây bất kỳ một gã vo thần cường đại duy nhất có thể cùng bọn hắn tranh phong thương hồn tộc vo thần đã bị cao viễn cầm xuống các ngươi là thật đạo sức cùng lý lý t r â n các ngươi lại bị nhân tộc võ thần bắt làm tù binh cái này sao có thể lý lý t r â n đại nhân ngay thật là võ thần bảng thứ tư thiên tiêu làm sao lại liền cầu viện thông c h i tộc nhân cơ hội đều không có đạo sức bọn người vừa ra tay những này giống nhau đến từ cự đầu văn minh võ thần lập tức liền nhận ra bọn hắn thân phận chân thật đều là khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt khó có thể tin nhìn lấy bọn hắn không dám tưởng tượng loại này khoảng cách thần chủ cảnh chỉ có cách xa một bước tồn tại lại sẽ biến thành tù binh của người khác có biện pháp nào đâu ai có thể nghĩ tới cái này nhân tộc võ thần lợi hại như vậy lì lì chân b u n g vung tay bất đắc gì nói các ngươi thân thể này là chuyện gì xảy ra cao viễn chế phục thương hồn tộc võ thần một nháy mắt liền bắt đầu xâm lấn hắn não vực lại phát hiện bọn hắn não vực cựu khúc mười tám đạo trình độ phức tạp hoàn toàn không giống như là bình thường sinh vật cấu tạo giống như là bị vô thượng tồn tại khai thác ra vô số đầu thông hướng não vực đường những này phức tạp não đường làm cho không người nào có thể trước tiên chạm đến hạch tâm nhất bí mật thậm chí liền một chút mọi người đều biết bình thường tin tức cũng đều bị tầng tầng mã hóa có cần phải giữ bí mật tới trình độ này hạch tâm bí mật mã hóa bình thường nhưng bình thường tin tức vậy mà cũng mã hóa chẳng lẽ bọn hắn còn lợi dụng điều khiển những này bình thường tin tức thật ta võ thần sẽ không bỏ qua ngươi ngay tại cao viễn tăng lớn cường độ ý đ ồ chạm đến hạch tâm bí mật lúc tên này thương hồn tộc vụ võ thần cũng là quả quyết trực tiếp dẫn nổ não vực trong n g á y mắt t r ô n v ù i chính mình bàn tay cao viễn phát sáng vô số tinh thần sợi tơ hướng phía những này bạo tán ra tinh thần hồ quang đột nhiên một chảo vớt tới không ít bạo tán ra hồ quang cái này không đã sớm là mọi người đều biết sự tình n bất kể như thế nào các ngươi đều sẽ không bỏ qua cho ta cũng là tiện nghi ngươi cao viễn theo n g có đ m những g i c ngày Chỉ l bắt giữ tinh thần hồ quang bên trong không tìm được cái gì vật hữu dụng hơn nữa cái này thương hồn tộc võ thần mặc dù ngay từ đầu phạm sai lầm nhưng phản ứng vẫn là rất nhanh đến đều tới cũng không cần thiết bung tha liền tất cả đều rất tốt tóm lại là có thể suy yếu địch nhân thực lực tin tức của các ngươi cũng đừng nghĩ chuyện ra ngoài ta còn muốn mượn dùng vạn thần tộc đường thuyền thế n h â n chỉ cần biết rằng tin qua đời của các ngươi là được rồi cao viễn cũng gia nhập chiến trường vốn là cực kỳ nguy hiểm nhưng thời gian ngắn còn có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại võ thần một cái tiếp một cái bị cao viễn điệp giết ngươi đã hoàn toàn làm mất lòng chấn đán thiên tộc cùng vĩnh hằng tộc còn muốn đem chúng ta cũng hoàn toàn đắc tội sao một gã thái hư cổ tộc võ thần trước khi chết uy hiếp nói ta chúng ta bằng lòng đầu hàng bằng lòng đầu hàng chúng ta cũng có thể trở thành tù binh không cần bọn hắn thân phận địa vị đều không có lý l ì chân bọn người cao thương hồn tộc võ thần lại chết trên người bọn họ không có vật mình m u ố n tại bọn hắn không cam l ò n g uy hiếp đều rên bên trong nay một đám mới vừa rồi còn nghĩ đến mưu đồ cao viễn võ thần một cái tiếp một cái bị g i ế t đợi đến cuối cùng một người bị g i ế t sau lý l ì chân ba người không khỏi đều thang ra thọ tử hồ bi cảm giác đều đã chết dù sao cũng là võ thần bảng thứ chín tiên tiêu nhiều lần như vậy nguy hiểm lịch luyện đều sống qua tới lại dễ dàng như vậy liền chết lý lý chân cùng đạo sức liếp nhau một cái lẫn nhau đều đọc hiệu trong ánh mắt ý tứ hiện tại bọn hắn sở dĩ còn sống đều là bởi vì từng cái trạm chuyên t r ở điểm cần bọn hắn thân phận của vạn thần tộc n h ậ ệ m chứng một khi hắn đi đến đầu này đường thuyền bọn hắn còn có cái gì giá trị sao chỉ sợ không có a đến lúc đó chính là tử kỳ của bọn hắn trước lúc này bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu mới được hắn sẽ không phải có cái gì thiên tiêu kẻ hủy diệt t h ế chất ta lạc khê rất là hầu nghi đánh giá cao viễn siêu phàm hạch tâm lớn như thế có thể như thế trong thời gian ngắn liền có ba tên võ thần bảng thiên tiêu lần lượt gãy tại trong tay hắn mà khả năng này không là cực hạn bởi vì rất nhiều võ thần bảng thiên tiêu đều tham dự lần này đối nhân tộc võ thần săn bán tại không có thần chủ dẫn đầu hạ gặp phải hắn tỷ lệ lớn chính là trước mắt loại kết quả này cao viễn lại một lần nữa liếc bầu trời một cái nguyên một đám nền văn minh theo sau tiếp tục bước lên đầu này đường thuyền mà tại trước khi rời đi tại không người phát giác trong nháy mắt cao viễn phân ra tinh thần lực chủ tử hướng phía những này nhân tộc văn minh quyển vị trí thần du mà đi mấy ngày trôi qua nơi đây chuyện đã xảy ra cũng dần dần chuyển ra thương hồn tộc võ thần bảng thứ chín thiên kiêu tại vạn thần tộc chỗ chi phối quan trắc tinh bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử tin tức truyền bá so ta nghĩ đến nhanh trước mặt đường thuyền còn có thể bình thường dùng sao không biết rõ vạn thần tộc kịp phản ứng không、có? Bất q mặc dù lập tức là vây quanh siêu phản hạch tâm biên giới nền văn minh tiến lên nhưng trên thực tế cũng là tại một chút xu hướng về bên trong siêu phản hạch tâm bộ tới gần tại cái văn minh này vòng cơ hồ có thể nhìn ra xa tới toàn bộ siêu phản hạch tâm hình dáng thật đúng là hữu vĩ toàn bộ siêu phản hạch tâm thoạt nhìn là một cái phát sáng cự hình vòng xoáy tinh hệ sáng trói đến cực điểm giống như là một quả khảm nạm tại giới hải bên trong minh châu càng là tiếp cận siêu phàm hạch tâm nguyên năng dồi dào trình độ càng là khó có thể tưởng tượng các loại quy tắc tại siêu phàm hạch tâm cũng biến thành càng thêm trực quan lại càng dễ linh n g ộ loại này dư thừa năng lượng quy tắc thể hiện hội tụ thành biển đến mức không cần bất kỳ bí pháp cùng nhãn lực cũng có thể rất trực quan nhìn thấy tại cái này siêu phàm hạch tâm vòng xoáy bên trong đến vạn vạn nước sởi quy tắc quyển như thủy triều lưu c h u y ể n lên chỉ là bên ngoài một đoạn như vậy khoảng cách liền thấy không giới trên trăm thần cấp văn minh toàn bộ siêu phàm hạch tâm biên giới sẽ có bao nhiều thần cấp văn minh toàn bộ bên trong siêu phàm hạch tâm lại sẽ có bao nhiều văn minh liên phảng phất toàn bộ giới h ả i phần lớn thần cấp văn minh đều tụ tập tại nơi đây giống như là truy đuổi cây rong mà thành dây bò đây là bất kỳ một cái nào mong muốn tiến thêm một bước văn minh nhất nơi lý tưởng cao viễn chỉ là xa xa nhìn qua siêu phàm h ạ n tâm cũng ngăn không được có mấy phần cảm xúc bành trướng dù là hắn đối đa số đi ngang qua biên giới nền văn minh chỉ là v ú t qua không dừng lại nghiên cứu cũng có thể khắc sâu lĩnh ngộ được nơi đ â y sang trói có lẽ ở chỗ này thần cấp văn minh sinh ra cùng hủy diện thời, thời khắc khắc đều đang trình diễn lấy nhưng duy chỉ có ngũ đại văn minh dường như vĩnh hằng i ố n g như ngật đứng không ngã vô luận là ở đâu t ộ quân n đều có thể nhìn thấy ngũ đại văn minh một chút bóng dáng hoặc là khác biệt nền văn minh phân thuộc khác biệt ngũ đại văn minh hoặc là tại ngũ đại văn minh chế định quy tắc bên trong cạnh tranh lại cái này siêu phàm hạch tâm cũng vô cùng bao la đồng dạng võ thánh lấy tự thân tốc độ tiến lên dốc cả một đời chỉ sợ đều không thể vượt m ặ c thứ gì cái này cái đường thẳng khoảng cách mặc dù siêu phàm hạch tâm cạnh tranh kịch liệt cũng cần thần phục tại ngũ đại văn minh phía dưới nhưng bất kỳ một cái nào siêu phàm võ đạo văn minh đều không thể kháng cự siêu phàm hạch tâm dụ h o c toàn bộ văn minh tộc đ ả n nhất phi trùng thiên truyện cũng không hiếm thấy chính là chúng ta những cái này sinh hoạt tại người của siêu phàm hạch tâm mỗi lần nhìn thấy cái này một quả giới hải minh châu lúc cũng y nguyên vẫn là sẽ vì vĩ đại cùng hùng vĩ mà rung động ai cũng không biết cái này dường như tuyên hướng cổ tồn tại siêu phàm hạch tâm đến nay dựng dục nhiều ít văn minh có thậm chí uy hiếp qua ngũ đại văn minh chi phối địa vị chỉ có điều ngũ đại văn minh đến nay vẫn là siêu phàm cự đầu vẫn là tồn tại không thể chiến thắng rất nhiều thần cấp văn minh võ thần lần thứ nhất nhìn thấy siêu phàm hạch tâm đều sẽ sợ hai thán phục vĩ đại tựa như một vị cổ nhân đi vào đương đại cũng giống là sâu kiến bức vào cự nhân thế giới lạc khê cảm nộ cũng rất sâu nhất là còn có thể lần nữa còn sống nhìn thấy siêu p h ả m h ạ n tâm đây là nàng chỗ không thể nghĩ tới cũng là không khoa trương khó trách các ngươi tuổi không lớn lắm lại có thể trở thành võ thần cao viễn cũng giống nhau tán thành lạc khê cách nhìn chỉ là bất kể nơi đây lại thế nào sáng trói huy hoàng đối nhân tộc mà nói đều không hữu hảo đều là luyện ngục lại một lần dừng lại tiêu trừ đồng hóa ảnh hưởng sau đạo sước đưa tin ngọc bài lần nữa lần phát sáng lên phát hiện a phản ứng hơi hơi chậm như vậy một chút cao viễn vô ý thức nghĩ đến nhưng vẫn là tiếp thông cái này đưa tin ngọc bài chuyện của quan trắc tinh là các ngươi chơi đến a bốn thần cao thần chủ hơi viễn khẽ giật mình tình huống này thế nào như thế không thích hợp đâu chính mình không phải hẳn là bại lộ sao thế nào bây giờ nhìn lại không chỉ có không có bại lộ ngược lại còn tại vạn thần tộc nơi đó lập xuống đại công cái này hợp lý sao chương ba trăm chín mươi sáu võ thần bảng thứ nhất bị diễn chương ba trăm chín mươi sáu võ thần bảng thứ nhất bị diễn ta là để ngươi giải một chút bong khói không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như thế bọn hắn hiện tại còn không xác định là ai làm ta sẽ tuyên bố việc này là nhân tộc võ thần làm các ngươi mau chóng trở về siêu p h à m hạch tâm trở về trong tộc chờ bọn hắn đến nơi đó tự nhiên sẽ phát hiện việc này là chúng ta làm bây giờ còn có thể dùng cái này tin tức giả lừa gạt tới bọn hắn ít ra để bọn hắn lãng phí một chút thời gian không có vấn đề bọn hắn đều đã khóa chặt thiên đấu giới vực lúc này có thể thật lãng phí bọn hắn một chút thời gian đối với chúng ta có lợi ích to lớn bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng chỉ cần trở lại trong tộc những lao ra hỏa kia không dám đối với các ngươi thế nào cũng l à nên để bọn hắn biết ước hiếp chúng ta tộc nhân liền phải gánh chịu hậu quả tương ứng ngay vạn thần, thần tộc thần chủ đối với mình thao thao bất tuyệt tán thưởng cao viễn cảm giác có chút măng đường rõ ràng chính mình tại giết người kết quả còn thành công thần đời người thật sự là kỳ diệu cũng giống gánh hát rong cao viễn cảm khải nói bất quá cũng không có tin hoàn toàn cũng không loại trừ là đối phương tương k ế tự kế nói không chừng tại phía trước trạm chuyên t r ở điểm đã cho ta thiết tốt mai phục cao viễn cũng là không quan trọng tiếp tục dọc theo cố định phương hướng tiến lên không phải thần chủ đại nhân còn không có phát hiện không hợp lý sao lý lý chân nghe thần chủ cái này nói tràn vui b ể u ca ngợi mười phần im lặng cái này cũng không dễ dàng phát hiện à dù sao tại thần chủ đại nhân trong nhận thức biết chúng ta liền là thật tộc nhân hơn nữa xác thực có tiếp tục sung làm bom khói nhiệm vụ tại hắn lại như vậy mới cũng là chuyện đương nhiên thần s ắ cùng của đạo sức phức tạp. cái này hàng thật có thể cũng không hề có có chiếm được cao ca cái được, lúc có phức c qua nay sao đạo độ tạp. tạp. trong Hắn hàng thật thể không hề nhà mình thần chủ như thế Hôm nhường hàng thể không trụ một tâm này ngợi. này giả mà làm vậy lúc đó quan trắc tinh một chi v õ thần tiểu đội hơi có vẻ chật vật theo đệ tứ duy độ nhảy ra đến hắn thế nào càng ngày càng tới gần siêu phàm h ả i tâm xác định không có sai lầm sao không thể không nói cái này nhân tộc v õ thần lá gan là thật lớn muốn cho chúng ta chơi một chiêu dưới đĩa đèn thì tối sao chỉ tiếc hắn đánh giá thấp thủ đoạn của chúng ta sớm biết mục đích của hắn hơn là siêu phàm h ạ n tâm chúng ta lúc trước cũng không cần phải đi xa tốc độ của hắn rất nhanh để chúng ta mệt mỏi truy kích nhất định là đậu vào cái gì cấp tốc đường thuyền hiện tại đã tiến vào siêu phàm hạch tâm biên giới tộc ta tại phụ cận n ề n văn minh cũng có một đầu cấp tốc đường thuyền tiếp tục đi đường không chừng lúc nào thời điểm lạc khê liền chết đến lúc đó lùng bắt hắn độ khó sẽ cao rất nhiều vĩnh hằng tộc thời cổ thần chủ tiếp tục nhường đám người ngựa không ngừng vó truy kích mà liền tại bọn hắn chân trước vừa đi một chiếc cổ phát trang nhã linh thuyền hiện hiện một cái phong thần tuấn lãng nam từ tóc đen nhìn chăm chú lên bọn hắn rời đi phương hướng chúng ta không đuổi theo sau theo vĩnh hằng không hề dừng lại chút nào dáng vẻ đến、xem. bọn hắn nhất định là khóa chặt kia nhân tộc võ thần vị trí cụ thể bên cạnh một cái giống nhau khí vũ bất p h ẳ m quỷ ảnh thanh niên không hiểu hỏi không n ó n g n ả y để bọn hắn trước tranh một chuyến nếu như kia nhân tộc võ thần dễ dàng như vậy liền bị cầm xuống vậy hắn đối ta mà nói liền không giá trị gì trên mặt có chấn đán thiên tộc đặc hữu màu đen vết dạng thanh niên tóc đen bình tĩnh nói điều này cũng đúng chỉ có điều từ trước đến nay độc lai、like、độc vắng ngươi đ ỗ n g nhiên tìm ta hợp tác vẫn là để ta có chút ngoài ý mới chỉ là trở về địa điểm xuất phát trên đường với lúc gặp ngươi ngươi cũng không phải như vậy làm cho người chắng ghét hơn nữa các ngươi thương hồn t lúc trước giới hải thương hội nếu là không có các ngươi âm thầm nâng đỡ cái nào có cơ hội phát triển thành hôm nay quái vật khổng lồ thanh niên tóc đen thanh âm em dịu thư giãn hắn giết các ngươi không ít tộc nhân ngươi cũng là bảo trì bình thản khó trách cái khác võ thần nhóm đều nói ngươi không giống người của trần đán tiên tộc đương nhiên tộc ta võ thần cũng bị giết hay là hắn mời ta hướng bên này thanh niên tóc đỏ vừa cười vừa nói võ đạo chính là như vậy không phải giết người chính là bị người giết tử vong là công bình nhất chuyện làm gì là công bằng chuyện vang lên bất bình ngươi thật đúng là lanh huyết chỉ có điều ngươi xác định bằng hai chúng ta có thể thành công sao ngươi thật giống như cũng là mười mấy năm trước mới đột phá tới thần chủ cảnh n a ta có thể chỉ bước vào nửa bước cần lại tìm mấy cái trên v õ thần bảng người sao không cần đến thăm dò thực lực của ta không ngại nói cho ngươi thực lực của ta xác thực có tăng lên đối phó một cái nhân tộc v õ thần nghĩ đến là đầy đủ ngươi mình nếu là không yên lòng cũng có thể đi liên hệ một số người thanh niên tóc đen bình dị nói trong lời nói không có bất kỳ cái gì tình cảm chấn động vậy ta liền liên hệ một chút mặc dù thế nhân đều nói ta là v õ thần bảng thứ hai nhưng lại không biết một cùng hai có bao nhiêu c h lệch ta thứ hai là bởi vì ta xác thực chỉ có thứ hai thực lực nhưng n g ư ơ i thứ nhất lại là võ thần bảng cực hạn mà không phải cực hạn của n g ư ơ i ta một người hợp tác với n g ư ơ i thật là có chút sợ quỷ ảnh thanh niên cười ha hả nói đều là hư danh đối ngũ đại văn minh mà nói thần chủ cảnh tất nhiên siêu nhiên nhưng kỳ thật cũng chính là chuyện như vậy cũng chỉ có n g ư ơ i dám nói như thế thần chủ cảnh cường giả thật là vô số võ thần mục tiêu cuối cùng ngươi lần này ra ngoài giống như biến hóa thật lớn ngươi tìm tới cái gì nghe nói ngươi cũng thăm dò ra siêu phảm võ đạo phóng xạ pha vi giới hại có cuối cùng sao quỷ ảnh thanh niên hiếu kỳ hỏi không có gì hoàn toàn như trước đây tĩnh mịch mà thôi nghĩ đến cũng là như thật có cái gì ngươi cũng không có khả năng hiện tại liền trở lại ta đi liên hệ một chút giúp đỡ quỷ ảnh thanh niên nói xong liền thuấn di rời đi lưu lại thanh niên tóc đen nhìn chăm chú lên siêu phản hạch tâm phương hướng hắn nhìn xem cái phương hướng này nhìn rất rất lâu ánh mắt dường như vượt qua nhiều tầng không gian đem kia sáng chói phồn hoa siêu phản hạch tâm chiếu vào trong đôi mắt theo hắn trước mắt thế thì chiếu sáng chói siêu phản hạch tâm cũng dường như bởi vậy phá hủy nếu như ngươi thật có năng lực q u y siêu phản hạch tâm phong vân lời nói ta ngược cũng không để ý giút ngươi một cái dù là lại thế nào sáng đã hình thành thì không thay đổi bầu trời luôn luôn để cho người ta không thích hắn tự mình lẩm bẩm c á i dạ tinh chỗ nền văn minh một chi hạm đội ẩn nấp tại bên trong đệ tam duy độ thông qua t ầ n g t ầ n g không gian bích lũy giám thị lấy toàn bộ nền văn minh địa hồn đại nhân nơi đây tạm thì không có bất cứ gì dị thường t r ấ n đán thiên tộc phong tỏa vòng còn không có bất kỳ cái gì bị sung kích qua vết tích có thể hay không hắn có thể sẽ không đến tiếp tục chờ chờ không muốn can thiệp t r ấ n đán thiên tộc phong tỏa vòng miễn cho nhường hắn phát giác được dị thường không chừng hắn giờ phút này liền đang âm thầm quan sát lấy để cho người ta tiếp tục thu thập tình báo bị tôn sưng là địa hồn thương hồn tộc thần trụ như cũ tỉnh bờ dặn dò nói ông cây đ ợ i thọ tiền đề tự nhiên là không thể đánh rắn động cỏ đương nhiên nếu là ông cây đ ợ i thọ vô dụng đánh cỏ động rắn lần này sách cũng chưa chắc không phải một loại biện pháp có thể những tộc q u â n khác đều đang hành động lại n à y một ít thời gian nếu là còn không có động tĩnh chúng ta liền nghĩ biện pháp ra tay cầm xuống kia nhân tộc xảo trá mặc dù sẽ đắc tội trần đán tiên tộc nhưng cũng không sao thật muốn có thể đem nhân tộc võ thần dẫn ra mọi thứ đều là đằng giá làm cao viện đến vạn thần tộc kế tiếp trạm chuyên trở điểm lúc lại phát hiện mình bị người để mắt tới chẳng lẽ là vạn thần tộc thần、chủ? Quả thật là đây a ta. n diễn Chương 397, Vĩnh Hằng khuyên Chương Vĩnh Hằng khuyên g Tộc Tộc Phục Kích Lạc khê khuyến cáo Chương 397, vĩnh tộc Phục Kích Lạc khê khuyến cáo Khê Khê đ là cao viễn phản ứng đầu tiên chỉ có điều trở thấy rõ ràng người tới lúc hắn mới phát hiện cũng không phải là người của vạn thần tộc mà là vĩnh hằng tộc võ thần nhóm chỉ bất quá đám bọn hắn nguyên một đám nhìn đều rất mệt mỏi giống như là dùng hết toàn bộ khí lực đang truy đuổi lấy cái gì đây không phải vạn thần tộc thiên tiêu sao vạn thần tộc đùa bỡn chúng ta bọn hắn chẳng lẽ còn có thể quấy dày huyết mạch của chúng ta bí pháp vĩnh hằng tộc võ thần nhóm nhìn thấy cao viễn lần đầu tiên vẻ mặt liền lập tức châm xuống cho là mình bọn người là bị vạn thần tộc tinh kế lấy ngũ đại văn minh nội tình nếu quả thật bỏ được trả giá đắt mong muốn lấn lửa bọn họ là làm được không nhất định là giả thời cổ thần chủ điều động lực lượng nhìn chăm chú cao viễn ý đồ theo trên thân phát hiện cái gì chỉ là không đợi hắn xác nhận cao viễn thật giả cao viễn lại chính mình t h o ả i m á i thừa nhận cái thứ nhất đến chính là bọn ngươi a thế nào đã chuẩn bị kỹ càng chấn đán thiên tộc võ thần đầu lâu sau lời này vừa nói ra t ư ơ n g đương trực tiếp thừa nhận thân phận của mình chỉ là càng là hào phóng càng là bằng thẳng vĩnh h n g tộc võ thần nhất thời càng là chất vấn hắn thật giả thật nói thật không t i ệ n vạn thần tộc truyền tống tế đài người phụ trách là một cái song võ thần vì thuận lợi đậu vào truyền tống tế đài cho nên vừa rồi mới ngụy trang đạo sức bộ dáng xem ra là để các ngươi hiểu lầm cao viễn nói liền đem tạm thời biến thành đạo sức bộ dáng lại biến trở về bộ dáng của mình thân phận này thật đúng là dùng tốt không hợp t h ó i thường nếu như không phải cần đem các ngươi hấp dẫn tới một chỗ chỉ dựa vào cái thân phận này liền có thể cho các ngươi tạo thành tổn thất không nhỏ cho nên nói các ngươi là đến đàm phán yếu nhân vẫn là tới giết ta cao viễn bình tĩnh nhìn chăm chú lên bọn hắn nhất là thời cổ thần chủ cái này sẽ là của cự đầu văn minh thần chủ cấp cường giả cho người cảm giác quả nhiên cùng song võ thần hoàn toàn khác biệt cường hành khí tức tựa như một đầu tứ ngược bắt hoang mãng long chỉ là coi hình liên lọt vào này thế hung mạnh tấn công thời cổ vũ thần tay vừa nhấc hai tên song võ thần năm tên một võ thần lúc này đều cầm trong tay các loại siêu phàm trọng khí phân tán đem cao viễn bao vây lại mặc kệ là thật hay là giả bắt lấy h ắ n sau hết thẻ không sai liền xem như giả vạn thần tộc đ ạ ý đồ che đậy chúng ta vậy cũng muốn gánh chịu hậu quả tương ứ n thời cổ trong lúc nhất thời cũng nhìn không thấu cao viễn không cách nào phân do thật giả nhưng chí ít có thể khẳng định đây tuyệt đối là có thần chủ cấp can thiệp hậu quả không phải tuyệt không có khả năng nhường hắn cũng nhìn không thấu mà việc này p h à m là có một phần mười có thể là thật đã làm cho bọn hắn đi mạo hiểm đắc tội vạn thần tộc các ngươi thật đúng là nghe không hiểu tiếng người ăn ngay nói thật cũng không ai tin mà thôi vậy trước tiên giải quyết các ngươi một chút ta cao viễn nhẹ thở ra một hơi trong mắt sát y dần dần ngưng tụ thành thực chất trên thực tế cao viễn là không vui vẻ tại sắp tìm tới sương nguyện vị trí thời điểm náo ra quá động tích lớn nhưng cũng không thể xem thường tự đầu văn minh cơn giả bọn hắn quả thật có chút thủ đoạn bất quá loại khả năng này s ớ n tại cao viện hấp dẫn hỏa lực thời điểm liền có chuẩn bị tâm tư chỉ là nếu như có thể nói hắn vẫn là hy vọng tìm được t r ư ớ c sưng ơ nguyện sẽ giải quyết những người này nhưng sớm gặp được liền sớm giải quyết ta âu â ngay tại song phương dương cung bạc kiếm sắp động thủ thời điểm lạc khê b ô n g nhiên mạnh mẽ dây rủi lấy muốn nói chuyện chỉ là ấp úng không chỉ có không cách nào chương miệng nói chuyện ngay cả tinh thần sóng tư duy động đều không thể truyền ra ngoài vừa rồi vì không cho vạn thần tộc song võ thần phát hiện cái gì cao viện đem những tù binh này đều cầm nôn khoảng cách sưng nguyện vị trí càng gần hắn mình ngược lại là không quan trọng nhưng đến là lo lắng an toàn của nàng nhìn nàng dây rủa đến kịch liệt cao viễn khẽ n h ư mày thuận tay giải trừ nàng cấm nôn ngươi muốn nói cái gì thời cổ đại nhân ngươi vì sao muốn vi phạm tộc uy lạc khê không biết rõ trong tộc nhất tình huống mới chẳng qua là cảm thấy lấy v i n h hằng tộc tộc uy tại trọng đại như thế sẽ ảnh hưởng tới bản tộc cùng cái khác cự đầu văn minh quan hệ chuyện bên trên bọn hắn không nên sẽ là chủ động xuất kích một phương mới đúng chính mình một cái nhất thần lộ dị loại võ thần có thể còn không có trọng yếu tới loại trình độ này một khi vĩnh hằng tộc tham dự bắt cao viễn thế tất liền sẽ cuốn vào cuộc phong ba này bên trong vì bảo trì bọn hắn quan trắc giả trung lập người thân phận nhiều khi rất nhiều hy sinh đều là cần thiết một khi việc này liên quan đến cả một tộc nhóm tương lai phương hướng vậy thì bỏ qua chính mình cái này một tù binh cũng hoàn toàn không sao cả mà không phải là như thế chủ động xuất kích xem ra không có tìm nhiều người lạc khê phong cấm một giải khai lại tăng thêm lạc khê giờ phút này tràn đầy không hiểu lời nói lại tăng thêm từ trên người cao viễn không có phát hiện bất kỳ một cái nào quen thuộc lao ra hỏa khí thức thời cổ đã có thể hoàn toàn khẳng định đây chính là bọn họ nhất tộc võ thần nói cách khác bọn hắn tìm đúng người cơ hồ là một máy mắt đôi mắt của thời cổ mắt trần có thể thể t hiện ra bức người lửa nóng giống như là một đoàn bị triệt để nhóm lửa hòa diễm chúng ta cũng không phải là tới cứu ngươi theo ngươi luân vì người khác tù binh thời điểm ngươi liền đã mất đi giá trị của mình ta không có, có nghĩa vụ trả lời vấn đề của ngươi thời cổ thần chủ xem thường lườm lạc khê một cái bốn phía võ thần cũng tại tạo dựng một cái có thể ngăn chặn người khác cảm giác đặc thù thần vực khí tức của bọn hắn lẫn nhau tương liên thương dung liền thành một khối bọn hắn không muốn bị văn minh khác cự đầu phát hiện bọn hắn đang làm gì nhất là nơi đây đã ở siêu phàm hạch tâm biên giới không thích hợp làm ra qua động tinh lớn cao viễn cũng không có vội vã động thủ tại ở gần sương nguyệt vị trí thời điểm động tĩnh lớn nhỏ cũng xác thực nên khống chế một chút có người chính mình cho mình tạo cái giới kia không có lý do cự tuyệt trong tộc cái khác thần chủ làm sao lại đồng ý ngươi làm như vậy h i sinh ta ta cũng không còn nói việc này toàn bộ siêu phạm hoạch tâm đều tại tranh tộc ta luôn luôn phương châm đều là rời xa loại này cấp bậc có thể sẽ đưa tới mầm thai vạ sự kiện một khi chúng ta không phải quan chắc giả không phải trung lập người cái miệng này tử vừa mở kia quả nhiên hạ người gì dạy dỗ dạng gì đệ tử phong hủ tên kia g a n ngoan không thay đổi dạy dỗ hậu bối cũng giống nhau mục nát văn cố chúng ta đã ôn hòa quá lâu văn minh khắc không bảo trì trung lập không bảo trì quan c h ắ c giả thân phận không cũng giống vậy là siêu phàm hạch tâm chúa tể đưa đến trước mắt cơ duyên nếu là đều không tranh cùng ngu xuẩn khác nhau ở chỗ nào lạc khê lời còn chưa nói hết l i ề n bị thời cổ thần chủ mang theo vẻ chán ghét c n g ngang cao ít lợi thường thường nương theo lấy cao phong hiểm lạc khê không khỏi nghĩ đến cao viễn lúc trước đã nói qua hắn còn không có cách nào chân chính xác nhận vĩnh hằng tộc tại việc này bên trên thái độ thông qua trí nhớ của mình hắn đương nhiên biết trong vĩnh hằng tộc có thanh âm bất đồng nhưng trọng yếu nhất là tại việc này trước mặt sẽ là cái nào cái thanh âm chủ đạo thế cục mà cái này quyết định cao viễn thái độ đối với bọn hắn dù sao thế gian vạn vật luận việc làm không luận tâm làm cái gì mới là trọng yếu nhất mặc dù lạc khê không cảm thấy cao viễn thật sự có phá vỡ năng lực của cự đầu văn minh nhưng lấy thực lực của hắn cùng tâm kế thật muốn nhìn kỹ một nhà tuyệt đối có thể khiến cho cái này một nhà nỗ lực cực kỳ thê thảm đau đớn một cái giá lớn nàng không hy vọng phần này một cái giá lớn muốn bọn hắn vĩnh hằng tộc đến gánh chịu phong hiểm v u ợ t cười toàn bộ siêu phàm hạch tâm thuộc ta so với ai khác yếu mà thôi cùng ngươi tiểu bối này nói nhiều cũng vô dụng có thể cứu lời nói ta còn là sẽ thuận tay cứu nhưng nếu như cứu không được đó mệnh thời cổ đại nhân có thể nghe ta một lời khuyên sao chương ba trăm chín mươi tám nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh văn vật chương ba trăm chín mươi tám nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh văn vật lạc khê thấy thời cổ thần chủ thần thái như thế kỳ thật cũng biết mình bất luận nói cái gì đều khó có khả năng lung lay một cái thần chủ quyết định nhưng nàng không cách nào ngồi yên không lý đến còn có lời gì thời cổ ngược không có cự tuyệt mặc dù bọn hắn lý niệm khác biệt nhưng dù sao cũng là cùng một tộc của người có lẽ không nhất định có thể cứu nàng nhưng nếu có di ngôn gì cần hắn thay truyền lại lời nói chút chuyện nhỏ này hắn vẫn có thể đáp ứng mang theo tộc nhân trở về đi ta biết ta không có thuyết phục lý do của các n g ư ờ i nhưng ta có một loại trực giác có một số việc một khi làm sẽ rất khó quay đầu lại nữa thật khiến cho người ta thất vọng ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bàn giao di ngôn gì không nghĩ tới vẫn là như thế của hủ sắc mặt của thời cổ thần chủ có hơi hơi lạnh ra ngoài đồng tộc người hắn vừa rồi mới đáp lại lạc khê có thể tộc nhân của mình lại đối với hắn người thần chủ này không có, có lòng tin cái này không thua gì toàn bộ phủ định lý niệm của bọn hắn đây là hắn chỗ không thể chịu được chuyện cử động của các ngươi có thể sẽ để cho ta tộc bị tổn thất lớn hơn lạc khê hữu khí vô lực nói rằng nhưng là thời cổ thần chủ lại không nhìn nữa là khê mà là nhìn về phía cao viễn nhân tộc võ thần nếu là ngươi bằng lòng thúc thủ chịu chói phối hợp chúng ta đến tiếp sau tất cả nghiên cứu cũng đem ngươi biết đều chi tiết cáo chi ta sẽ bảo đảm ngươi sẽ không bị thống khổ gì nghe thật là nhân từ a cái này chính là các ngươi lựa chọn sao cao viễn cười khẽ nhìn lấy bọn hắn ngươi nên suy nghĩ thật kỹ một chút đề nghị của ta thời cổ thất vọng lắc đầu mặc dù đây là theo dự liệu chuyện nhưng bạn nhất tên này nhân tộc võ thần không có trong truyền thuyết điên cùng như vậy hiểu được xem kỹ đoạt độ lời nói vậy bọn hắn có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền t h i một khi đ ọ o thủ liền có bị văn minh khác cự đầu phát hiện phong hiểm dù sao nơi đây đã tại siêu phàm hạch tâm biên giới đây là bọn hắn ngay từ đầu không nghĩ tới các ngươi hẳn là nghe đề nghị của nàng một mực bảo trì trung lập người một khi không còn bảo trì trung lập thật là rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích cao viễn vừa rồi cũng bằng lòng cho vĩnh hằng tộc k i a một cái cơ hội cơ hội này là bọn hắn lúc trước đối nhân tộc nắm giữ lôi kéo thái độ mà thắng được tới nhưng bọn hắn lại không hiểu được chân quý xem ra là sẽ không ngoan, ngoan thúc thủ chịu chói song thần lộ k h á c loại võ thần s á t thực rất đáng gờm nhưng ở siêu p h à m hạch tâm còn không có đạt tới vô địch cấp độ để cho ta thật tốt mở mang kiến thức một chút tử thực lực của ngươi A, thần chủ cảnh cùng song thần lộ võ thần vẫn có thể là có không cách nào vượt qua l ạ i trời thời cổ vũ thần nói trên thân hầm van g dâng lên một đầu sáng trói kim quan g thần lộ nhất sinh nhị đầu thứ hai lưu ly thần lộ ngay sau đó dâng lên nhị sinh tam sau đó là điều thứ ba màu xám thần lộ dâng lên ba đầu thần lộ tráng kiện vô cùng so bình thường võ thần thần lộ phải cường đại không chỉ gấp mười ba đầu thần lộ tựa như ba cây trụ trời thẳng tắp xuyên thẳng trời cao mà tam sinh vật làm ba đầu thần lộ dâng lên lúc lẫn nhau xảy ra cộng minh lập tức mỗi một đầu thần lộ đều như thân cây như thế cấp tốc khai chi tán diệp mỗi một đầu thần lộ cảnh đều là ba đầu chủ thần lộ hạ vị thần lộ Dầm dầm dầm ba Ba đầu chủ thần lộ hạ khai chi tán diệp giống như cồn giã sinh t r ư ở n g thần lộ mỗi một đầu đều đang tỏa ra thần lộ đặc hữu qua hoa trong khoảnh khắc liền giống như là một gốc bao phủ cả mảnh trời khung thế giới thụ so với bình thường s o n g võ thần mạnh hơn mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần ủy áp tầm vàng của tới toàn bộ phong tỏa phạm vi bên trong không gian toàn bộ vỡ vụn tất cả mọi người lập tức đều đặt mình vào tại trong đệ t song thần lộ đồng thời đột phá một cái khác đầu thần lộ là khác loại thật đúng là không tầm thường cao viễn liếc mắt liền nhìn ra thời cổ cái này ba đầu thần lộ phi p h n g chỗ đây đúng là cao viễn trừ cá biệt nguyên hư sinh vật cùng tia tương lai tồn tại bên ngoài thấy qua mạnh nhất võ thần biết vì sao thần chủ cảnh tại mỗi một cái trong cự đầu văn minh đều sẽ không vượt qua một tay chi thủ sao bởi vì muốn muốn đạt tới cái này cảnh giới không chỉ có muốn trưởng khống tự thân thần lộ còn muốn đối với mấy cái này thần lộ diễn sinh ra hạ vị thần lộ tiến hành song toán chi phối mà đây là song thần lộ võ thần khó mà vượt qua là trời cũng chính là nhìn vạ người mà thôi trên bản chất đây đều hết thể d i ễ ngươi s i n đôi ầ u chủ t nhân g tộc i diễn khác sinh thần lịch sử hiểu rất rõ cao viễn đôi mắt khé hít một cái cũng là hy vọng cái này thần chủ cảnh cường giả có thể tiết lộ thêm một vài thứ Cả một tộc một nghe h h ó m đều từ c ú n ta t ầ cần n trường khống, nếu không lớn ngươi. ngươi muốn như chân n chủ chắc có cho cả, hiểu phải phí hạ thể phải thật h trở tìm tốt giao cho ta muốn biết tất cả, tỉ rõ, gì giao g kêu là Loại đi rới. võ giới. Nghe được cao viễn lời này thời cổ đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ nhất thời có chút khó có thể tin nhìn xem c a o viễn hoàn toàn không biết do hắn là từ đâu nghe được cái tên này nhưng hắn giờ phút này lại tận lực né tránh điểm này chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm c a o viễn quả thật như trong truyền thuyết đồng dạng không biết trời cao đất rộng thời cổ không để cho cái khác võ thần ra tay chỉ là để bọn hắn phụ trách phong tỏa nơi đây chân chính động thủ người có hắn một cái là đủ rồi lời này vang lên đầy trời thần lộ sen lẫn thành một cái che trời cự thủ tựa như một phương hùng vĩ thiên khung mang theo cái thế thần uy nổ xuống không gian đã không còn tồn tại cự thủ phạm vi bên trong thời gian cũng đình trệ đệ tứ duy độ hoàn cảnh bốn phía đều bị bóng méo lạc khê bọn người chỉ là tiếp nhận cái này từ phía trên rủ xuống tới u y áp liền đều bị định tại nguyên chỗ thân thể còn xuống lý lì chân cùng đạo sức lướt nhau đang cố gắng dãy rồi lấy trong mắt là mánh liệt cầu sinh dục chỉ cần cao viễn rút về lưu tại bọn hắn lực lượng trong cơ thể bọn hắn liền sẽ đốt đốt chính mình thần lộ thừa cơ thoát đi nơi đây mặc kệ cao viễn phải chăng có thể thắng đây đều là cơ hội của bọn hắn. cao viễn như là không thể được vậy bọn hắn nhất định phải tại vẫn là trước thoát ly hắn trưởng khống không phải hắn trước khi chết có thể sẽ đem bọn hắn c ũ n g dẫn đi nếu như cao viễn có thể thắng vậy đối phương dù sao cũng là một tôn thần chủ hắn tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó dùng tới mỗi một điểm lực lượng kia cũng là bọn hắn thoát ly cao viễn cơ hội đối mặt cái này dường như có thể hủy diệt quần tinh diệt thế một trường cao viễn như c ũ mặt không đổi sắc không có bất kỳ cái gì lùi bước tất cả lực lượng nâng lên nắm đ ố n g chỗ một quyền ngang nhiên đánh ra liệt dương thời hoàn vênh ba quần trường va chạm ở giữa mạnh liệt mênh mông lực lượng bắn ra cực kỳ khủ bố tràn ngập hủy diện hỗn độn l ư ợ n quang toàn bộ nguyên cư thế giới vô số không gian mảnh vỡ bị tạo nên lực lượng hủy diện trong nháy mắt t r ô n b ù i l i ê n bốn phía h ắ cám yên tĩnh hỗn độn giờ phút này đều tràn ngập song phương lực lượng lực lượng đối v ớ anh đến cực hạ sau liền t o á t ra đem vạn vật về không năng lượng màu trắng sóng xung kích quần trường như c ũ bất diệt song phương đều không có lui e sợ hai người trong nháy mắt thu cánh tay về lần nữa đối v ớ anh lần một lần hai ba lần nhìn như nặng nề hùng hậu chậm rãi mỗi một lần đối v anh trên thực tế xác thực nhanh đến liền bình thường vo thần đều không thể nhìn thấy quy tích chỉ có thể nhìn thấy song phương năng lượng kinh khủng tại mỗi một l hóa là một chương á i năng ba trăm chín mươi chín lực lượng của ta tại ngươi phía trên chương ba trăm chín mươi chín lực lượng của ta tại ngươi phía trên đối ở đây những người khác mà nói hai người này một cái được xưng là có thể so sánh thần chủ c ả n h cường giả một cái khác thì là thật thanh danh đã lâu thần chủ cường giả cái này vừa giao phong sau ngắn ngủi thế lực ngang nhau là lại chuyện không quá bình thường nhưng thời cổ thần chủ lại đối loại kết quả này cực kỳ bất mãn trước kia tất cả xứng làm đối thủ của hắn người cái nào không phải thần chủ c ả n h cường giả bây giờ mấy lần va chạm phía dưới lại không thể lực gáp một cái song võ thần cái này khiến sắc mặt hắn rất khó coi hắn cũng không phải vừa trở thành thần chủ cường giả hắn tại cảnh giới này lắng động nhiều năm qua cũng là lần đầu tiên cùng song thần lộ đều khắc loại võ thần giao phong hắn thấy mặc kệ song thần lộ lại thế nào đặc thù đặc thù cường đại có thể so với bình thường song v õ thần cường đại gấp m ộ ư ơ i gấp hai mươi lần đã là cực kỳ siêu khó dù sao chính hắn tại song trong v õ thần cảnh cũng là song đường cùng phá trong đó một đầu cũng là k h á c loại thần lộ có lẽ thật có thể mạnh hơn thần chủ cảnh người nhưng t u y ệ t không có khả năng là chính mình cái này tại bên trong thần chủ cảnh người nổi bật đối thủ mới đúng hắn cũng chỉ so với mình nhiều một đầu k h á c loại thế nào tại song v õ thần cảnh giới bên trong thực lực muốn so lúc ấy song v õ thần chính mình mạnh nhiều như vậy lúc trước hắn cũng nghĩ qua một bước tu luyện tới bán thần song các loại nhưng trong đó một đầu thần lộ đạt tới các loại sau hắn lật khắp cổ điện cùng vô số thần chủ thậm chí cao hơn phía trên tồn tại kỳ thành thần thủ chất nghiên cứu sau lại vẫn không có bất cứ manh mối nào đối hai cái thần lộ muốn thế nào kiêm dung lẫn nhau các loại tồn tại vẫn không có bất cứ manh mối nào thời gian kéo quá lâu tăng thêm từng bị hắn bỏ lại đằng sau người lần lượt đột phá trở thành võ thần song võ thần hắn cũng không có lại rông dài chỉ có thể đột phá tại về sau tuyến nguyện hắn cũng chưa từng thấy qua các loại song thần lộ bán thần một mạch đột phá cho nên một đoạn thời gian rất dài bên trong hắn đều cảm thấy đây là lập tức thời đại là tuyệt đối không thể có người làm được chuyện có lẽ cùng tôn chủ nhóm nói tới siêu phàm triều tịch suy yếu có quan hệ chậm dãi hắn cũng không có phần này trách nhiệm cái này tiếc nuối cũng chầm chậm bị hắn làm nhạt thật không nghĩ đến hôm nay lại có dạng này cường giả sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình cái này chiến lược quả thực kinh người giống như cũng không gì hơn cái này cao viễn nhìn xem chính mình không hư hại chút nào nằm đấm liền có tính không bên trên hỗn độn vĩ lực hắn cũng so với mình vừa trở thành song thần lộ võ thần lúc phải cường đại hơn nhiều văn minh c h i hỏa cùng sức mạnh của ma trùng có nhiều lần tăng cường lời này vừa nói ra là khê ly ly chân đạo xước bọn người nhất thời đều cả kinh cứng miệng không trả lời được thật sự là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không t h ô i a phóng nhãn toàn bộ siêu phàm hạnh tâm bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua có bất cứ người nào dám nói thần chủ cường giả cũng không gì hơn cái này đánh giá sắc mặt của thời cổ thần chủ cũng là một hồi biến hóa nhưng hít sâu một hơi hắn vẫn là để chính mình bình tĩnh lại hiện tại hạ quyết đoán không cảm thấy quá xâm sao thật sự cho rằng thần chủ cảnh cường giả chỉ có cái này chút thủ đoạn sao vậy ta liền rửa mắt mà đợi cao viễn cũng muốn tiến một bước nhìn xem người thần chủ này thần thông dù sao hắn tùy thời liền có thể bước vào, cảnh giới này, nếu như tại không tiến vào trước đối cảnh giới của hắn có cụ thể hiểu rõ nhưng đối cao viễn mà nói kia còn chưa đủ toàn diện dù sao hắn mới tới ba đạo hỗn độn vĩ lực mà tại trên võ đạo cao viễn luôn luôn là truy cầu cực hạn hoàn bị chủ nghĩa người tại võ thánh cảnh hắn là các loại võ thánh tại ban thần cảnh hắn là sông thần lộ h á c loại tại võ thần cảnh cũng là dị loại song võ thần kia tại sắp đến thần chủ cảnh hắn cũng muốn đi đến cực hạn chỉ có cực hạn võ đạo mới có thể để cho cao viễn có phá cảnh khoái cảm không phải đồng dạng thần chủ cảnh cường giả chiến l ự c hắn sớm đã có như thế nào để ý oanh long long long toàn bộ đệ tứ duy độ đều tại oanh minh theo thời cổ vũ thần trên tam thần lộ tôn ra mấy trăm đạo thần lộ quan hoa siêu phàm hạch tâm bàng bạc lực lượng giống bị hắn động đến thời chi r a tỏa không chi kính tượng tam hóa luân hồi hai tay của hắn tung bay diễn hóa đem không gian tạo thành kính thời gian pháp tắc tại mặt kính tạo nên v ậ sóng đôi chiếu cao viễn trong n h y mắt trong mặt gương cao viễn lại chính mình bắt đầu chuyển động trong mặt gương hắn cùng thời cổ chém giết một cái ý niệm trong đầu ở giữa liền diễn dịch ra ít ra hơn vạn đoạn song phương chém giết quá trình mà cái này mỗi một cái quá trình đều lấy cao viễn lạc bại là kết quả liền lựa chọn cái này thời cổ mang theo ngàn vạn quan g hoa bàn tay đột nhiên đập vào trên gương vênh ba cao viễn bỗng nhiên cảm giác linh hồn của mình thân thể của mình bị cái gì nhìn không thấy quy tắc thực hiện nhân quả gì tựa như là một cái tự do người trên thân bỗng nhiên xuất hiện vô số không cách nào nhìn thấy trật tự thần liên cho mình mang lên trên gồng xiềng của vận mệnh cái này để người ta có một loại cảm giác hít thở không thông cao viễn không kịp nghiên cứu theo ờ i cổ cầm t văn minh tri hỏa ma chủng lực lượng tăng lên đột phá trước đó chỉ có thể áp dụng ba giây cực hạng đặt đến bốn giây đừng nhìn một quyền này chỉ là một giây tăng lên nhưng lực lượng lại đã tăng mấy lần một giây đối bọn hán dạng này cường giảm mà nói đã có thể nhiều ganh ra trăm vạn quyền không ngừng làm những lực lượng này đều áp dụng tại trong khoảnh khắc buộc phát là cực kỳ kinh người chẳng qua là khi cao viễn đang muốn oanh ra một quyền này chuyện quỷ dị đã xảy ra vốn là muốn oanh ra nằm đ ấ m lại đột nhiên biến thành bình thường toàn lực một trường oanh ba một trường này đánh vào cái này trên thời không k í n h không chỉ có tất cả lực lượng toàn bộ bắn được còn mang theo thời cổ h à n h xuất lực lượng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem cao viễn n u ố t hết cao viễn theo hủy diệt tính năng lượng bên trong dò ra một cái tay đem lực lượng này như màn sân khấu như thế xé vỡ đi ra cái này cao viễn rất là ngoài ý mớn loại này đối vô đạo quy tắc vật dụng thật đúng là mở ra m ặ khác một loại vô hình quy tắc cùng công xiềng lại đang vặn vẹo ta xuất thủ động tác cùng lực lượng Hoàn thời o à n dựa t e o vừa rồi trên t h cổ ung dung tự tin nói cho dù ngươi là dị loại song võ thần nhưng thần lộ cuối cùng không có tiến hành võ thần cảnh trung cực này lên vẹn vẹn dựa vào hai cái thần lộ như thế nào cùng ta cái này lớn nhỏ mấy trăm thần lộ đánh đồng tương lai khóa kín a có thể ta theo không tin cái gì cố định tương lai khóa kín tương lai tương lai sở dĩ xưng là tương lai liền nói tồn tại vô số có thể cải biến khả năng cao viễn tiếp tục cường công có thể mỗi một lần phương thức công kích đều sẽ bị cái gọi là khóa kín tương lai cải biến hắn nghĩ ra q u y ề n biến thành trường hắn muốn điều động văn minh c h i hỏa lực lượng lại trở thành điều động ma chủng lực lượng hắn muốn đánh gần lại biến thành viễn trình tiêu hao mặc dù lực lượng cường độ bên trên không bị ảnh hưởng nhưng công kích điều lệ lại toàn l o ạ n mặc kệ là đầu nào tương lai tuyến chỉ cần căn cứ vào thực lực ngươi bây giờ đều đã là cùng độ mặt lộ nhiều nhất còn có năm phút ngươi liền sẽ chống đỡ không nổi mà bị thua thời cổ thần chủ nắm chắc thắng lợi trong tay nhìn tự hồ là chuyện như thế nhưng mặc kệ là bực nào thần kỳ thủ đoạn đều tồn tại một cái trí mạng khuyết điểm trí mạng khuyết điểm không có khả năng chỉ cần lực lượng đủ mạnh liền không có cái gì là không phá hư được mà lực lượng của ta tại ngươi phía trên trương bun trăm sẽ không liền những vật này a chúng ta tự do trương bun trăm sẽ không liền những vật này a chúng ta tự do hắn muốn thua sao đạo x ư thấy thế không khỏi x ư n g sở nếu là gặp gỡ đồng dạng thần chủ hắn sợ là có tốt nhưng thời cổ thần chủ rất nhiều năm trước cũng đã là thần chủ các văn minh to lớn thần chủ sợ là không có mấy cái dám nói không kém gì hắn võ thần cảnh cùng thần chủ c ả n h tranh lệch thực sự quá lớn lớn đến dường như không phải dị loại song võ thần có thể chiến thắng ly l y chân cảm k h á i nói hắn cũng ăn thiệt tội à sức mạnh của thời cổ thần chủ so với lần trước hiện lộ ra còn phải mạnh mẽ hơn nhiều chỉ là thật c ầ m xuống hắn có lẽ mới là tai nạn đại chiến bắt đầu trong lòng lạc khê cực kỳ phức tạp hắn cũng không hy vọng thời cổ cầm xuống cao viễn vậy sẽ để bọn hắn vĩnh hằng tộc trở thành chúng n u i t ê n chi nhưng nếu là không bắt được nguy hiểm liền nên là thời cổ bọn hắn t h ừ nói b ậ y tám doanh ba thời cổ lời còn chưa nói hết cao viễn song thần lộ liền tăng lên tới cực h ạ n ngươi tính là lần đầu tiên để cho ta hòa vào song thần lộ đối thủ cao viễn thân thể hòa tan cùng một đen một trắng hai cái thần lộ hòa làm một thể sau lần nữa tạo nên ra một cái đại khái hình người hình dáng đây là thuộc về võ thần thông thường trung cực thủ đoạn chỉ có điều trở thành võ thần đến nay cao viễn cơ hồ chưa bao giờ dùng qua cái trạng thái này bởi vì đối chiến đồng dạng võ thần cao viễn căn bản không dùng được chân chính cực h ạ n trạng thái Cũng、chính ũ n g c là giờ phút này thời cổ thần chủ sử dụng thủ đoạn n h ư n g hắn đã lâu g i ấ y lên c h i ế n ý hắn muốn xem thử một chút không dựa vào hỗn độn vĩ lực chỉ dựa vào s o n g võ thần tu vi đối đầu thần chủ cảnh cường giả kết quả sẽ là cái gì Dầm dầm dầm ba. Mới vừa cùng võ thần Mới mạnh. Màu mình. ba. bài bên bốt vừa ra quang cao quanh lớn hải ngoài. liên điện tại người viễn võ cùng lực tức cấp tốc lớn mạnh. Lực lượng liên tục sơn lượng phun lượng tăng lên.、Màu、trắng đen hồ quang điện tại bên người cao viễn lốt hợp Khí hồ lộ là đạo, đảo Kêu giống một chiếc gương như thế dần dần vỡ toang ra từng đạo khe hở cái này ngươi làm cái gì nhìn xem chính mình ngăn địch thủ đoạn ngay tại vỡ vụn sắc mặt của thời cổ biến đổi khó có thể tin nhìn xem cao viễn không có làm cái gì đặc biệt mặc dù không biết rõ ngươi khóa lại ta thứ gì nhưng mặc kệ là cái gì chỉ cần lấy lực lượng cường đại rửa sạch chính ta mặc kệ là cái gì chỉ cần không phải so với ta mạnh hơn hoặc là không phải mạnh ta quá nhiều kia cũng có thể phá hư hiện tại ngươi cảm thấy còn có cái gì khóa kín tương lai sao thủ đoạn của ngươi hiện tại đã cụ tượng hóa đi ra lại càng dễ phá hủy cao viễn nhìn xem hiện hiện trên người mình mặt kính khe hở đưa tay đột nhiên gỗ coi như trưởng biến quyền một kích này lực lượng như cũ kinh khủng một tiếng kịch liệt oanh minh cái này từ thời không cùng cùng loại luân hồi nhân quả thần l ộ u n g ư n g tụ mà thành mặt kính khe hở cấp tốc lan tràn dày đặc hơn một bộ lúc nào cũng có thể sẽ toàn diện sụp đổ dáng vẻ mơ tưởng thời cổ không còn bình tĩnh giơ cao trong tay thời không kính một đạo phá diệt thần quang chiếu vào cao viễn đầu đánh qua muốn ngăn cản cao viễn phá hư vận mệnh của hắn phong tỏa ngươi còn có thể điên đảo công kích của ta còn có thể an bài ta xuất thủ trình tự sao cao viễn xem thường ngang nhiên đấm ra một quyền gia quyền trong nháy mắt một đạo sức mạnh người liền diệu mong muốn cải biến cử động của cao viễn nhưng cao viễn g i ậ n quát một tiếng lực lượng từ toàn thân toàn phương diện b ắ n ra màu trắng đen liệt diễm ngập trời dâng lên xé nát cái này một sợi tắc cảm giác lần này nắm đấm vẫn là nắm đấm vanh ba nắm đấm đánh nát đạo này phá diệt thần quang nhưng cái này vẹn vẹn một cái mở đầu thời cổ bất kể hao tổn ngưng tụ ra một đạo lại một đạo đủ để gạt bỏ s o n g v õ thần, thần quang những n à y thần quang đầy trời kích xạ mà đến hoàn toàn không cho cao viễn cơ hội thở dốc dầm dầm dầm một nháy mắt khắp nơi đều là nở rộ kinh khủng năng lượng sóng xung kích. nếu không phải thân ở nguyên khư thế giới sợ là nguyên một phiến tinh vực tại loại này cấp bậc đối quanh bên trong đều muốn bị tẩy sạch sẽ tại cao v i ệ n từng quyền nát bẫy đánh tới thần quang trong lúc đó trên người hắn vỡ vụ n m ặ t kính lại lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt cấp tốc khôi phục ngoại trừ tan giã tất cả thần quang không ngừng sáng lên bên ngoài thời cổ phàm là tìm tới cơ hội đều sẽ cầm trong tay thời không kính coi đây là l ư ỡ i lao y đồ đem nó chém giết nhưng mỗi một lần đều bị cao v i ệ n cả lại hắn thế nào thấy cũng không phải là rất cật lực bộ dáng hai người kém một cảnh giới một cái có như thế hồng câu cảnh giới vậy mà liền dùng một cái khác đầu dẫn trước các loại thần lộ liền có thể đền bù sao mặc dù hai người đánh đến mức dị thường kịch liệt nhưng lạc khê xem ra cao viễn dường như còn thành thạo điêu luyện g á n g vẻ bởi vì nàng lực lượng trong cơ thể còn không có bị thu hồi giải thích rõ hắn còn chưa tới sơn cùng thủy tận địa phương ngược lại là vẻ mặt thời cổ thần chủ càng ngày càng ngưng trọng năng lượng của ngươi làm sao có thể vô cùng vô tận lấy xong võ thần buộc phát ra loại này năng lượng cấp độ công kích hẳn là không cách nào kéo dài mới đúng nhiều lần tấn công mạnh đều không thể lấy được nửa điểm ưu thế sắc mặt của thời cổ càng phát ra âm trầm thế công cũng dần dần bồi dối bởi vì một khi bị phá chiêu hắn muốn muốn bắt lại cao viễn khả năng liền thấp hơn kiết chỉ sợ làm ngươi thất vọng ta chính là không bao giờ thiếu năng lượng cao viễn như cũ mỗi một kích đều duy trì đang toàn lực trạng thái mà hắn lời nói cũng không phải hư hắn văn minh c h i hỏa cùng ma chủ lực lượng đều cảm giác nồng đậm tới có thể đi lấy chất biến lượng trình độ chỉ cần tùy tiện lựa chọn một đầu thần lộ liền có thể nếm thử đột phá hắn cũng chưa từng có năng lượng sẽ không đủ dùng tình huống đối phương thật muốn đánh lấy tiêu hao ý nghĩ vậy thì mười phần sai h ắ n cái này năng lượng cho dù là sử dụng hết nhưng chỉ cần từng đạt tới qua cái này nồng độ hắn thông qua tu dưỡng liền có thể lần nữa khôi phục tìm tới đầu nguồn cao viễn đem miễn dịch pháp tắc thể chất tăng lên tới cực h ạ n mặc dù không cách nào hoàn toàn miễn dịch thần chủ cảnh cường giả giờ phút này ảnh hưởng lại có thể trên phạm vi lớn giảm xuống đối phương loại này đến từ pháp tắc thần lộ ảnh hưởng mà nhiều lần giao thủ nhiều lần nếm thử vỡ vụn cái này vô hình gông xiềng vận mệnh trong lúc đó cao viễn dần dần tìm tới tác dụng trên người mình dị thường h ả n tâm cao viễn một quyền rơi ầm ầm tự thân chỗ mi tâm mỗi lần bao trùm trên người mình mặt tính vỡ vụn đều là từ nơi này bắt đầu khôi phục bao trùm ở trên người cao viễn kính tượng lúc này hoàn toàn nắp ấy ở khắp mọi nơi trói buộc cảm giác cũng đã biến mất phốc phốc tấn công mạnh bên trong thời cổ lúc này phun ra một ngụm tâm đầu huyết ba đầu thần lộ cũng đột nhiên một hồi kịch liệt lắc lư hiển nhiên bị trọng thương khó tưởng tượng nổi ngươi sẽ không phải chỉ có cái này chút thủ đoạn a cao viễn từng quyền đi qua thời cổ lúc này bị đánh đến liên tục bại lui ba sắc mặt của thời cổ xanh đỏ ra o thế cái gì gọi là chỉ có cái này chút thủ đoạn hắn ngay từ đầu chính là ôm bắt sống tâm thái của cao viễn xuất thủ cho nên tại trải qua bước đầu tham dò sau liền trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất vì chính là ổn thỏa bắt lấy hắn kết quả lại tại ngắn như vậy thời gian bên trong bị phá chiêu chính là quen thuộc chính mình thần chủ cấp cờ ư n giả g cũng rất khó phá giải cái này nhân tộc võ thần võ đạo nộ tính thật là kinh người thật đúng là áp đáy hòm đồ vật cái này có thể bắt không được ta lại để cho ta tận chút hương a mặc dù cao viễn nói đến rất kinh h m i ệ t nhưng loại thủ đoạn này lần thứ nhất gặp phải lời nói vẫn là rất kinh người thời cổ đại nhân cái khác võ thần thấy thế cũng cảm giác tình hình không ổn nhưng là khê lí chân lại là sắc mặt vui mừng bởi vì đúng vào lúc này tại cao v i ễ n không ngừng công kích thời cổ thời điểm bọn hắn rõ ràng cảm giác được hắn lưu tại bọn hắn lực lượng trong cơ thể bị thu hồi bọn hắn có thể tự do vận dụng lực lượng của mình chương 4 0 n linh m hắn nói hắn kém chút nhịn không được muốn đột phá chương 4 0 n linh m hắn nói hắn kém chút nhịn không được muốn đột phá lý lì chân đạo sức tại ngao nghe muốn động cái k h á c vĩnh hằng tộc võ thần cũng tại ngao nghe muốn động chỉ là muốn làm chuyện không giống coi như hắn phá ta chiêu nhưng lực lượng của chúng ta cũng tại ba trọng chi gian hắn không làm gì được ta ta tiếp tục tiêu hao hắn các ngươi tùy thời bắt lấy hắn thời cổ liếp nhìn một cái sau. liên lập tức có chủ ý hắn không có cậy mạnh đã thực lực của mình còn thiếu một chút có thể cầm xuống cao viễn vậy thì cùng tiến lên bất quá mù quáng lên coi như cái khác võ thần đều chuẩn bị không ít thủ đoạn cũng chỉ có thể cho bọn họ loại này cấp bậc cường giả đưa đồ ăn cho nên đến tiến một bước tiêu hao lực lượng của hắn không có trải qua võ thần cành trung cực nhảy lên xong võ thần mặc kệ lại thế nào đặc t h ủ thần lộ lượng không có tiến hành tách ra năng lượng hùng hậu trình độ cũng không có thăng hoa hắn không có khả năng hao tồn qua được chính mình hơn nữa hắn cũng nhìn thấy no ngoe nghe muốn động ly ly chân bọn người chỉ cần bọn hắn không đốc liên nhất định sẽ nắm chắc cơ hội chạy đi t u y ệ t sẽ không trở thành chính mình trở ngại ngược lại có thể ở thời khắc mấu chốt nhường hắn phân tâm thậm chí lạc khê có cơ hội cũng biết gấp rút tiếp viện chính mình mặc kệ bọn hắn lý niệm lại làm sao không cùng dù sao đều là cùng một cái văn minh tộc của người hắn thế nào đặc thù cũng như c ũ chỉ là một người tỷ lệ sai số vô cùng thấp chỉ cần đi nhầm một bước chờ đợi hắn chính là chỗ vạn kiếp bất phục cũng chính là ngươi hơi hơi kháng đánh một chút chỉ muốn bắt lại ngươi những người khác không đáng để lo cao viện giống như là có mấy phần sốt ruột liên tiếp hướng thời cổ thần chủ khởi xướng tật phong sậu giống như bình thường vo thần không cách nào đến gần hung manh thế công liệt n h ậ t hành không thiên hỏa lưu lệ quyền lên quyền lên rơi tạo nên tinh hà sung kích giống như cái thế thần uy thời cổ vũ thần cũng ra sức phản kích ba đầu thần lộ lôi cuốn mấy trăm đạo quy tắc thần lộ đồng thời kích phát hạo đảng thần uy khi thì lấy thời không k í n h chiếu s ạ n g khi thì đem đầy trời thần lộ quy tắc ngưng tụ thành thế giới thụ bộ dáng lấy thần lộ cảnh quất doi phản kích khi thì ngưng tụ d à y đặc như mưa hủy diệt thần quang đánh tới hai người tại đệ tứ duy độ đánh cho đất trời tối tăm thiên băng địa liệt ầm ầm ầm ầm ba phương viên đếm bằng trăm triệu dặm bên trong mãnh liệt bạo tạc không ngừng vang lên ầm b ị tạo nên dư ba liên tiếp nắp ấy tiếp tục nữa lời nói giết chết hắn khả năng không nhỏ nhưng sẽ hao phi không thiếu thời gian thật muốn nếm thử bắt sùng hắn vẫn là đến vận dụng hỗn độn vĩ lực một phen kịch chiến hạng cao viễn cũng dần dần thăm dò rõ ràng chính mình dị loại s o n g võ thần cảnh giới về mặt chiến lược hạng chỉ có điều dị loại s o n g võ thần chiến lược cực hạng không phải cực hạng của hắn nhưng đây đã là cao viễn cực kỳ khó được có thể bung ô tay bung ô chân đánh một trận vì cái gì vì cái gì năng lượng của hắn vẫn là như thế dồi dào hoàn toàn không có suy yếu dấu hiệu vì sao tương lai khóa kín pháp tắc đối ảnh hưởng của hắn nhỏ như vậy hoàn toàn không cách nào đem hắn giam cầm tại ta muốn tương lai bên trong thời cổ thần chủ lại là càng đánh càng kinh hãi tâm tính mơ hồ có điều mất khống nếu như ngay cả thần chủ đều bắt không được hắn một khi nhường hắn thoát đi ra ngoài có lòng ẩn nút đi lời nói chính là cự đầu văn minh muốn đem hắn lại tìm ra sợ cũng không dễ dàng mà hắn một khi liều lĩnh triển khai trả thù lời nói kia thời cổ vũ thần nhất thời có chút không dám nghĩ tới nhưng cái này đã mở cái này đầu đến tiếp sau vô luận như thế nào đều phải nhanh một chút có thể b ắ được công tích của ngươi điều lệ có chút A. Cùng chém giết muốn càng chăm chú mới được không phải thật là sẽ chết người đấy Liệt dương thời hoàn. Cao viện áp xúc giây hủy diệt dương hoàn. bốn hủy Cao áp một quyền, tiếng ì m t ớ cơ cuộc cổ chủ. hội, hoàn đánh thời thần Bành người i rốt trên toàn Một t vào ba. vang thật lớn lớn nâng lớn nâng máu tươi trong nháy mắt nổ tung bắn bay nhỏ xuống máu tươi đều mang lực lượng đáng sợ hát vây máu tươi rơi xuống nước tại một quả tinh cầu màu đen bên trên làm cái hành tinh mặt đất liền bắt đầu đổ sụp một đường đổ sụp tới tinh cầu hạch tâm đi làm cái hành tinh cũng giống như lúc nào cũng có thể sẽ hoàn toàn tan ra thành từng mảnh da đồng dạng mà thời cổ vũ thần trước ngực cũng n h i ề một cái trước sau trong suất lỗ lớn người. Thời cổ mặt mũi nhưng cùng lúc l i ề u mạng thời không kính cũng đột nhiên từ trên người hắn toát ra bay một tiếng vang thật lớn đem cao viễn đánh bay ra ngoài không lo được thương thế trên người hai tay của hắn điều khiển mấy trăm thần lộ đem bay rớt ra ngoài cao viễn trong nháy mắt như kén như thế quấn quanh bao vây lại ngay tại lúc này hắn hét lớn một tiếng đã sớm vận sức chờ phát động vĩnh hàng tộc v õ thần nhóm cùng nhau ngâng lên hai tay thần lộ quy tắc hoàn toàn hội tụ tại một cái s o n g v õ thần trên thân tất cả mọi người huyết đ ụ c tinh khí thần trong nháy mắt bị vật gì đó ép khô bọn hắn đều chỉ biến thành còn lại một mạch h ầ y khô một đường dài chừng hai mét mạch quang hiện lên ở tên này sòng vo th mặc dù nhìn cũng không hùng vĩ nhưng một loại cổ phát b ê ngông khí tức phun ra ngoài cái này giống như là một đạo theo giới hải sinh ra mới bắt đầu theo vũ trụ sinh ra thời điểm liền tồn tại cổ lão quang mang vĩnh hằng chi quang điều khiển đạo tia sáng này song v õ thần thân thể cùng lực lượng tinh thần cũng trong nháy mắt khô cạn nhưng ở hắn khô cạn trong nháy mắt đạo này vĩnh hằng chi quang đã tinh chuẩn chúng đích bị thần lộ kén bao quanh c a o viễn âm ba một tiếng không cách nào tưởng tượng tiếng vang ầm vang nổ lên nhấc lên kinh khủng năng lượng nhường ở đây tất cả mọi người vô ý thức mau lui mấy chục vạn cây số xâm nhập nguyên khư thế giới phong tỏa cũng giang dắt một tiếng nát、ấy. mà tại lui quá trình bên trong lý lì chân cùng đạo sức lại không có dừng lại mà là tăng thêm tốc độ không ngừng hướng nguyên khư thế giới bỏ chạy mặc kệ thắng bại dưới mắt chính là bọn hắn tuyệt hảo đảo mệnh cơ hội bọn hắn không nói một lời cấp tốc đảo mệnh thời cổ thần chủ không có ngăn cản hắn hiện tại không có dư thừa lực lượng có thể ngăn cản bọn hắn hắn giờ phút này lôi cuốn lấy những cái k i a không có có dư lực tộc nhân cấp tốc lui lại bất quá hắn cũng không nghĩ tới ngăn cản bọn hắn chỉ cần một cầm xuống cao viễn những tộc quấn khác rất nhanh cũng biết phát giác được hiện tại bọn hắn chính là đi thông chi người của vạn thần tộc bọn hắn cũng không có khả năng trong nháy mắt đến. này thời gian đầy đủ hắn kết thúc thậm chí hắn đều lo lắng cao viễn có lẽ đã chết rồi cũng đừng chết không phải liền toi công bận rộn một trận mà nếu như không có chết vạn thần tộc thiên kiêu rời đi hẳn là có thể khiến cho cái này nhân tộc võ thần tâm thần đại l o ạ n dù sao kia mang ý nghĩa một cái khác cự đầu văn minh cường giá sắp đến không ai ngăn cản chúng ta thành công không hắn chết sao đạo sước có chút không dám tin tưởng bọn hắn sẽ trốn được thuận lợi như vậy không có lý lý chân rất trả lời khẳng định làm sao người biết chạy trốn trong nháy mắt đó ta nghe được thanh em của hắn lý chân con người run dậy kịch liệt lấy thậm chí lời nói đều mang thanh em rung động hắn nói cái gì đạo s ư ớ c cực kỳ hiếm thấy từ trước đến nay tự tin lì lì chân lại bởi vì người khác một câu mà có thất thố như vậy thời điểm hắn nói vĩnh hằng tộc cát chủ bài rất siêu phạm làm cho hắn kém chút khống chế không nổi muốn đột phá cái gì đạo s ư ớ c mặt mũi tràn đầy kinh hãi trong lúc nhất thời cũng bị hù dọa lời này chẳng lẽ nói là hắn kỳ thật có thể tùy thời đột phá lại tận lực không đột phá hắn đã là dị loại song võ thần a lại đột phá vậy coi như là chân chính thần chủ cảnh cường giả hắn còn không phải thần chủ liền có thể đem thời cổ thần chủ bước đến mức này có thể khiến cho vĩnh hằng tộc chư thần vận dụng văn minh nội tình cái này nếu là thật đột phá đạo sức cảm giác đầu văn minh không ngớt nhất thời đều không dám nghĩ tới quái vật lý lì chân chật vật phun ra hai chữ chương bốn trăm linh hai nọ mạnh hết đ à một quyền v a n h bạo chương bốn trăm linh hai nọ mạnh hết đ à một quyền v a n h bạo còn sống thời cổ nghe được â m thanh của cao viễn ngược lại thở dài một hơi trung pin là không có b ư ở n g phí bận rộn một trận tình huống vừa rồi bọn hắn cũng không cách nào khống chế tốt lực lượng dù sao thời cơ trước mắt l ạ qua chỉ có thể đại khái tính ra lấy thực lực của hắn có thể sẽ không chết nhưng tính ra loại vật này cũng không phải là tinh chuẩn số liệu sợ nhất chính là xuất hiện vạn nhất ngoài ý m u ố n không đúng hắn mới vừa nói cái gì tới nghe được thanh â m cùng hắn kịp phản ứng nói là cái gì là có tư duy t r ê n l ệ n h vĩnh hằng chi quang vĩnh hằng tộc lớn nhất nội tỉnh thật sự là siêu phàm kém chút liền khống chế không n ổ i đột phá trên người cao viễn khí tức như cũ tại t ă n g vọn mà nhất làm cho thời cổ khó mà tin được chính là tại lọt vào vĩnh hằng chi quang chính diện đánh kích hắn lại như cũ nhìn không ra hắn có cái gì thường thế mặc dù đó chỉ là một cái tự quang mà không phải ánh mắt chính nhưng chỉ cần chính diện đánh chúng đủ để gạt bỏ đồng dạng thần chủ cành cường giả hắn là ước định thực lực của cao viễn tại bên trong thần chủ cảnh cũng là người nổi bật mới để bọn hắn kích hoạt vĩnh hằng tự ánh sáng lúc này hắn coi như có thể cứng rắn tiếp tục chống đỡ cũng nên là toi h t h ố t mới đúng nhưng bây giờ khí tức như cũ c ư ờ n g thịnh thậm chí thật sự có một loại muốn đột phá tình thế đầy trời quy tắc đều dường như nhận lấy hắn hấp dẫn liên tục không ngừng hướng trên người hắn hội tụ mà đi cái này rõ ràng chính là muốn đột phá vào thần chủ cảnh dấu hiệu mặc dù không biết do hắn có thể thành công hay không nhưng loại trạng thái này đã là vô số song võ thần tha thiết ước mơ chúng ta muốn đem hắn đánh vào thần chủ cảnh thời cổ thần chủ cảm giác c thần chủ cảnh không phải là bình thường võ thần cảnh giới xung kích cảnh giới này cho dù là lại thiên tư kinh d i ễ m người đang chuẩn bị vạn toàn g i ớ i tình huống đều không dám hứa chắc chính mình nhất định có thể thành công mà tại cái khắc cảnh giới bên trong chiến đấu đột phá sự tình rất nhiều thiên kiêu cũng đã có nhưng lấy loại biện pháp này phá vỡ mà vào thần chủ cảnh tại hắn trong trí nhớ là chưa từng phát hiện qua thật lâu không có như thế bông u tay bông u chân bất quá tận hứng về tận hứng các người đang chết vẫn là phải chết cao viễn nhìn về phía ánh mắt của thời cổ đã giống như là nhìn người chết liếp nhìn ở giữa tầm mắt của cao viễn bỗng nhiên rơi vào trên người là khê người sao không chạy lý lý chân đạo xước đều chạy nhưng lạc khê lại không có chạy là cảm giác đến bọn hắn thắng chắc là chính các ngươi tộc nhân cho nên không cần thiết chạy sao bọn hắn thật tự do sao lúc đầu ta còn không xác định nhưng bọn hắn liền một chút trở ngại đều không có gặp phải ta liền biết bọn hắn là ngươi cố ý thả đi lạc khê lắc đầu nói ngươi cũng là thông minh xem ra vẫn là không thể đem địch nhân thời gian d à i thả ở bên người nhiều ít vẫn là có thể suy đoán ra một người tác phong làm việc các ngươi hẳn là không đồ vào ta cao viễn phong rong nhìn chăm chú lên thời cổ thần chủ bọn người nói đại thủ bác tới cao viễn vừa rồi tại tận h ứ n lúc t hiện bị v tại người cũng thả đi bọn hắn cũng hết biện pháp cũng nên bắt lấy bọn hắn đem thư hắn biết tất cả đều móc ra lời nói lên các ngươi cái này vĩnh hằng chi quang nơi phát ra sẽ không phải có quan hệ tới nhân tộc ta cao viễn nói lời này cũng không phải là không có lựa thì sao có khói bởi vì ngay tại vĩnh hằng chi quang đánh trúng chính mình trong nháy mắt hắn lại mơ hồ cảm giác được cố lực lượng này lại cùng hôn độn vĩ lực giống nhau đến mấy phần giống nhau cổ lão giống nhau dường như bao hàm toàn diện giống nhau thâm thúy minh ngông chỉ có điều cái này vĩnh hằng chi quang dường như càng so hôn độn vĩ lực yếu hơn một cái cấp bậc là bởi vì không hoàn toàn nguyên nhân vẫn là hôn độn vĩ lực càng thêm cường đại mà hôn độn vĩ lực sớm lúc trước cao viễn liền suy đoán ra đây là n h â n tộc gặp đại nạn lúc cái nào đó vô thượng t ổ n đang bố trí tại dân tộc não vực đồ vật chỉ có hài lòng không ít điều kiện đặc biệt mới có thể bị kích hoạt sinh ra như vậy cái này vĩnh hằng chi q u a n đâu không phải là thuộc về nhân tộc trước ti thời cổ thần chủ thần sắc ngưng lại an gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cao viễn khí tức hỗn loạn vừa rồi hắn đã là bật hết hỏa lực không có bất kỳ cái gì giữ lại mà bây giờ đúng là vô kế khả thi thậm chí một lần bị dọa đến xứng sở tại n g u y ê n chỗ hắn giờ phút này trong đầu mãnh liệt nhất một cái ý nghĩ chính là hắn thật sẽ đột phá tới thần chủ cảnh sao nhưng ngay tại ý tưởng này càng phát ra mạnh mẽ lúc lại thấy được cực kỳ cảnh tượng khó tin hiện tại đột phá còn quá sớm cao viễn một trưởng vỗ tại trên nóc mình kia không ngừng tăng cao khí tức cùng năng lượng một nháy mắt liền bị đật nát cái này tất cả còn sống võ thần đều là vẻ mặt khó có thể tin chừng m không phải cái này sợ không phải một cái phong tử đồ đần a nhiều ít song võ thần tha thiết ước mơ khát vọng s u n g kích thần chủ cảnh đốn mộ trạng thái hắn liền tự mình cho t a n b ỡ loại trạng thái này có song võ thần cả một đời đều không có cơ hội tin ế vào có thể hắn lại bỏ đi như giày rách chẳng lẽ hắn không biết rõ loại trạng thái này đến cỡ nào đáng ngưỡng mộ cỡ nào khó được sao loại này l i n h quan g lóe lên đốn n g ộ khả năng bỏ qua đời này liền sẽ không còn có trên thế giới này tại sao có thể có như thế không bình thường người có thể có cơ hội đột phá tới thần chủ cảnh lại chính mình cho hủy đi hắn có thể nắm giữ hôm nay thực lực tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp thời cổ vũ thần không thể không xem kỹ xem kỹ cao viễn thử hỏi toàn bộ siêu phàm hạch tâm có cái nào song v õ thần có thể có lớn như thế dứt khoát đối mặt đột phá tới thần chủ cảnh dụ hoặc lại sừng sững bất động nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ là còn muốn tiếp tục tại song v õ thần cảnh giới lắng động cái này có chút dọn người chiến lược của hắn đều đã kinh người như thế lại lắng động số dưới loại kia hắn đột phá tới thần chủ cảnh kia tại cảnh giới này bên trong ai còn có thể là đối thủ của hắn chỉ là hắn cứ như vậy có tự tin trong tương lai còn có thể đột phá tới thần chủ cảnh hơn nữa chiến lược như vậy đều đã là truyền thuyết cấp bậc mức cực hạng khác loại song thần lộ song võ thần cái này còn có thể thế nào lắng đọng chẳng lẽ còn có thể đánh phá từ xưa đến nay truyền thuyết cực h ạ n không thành nhưng vặn nhất chẳng lẽ tự mình lựa chọn ở thời đại này cải biến vĩnh hằng tộc lập trường thật làm sai sao thời cổ thần chủ trong lòng không khỏi nhiều một tia kinh hồn táng đảm hối hận chỉ có điều cái này một vệ hối hận rất nhanh bị hắn ách giết từ trong trứng nước không ta không sai hắn càng là kỳ lạ càng là không tầm đường càng nói rõ lần này tranh đến là chính xác duy nhất sai chính là lần này xuất động lực lượng còn chưa đủ mạnh nếu như phong hủ tên kia lúc trước gia tộc trong hội nghị có thể chống đỡ ta lại cùng ta cùng một chỗ hành động vậy lần này kết quả là không giống như vậy trong lòng thời cổ thần chủ tràn đầy không cam lòng nhưng muốn nói bọn hắn khinh thị vị này nhân tộc võ thần sao không đối với một cái không phải người của thần chủ cảnh tộc bọn hắn xuất động thần chủ còn chuẩn bị có thể lại đối phó thần chủ át chủ bài đây đã là vô cùng đánh giá cao hắn văn minh khác cự đầu cũng đều là an bài như thế chỉ là vốn cho rằng đánh giá cao cuối cùng lại còn đánh giá thấp hắn mà hắn hiện tại không thử nghiệm đột phá đối thời cổ thần chủ mà nói lại là một chuyện tốt Ý vị này thời ự lực sự c của có công kích còn chút có có chỗ là là lại vừa sao, sao. Ta hắn thể hiện như thế. Khi thật thể nhận như thương không Thuyết không có khả năng. Ta là nỏ mạnh hết lại tốt hơn vẫn tổn năng. nỏ ngươi nào. vậy đà, rồi tiếp một tốt t đều cổ thần chủ dự định tiến hành sau cùng nếm thử nếu là thật sự bắt không được hắn vậy cũng chỉ có thể từ bỏ chờ đợi một cơ hội thời cổ thần chủ điều động còn lại tất cả lực lượng cùng cái này trong c h ư ớ c mắt khôi phục lực lượng c ậ t lực ngưng tụ ra thời không kính một cái không gian xuyên toa trong t r ớ c mắt xuất hiện ở trước mặt cao viễn thời không kính u y ệ n như lưỡi dao đồng dạng bổ về phía cao viễn dũng ngực là thật dũng nhưng ta nghĩ ngươi khả năng còn không có làm rõ ràng hiện thực cao viễn lôi cuốn lấy hỗn độn vĩ lực đấm ra một q u ầ n ba thời cổ thần chủ thời không kính vỡ vụn dư vi không giảm b á n h phá hắn thần vực oanh phá thân thể của hắn bên trên tất cả phòng ngự trực tiếp đánh nổ đầu của hắn chương 403, cổ tổ ta muốn giết người không có giết không được chương 403, cổ tổ ta muốn giết người không có giết không được thời cổ đại nhân không cái này sao có thể lực lượng của hắn không kém phản mạnh tất cả vĩnh hằng tộc võ thần thất thố kinh thanh hô to hoàn toàn không cách nào tưởng tượng thời cổ thần chủ xuất thủ lần nữa sẽ l ạ như thế một loại kết quả vừa rồi hắn đều từ bỏ đột phá như vậy lẽ ra nên còn phải bị trình độ nhất định p h ả n vệ lẽ ra nên sẽ yếu hơn m ớ i đúng bọn hắn đều đã dự muốn lấy được chuyện sắp xảy ra kế tiếp cái tiêu chính là song phương lâm vào lâu dài tiêu hao chiến mà trận này tiêu hao chiến mặc kệ thắng bại bọn hắn đều muốn tại vạn thần tộc tiến đến trước kết thúc nếu là bọn họ không chiếm được cao viễn tha rằng để cho hắn chạy thoát cũng sẽ không nhường hắn rơi tại cái khác cự đầu văn minh trong tay có thể vạn vạn không nghĩ tới lần nữa vừa đọc thủ thời cổ thần chủ trực tiếp bị p h n h bạo đầu coi như thời cổ thần chủ đã là nghèo nọ chi mạng cái này cũng như cũ hủ đến bọn hắn lạc khê cũng là trợn mắt hốc m ồ m một câu cũng nói không nên lời nàng biết cao viễn cái này quỷ kế đa đoan nam nhân bỏ mặc hai người rời đi nhất định không phải thật sự không đủ sức khẳng định đang lưu đồ lấy cái gì nhưng cũng không nghĩ tới hắn lại còn cất giấu chiến lược kinh người như vậy cái này hoàn toàn trái với võ đạo thường thức cũng vượt ra khỏi dị loại song võ thần chân thực chiến lược mà tại vĩnh hằng tộc chúng võ thần kinh hô bên trong thời cổ thần chủ thân thể cũng trong nháy mắt t r ố n mùi nhưng một giọt bay bắn ra thần huyết bỗng nhiên có hoạt í n h tại cách đó không xa trọng sinh thành một cái thời cổ chỉ bất quá bây giờ sắc mặt của thời cổ hơi có vẻ tái nhận hắn v ẻ mặt mộng bức nhìn xem cao viễn vô ý thức đưa thay sờ sờ đầu lâu của mình nhất thời không thể tin được chính mình ngay tại vừa rồi bị người tùy tiện bể đầu đi ba thời cổ thần chủ không còn dám cược hắn không dám đánh cược cao viễn đến cũng phải hay không giống như hắn là nọ mạnh hết đà vạn nhất còn có vừa rồi loại này một quyền trí lực đã tiêu hao quá lớn hắn là t u y ệ t không có khả năng tại trên tay hắn sống sót hắn vung lên một đạo lôi cuốn lấy quy tắc thần phong theo vĩnh hàng tộc võ thần nhóm trên thân vút qua một đạo thông hướng không biết tên không gian vòng xoáy tại sau l ư n g của hắn hiện hiện hắn mong muốn đem tất cả mọi người mang đi coi như lần này bắt không được hắn. còn có lần nữa cơ hội hắn không thể tiếp tục mạo hiểm như vậy phải biết hắn lần này thật là cơ hồ đem vĩnh hằng tộc một phần tư võ thần đều mang đến nếu là có thể cầm xuống cao viễn kia bất luận bỏ ra cái giá gì cũng có thể tiếp nhận nhưng nếu là bắt không được cũng không thể để bọn hắn xảy ra ngoài ý mớn tổn thất kia quá lớn muốn tới thì tới muốn đi thì đi cao viễn một bước đặt đi cả người no bạo toàn bộ không gian vòng xoáy một tay bóp lấy thời cổ thần chủ cổ thời cổ thần chủ thân thể trong nháy mắt cổ trứng lên mong muốn tự bạo sau lại tích huyết trùng sinh nhưng lần này cao viễn lại không cho hắn cơ hội này liệt dương tù lung hoa một chút h á c bạch sắc hỏa diễm trong nháy mắt t o á t ra đem cả người hắn bao khỏa cầm tù tại màu trắng đen liệt diễm trong lồng giam sắc mặt của thời cổ thần chủ đại biến giống giận đem lực lượng của mình kích phát đến cực hạng quyền cước tăng theo cấp số cộng đánh vào màu trắng đen lồng giam bên trên vô dụng ngươi bây giờ cái nào còn có cái gì khí lực ta cũng sẽ không cho ngươi khôi phục thời gian cao viễn vừa dứt tiếng h á c bạch liệt diễm trong lồng giam đồng bền ra từng khỏa màu đen ngọn lửa màu trắng hạt xông vào trong thân thể của hắn không cách nào hình dung cực nóng tại đốt cháy hòa tan hắn tất cả n h ư n g hắn không cách nào thuận lợ thời cổ thần chủ phát ra trận trận cực hạn khắc chế tiếng trầm k ê u r ê n cao viễn nhìn về phía hắn hai đầu lông mày hiện ra rất nhiều kim sắc tinh thần lực tia sáng những này tia sáng giống như là thủy triều tràn vào thời cổ thần chủ não vực nhấc lên một hồi bao tắp tinh thần nhưng thời cổ thần chủ sức chống cự s á c thực rất mạnh cho nên cao viễn thao túng liệt diễm lồng giam tiến hành bốc cháy từng bước một suy yếu hắn tình trạng đồng thời tránh cho hắn y đổ tự bạo loại hình cái khác võ thần thấy thế cũng không có ngồi chờ chết không có chạy trốn như cũ trung thành n h o nhao đưa tay ngưng tụ lại cái này một hồi khôi phục lực lượng đánh về phía cao viễn cao viễn toàn thân rung động ngàn vạn kim sắc liệt dương quang sợi bắn ra mà ra suy suy suy những này vốn là bị vĩnh hằng chi quang móc sạch lực lượng võ thần căn bản không phải vận dụng hỗn độn chi lực cao viễn địch thân thể n h a u n h a u bị xuyên thủng đem bọn hắn huyết n ụ c tinh thần hoàn toàn nhóm lửa trong khoảnh khắc liền đốt đốt sạch sẽ d i ư ơ n g tay thời cổ thần chủ muốn rách cả m ỹ mắt giống giận những người này đều là bọn hắn trận danh o thành viên tổ chức đều là hắn có thể ở trong vĩnh hằng tộc nắm giữ cực cao quyền nói chuyện căn cơ bây giờ lại liên tiếp chết đi loại tổn thất này quá lớn lớn đến một khi toàn bộ võ thần chết đi hắn đảm đ có thể hay không xin ngài dơ cao đánh khẽ vòng qua bọn hắn lần này ta nghĩ bọn hắn cũng đã rất rõ ràng chủ động tham dự những sự tình này sẽ có hậu quả gì không chỉ cần ngươi chịu bằng lòng ta tin tưởng bọn họ có lẽ sẽ cải biến lập trường của mình thậm chí trong tương lai lựa chọn che chở còn lại nhân tộc lạc khê n h ị n không được túi đầu trước cao viễn cầu xin tha thứ ngươi dường như không có làm rõ ràng thân phận của mình tù binh liền nên có tù binh giác ngộ tất cả mọi người cần là hành vi của mình tính tiền nhưng mà cao viễn lại không nhìn lạc khê cầu xin tha thứ chỉ là mấy cái trong t r ớ c mắt ngoại trừ lạc khê thời cổ hai người bên ngoài cái khác võ thần không một may mắn thoát khỏi toàn bộ bị giết. a h ba thời cổ thần chủ mất k h ô n g chế giống thét lên chuột chui a têu là cái gì cao viễn lại là một quyển rơi vào đầu hắn bên trên tiến một bước nát bày hắn não vực phòng ngự nhưng ngay tại cao viễn sắp theo não vực thu hoạch tới hữu dụng tin tức lúc một cỗ cổ, cổ l a o to lớn bàng bạc lực lượng đ ố n g nhiên theo hắn não vực hạch o tâm bạo dung manh tiến ra thứ ba thư l ệ n h một tiếng vang lên bốn phía tất cả toàn bộ đều bị đông cứng đều bị lúc ngừng ngay cả cao viễn tại ngắn n g i một cái t r ớ c mắt cũng thất thần dừng lại cổ, cổ chi khí tức cổ、tổ. lại là thật đột nhiên kinh biến nhường lạc khê ngăn không được lộ g i vẻ kinh hãi quả nhiên phía sau còn có người cao viễn điều động càng nhiều hỗn độn vĩ lực ẩm vang rung động cả vùng không gian lúc đ ỉ n h chỉ hiện tượng trong nháy mắt bị nát b ấ y tan giã một đạo vô thượng vĩ lực t ự thời cổ thần chủ nào vực bán ra đối kháng cao viễn s â m l ớ n cố lực lượng này mong muốn đem thời cổ thần chủ tinh thần hạch tâm bắt đi muốn tử trong tay của ta cứu người bản thể không đến làm được sao một tiếng ẩm vang tiếng vang cao viễn bên này lực lượng đột nhiên tăng v ậ p ba đang muốn đem cố lực lượng này hoàn toàn nát bẫy quả nhiên là cực kỳ thuần túy nhân tộc siêu phạm khí t ứ c có lẽ xác thực trị cho chúng ta đánh đổi một số thứ cố mà chân quý ngươi cuối cùng cái này chút thời gian à, cũng đừng như vậy mà đơn giản rơi xuống hắn trong tay người đi về phần bản tôn muốn cứu người còn chưa từng có thất bại qua vâng ba thời cổ thần chủ lại bị cái này một cỗ lực lượng lôi kéo hướng một cái mới sinh thành không gian trong vòng xoáy đi đúng dịp ta muốn giết người cũng chưa từng có giết không được cao viễn mạnh hữu lực thanh em rơi xuống tất cả hỗn độn vĩ lực toàn bộ phong thích chương bốn trăm linh bốn tới đón tiếp long trọng tử vong a chương bốn trăm linh bốn tới đón tiếp long trọng tử vong a a thời cổ thần chủ cả người đều bấm é o hai cường giả tranh đoạt nhường hắn khổ không thể tạ hắn xưa nay đều không biết mình hóa ra là như thế chịu loại này cường giả hoang lên liền xem như cổ tổ trước kia đa số thời điểm cũng là thông qua một ít thủ đoạn trực tiếp hướng hắn hạ đạt chỉ lệ dạng này thân tự ra tay tranh đoạn đổi thành bình thường kia nhất định được sùng ái mà lo sợ nhưng bây giờ hắn lại vô phúc tiêu thụ hai người này ra tay đều không lưu tình một chút nào coi như hắn là thần chủ giờ phút này cũng không chịu đổi loại này tinh thần tư duy hạch tâm ngay tiếp theo thân thể tại khác biệt không gian chiều không gian qua lại lôi kéo qua lại khiêu động cảm giác là một loại so chết còn kinh khủng t ự c hình đến cùng lúc nào thời điểm khả năng kết thúc là bị giết vẫn là bị cứu hắn đều có thể thản nhiên tiếp nhận chỉ cầu có thể mau chóng vượt qua bậc cửa này song phương duy trì liên tục thực hiện càng nhiều lực lượng mạnh hơn càng phát ra t h u ầ n thúy loại lực lượng này h ảo ra ca làm cao viễn hoàn toàn đem ba đạo hỗn độn vĩ lực đều bạo phát đi ra sau đối phương dường như cũng kinh ngạc một máy mắt một loại bị một loại nào đó thượng cổ hung thú để mắt tới như có gai ở sau lưng cảm giác trong nháy mắt mãnh liệt không bằng một phần mười nhưng loại cảm giác này lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa liền phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện như thế hắn tại thị h lấy cái gì là không muốn để cho cái khác cùng hắn một cái cấp độ người biết ta loại lực lượng này sao có lẽ hỗn độn vĩ lực so với ta nghĩ còn muốn càng trọng yếu hơn cao v i ê n tâm niệm lưu truyền chịu đựng đừng quên cái này cùng nhau đi tới ngươi khắc phục nhiều ít khó khăn ngươi thật là một thời đại tuyệt đại thiên tiêu bản tôn tất nhiên có thể cứu ngươi vĩnh hằng tộc cổ tổ dường như nhìn ra thời cổ cầu sinh ý chí đang yếu bớt lúc này nhắc nhở một câu thời cổ thần chủ trong chấp n h o n g này thật muốn chửi mãn ó kiên trì hóa ra không phải ngài chính mình đang bị người qua lại xe rách liền có thể nói đến nhẹ nhàng như vậy nhưng bất đắc dĩ, cái này một vị là so nương một đời còn cổ lao hơn vô số đối phận tồn tại bây giờ tại khổ không thể tạo phân thượng lại tăng thêm một cái có có khổ khó nói từ đầu oanh long long long long long ba song phương lực lượng va chạm càng diễn càng cháy mạnh thời cổ thần chủ đã hoàn toàn không chịu nổi thân thể bắt đầu chôn mùi chỉ còn một đạo hư hào tinh thần thân ảnh tại hai người lực lượng giáp công phía dưới như mỹ vắt đồng dạng bị nhào nạn biến hóa tinh thần thể bên trên hiện ra lít nha lít nhít khe hở nhìn ra được ngươi là thật muốn cứu hắn kia vì sao không tự mình đến hỗn độn vĩ lực bị cao viễn điều động tới hai con ngươi ở giữa muốn xem xuyên tất cả bắt được đối phương vị trí nhưng mà đối mặt cao viễn chất vấn hắn lại trầm mặc cái này khiến cao viễn nhất thời cũng không m ò ra nội tình cái này vượt qua mà đến lực lượng đã đủ để nhường cao viễn đã lâu cảm giác được nguy hiểm theo lý mà nói đối phương thật muốn cứu người cái kia hẳn là không sợ đối mặt mình mới là ít ra mặt ngoài là như thế nhưng lại hết lần này đến lần khác không có vượt qua không gian mà đến hắn nhìn đúng thời không pháp tác hiệu cực kỳ khắc sâu nơi đây lại là siêu phàm hạch tâm biên giới thật nghĩ đến lời nói có lẽ cũng chính là một bước khoảng cách chẳng lẽ nói hắn không tại siêu phàm hạch tâm mà thôi ngược lại chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại cao viễn đem hỗn độn vĩ lực toàn bộ l i ế m nhập nằm đấm bên trong vừa rồi hắn chỉ là đơn thuần vận dụng hỗn độn vĩ lực muốn thông qua thái độ của đối phương nghiệm chứng cũng dò ra một chút tình báo hư thực cũng quả thật là có thu hoạch nhưng cuối cùng vẫn không cách nào buộc hắn đến đây như vậy thì chỉ có thể bưng tay nhất bác làm hỗn độn vĩ lực cùng hắn s o n g thần lộ dung hợp sử dụng lực lượng lại đến một cái cấp bà ba nhưng cho dù là làm cao viễn một q u y ề n trung điệp đánh vào thời cổ thần chủ tinh thần thể bên trên lúc hắn bản tôn vẫn không có vượt qua mà đến màu trắng đen q u a n g mang trung yên tất cả thời cổ thần chủ tinh thần thể trong nháy mắt hồi phi yên diệt tính cả lấy cái này một cố ý đồ cứu vãn sức mạnh của thời cổ thần chủ cũng đi theo bị đánh nát thật đúng là không đến cao viễn nhìn trước mắt bị một q u y ề n của mình anh thành hư vô c h i địa không gian hơi có chút thất vọng tại dưới tình huống đó thời cổ thần chủ là không cách nào bắt sống cái này cái gọi là vĩnh hàng tộc cổ tổ quả thật làm cho hắn cảm nhận được đã lâu áp lực thực lực tương đường kinh người vậy một khi bắt sống theo trong đầu của hắn đạt được ngũ đại văn minh thần chủ cấp cường giả hắn liền có thể bắt đầu phản công điểm giết mọi chuyện đều sẽ thay đổi mười phần đơn giản mặt khác thì là như hắn cũng không phải là chân chính cự đầu văn minh người nói chuyện cấp bậc cường giả kia liền có thể dẫn xuất chân chính thao túng cự đầu văn minh tồn tại từ đó đ ước ị n hiện, hiện, không không hiện tại các ngươi biết ta ta cũng biết các ngươi không có lẽ các ngươi đã sớm chú ý tới cái gì dị thường chỉ có điều dường như bị sự tình gì hoặc đồ vật kéo lại cao viễn sau khi nói xong lại tại nội tâm bổ sung một chút tới đi không phải là các ngươi tìm tới ta coi như ta tìm tới các ngươi không phải là các ngươi giết ta chính là ta giết các ngươi cao viễn cảm giác mọi thứ đều dần dần sáng suốt nghe cao viễn đằng đằng sát khí lời nói lạc khê sớm đã là nghẹn họng nhìn chân chối ngu ngơ tại nguyên chỗ cổ tổ tại trong v ĩ n h h à n g tộc tại bọn hắn những ngày thần chủ cảnh trở xuống bên trong vẫn luôn là một cái không xác định thật giả truyền thuyết có thể ngay tại vừa rồi nàng ấn chứng truyền thuyết này là chân thật tồn tại nhưng làm cho người sợ hãi chính là không chỉ có thời cổ thần chủ bị triệt để xóa đi sạch sẽ ngay cả bọn hắn bộ tộc này cổ tổ ra tay cũng hoàn toàn không có chiếm được chỗ tốt cái này nhân tộc võ thần sợ bất kỳ đơn độc thần chủ cảnh cường giả đã hoàn toàn không phải là đối thủ đi rầm rầm rầm mà trên người cao viễn lực lượng vừa mới bình ổn lại bốn phương tám hướng bỗng nhiên bước lên từng đạo cường đại võ thần khí tức là nhân tộc khí tức võ thần mà lại là rất cường đại võ thần là bị ngũ đại cự đầu văn minh liên thủ treo thưởng võ thần cao viễn dù chỉ là xác nhận vị trí chỗ khóa chặt vị trí hắn cái gì cũng không làm chỉ báo cáo nhanh cho cự đầu văn minh cũng có thể thu được vô cùng kinh người thù lao từng đạo cường nhật điên cùng ánh mắt tham lam xuyên tấu qua tầng tầng không gian tựa như thiên đao vạn trượng đồng dạng rơi vào trên người cao viễn động tính vẫn là lớn một chút bất quá thật sự là cái gì lạt cây võ thần cũng đều dám đến kiếm một chén canh a vậy thì đến một trận tử vong cuồng h o a n thị n h y ế n a giết tới có một ngày dù là ta không có ở đây khi bọn hắn đề cập nhân tộc thời điểm cũng vẫn lòng còn sợ hãi chỉ có như vậy bọn hắn mới không dám đem chuyện làm t u y ế n mất trong mắt cao viễn sát ý cũng đạt tới một cái bộ phát điểm tới hạn chương bốn trăm linh năm trong nhà có quỷ có biết hay không chương bốn trăm linh năm trong nhà có quỷ có biết hay không theo hắn dự định đến siêu phàm hay tâm liền không nghĩ tới giấu giếm cái gì cũng không muốn cái gì điệu thấp làm việc hắn làm xong nên đón tất cả phong bạo chuẩn bị tâm lý dù sao khoảng cách làm tinh liên bang lịch sáu trăm mười lăm năm cũng không có mấy ngày theo lần trước đến xem chính mình dường như vẫn là không có cải biến tử vong kết cục nhưng cao viễn không xác định bởi vì hắn lúc ấy không thể thăm dò tới toàn bộ khu vực nhưng nếu có thể ở sáu trăm mười lăm năm trước tìm tới cái gọi là chân võ giới như vậy ít ra sáu trăm mười lăm năm chết tại chân võ giới cái này một cái tương lai tất nhiên là đã xảy ra cải biến người không trốn sao lạc khê nhìn xem cao viễn sát ý phun trào dáng vẻ không cầm được run dậy cùng kinh dị cứ việc hiện tại sao động chỉ là khu vực này văn minh nhưng cường giả số lượng vẫn là khá kinh người hiện tượng này vừa xuất hiện mang ý nghĩa cự đầu văn minh lập tức liền sẽ nhận được tin tức thậm chí trong này liền có cự đầu văn minh cường giả chỉ là không có thần chủ cảnh cường giả hắn không sợ ở chỗ này lãng phí mỗi một giây thời gian đều sẽ trở thành hắn mất mạng nhân tố một trong sao nên trốn chính là bọn hắn cao viễn nên đón tiếp lấy không phải võ thần tham dự còn chưa tính võ thánh cũng không cảm thấy ngại lôi ra đến liền xem như vì kéo dài thời gian cũng có chút không đem người một nhà mệnh l à mệnh cũng có chút không đem ta để ở trong mắt mười mấy tên võ thần hàng ngàn hàng vạn võ thánh bọn hắn tự bốn phía nguyên một đám nền văn minh tuấn di mà đến cao viễn cũng không chút khách khí đại khai xa giới liền coi như bọn họ rất nhiều người ngay từ đầu chỉ là nghĩ ngăn lại cao viễn mà không phải chính diện cầm xuống cao viễn nhưng khi xung đột lúc bộc phát cũng không phải là bọn hắn có thể n ắ m trong tay cao viễn bật hết hỏa lực một quyền một cái võ thần một quyền một đám võ thánh máu cùng thi cốt cùng sụp đổ võ thần quy tắc xen lẫn thành từng đoàn từng đoàn tiên diễm h ồ n vân những n à y cùng nhật không đến một người của phút rất nhanh liền khóc đến gọi mẹ kêu dây lên làm cao viễn giết chết khoảng một phần ba võ thần l Khi h t vừa rồi khoảng cách mặc dù xa nhưng hắn tuyệt đối là tại cùng ít nhất thần chủ cảnh cường giả chém giết lúc này hắn không nên tiêu hao rất lớn sẽ để chúng ta nhặt một món hời lớn sao tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy a tiêu dên i tuyệt vọng âm thanh liên tục không ngừng chúng ta cũng không muốn a thật là nơi đây trần đán tiên tộc võ thần hạ tử mệnh lệnh nếu là chúng ta không thể ngăn lại n g ư ờ i chúng ta toàn bộ văn minh đều sẽ bị tiêu diệt ừ năng lực đỉnh cấp thần cấp văn minh xuất lực coi như cả một tộc nhóm chết được chỉ còn ta một người tộc ta cũng có lại lần nữa quật khởi một ngày nhưng mặc kệ bọn hắn ra ngoài nguyên nhân gì một khi ra tay liền là đ ị c h nhân đ ị c h nhân thì toàn bộ chu không xá bọn hắn đến nhanh trốn thời điểm càng nhanh cao viễn trái lại đuổi rét bọn hắn một mực rét tới trong tầm mắt lại không vật sống phu cận nền văn minh nhiều cái hải đảo thế giới nhiều hành tinh tại giao phong trong dư âm bị phá hủy đến nỗi ngay cả cặn bã đều không để lại đến đây là một trận ngắn ngủi lại làm cho người khắc sâu ấn tượng đơn phương đồ sát người tại sao có thể đỉnh tới loại trình độ này thật sự là muốn cùng toàn bộ siêu phàm hạch tâm là địch sao lạc khê như cái người gỗ như thế ngơ ngác nhìn xem đầy hết thảy cái này nhân tộc võ thần sao có thể có loại tới trình độ này n h ư hắn không phải nhân tộc kia thì tốt biết bao không đúng chính mình đang loạn tưởng cái gì chính mình sao có thể đối một địch nhân sinh ra loại này quỷ bái khâm phục tri tình hắn vừa rồi thật là nói hắn sẽ không đem địch nhân thời gian giải thả ở bên cạnh chính mình sợ cũng là rất nhanh cũng phải chết ta không có chút nào ăn ý phối hợp có thể nói một đám địch nhân miễn cưỡng xem như nó người bất quá không được bao lâu truy sát ta liền sẽ là thần chủ cảnh cường giả dẫn đội cự đầu văn minh bất quá này sẽ có thể không có thời gian chờ bọn hắn dù sao kế tiếp không có cách nào mượn dùng vạn thần tộc cao tốc đường thuyền chỉ có thể dùng biện pháp cũ cao viễn xé mở đệ tứ duy độ không gian mít lũy rời đi nơi đây trước đây không lâu khoảng cách siêu phàm hạch tâm biên giới mấy cái nền văn minh một chiếch c h h ạ bên trên vạn thần tộc thần chủ dận tí mặt đáng chết nhân tộc võ thần. lại dám như thế trêu đồ ta hy vọng thời cổ lão gia hỏa kia còn không có đắc thủ vừa nghĩ tới trước đây không lâu chính mình lại còn đại lực khen ngợi tán thưởng kia nhân tộc võ thần hành vi hắn cũng cảm giác trên mặt ba ba đau rát đầy cói lòng xấu hổ không thôi chính mình trong tộc hai cái đỉnh cấp võ thần thiên k i ê u bị người cầm xuống hắn không chỉ có hoàn toàn không biết gì cả còn đối với địch nhân trắng trợn t á n dương hắn cũng không dám muốn làm lúc kia hai tên hậu bối nếu là ngay tại nhân tộc võ thần bên cạnh sẽ là một bộ dạng gì biểu lộ chính mình đây cũng là như thế nào thất t ố lý lý chân đạo xước bọn hắn ngay tại cách đó không s a nền văn minh tăng thêm tốc độ tiếp ứng bọn hắn tuyệt không thể để bọn hắn ra cái gì ngoài ý m u ố n tại thần chủ dẫn đầu hạ bọn hắn cùng lý lý t r â n đạo sức hai phe nhân mã ngay tại s o n g hướng lao tới bởi vì vạn thần tộc cái này một c h i đội ngũ khoảng cách không phải rất xa không bao lâu s o n g phe nhân mã liền hội tụ lý lý t r â n cùng đạo sức hai người đã không thể dùng chật vật hình dung cơ hồ là thoi thóp bộ dáng mặc dù trở thành tù binh thời gian ngắn ngủi nhưng bọn hắn lại sâu biết rõ được cao viễn cái này nhân tộc võ thần kinh khủng c ớ nào đào vong thời điểm bọn hắn chỉ hận chính mình thiếu lớn mấy chân chạy thời điểm liền quay đầu cũng không dám hướng một cái phương hướng l i ề u m ặ trốn hơn nữa chỉ có thể ở đệ tứ duy độ trốn cái khác chiều không gian rất dễ dàng bị hắn bắt được vết tích chỉ có điều lấy thực lực của bọn hắn tại đệ tứ duy độ đi thuyền nguy hiểm hệ số quá cao trên đường đi mặc dù vận khí tốt tới không có lọt vào nguyên hư sinh vật tập sát nhưng một chút khu vực đặc biệt nhưng cũng là nhiều lần đ ể bọn hắn cực kỳ nguy hiểm quá tốt rồi các ngươi thật trốn ra được nhanh mời am hiểu nhất càng ký tự văn võ thần tới một ga xong thần lộ võ thần trông thấy hai người sắc mặt xúc động nói chờ một chút vì lý do an toàn vẫn là trước kiểm tra một chút từ bọn hắn nào vừa、cả. miễn cho lại là giả mạo nhưng một gã s o n g võ thần cản lại tên này đang muốn tiến lên tiếp ứng võ thần cảnh giác nhìn hai người lì lì chân lì lì chân hai người nghe vậy cũng sửng sốt một chút sau đó đều biểu thị đồng ý tên này võ thần cách làm hắn rất giàu hoạt xác thực phải cẩn thận kiểm tra không phải các ngươi thật là bản nhân sao bọn hắn như thế phối hợp ngược lại nhường một gã nhất thần lộ võ thần càng phát ra hoài nghi bọn hắn trước đó không có như thế trung thực nghe lời có võ thần thiên kiêu nên có kiêu ngạo cùng mánh liệt lòng tự trọng chịu không nổi quá nhiều chất vấn cảnh giới một gã xong võ thần trầm giọng cảnh cáo nói chúng võ thần cũng không dám xem thường tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch rất nhanh hai tên xong võ thần thay nhau ra trận kiểm tra không có vấn đề đúng là bản nhân cũng không có bất kỳ cái gì dị thường chúng võ thần nghe vậy đều thở dài một hơi thật đúng là sợ lại bị kia nhân tộc võ thần bày một đạo một đám ngu xuẩn trong nhà có quỷ đều không phát hiện được vạn thần tộc tương lai giao cho trong tay các ngươi sợ là muốn ảm đ ả m vô quang nhưng lúc này vạn thần tộc thần chủ lại đột nhiên hử lệnh nói sau đó lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cầm xuống hai người đồng thời một đạo kinh người tin tức mới nhất cũng chuyển đến bọn hắn chủ hạ bên trên tình báo mới nhất nhân tộc võ thần xuất hiện trí địa lọt vào các lớn siêu phàm hạch tâm văn minh công kích không có phát hiện thời cổ thần chủ hư hư thực thực lặp b ạ i hoặc là bị giết còn lại các văn minh tộc đàn cũng cơ hồ toàn quân bị diệt hai ự c Cầu Bông t h Trường 406, đ chuyện gần như đồng thời xảy ra đánh thẳng vào ở đây tất cả vạn thần tộc võ thần tâm thần mãn nhị đại nhân chúng ta không có chút nào phong bị bị tại chỗ cầm xuống đạo x ư c lý lý chân hai người đều có chút khó có thể tin nhìn xem mãn nhị thần chủ đừng nói trước mãn nhị thần chủ lại là thần sắc nghiêm trọng dò ra ngon trỏ một chỉ điểm tại lì lì chân chỗ mi tâm một cái cụ thể xem chữ trong nháy mắt không có vào tinh thần của nàng hải tâm sau đó như sáng trói pháo hoa tại trong nao vực n ở rộ hàng ngàn hàng vạn nói tinh thần lực dây nhỏ từng bước một xâm nhập suy nghĩ của nàng chỗ sâu đối với nó nao vực còn có điểm đáng ngờ địa phương tiến hành cẩn thận thăm dò giống như lục soát theo s ắ c mặt mạng nghị thần chủ càng ngày càng nghiêm trọng đông đảo lòng mang nghi ngờ v õ thần n h a o n h a o im miệng không nói thần s á c ngưng trọng nhìn chăm chú lên tất cả xét h ấ y thần chủ cường đại bọn hắn mặc dù đầy cói lòng nghi hoặc nhưng càng nhiều hơn là đang chất vấn chính mình nhất là nhìn thấy mãn hỉ thần chủ vẻ mặt ngưng trong hạn là dần dần cật lực điều động tinh thần lực của mình trái tim tất cả mọi người lập tức liền nâng lên cổ họng bên trên đây nhất định là xảy ra chuyện gì hơn nữa đang đang đối kháng với hoặc là xóa đi cố lực lượng này không phải một cái thần chủ làm sao lại là thần sắc như vậy mà một giây sau chuyện đã xảy ra càng là thực nện cho điểm này vanh ba một đạo t i ề m phục tại l ì lì chân nao v ư ợ tình t cảm khu vực màu trắng đen lực lượng đông nhiên bắn ra mà ra hừ mãn hỉ thần chủ lạnh hừ một tiếng theo sau khi ngưng tụ một cái chủ sát phạt phù văn một trưởng đem đạo này bị hắn bức đến cực hạn bảo lộ l ra ự cái lượng là quanh đúng cấp tốc c Dấu diệt. thật ra đủ sâu, xem ra cái này nhân tộc vừa õ thần thủ ta thời thật nhất nghĩ kinh hơn, hòa không định. đoạn còn người ngoài ý muốn cũng không nhất định. Cái này, so lao với v gia kia Cái có cổ lẽ, ra ý rồi phụ trách cho hai người kiểm tra thân thể võ thần lúc này mồ hôi đầm địa bọn hắn vừa rồi thật là hạ hoàn toàn không có vấn đề kết luận cái này có thể là người một nhà bọn hắn não vực tư duy đối bọn hắn không đề phòng là hoàn toàn rộng mở phối hợp bọn hắn kiểm tra bọn hắn xong võ thần cũng nắm giữ đặc biệt kiểm tra bí pháp đủ để bảo đảm đồng dạng thần chủ cảnh cũng không cách nào dưới loại tình huống này giấu giếm được kiểm soát của bọn hắn mãn nhi đại nhân chúng ta thật dựa theo trong tộc kiểm tra thần chủ cấp cường giả bí pháp tiến hành kiểm tra trong đó một tên s o n g võ thần tràn đầy lo lắng bất an giải thích nói cũng không thể hoàn toàn trách các ngươi nếu là bình thường thần chủ chỉ sợ thật đúng là khó mà phát giác được cao minh như thế lại bí ẩn thủ đoạn mãn nhi trầm mặt lắc đầu sau đó bắt chức làm theo đem đạo sức nao vực nơi trọng yếu giống nhau ẩn núp màu trắng đen tinh thần lực bắt tới xóa đi cái này g ả o hoạt nhân tộc võ thần quả thực g ê tởm nã hận lần này nếu là không có mã sợ là chúng ta còn muốn ăn không ít thua thiệt một gã v õ thần hận hận nói rằng lập tức tốc độ cao nhất truy kích thời cổ lao gia hỏa kia cũng không phải dễ đối phó mặc kệ hắn là bại vẫn là bị giết nhân tộc v õ thần đều khó có khả năng không bị thương chút nào chúng ta phải đem nắm tốt cơ hội này một gã s o n g v õ thần đề nghị tự nhiên cái kia mãn y đại nhân nếu không ngươi lại cho chúng ta là một cái càng thâm nhập toàn bộ thân kiểm tra đạo xước nhìn xem chính mình não vực bị bắt tới đồ vật trong lòng một chút cảm giác cả an toàn đều không có như thế xem ra còn nhờ vào vĩnh hằng tộc cường giả kéo lại hắn không phải chúng ta khả năng nửa đường liền sẽ bị hắn đuổi kịp xử lý lý lý chân giống nhau có chút nghĩ mà sợ trầm giọng nói bọn hắn hiện tại đã hoàn toàn không tin mình cũng hoàn toàn trung thực không cần quá lo lắng hắn giữ lại trên người các người đồ vật đã hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ không cần thiết như thế ứng kích mãn ý thần chủ thanh âm nhẹ mấy phần giống như là đang an ủi bọn hắn tuy nói có đôi khi thích hợp ngăn trở có thể tốt hơn kích phát thiên tài tiềm năng nhưng nếu là ngăn trở quá mức khả năng cả người liền hoàn toàn phế đi lý lý chân đạo x ư hai người ngay vậy lại muốn nói lại thôi thần chủ cảnh cường giả đều nói như vậy bọn hắn còn có thể nói cái gì theo vừa rồi tình báo đến xem người này không chỉ có thị s á t thành tính còn quỷ kế đa đoan bất quá hắn làm việc lớn mật như thế hành tung không có khả năng giấu diếm ở bao lâu hai người các ngươi biết hắn có mục đích gì sao tất cả mọi người nhìn về phía hai người khát vọng đạt được một chút tình báo hữu dụng lý lì chân hai người nhữ mày tinh tế suy tư sau đó cùng nhau lắc đầu hắn chưa từng đề cập qua phương diện này chuyện cũng là đáng tiếc m ạ n n h ĩ cau mày nói nếu là bọn họ có thể mang đến cái gì tin tức hữu dụng cũng không phải là khóa chặt một cái phạm vi lục soát mà là có thể tiến hành chính xác hơn p ụ kích hạm đội tiếp tục đi tới lý lý t r â n đạo xước hai người cũng đi theo đại bộ đội tiến lên mặc dù bọn hắn lòng còn sợ hãi nhưng xưa đâu bằng nay có thần chủ cảnh cường giả tại nhân vật của bọn họ nên đổi đến đây hai người bọn họ được gan bài tới trị liệu trong khoang thuyền từ đặc biệt võ thần mau chóng giúp bọn hắn khôi phục lại dù sao thực lực của hai người bọn họ không thể coi thường nhất là lý lý t r â n là trừ ngoài mani thần chủ mạnh nhất song võ thần thực lực một khi khôi phục lại liên hợp trong tộc võ thần sức chiến đấu của bọn họ có thể tăng lên rất nhiều mà tại khôi phục thực lực quá trình bên trong tại tất cả mọi người không có phát giác được vi d i ệ u trong n y mắt ánh mắt của bọn hắn nổi lên một vệ hỗn độn ánh sáng đem bọn hắn chứng kiến hết thảy toàn bộ ghi chép lại cái gì vĩnh hằng tộc thời cổ thần chủ hư hư thực thực vất lạc không phải cái này cái gì nhân tộc võ thần cường đại như vậy sao quá bất hợp lý nhiều như vậy nền văn minh võ thần đều không có chỗ tới làm những tin tức này truyền đến trong siêu phàm hạch tâm trung tâm khu vực lúc toàn bộ siêu phàm hạch tâm vô số văn minh đều trở nên khiếp sợ vì đó sôi c ả o không phải văn minh đều cảm nhận được một loại uy hiếp vô hình ý thức được cái này nhân tộc võ thần so với bọn hắn nghĩ muốn càng thêm nguy hiểm t h u lao cùng hồi báo coi như vô cùng k i n h người vậy cũng phải có mệnh hoa mới là như thần chủ cấp cường g i ả thật bị giết bọn hắn lại đáng là gì ngoại trừ ngoài ngũ đại văn minh cự đầu còn lại trên trăm thần cấp văn minh cự đầu đều không nhất định có thể sinh ra một cái thần chủ không ít văn minh tộc đàn bắt đầu lá mặt lá trái mặt ngoài như c ũ tại chấp hành các đại văn minh mệnh lệnh biểu hiện tận tâm tận lực nhưng trên thực tế có hay không thật xuất lực cũng chỉ có bọn hắn mình biết rồi đương nhiên cũng có thật nhiều văn minh tộc đàn như cụ tại điên quần lùng bắt cao viễn tung tích chỉ có điều cải biến phương thức với phát hiện dấu vết để lại liền lập tức thông chi cự đầu văn minh bọn hắn thần chủ đã theo nhiều cái phương hướng từng bước vây quanh lục xoát nhiều cái khu vực hắn chỉ cần không có trước tiên chạy ra siêu phàm hạnh tâm tại các đại văn minh cự đầu cùng các đại văn minh vòng phối hợp lục xoát hạng hắn chỉ cần không phải một mực trở tại đệ tứ duy độ liền nhất định sẽ bị phát hiện mà cự đầu văn minh vì cải biến hiện tượng này cũng liên tiếp tuyên bố mấy món sự t ì n h thời cổ thần chủ không có chết chỉ cần phát hiện vị trí có thể thời gian thực cung cấp các đại văn minh cự đầu sẽ nỗ lực đầy đủ một cái võ thần trở thành thần chủ tài nguyên cái này tiến một bước đề cao giá trị của cao viễn theo thủ lao gia tăng ngũ đại văn minh liên hợp hướng phía dưới văn minh tộc đàn tạo áp lực toàn bộ siêu phàm hạch tâm những cái kia còn ý đồ chỉ lo thân mình văn minh tộc đàn cũng lần nữa bị động c u â n bảo toàn bộ siêu phàm hạch tâm mọi thứ đều bắt đầu quay chung quanh dân tộc võ thần mà hành động cơ hội tại mỗi cái nền văn minh đều thiết trí quan trắc đ à i nghiêm mật giám thị lấy bất kỳ người khả nghi toàn bộ siêu phàm hạch tâm không khí cũng bắt đầu biến khẩn trương mặc dù tất cả mọi người biết ngũ đại văn minh khả năng không lớn thật hợp tác nhưng đang điều khiển bọn hắn cái này một chuyện bên trên ngũ đại văn minh lại rất có ăn ý còn dám xuất hiện tại siêu phàm hạch tâm thật sự là gan to bằng trời a siêu phàm hạch tâm thật là chỗ của chúng ta ở chỗ này ngươi lại có thể chạy trốn tới địa phương nào đi c h ấ n đ á n tiên tộc thần chủ cười lạnh nói tại siêu phàm hạch tâm bọn hắn có thể điều động năng lượng cực lớn đến không cách nào tưởng tượng duy nhất để cho người ta khó chịu là cái khác cự đầu văn minh cũng giống nhau có thể làm được điều này ngốc hay không, không biết rõ nhưng liền sông can đảm này nếu không phải nhân tộc thật đúng là đáng giá kết giao thái hư cổ tộc thần chủ cởi mở cười một tiếng chỉ là cười về cười trong mắt lánh mang lại không có biến mất qua hiện tại xem ra phán đoán của ta có thể là chính xác chính là kia nhân tộc võ thần quá sớm bị phát hiện coi như hắn m u ố n là dự định tiến về cái văn minh này vòng nhưng bây giờ sợ là không dám tùy tiện thò đầu ra đáng chết vĩnh hằng tộc tận xấu chúng ta chuyện tốt cái dạ tinh sắc mặt của địa hồn thần chủ âm trầm khó coi hắn suy tư liên tục sau cảm thấy lại mạo hiểm thử một lần đã phán đoán của mình là chính xác vậy cái này một cái được xưng là xảo trá nhân tộc nhất định đối với hắn phi thường trọng yếu phong tỏa cái này một cái nền văn minh cầm xuống c h ấ n đán thiên tộc võ thần từ ta tự mình dẫn người lục soát toàn bộ nền văn minh đem tiêu nhân tộc xào t r á bắt tới lại lấy nàng là thẻ đánh bạc đem tiêu cao viễn bước đi ra địa hồn thần chủ ra lệ vì thế không tiếc đắc tội c h ấ n đán tiên h tộc là rất nhanh nhiều tên võ thần hành động vẫn là rất tài giỏi một ga thanh niên tóc đen xuất hiện tại cao viễn cùng người khác võ thần chém giết địa phương đôi mắt liếc nhìn một phía trước đó cao viễn ở chỗ này phát sinh tất cả như phim đèn chiếu như thế tại hắn trong đôi mắt cấp tốc chạy qua thời cổ bị giết chỉ là không nghĩ tới còn kinh động đến vĩnh hàng tộc cổ tổ hắn vừa ra tay cho dù là người chết cũng có thể cứu s ư n g a chiếc c ứ siêu phàm nội hạch đám lao bất tử muốn cứu một người cũng không nên quá dễ dàng liền nhìn có muốn hay không cứu được n h â n tộc võ thần có thể đ ứ n g như vậy nhanh liền v ỡ lạc nếu là thật sự có thể khiến cho những cái kia cổ tổ đều có hành động lên vậy thì hoà n mỹ thanh niên tóc đen từ tồn ó i vừa dứt tiếng thân hình của hắn cùng tinh thần ba động bắt đầu xảy ra biến hóa chỉ là trong n g a y mắt hắn liền biến thành cao viễn dáng vẻ hắn nói qua nếu như cái này nhân tộc võ thần đủ cương đại hắn không ngại giút một chút cao viễn dân tộc võ thần mà cái này rất nhanh p ụ cận võ thần phát hiện người là thế nào giết người thanh niên tóc đen đôi mắt khẽ h í p một cái trong đầu cẩn thận hồi ức vừa rồi ngược dòng tìm hiểu đến bản nguyên một giây sau thanh niên tóc đen tay vừa nhấc một quả màu trắng đen liệt dương hiện hiện trong tay hắn hướng phía phát hiện hắn tung tích võ thần đánh qua một tiếng ẩm vang tiếng vang những n à y phát hiện hắn tung tích người trong nháy mắt toàn diện nhưng cho dù là một quyền oanh diệt mấy tên võ thần hắn lại là có chút không vừa ý vẫn là t r ê n h lệch một chút thần vận hắn cuối cùng vận dụng lực lượng không được tốt mô phỏng có lẽ cần muốn đích thân tiếp xúc sau khả năng đền bù cái này chỗ thiếu sót bất quá cũng đủ để giấu thanh niên tóc đen đấm ra một quyền đem nơi đây quy tắc t r ở hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ cứ như vậy liền không ai có thể ngược dòng tìm hiểu tới lúc trước chuyện đã xảy ra thanh niên tóc đen thẳng như nói sau đó dùng cao viễn thân phận tại nhiều cái nền văn minh ném đầu lâu mặt lập tức liền hấp dẫn rất nhiều võ thần vĩnh h à n g tộc sớm hơn trước cái gì thời cổ thần chủ v ẫ n lạc phong hủ thần chủ không biết từ chỗ nào biết được tin tức này trong nháy mắt sắc mặt đại biến hắn nghĩ tới kết quả xấu nhất cũng chính là ở đằng k i nhân tộc võ thần trên thân ăn chút t u a thiệt lại không nghĩ rằng thời cổ chuyến đi này lại là toàn quân bị diện ngay cả chính hắn bản nhân cũng vất lạc đi theo hắn võ thần cũng không ít chuyện này đối với vĩnh hằng tộc mà nói tổn thất quá lớn mà tại bên cạnh hắn đi theo tu hành bạch hử như cũ ở vào minh tưởng trạng thái là minh bạch ta biết nên làm như thế nào ta lập tức tổ chức ra tộc hội nghị phong hủ không biết cùng người nào đối thoại chỉ thấy hắn không ngừng gật đầu phong hủ đại nhân xảy ra chuyện gì thời cổ thần chủ vất lạc phong hủ không có dấu diếm cái gì bạch hử lộ ra vừa đúng vẻ kinh hãi lập tức triệu tập trong tộc võ thần họ là ta cái này đi thông chi cũng không cần lo lắng quá mức việc này còn có thể cứu v ắ n được phong hủ sau khi bình tĩnh lại nhắc nhở một câu còn có thể cứu vắn được có thể thời cổ thần chủ không phải bạch hử không hiểu cộ tổ đại nhân xuất thủ đối ngoại liền tuyên bố hắn còn sống là được phong hủ tự tin nói minh bạch bạch hử lộ ra vẻ n g h i hoặc lại không có hỏi hắn không biết rõ lấy thân phận của mình có thể hay không hỏi có nên hay không hỏi phong hủ giờ phút này cũng không tâm tư giải thích cùng lúc đó này phương thế giới trên trời cao nào đó trốn hỗn độn nơi đ â y thiên địa khó phân cùng nguyên khư thế giới độ cao tương tự một đạo cao lớn hình người quang h n h dường như chống lên toàn bộ thế giới hắn nâng lên một cái tay đem một vùng ngân hà dẫn dắt mà đến có thể dù cho là một vùng ngân hà cũng như cũng bị cái này một cái quang tay nâng tại trong lòng bàn tay tinh hà không ngừng bị áp suất vạn lần nhỏ mười vạn lần nhỏ ước vạn lần nhỏ tại minh mông siêu p h à m lực lượng ra tri hạn dần dần ngưng tụ thành một cái hình người đợi đến toàn bộ tinh hà đều đổ sụp rút vào cái này sinh vật hình người thể nội lúc minh mông năng lượng dần dần ổn định lại quang hoa quy tắc nội liêm sau nổi lên chính là lúc trước bị cao viễn hoàn toàn đánh sát thời cổ thần chủ ta không là chết sao thời cổ thần chủ bản nhân cũng là vẻ mặt một bức trước khi chết trong nháy mắt đó cảm thụ còn vô cùng rõ ràng chính mình làm sao có thể còn sống tại hắn nghi hoặc ở giữa một đạo cổ lao tang thương thanh âm ghé vào lỗ thai hắn v a n g lên đại bản tôn hành tàu giới hải đi đem k i u nhân tộc võ thần mang cho ta tới ngăn cản người giết không tha đừng để bản tôn thất vọng đem ngươi theo trong lịch sử tái tạo đi ra có thể cũng không dễ dàng ta đã giao phó ngươi không kém gì thực lực của hắn nghe được thanh âm này thời cổ vô ý thức ngầm đầu nhìn lại trong nháy mắt lộ ra chấn kinh c h i sắc đạo ánh sáng này ảnh quá hưng vĩ quá cao to quá thần bí thâm thúy nhưng lại có từng sợi khí tức quen thuộc cổ, cổ tổ đại nhân t a minh mạch Thời t cổ lần chủ này h ngươi n l hai kiếp khó thoát thời cổ thần chủ cảm giác hắn mình bây giờ mạnh đáng sợ chương bốn trăm linh tám lam tinh bị phát hiện vượt qua cao viễn mang tới bóng ma tâm lý chương bốn trăm linh tám lam tinh bị phát hiện vượt qua cao viễn mang tới bóng ma tâm lý siêu phàm hạch tâm giống như là tiến vào lớn điều tra thời đại ngay cả đệ tứ duy độ nguyên khư thế giới đều nhiều hơn không ít linh thuyền chủ h ạ m có thể nghĩ các văn minh cự đầu lục soát cường độ lớn bao nhiêu nhưng chân chính cao viễn lại giống như là chống không tan biến mất như thế chỉ có một cái giả cao viễn tại vô số thế lực ngay dưới mắt mẹ múa mà theo thời gian c h u y ể n r ờ i tin tức này như là mọc ra cánh trong thời gian cực ngắn bay về phía d ư ớ i hải các nơi một chút có lòng lưu ý võ thần thông qua đủ loại con đường đạt được tin tức rất nhiều giới vực võ thần đều đem cái này coi là một cái bay lên cơ hội liền coi như bọn họ tìm không thấy cao viễn nhưng siêu phàm hạch tâm động tinh lớn nói không chừng lúc nào thời điểm liền có thể tìm tới cơ hội rất nhiều võ thần mong muốn tiến thêm một bước cũng cần tranh độ mà những n à y cũng đều là cự đầu văn minh mong muốn bọn hắn đều lòng dạ biết rõ coi như tìm tới cao viễn cầm xuống cao viễn bọn hắn cũng cần càng nhiều lực lượng bảo vệ mình đã được lợi ích siêu phàm hạch tâm văn minh tộc đàn đều sớm có chính mình sở thuộc trận doanh ngược lại là ngoài siêu phàm hạch tâm rất nhiều giới vực bọn hắn đối với nó lực độ trưởng khống cũng không mạnh những cái kêu võ thần cực dễ dàng đung đưa trái phải tình huống cụ thể cùng bắt miệng cự tinh không sai b i lắm tất cả cái này một phần là bọn hắn chỗ có thể tranh thủ lực lượng tại ngũ đại văn minh liên tiếp mở ra mê người dưới tình huống lần lượt có võ thần đã tới siêu phàm h ạ c h tâm mà cả mẹ chịa vũ thần bởi vì bác miệng cự tinh một chuyện vẫn luôn chú ý có quan hệ với cao viễn tin tức bởi vì hắn một ngày bất tử cả mạ k ỳ liền một ngày không có cách nào qua cuộc sống an ổn thậm chí cho dù chết cũng không thể nói tuyệt đối an toàn nhiều lắm thì uy hiếp muốn so hắn khi còn sống muốn nhỏ một chút bác miệng cự tinh có người quen truyền đến tin tức nói nhân tộc võ thần cao viễn tại siêu phàm hạnh tâm đại khai xa giới rất nhiều võ thần bị diệt ngay cả cự đầu văn minh tam thần lộ võ thần đều bại trận này làm sao còn càng ngày càng kinh khủng đây chính là cự đầu văn minh chân chính chúa tể cấp võ thần a trở thành võ thần qua nhiều năm như vậy ta liền loại này cường giảm ộ t mặt đều chưa thấy qua một chiếc tiến về lam tinh chúng kén tạo hình trên linh thuyền cả mạ kỳ thông qua một chút quan hệ cũng hiểu được những tin tức này phát tin tức này võ thần muốn mời cả mẹ t r i ệ vũ thần cùng một chỗ tiến về siêu phảm h ạ c h tâm bác đánh cược bắt mệnh có thể chỉ có một đầu coi như đời ta đều đột phá không đến song thần lộ võ thần cũng có thể tại cái này thâm sơn cùng cốc sống được tự do tự tại các định định mạ kỳ đại nhân đến tự kim nơi bọn họ biến mất ân chúng ta bị phát hiện tựa như là một đám nhân thuộc võ thánh xem ra bọn hắn đối với chúng ta đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chẳng lẽ cự kim đại nhân là cắm ở trong tay bọn họ một ga bán thần h ồ nghi đánh giá trên màn hình b ả y biện ra tới hình tượng chỉ bằng như thế một chút võ thánh sao có thể xử lý cự kim bọn hắn thật là kỳ quái mấy người các ngươi đi thử xem thực lực của bọn hắn tên này bán thần đối với mấy tên võ thánh dặn dò nói chờ một chút ngươi mới vừa nói cái gì tộc quần võ thánh mà thần du trạng thái ca mạ k h lại đột nhiên kêu dừng bọn hắn nhân tộc n g ư ơ i hắn mẹ nó bùn vương trước đó nói lời các ngươi đều không nghe l ọ t thay sao gặp đến bất kỳ nhân tộc đều phải nghĩ lại mà làm sao trước đó trong báo cáo cũng không có nói cái này có cái gì nhân tộc võ thánh c ả mạ kỳ lập tức có chút xù l ô n g trước đó báo cáo không phải nói không có nhân tộc sao thế nào tới liền lại xuất hiện nhân tộc c ả mạ kỳ đại nhân như thế xa xôi khu vực n h â n tộc ai sẽ để ý a tên này bán thần có chút ủy khuất nói hắn cảm giác c ả mạ kỳ đại nhân từ khi bắt miệng cự t i n h sau khi trở về đối nhân tộc chữ này đã có thương tích đứng k á c h chứng theo cái khác đi theo cả mẹ t r i ệ vũ thần trở về bán thần miệng bên trong hắn đã hiểu rõ sự tình đại khái nhưng hắn cảm thấy rất không cần phải cẩn thận như vậy loại này vắng vẻ liền hơi hơi mạnh lớn một chút dị thú đều sẽ không tới địa phương làm sao có thể tồn tại cái gì cùng cái kia nhân tộc võ thần có liên quan đồ vật chẳng lẽ cả đời này thật chỉ cần gặp phải cùng nhân tộc có liên quan đồ vật cho dù là bọn họ nhỏ yếu đến đâu cũng không thể tiếp quản bọn họ tài nguyên vậy cái này cũng quá cẩn thận quá lãng phí phải biết tại mảnh này giới vực gặp phải một cái không tệ nền văn minh cũng không phải một chuyện dễ dàng Ngầm miệng lạnh hừ một tiếng, trực tiếp đem tên này bán thần đánh bay ra ngoài. Mặc dù hắn cũng cho là như vậy, nhưng mang về bán thần Cạm mà một đem Mặc tiếp ba. bay ra trực cho là kỳ hứ vậy, dù về kiểm tra tới cái văn minh này vòng tồn tại đông đảo di tích n h i ề u có chút khó tin nếu như còn có văn minh tộc đàn kéo dài có lẽ sẽ tồn tại phi thường kinh người tài nguyên lời này vừa nói ra trong tộc không ít cường giả đều rối loạn lên c ả mạ k ỳ đại nhân như thế vắng vẻ địa phương có lẽ k i a cái gì nhân tộc v õ thần cũng không phát hiện được cái gì à, tăng thêm hắn tại trên bắc miện cự tinh làm sự t ì n h giờ phút này sợ là tự thân khó đảm bảo không nhất định sẽ để ý chúng ta chúng ta cũng không thể thật cả một đời đều sống ở hắn bóng ma xuống đi đây có lẽ là một cái thăm dò ai có vấn đề cơ hội c ả mạ kỳ không nói gì liếc qua cái này đi theo chính mình b ắ t miệng cự t i n h còn sống trở về bán thần hắn hoài nghi cái này cái bán thần là đang câu cá hắn bây giờ nhìn bọn hắn bất kỳ một cái nào bán thần đều có vấn đề chỉ là hắn nói cũng không phải là không có đạo lý muốn thử dò xét nhìn xem sao xa xôi như thế khoảng cách hắn cho dù có giữ lại thủ đoạn gì tại như thế vắng vẻ địa phương có thể phát huy bao nhiêu tác dụng dù sao nơi đây siêu phàm khí tức đã rất yếu ớ t rất không thích hợp tu luyện võ đạo theo lý mà nói không phải bản tôn lời nói có thể kích phát lực lượng rất có hạn nói không chừng đây là một cái có thể mượn cơ hội thoát khỏi nam nhân kêu bóng ma cơ hội có thể vẫn nhất cả mạ kỳ nhất thời có chút xoắn suýt không làm được lựa chọn không chờ ca mẹ chịa vũ thần làm ra quyết định nhân tộc võ thánh nhóm đã tới gần bọn hắn nên ngăn đến đàm cảnh t i ê n mấy người cũng phát hiện bọn hắn tại lam tinh tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái cố ý đem chiến trường đặt ở ngoài l a m tinh sau rất nhiều nhân tộc võ thánh đều bị phái tại địch nhân khả năng xuất hiện địa phương đàm cảnh t i ê n xuất hiện ở chỗ này ngoại trừ phòng bị địch nhân nhiệm vụ này bên ngoài cũng là vì tìm tới vương học hàng mất tích một chút dấu vết để lại cùng trước đó bạch linh tộc miêu tả đám người kia giống nhau như lúc chuẩn bị công kích đàm cảnh thiên ngay đầu tiên liền đã xác định địch nhân thân phận thân phận một xác định liền không có gì đáng nói mặc kệ đánh thắng được hay không đều muốn đánh đàm cảnh thiên ngưng tụ ra võ trong thánh cảnh cực kỳ khủng bố một đ a o trực tiếp hướng c h ủ hạm bổ tới hừ đây chính là chính bọn hắn ra tay trước nhưng không trách được ta luôn không khả năng ta liền phản kích cũng không thể phản kích ta c ả mạ kỳ thấy thế vẻ mặt cũng hơi sững sờ hắn còn không quyết định có động thủ hay không nhưng nhân tộc võ thánh lại động kia tự mình tiến hành hợp lý phản kích dù sao cũng nên không có vấn đề a luôn không khả năng bất kỳ một cái nào nhân tộc đều có thể tùy tiện cưỡi tới trên đầu mình đến vậy còn không như chết dứt khoát chương bốn trăm linh chín kinh bạo võ thánh bắt làm tù binh võ thần chương bốn trăm linh chín kinh bạo võ thánh bắt làm tù binh võ thần làm càn c ạ mạ kỳ nhìn xem cái này cực kỳ sắc bén một đau có chút phẫn nộ nhân tộc võ thần hắn đắc tội không nổi chẳng lẽ còn không thể phản kích một cái nho nhỏ võ thánh sao c ạ mạ kỳ chỉ là một trưởng vô gia mặc kệ đàm cảnh thiên là bậc nào không tầm thường võ thánh hai cái này hồng câu cuối cùng là không thể nào vượt qua v a n ba cả mạ kỳ một trưởng oanh a đ à một, một chiêu t h làm sao có thể cảnh thiên bị một chiêu đánh bay cái này loại kinh khủng h u áp là võ thần đông đảo nhân tộc bán thánh đều là khiếp sợ không gì sánh nổi sĩ khí lúc này nhận to lớn ảnh hưởng vẫn là có kiên kỵ còn không có hoàn toàn vượt qua chướng ngại tâm lý vô ý thức không có đem lực lượng tăng lên tới đủ để gạt bỏ tên này võ thánh cấp độ cả mạ kỵ có chút bất mãn chính mình cái này theo bản năng nhu nhược tiến hành xem ra vì tương lai của mình chính mình hôm nay thế nào cũng phải đếm thử g i ế t tới một chút nhân tộc nếu không mình coi như thật muốn biến thành phế vật chỉ hy vọng nơi đây thật đầy đủ vắng vẻ thật có thể đem kia nhân tộc võ thần cao viễn uy hiếp xuống đến thấp nhất một chiêu không được liền lại đến một chiêu ngươi cũng là không tệ võ thánh nhưng võ thánh trung quy là võ thánh cạc mạ kỳ nói lần nữa ngưng tụ ra che khuất bầu trời giống như cự thủ đừng sợ liền xem như võ thần lại như thế nào tộc ta lại không phải là không có võ thần chúng ta coi như hôm nay bỏ mình cao viễn đại nhân tương lai cũng biết thay chúng ta báo thủ chúng ta tuyệt không khuất phục bất cứ địch nhân nào một ga b á n thánh cổ vũ lấy đám người không sai chúng nhân tộc võ giả đều là ổn hạ tâm thần mỗi người đều là một bộ t h ế chết không sờn thân sắc chỉ cần nâng lên tên của người đàn ông này bọn hắn liền không sợ hãi ngươi nói cái gì ba ca mạ kỳ nghe nói như thế toàn bộ não vực chỗ sâu giống như là trống giống nổ lên một đạo sấm xét nổ hắn đầu góc ông ông nổ hắn lông thơ trong n g á y mắt đường đấy nổ linh hồn hắn như rớt vào h ầ m băng trong n g á y mắt này ca mạ kỳ đều cho là mình là quá mức e ngại nam nhân kia đến mức xuất hiện ngay nhầm tại loại này chim không thèm bị vắng vẻ chi địa làm sao lại nghe được danh tự của người nam nhân kia nhưng chỉ là nghe được cái tên này ngưng tụ ở trên không một trường này lại vô luận như thế nào đều t r ụ p không được đi nhất định phải xác nhận lặp đi lặp lại xác nhận mới được nếu như đây là sự thực đây chẳng phải là nói cả mạ kỳ đều không n g h ĩ tiếp bởi vì cái này nhân quả quá lớn chính là cho hắn một trăm đ ầ u g bệnh có một trăm chính mình hắn cũng đảm đường không nổi phần này nhân quả kia là chỉ có cự đầu văn minh mới có tư cách nhúng c h à m đồ vật muốn đánh thì đánh đàm cảnh t i ê n lần nữa một ngựa đi đầu đánh tới nhưng lúc này đây cả mẹ chịa vũ thần rõ ràng ngưng tụ đầy đủ gạt bỏ thực lực của hắn lại sửng sốt không dám đem một trường này đánh đi ra bản ta vừa rồi tựa hầu nghe tới các ngươi nâng lên cao viễn cái tên này hắn hắn là một cái võ thần sao cả mạ kỳ chi bằng có thể làm cho mình nhìn lộ ra ôn hòa một chút nhưng nghe nói như vậy đàm cảnh t i ê n lại là thần sắc cứng lại chẳng lẽ nói đây là cao viễn đại nhân tại giới hải địch nhân loại hình nếu là như vậy vậy bọn hắn liền càng không thể làm mất mặt cao viễn đại nhân không sai tất cả ý đồ xâm lấn người của làm tình cuối cùng nhất định sẽ bị cao viễn đại nhân tiêu diệt một cái bán thánh lại mặt mũi tràn đầy sùng bái khẳng định nói chờ một chút cả mạ kỳ nghe vậy lại là vội vàng tích tụ ra mỉm、cười. càng là vội vàng kêu rừng đã vọt tới trước mắt đàm cảnh thiên nhưng đàm cảnh thiên đã là siêu cực hạn đánh r a đạo này công kích hoàn toàn thu lại không được lực cũng không có ý định muốn thu lực suy cả mạ kỳ chỉ có thể đón đỡ một đau kia đương nhiên v õ thánh công kích là không gây thương tổn được hắn đàm cảnh thiên một đau bổ ở trên người hắn lại là văng lên một dải chuỗi hòa h ò a bất quá vì chiếu cố ý nghĩ của hắn cả mạ kỳ quả thực là chính mình toát ra một đạo máu me đầm địa vết thương đến vo thần thụ thương cảnh thiên đại nhân lại cường đại như thế không đúng ngươi là cố ý muốn trêu c ủ ta đàm cảnh thiên lựa dẫn mốt trời cảm giác sâu sắc xỉn đ ụ võ thần quả thực là quá kinh khủng quá cường đại hiểu lầm hiểu lầm cái này tất cả đều là hiểu lầm ta biết các ngươi võ thần cao viễn ta vô ý cùng các ngươi là địch cả mẹ c h i a vũ thần vội vàng giơ hai tay lên giải thích nói cũng biểu thị chính mình không có chút nào ác ý nhìn xem một cái võ thần lại làm đầu hàng thủ thế đàm cảnh thiên mấy người cũng là vẻ mặt một bước cái này nếu như là vì trêu đùa bọn hắn vậy cái này võ thần tôn nghiêm cũng quá không đáng ra a chẳng lẽ thật không phải là địch nhân thật là cái này nói với bạch linh tộc không giống a chẳng lẽ là người của bạch linh tộc nói dối n g ư ơ i biết cao viễn đại nhân đ à g cảnh thiên h ầ nghi đánh giá cả mẹ chia vũ thần quen biết một chút có phải hay không dài d ạ n g này c ả mạ kỳ vội và ngưng tụ r a cao viễn c h â n dung sau đó sắc bén đôi mắt cẩn thận quan sát lấy này một đám nhân tộc võ giả phản ứng đây cũng là hắn một lần dò xét miễn cho thật trùng hợp gặp trùng tên trùng họ người thật đúng là cao viễn đại nhân chẳng lẽ thật không phải là đ ị c h nhân không phải là gạt chúng ta à? chúng nhân tộc võ giả thấy người tới thật ngưng tụ g a cao viễn trần dung tăng thêm thái độ lập tức biến như thế k i ê m tốn trong lúc nhất thời lại có chút không cầm nổi nhưng nhìn lấy bọn hắn phản ứng như thế c ả mạ kỳ toàn bộ tâm tính trong nháy mắt liền sập trong đầu hiện ra đại biểu cho tử triệu tinh hai chữ kết thúc cái kia kinh khủng n h â n tộc võ thần thật xuất từ nơi đ â y sao đó không phải là nói cái này sẽ là của n h â n tộc lịch sử bị tảng vô số cường giả đều vô cùng khát vọng tìm tới địa phương nếu là đổi thành bắc miệng c ự tin h chuyện x ả ra trước tìm tới một chỗ như vậy hắn nhất định mừng rỡ như điên bây giờ lại chỉ cảm thấy sợ hãi c ả mạ kỳ đại nhân ngay thật là võ thần coi như nơi này thật sự là kia cái gì dân tộc võ thần có hương vậy chúng ta không phải đang dễ dàng bắt bọn hắn uy hiếp ngâm miệm ngu xuẩn n g ư ơ i muốn chết đừng kéo lên ta c ả mạ ký ngay vậy vừa kinh vừa sợ thậm chí cũng không dám để tên này không biết trời cao đất rộng bán thần đem nói cho hết lời đ ỗ n g nhiên ra tay một trưởng liền đem tên này bán thần cho c h ụ c chết cái này đàm cảnh thiên ngây n g ẩ n cả người nội tâm càng phát ra nghi hoặc này làm sao còn g i ế t lên người một nhà cái này mạnh đến mức là m người tuyệt vọng võ thần có vẻ giống như rất sợ cao viễn đại nhân dám vẽ mà sự thật chứng minh hắn cũng không có đ o á n sai ta đầu hàng ta thừa nhận chúng ta ngay từ đầu x á thực đối với các ngươi có chút ý nghĩ nói chuyện cũng lớn tiếng một chút nhưng đó là chúng ta không biết rõ đây là cao viễn đại nhân của hương không phải chờ một chút ngươi để cho ta trầm rãi để cho ta suy nghĩ thật kỹ ngươi là võ thần ta là võ thánh ngươi hướng ta đầu hàng là ta điên rồi vẫn là thế giới này điên rồi đ à m cảnh t i ê n khó được một mạch nói ra nhiều lời như vậy h i ệ n nhiên hắn cpu cũng có chút không đủ dùng cảm giác đầu ngứa một chút giống như muốn giải đầu vóc việc này bất luận nhìn thế nào đều quá bất hợp lý không cần suy nghĩ ta dẫn đầu toàn bộ văn minh tộc đàn hướng các ngươi đầu hàng vô điều kiện c ả mạ k ỳ trải qua c h ư ớ c mắt mánh liệt đầu não phong bạ sau lập tức liền làm ra quyết định hắn thấy đây là duy nhất có có thể có thể làm cho mình sống s ó t phương pháp xử lý thậm chí chính là phần này khả năng cũng là cực kỳ xa vời dù sao mình thật là trong lúc vô tình thu được một đầu mười phần muốn mạng người tin tức chương bốn trăm m ư ơ i các ngươi cũng làn l ế m thử tin một chút ta chương bốn trăm m ư ơ i các ngươi cũng làn l ế m thử tin một chút ta trong chấp nhóm này hắn xác thực từng có ý khác tỷ như đem tin tức này bán cho cự đầu văn minh hắn có thể thu hoạch tới chính mình xưa nay cũng không dám tưởng tượng tài nguyên v ề phần nhường chính hắn đi t r e u chọc nơi này hắn là vạn, vạn không dám dù sao một cái cường đại như vậy lại như vậy bao che khuyết điểm dân tộc võ t h u n không có khả năng không tại cố hương của mình bố trí xuống hậu thủ một khi chính mình đối nơi này độc thủ khả năng lúc đầu sẽ không kích hoạt chuẩn bị ở sau liền lại bởi vậy khôi phục đây không phải là lúc đầu không có chuyện gì kết quả thành m u ố n chết đây là hắn đã định chức không cách nào nuốt vào địa phương một khi hắn thật loại suy nghĩ này có thể nơi đây võ thánh đã phát hiện bọn hắn giết những n à y n h â n t ộ c hắn là không dám giết không giết bọn hắn phát p hiện á t h mình một khi báo cáo cho cao viễn cao viễn cũng có thể kích hoạt một ít hắn không biết rõ thủ đoạn hắn không cách nào cam đoan chính mình có thể còn sống đến siêu phàm tâm chỉ có t h â n phục chỉ có biểu đạt chính mình hoàn toàn không có á c ý mới có thể thắng được một chút hy vọng sống giờ phút này c ả mạ k ỳ vô cùng may mắn vừa rồi theo bản năng mình nhu nhược tiến hành nếu là vừa mới ra tay một k í c h liền giết cái này nhân tộc võ thánh hắn thực sự không dám tưởng tượng chính mình sẽ tao nộ cái gì phế vật liền phế vật phế vật có cái gì không tốt ít ra giờ phút này hắn vẫn là còn sống hắn quả thật là đáng sợ cao viễn đại nhân bản thể rõ ràng không tại l à m tinh thật là bằng vào danh tự cũng đủ để cho một gã võ thần đầu hàng cao viễn đại nhân tại giới hải đến cùng làm cái gì coi như đàm cảnh thiên phản ứng lại thế nào trễ có thể giờ phút này nhìn vẻ mặt cười lấy lòng cả mẹ chia vũ thần hắn cũng vô cùng xác nhận điều này chỉ là bây giờ nên làm gì phải tiếp nhận hắn đầu hàng sao này làm sao tiếp thú a chính mình căn bản không có ước thúc phong cấm võ thần thủ đoạn hắn cũng chưa hề bắt sống qua như thế đáng sợ đại gia hỏa hỏng cảnh thiên tại sao không có động tĩnh chúng ta đã tới chết sao nơi xa đ ỗ n g nhiên mấy tên võ thánh dẫn người nhanh bay tới đàm cảnh thiên phát hiện địch nhân thời điểm liền lập tức thông chi làm tinh phương diện cờ giả càng là có chiến trường tình báo viên loại hình võ giả đem tất cả tin tức kịp thời thông báo dương h ạ thiên vương mục long bọn người vừa được biết địch tới đánh bên trong lại có võ thần cả đám đều như là phát điên chạy đến mang tới tất cả mọi thứ bao quát cao viễn cho bọn họ lưu lại chuẩn bị ở sau cũng có người đi thông chi cao viễn tinh thần lực chủng tử bế quan địa phương có thể chờ bọn hắn đuổi ở đây lại phát hiện đàm cảnh thiên gây ra như phóng tự cho là hắn đã bị võ thần cầm xuống làm thiệt hắn dương hạo thiên giận d ữ hét quan tâm đến nó làm gì võ thần không võ thần động đến bọn hắn người của làm tinh vậy thì không có gì đáng nói chờ một chút hắn đầu hàng đàm cảnh thiên nhìn xem đằng đằng sát khí tấn công tới dương hạo thiên bọn người vội vàng nhắc nhở mặc dù không biết do cái này võ thần đến cùng phải hay không chân tâm đầu hàng có thể ít ra chuyện bây giờ thoạt nhìn vẫn là rất khả khống thật muốn dương hạo thiên bọn người cùng nhau tiến lên hắn cảm thấy phần thắng cũng rất thấp thậm chí dưới loại tình huống này có thể sẽ có phản tác dụng cảnh thiên bị k h ô n g chế đáng chết dị tộc võ thần có thể đàm cảnh thiên như thế không hợp thói thường lời giải thích căn bản không ai t i n tưởng d â ầ m d ư ơ n g hạo thiên đám người nhất thời đem lực lượng của mình đẩy đến cực hạ cùng nhau công hướng ca mã kỳ đây đều là một đám cái gì tội phạm nghe không hiểu tiếng người sao Coi như nghe không hiểu ít ra cũng phải biết v õ thần cùng v õ thánh ở giữa thực lực sai với ta ta đều bằng lòng đầu hàng thế nào hay là không muốn bông u tha ta c ả mạ kỳ rất là bất đắc dĩ nhìn xem những này đánh về phía công kích của mình hắn không có ý định p h ả n kích cũng không thấy đến bọn hắn có thể thương tổn được chính mình tùy ý những công kích này rơi trên người mình có thể rơi xuống trong nháy mắt đó hắn sát mặt biến hóa trong này kia mấy đạo bán thần lực lượng lại mơ hồ muốn xé mở hắn thần vực phòng ngự mặc dù là không phản làm bị thương hắn n ó n hắn cố ý thấp xuống phòng ngự của mình có thể coi là lại thế nào giảm xuống kia cuối cùng cũng là vo thần tầng cấp bậc phòng ngự trên lý luận đừng nói một hai cái bán thần cho dù hơn mười người bán thần cũng không cách nào dung chuyển một tơ một hào m ớ i đúng cái này cái bán thần cực kỳ không tầm thường nhân tộc lịch sử bí tàng chẳng lẽ chuyên sinh q u á i thai sao c ả mạ kỳ nhìn xem vương m ụ c lòng trong lòng không khỏi giật mình vô ý thức liền để cao phòng ngự nhưng cái này nhấc lên sắc mặt hắn lại là biến đổi hỏng một cái hình tròn thần vực năng lượng sóng xung kích từ trên người hắn bán ra không chỉ có một lần hành động xoắn nát bọn hắn công kích liền đem tất cả ý đồ tới gần hắn nhân tộc võ giả đều hất bay ra ngoài mấy tên võ thánh lúc này miệ phun máu tươi khí tức trong nháy m võ thần cường đại như vậy sao vương mục long bọn người còn là lần đầu tiên trực diện võ thần lần thứ nhất cảm nhận được loại áp lực này cao viễn đại nhân giết loại này cường giả thời điểm nhìn không là rất khó a ngươi như thế bành trường sao làm sao dám lấy chính mình cùng cao viễn đại nhân so vương đại l ự c tức giận lửa ư vương mục long một cái ta nói ta không phải cố ý các ngươi tin sao c ả mạ kỳ nhìn xem vương mục long bọn người kinh hoàng khiếp sợ nói ha ha trả lời hắn chỉ có dương hạo thiên đám người cười lạnh n g ư ợ n h ờ sức mạnh của cao viễn đại nhân a dương hạo thiên trầm giọng nói rằng nói liền muốn dẫn ra trong đầu lực lượng、ba. sắc mặt của c ả m a kỳ biến đổi ma đản những người này mặc dù đại bộ phận đối với hắn không tạo được uy hiếp nhưng loại này không sợ trời không sợ đất tính tình tuyệt đối cùng cao viễn kiên một tên g i a hỏa khủng bố là trong một cái mô hình d i n ra cái này động một chút lại phải vận dụng lực lượng mạnh nhất đối phó chính mình này làm sao làm ta là thật muốn đầu hàng các ngươi cũng là thử nghiệm tin một chút ta c ả mẹ c h i ệ vũ thần bất đắc di hô tin không được một chút lập tức giải khai k h ô n g chế cảnh thiên vương chiến giã tức giận nói ca mạ kỳ đau cả đầu nhưng đúng vào lúc này một đạo nhanh đến cực h ạ n lưu quang từ đằng xa kích xả mà đến trực tiếp đánh về phía cả mẹ chìa vũ thần kinh khủng võ thần chi uy ẩm vang nở rộ nhấc lên năng lượng triều tịch đánh thẳng vào ở đây mỗi người song thần lộ võ thần sắc mặt của ca mạ kỳ biến đổi lớn đây cũng là từ đâu xuất hiện một người kinh khủng như vậy nhìn như song phương đều là bồi hồi tại song võ thần cổng nhưng này khí tức giống như so với mình còn mạnh hơn nhiều hắn không dám thất lễ vội vàng toàn lực nên kích đạo này kinh khủng đến cực điểm lưu quang Ngoài、3. Cả chìa mẹ hắn nhất thời có chút khó có thể tin nhìn qua đạo này hung hãn thân ảnh đầy cõi lòng không hiểu vì cái gì vì cái gì đại gia cảnh giới không sai bị lắm có thể chiến lược của hắn lại kinh người như thế đây là lại một vị võ thần địch nhân của hắn sao vương mục long bọn người cũng là cả kinh đây rốt cuộc là địch là bạn dường như nhìn ra bọn hắn k i ê n kỵ kiểu ú võ thần mở miệng giải thích không cần lo lắng người một nhà ta dọc theo cao viễn đại nhân lưu lại truyền thống trận đến chỗ này còn mang đến không ít nhân tộc h ư ơ n g bốn trăm m ư ơ i một không có bất kỳ người nào có thể tín nhiệm đến cái dạ tinh chương bốn trăm mười một không có bất kỳ người nào có thể tín nhiệm đến cải giả tinh người một nhà một cái năng lực ép một cái khác võ thần tồn tại không phải là giả chứ chúng ta lại có việt quân dương hạo thiên nhất thời đắn đo khó định nhưng kiểu ưu nói xong liền hướng ca mạ kỳ vồ dết tới phát khởi tấn mãnh hoàn toàn liệu mạng giống như công kích nhìn không giống như là diễn hắn thật đầu hàng ta không có bị khống chế đ à n cảnh thiên nhắc nhở lần nữa nói người cái này khả nghi nhân viên tạm thời không cần nói người diễn kỹ này quá giả một cái võ thần làm sao có thể hướng một cái võ thánh đầu hàng hắn cũng là tốt xấu diễn một chút là muốn lửa qua chúng ta tiến vào làm tinh sao vương mục long trực tiếp q u á t tay ra hiệu hắn không cần nói ta rốt cuộc muốn nói thế nào các người mới tin đ à n cảnh t i ê n lần thứ nhất cảm nhận được thì ra không giỏi ăn nói tệ nạn vậy mà lớn như thế muốn hắn giải thích hắn là thật cũng giải thích không rõ ràng dù sao hắn vừa rồi cũng cảm thấy việc này rất là hoang đường ta không muốn cùng các người đánh ta thật muốn đầu hàng a ngươi không cần thiết dạng này chiều chiêu làm cho ta vào chỗ chết ta c ả mạ kỳ không muốn phản kháng có thể lại không dám dừng lại cái này á nhân tộc mỗi một chiêu đều là muốn bệnh hắn sợ chính mình một từ bỏ chống lại l i ề người sẽ bị i tại、Bắc、miện cử tinh ế chết. t Ta bắt cử tinh trộm quan sát qua n sát g là gan này h n cũng là rất lớn n g ư ơ i nói chuyện là bên người cá mạ kỳ một gã b á n thần nhưng thanh âm này lại không phải bàn thần mà là cái tia kinh khủng nhân tộc võ thần thanh âm c ả mạ kỳ như là bị làm hóa đá ma pháp đồng dạng chật vật quay đầu lại nhìn xem chính mình trong tộc bán thần cái này không nhìn còn khá xem xét trong nháy mắt tê cả ra đầu bởi vì tên này bán thần cũng không phải là cùng hắn theo bắc miệng cự tinh trở về bán thần mà là cái tiêu một mực trở tại bản thổ thế giới bán thần hắn giữ lại chuẩn bị ở sau lại có thể vô thanh vô tức chuyển rời đến những người khác trên thân đây chẳng phải là nói hiện tại trong tộc bất cứ người nào cũng không thể tin tưởng c ả mạ kỳ chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp khắp nơi đều tràn ngập làm người ta sợ hãi hẳn ý chính mình lúc trước đề phòng hoàn toàn đề phòng sai mục tiêu a mà cái này cái bán thần chính là lúc trước hướng bắc miệng cự tinh trở về bán thần hỏi thăm tình huống cặn kẽ vị kia chỉ bất quá hắn giờ phút này hai con ngươi bị hắc bạch sát h ỏ a diễm tràn ngập để bảo đảm lưu tại những người kia trên người tinh thần lực t r ù n g tử không bởi vì bọn hắn bình thường việc vật lãng phí lực lượng cao viễn thiết định là làm hắn ý đ ồ gạt bỏ nhân tộc cũng biến thành hành động lúc mới có thể kích hoạt hiện tại cả mạ kỳ tự nhiên còn không có làm đến b ư ớ c này chỉ có điều lam tinh bên trong tinh thần lực của cao viễn h ạ giống đã nhận được tin tức cho nên mới sớm kích hoạt cựu ưu võ thần cũng vô ý thức ngừng công kích nhìn về phía bị cao viễn chi phối b á n thần chờ đợi thái độ của hắn giữ lại ngươi có làm được cái gì cao viễn trực tiếp hỏi cao viễn đại nhân ngươi nói ta có làm được cái gì ta liền có làm được cái gì chuyện lúc trước là một cái hiểu lầm ta không biết do nơi này là nhân tộc địa bàn nếu là biết cho ta mười cái lá gan cũng không dám động ý đồ sâu a c ả mạ kỳ h è n mọn cầu x i n tha thứ một màn này thấy dương hạo thiên bọn người n g ẹ n họng nhìn chân chối như thế mềm xương cốt thật sự là võ thần sao vậy ngươi hẳn là cũng biết mình trong lúc vô tình tìm tới địa phương nào a ngươi nói ta thế nào yên tâm để ngươi sống sót cao viễn đôi mắt khé híp một cái mặc dù chỉ là một quả tinh thần lực t r ủ n g tử nhưng xử lý một cái liền s o n g võ thần đều không phải là g i a hỏa cao viễn không cảm thấy sẽ có gì khó biết biết ta ta bằng lòng đem toàn bộ tộc đàn di chuyển tới cùng một chỗ là nhân tộc tận sức mọn c ả mạ kỳ lời này vừa nói ra mọi người đều là giật mình g i a hỏa này vì sống sót vậy mà bằng lòng cầm toàn bộ văn minh tộc đàn làm làm đại giá người cũng là thức thời bất quá ta cũng không cần người tộc đàn cao viễn chuẩn bị đọc thủ cao viễn đại nhân chấm đã ta trên đường tụ họp không ít bị các nền văn minh thả ra nhân tộc đương nhiên nếu như cao viễn đại nhân cảm giác đến bọn hắn không còn gì khác giết chính là cựu võ thần đưa ra đề nghị nhóm này nhân tộc có bao nhiêu cao viễn hỏi hàng trăm triệu vậy thật là cần không ít sức lao động cao viễn trầm ngâm suy tư những n à y nhân tộc di chuyển mà đến nhất định là một cái không nhỏ công trình hơn nữa đ à m giao điện tử thần linh cũng cần càng nhiều người miệng nếu là có một cái thần cấp văn minh mạo xưng làm lao động tay chân nhất định có thể nhanh nhất trợ giúp nhóm này nhân tộc ổn định lại càng sớm ổn định lại liền càng có thể gia nhập tới điện tử tín đồ một hàng bên trong đi có thể càng nhanh làm một màn kia không hoàn toàn hỗn độn vĩ lực mau chóng ổn định lại người ta cạ mạ kỳ vô cùng cảm kích nhìn xem cựu u võ thần không có nghĩ đến cái này một giây trước còn muốn chính mình mệnh võ thần giờ phút này vậy mà lại là chính mình nói chuyện Cao vậy thì thử một chút xem sao cao viễn mặc dù không biết rõ bọn hắn cụ thể có làm được cái gì nhưng nhìn hắn như thế lời thề son sát lại như thế thức thời vậy liền để bọn hắn thử một chút ngược lại rơi xuống trong tay mình cũng không lo lắng bọn hắn sẽ tiết lộ tin tức gì ra ngoài dù sao hắn xác thực còn không có đem sát ý phó chư vu nhân tộc tạ ơn cao viễn đại nhân tạ ơn cao viễn đại nhân ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng c ạ mạ m kỷ cảm động đến rơi nước mắt q u ỷ xuống dập đầu còn sống chính mình theo ác ma này trong tay còn sống hắn lúc trước đầu hàng là thật vương đại lực tới gần đám cánh thiên hỏi ta lừa các ngươi làm gì ngươi như bức a thực như bức vương mục long vương chiến d ã i nao h nhao đối với nó d ơ ngón tay cái lên cái này một phần chiến tích sợ là trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong cũng sẽ không bị đánh phá sau đó bọn hắn bắt đầu tiếp thu cả một cái thần cấp văn minh tộc quần tù binh công tác cùng lúc đó tại c ả mẹ c h i ệ vũ thần nền văn minh phụ cận một chiếc linh thuyền theo đệ tứ duy đội nhảy ra phía trên đứng đấy mấy vị song võ thần trong tộc truyền đến tin tức muốn chúng ta trở về siêu phàm hạch tâm hiệp trợ bọn hắn thần chủ đại nhân đều xuất động hẳn là không như vậy thiếu nhân thủ a chúng ta đều lục soát nhiều như vậy khu vực nếu thật là một chút thu hoạch đều không có cũng không lớn hào giao trở coi như muốn tr như thế nào đi nữa cũng phải cầm xuống mấy cái thần cấp nền văn minh nhường cho chúng ta sử dụng a trên tình báo ghi chép k ề bên này liền có một cái trùng cái gì tộc cấp thấp thần cấp nền văn minh mặc dù rất nhỏ yếu nhưng dầu gì cũng có một gã võ thần được thôi vậy thì theo cái này nền văn minh ra tay c á i dạ tinh phụ cận cao viễn đệ tứ duy độ đi thuyền đạt đến c ự c hạ rời khỏi tiêu chử đồng hóa ảnh hưởng nắm nhìn nơi x a một cái nắm giữ nhiều khỏa sinh mệnh tinh cầu sáng c h ó i nền văn minh tới chương bốn trăm mười hai xào trá bản chất tới gần nguy hiểm chương bốn trăm mười hai xào trá bản chất tới gần nguy hiểm cài dạ tinh chấn đán tiên tộc trụ sở tạm thời kinh khủng thần chủ uy áp bao phủ toàn bộ từ nhiều chiếc chủ hạm đầu đ ô i kết nối căn cứ chấn đán tiên tộc một gã s o n g võ thần hai tên một võ thần đều bị địa hồn thần chủ thao túng mấy đầu thần lộ i trói buộc tại n g u y ê n chỗ còn mời chư vị không nên khinh cử vọng động chỉ muốn các ngươi không làm chuyện ngu xuẩn ta cam đoan sau đó các ngươi đều có thể hoàn chỉnh trở lại trong tộc địa hồn thần chủ lạnh nhạt quét mắt những n à y chấn đán tiên tộc võ thần mấy tên chấn đán tiên tộc võ thần lại là vẻ mặt không phục nhìn xem hắn thân làm thần chủ ngươi còn tập kích bất ngờ chúng ta các ngươi thương hồn nhất tộc liền không sợ tộc ta thần chủ sao? cầm đầu c h ấ n đán thiên tộc song võ thần đầy mắt sắc khí cũng không có bởi vì người trước mắt là thần chủ liền lựa chọn chịu thua ta không thích không biết thời thế người địa hồn thần chủ nhất chân trực tiếp đem tên này song võ thần đầu lâu trùng điệp dẫm tại dưới chân mõ phun đầy đất lúc này không giống ngày xưa ta là không muốn gây nên các ngươi những n à y cho dại truy cắn nhưng nếu là có thể được tới nhân tộc võ thần cao viễn đừng nói là ngươi chỉ là một cái song võ thần cho dù là các ngươi thần chủ ta cũng chiếu làm thị không lầm cho nên cho các ngươi một cơ hội cuối cùng đem các ngươi tiền bạc bây giờ bên trên tình báo toàn bộ chi tiết giao phó ra đi a địa hồn thần chủ mang theo lanh ý đôi mắt nhìn xuống bọn hắn có gan liền giết chấn đán thiên tộc s o n g võ thần vốn muốn kiên trì tới cùng có thể bên người một gã võ thần vội vàng nhắc nhở hắn quân lâm đại nhân hiện tại chúng ta trong tay không có bất kỳ cái gì có giá trị tình báo không đáng vì thế mất mạng cho dù là tộc trưởng nếu là biết nói chúng ta là đưa tại thương hồn tộc thần chủ trên tay sau đó cũng sẽ không quá trách tội chúng ta đang muốn hung hăng đến cùng s o n g võ thần nghe vậy cũng là hơi s ư ớ n g sở là mặc dù kia nhân tộc xảo trá thu được cực kỳ không tầm thường truyền thừa bọn hắn cũng không ngừng thu nhỏ vòng phong ngự bày ra thiên la địa vong cũng không phát hiện nơi đây không gian bích lũy có cái gì chấn động theo lý mà nói nhiều ít cũng nên phát hiện nhân tộc xảo trá một chút dấu vết để lại mới đúng nhưng đến hiện tại bọn hắn vẫn không có thu hoạch tới cái gì tình báo hữu dụng vì không có chút ý nghĩa nào tình báo mà kiên trì dường như ngoại trừ hy sinh vô ích liền chỗ ích lợi gì cũng không có nhìn tới vẫn là có hiểu chuyện người địa hồn thần chủ mỉm cười nhưng rất nhanh đến mức biết bọn hắn trong tay tin tức sau hắn cũng không cười được ngược lại là những mày thời gian dài như vậy các ngưng ngoại trừ xác định người còn tại trên viên tinh cầu này thu hoạch gì cũng không có các ngươi chẳng lẽ đều là phế vật sao ta còn tưởng rằng các ngươi ít ra cũng có mấy cái đối tượng hoài nghi ngươi có bản lĩnh liền đem người tìm ra quân lâm s o n g võ thần tràn đầy không cam lòng nói nói cái kia tự xưng là xảo trá nhân tộc là tốt như vậy bắt tới như thế địa hồn thần chủ trầm tư một chút sau bắt đầu phân tích lên nếu là theo người ngoài nơi đó tìm không thấy chỗ ở của nàng kia có khả năng nhất đến chính là nàng giấu ở giữa các ngươi không có khả năng tộc ta đều có phân biệt địch thủ đoạn của ta càng có ám hiệu tuy không có khả năng bị một cái không có gì nội tình nhân tộc giả mạo quân lâm võ thần lúc này phản bác phân biệt thủ đoạn là có thể ngụy trang ám hiệu là có thể thu hoạch trên thế giới này không có cái gì tuyệt đối an toàn biện pháp có khả năng hay không thử một lần liền biết lấy danh nghĩa của ngươi đem các ngươi tộc nhân triệu tập lại a không cần lộ ra như thế một bộ khó xử biểu lộ việc này hướng các ngươi tới cũng không tính chuyện xấu hơn nữa đừng để ta mỗi lần đều nhắc nhở tự thân các ngươi tình cảnh vấn đề sự kiên nhẫn của ta cũng là có hạn nghe được địa hồn thần chủ lời này sắc mặt của quân lâm võ thần mấy chuyến biến hóa cuối cùng lệ khí vẫn là bị sống sót lý tính áp đảo dựa theo ý chí của địa hồn thần chủ bắt đầu triệu tập phân tán tại cãi dạ tinh tộc nhân ngươi còn không tìm được sương nguyệt nhìn xem nguyên một đám lồng giam thành thị nhìn xem sinh hoạt tại đất chết hoàn cảnh bên trong đau khổ dãy ruột nhân tộc bọn hắn cái gì cũng không biết bọn hắn sinh ra liền cho rằng thế giới là tràn ngập giết chóc cùng ngươi lừa tác gạn nhưng tất cả những thứ này lại là từ chân đán thiên tộc cái này một cái hắt thủ một tay tạo thành mà cái này vẹn vẹn rất nhiều bị nuôi nốt trong nhân tộc văn minh quyền cực kỳ không đáng chú ý một cái sương nguyệt thu hồi rơi vào những thành thị này bên trên ánh mắt lấy chấn đán thiên tộc bán thần thân phận hưởng ứng quân lâm võ thần triệu tập tại tập hợp trên nửa đường nàng gặp một c h i t ử võ thần dẫn đầu lục soát tiểu đội nàng mang theo nàng quản lý tiểu đội quen thuộc nhích tới gần quân lâm đại nhân là phát hiện cái gì làm sao lại tại loại này trước mắt tổ chức hội nghị cổ sương nguyệt nghi ngờ hỏi không rõ ràng cũng không cần loại hỏi ngươi hẳn phải biết đây là một lần trạng thái yên lặng hội nghị triệu tập không được chúng ta trao đổi lẫn nhau tin tức tên này thần chủ mang theo cảnh cáo ý vị đôi mắt lườm xương nguyện một cái minh bạch chỉ là chúng ta chỉ còn lại một bộ phận khu vực không có lục soát lúc này triệu hồi chúng ta không phải sẽ để chúng ta nỗ lực lại ngược lui về s a o quân lâm đại nhân tự sẽ cho chúng ta một cái giải thích hợp lý ngươi đang chất vấn quân lâm đại nhân sao tên này võ thần ánh mắt dần dần sắp bén không dám không dám ta chỉ là lo lắng thất bại trong gang tấp mạc thôi đây không phải ngươi một cái nho nhỏ bán thần nên quan tâm chuyện ta chẳng qua là cảm thấy có chút không đúng tại sao không có bất kỳ triệu chứng nào chính là lặng im triệu tập giống như là có người nào đang tận lực đem chúng ta triệu tập lại như thế k h ô người phải là có n g muốn đối ta r ả cho chúng t à? này Người tên này võ thần võ đương ô i nhiên mắt đống nhiên g muốn t hủy lặng m triệu tập tiếp lại hoài Sương Nguyệt. Có thể Sương thể theo lại đem hoài nghi đem hạt giống reo xuống. Ta đương nhiên cũng không phải chất vấn quân lâm đại nhân có thể là trước kia không phải nói muốn chúng ta cẩn thận cái khác tứ đại văn minh tộc quần người sao ta nói là vạn nhất vạn nhất là có cái gì những tộc quần khác cường giả tại nhằm vào chúng ta vậy chúng ta chuyến này tiến đến có phải hay không là tự chui đầu vào lưới quả thật có chút dị thường nếu là bình thường Mặc là làm cái kệ là gì quyết s á c chút h nhân phong thành, h quân đều lâm n lộ một đại đối sẽ ta ra ư n g l ầ n này lại hoàn toàn n lại h k ô g có để chỉ. để kỳ ám nguyện ế u như n là ta h h ĩ n i ề rồi, rồi, trên nhiều nhất là lãng phí một chút thời gian, chịu điểm phải nhiều tại cái tinh nhất lãng nếu không phải ta nghĩ nhiều rồi, có lẽ chúng phí chút chịu phạt, h quả bất một ta ta tộc ta là lẽ là có xử dạ vọng cuối cùng, cuối cảm thấy tại i ta thấy h tại t loại này hoàn ờ i phải. quốc Nguyệt cẩn thận một chút là rất có cần hạ, thận h vạn Sương sự một rất là toàn một bộ tộc đàn trung thành bộ d á n g siêu phàm hạch tâm không có người nào dám đắc tội tộc ta liền xem như cái khác cự đầu văn minh cũng giống vậy tên này võ thần cao mày nói chỉ có điều ngữ khí không còn mãnh liệt như vậy mà là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng dù sao tính sai nhiều lắm thì chịu xử phạt nhưng v ậ n nhất thật sự là như thế bọn hắn ném đến khả năng rất lớn làm ệ n h đây là tự nhiên ta cũng chính là thuận miệng n h ấ t lên cụ thể làm thế nào vẫn là nhìn đại nhân ngài chính mình sương nguyệt nói đến thế thôi liền một vừa hai phải chính nàng cũng không xác định chỉ là theo thói quen gieo xuống hôn loạn hoài nghi hẳn giống đi việc này ta tự có chừng mực mau chóng trở về căn cứ a là thế nào một điểm động tĩnh đều không có chống đỡ một chút đạt căn cứ tên này vo thần ngẩng đầu nhìn lại lại không thấy được bất kỳ tộc nhân nào đông cảm giác không ổn sương nguyệt tình mơ thối lui đến đám người sau lưng chương bốn trăm mười ba chê bửa tính toán bại lộ chương bốn trăm mười ba chê bửa tính toán bại lộ khó nói chúng ta là cái thứ nhất đến nơi đây có chấn đ a n thiên tộc cường giả nghi ngờ nói bọn hắn sớm đã hung hăng đã quen căn bản không nghĩ tới sẽ có người dám chủ động đối bọn hắn độc thủ còn nữa có quân lâm đại nhân tại chính là thần chủ cảnh cường giả cũng khả năng không lớn im hơi lặng tiếng đem hắn cầm xuống hơn nữa bọn hắn tiếp thu được mệnh lệnh cũng không thành vấn đề không tốt đi mau nhưng chấn đán thiên tộc võ thần lại là biến sắc lập tức muốn bước ra rời đi có sương n g u y ệ t trôn xuống hoài nghi hạt giống hắn lúc này cảm thấy trong này lớn có vấn đề nào có trùng hợp như vậy bọn hắn liền thành cái thứ nhất đến coi như là cái thứ nhất đến cũng không đến nỗi một cái tiếp đ ạ i tộc nhân đều không có chứ nếu là không có sương n g u y ệ t nhắc nhở không ai tiếp đ ạ i đây cũng không phải là đại sự có thể là sớm tổ chức hội nghị hắn sẽ tiến vào căn cứ hỏi thăm nguyên do nhưng có sương n g u y ệ t tám chỉ hắn cảm thấy b ả y ở trước mắt có thể là một cái đầm rồng hang hổ có thể hắn vừa quay người lại một đạo kinh khủng linh hồn lực lượng ẩm vang lật cuộc tới bốn phía không gian trong nháy mắt hương kết hắn lúc này như x a vào đầm lầy bước đi liên tục khó khăn cũng là không nghĩ tới các ngươi chấn đán thiên tộc còn có như thế cảnh giác võ thần ta còn tưởng rằng các ngươi đều cao điệu quen thuộc không phát hiện được những này biến hóa rất nhỏ đ â u ngược l ạ có chút ra ngoài ý định bất quá cái này cũng không thay đổi được cái gì linh hồn của địa hồn thể như khổng lồ tinh thể hiện hiện ở trên bầu trời một đôi t r ò n g mắt rơi vào chấn đán thiên tộc võ thần trên thân trong tầm mắt chỗ phong kín hắn tất cả khả năng đào tẩu đồng thời từng đạo quỷ ảnh hiện hiện cấp tốc lướt qua tầng tầng không gian đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây chúng ch nhưng c h ấ n đan thiên tộc võ thần lại ngăn trở bọn hắn là thần chủ cờ giả tất cả mọi người không nên khinh cử vọng động không cần làm hy sinh vô vị chúng ta bằng lòng đầu hàng ha ha ha quân lâm tiểu quỷ xem ra cái này nho nhỏ nhất thần lộ võ thần có thể so sánh ngươi muốn thức thời nhiều mặc dù bọn hắn coi như phản kháng cũng không có chút ý nghĩa nào nhưng hiểu chuyện người luôn luôn để cho người ta coi trọng mấy phần đem bọn hắn áp đưa vào a địa hồn thần chủ khẽ cười nói cái này tham sống sợ chết ra hỏa quân lâm võ thần nhịn không được hừ lạnh nói trong tộc cái này võ thần vừa phát hiện tình huống không thích hợp liền lập tức đầu hàng thậm chí đều chưa có thử qua muốn phản kháng bọn hắn trong tộc lúc nào thời điểm xuất hiện như thế một cái tham sống sợ chết võ thần mặc dù phản không phản kháng tại một cái thần chủ tính toán hạ kết quả không có bất kỳ thay đổi nào nhưng đầu hàng như thế dứt khoát vẫn là để người mười phần thất vọng tới lại là thần chủ sương n g u y ệ t trước tiên liền bỏ quay đầu chạy trốn dự định chỉ là mấy cái trước mắt sương n g u y ệ t bọn người liền bị áp giải tới bên trong căn cứ chủ hạng bên trong đều là bị nuốt lại c h ấ n đán thiên tộc người bọn hắn cũng bị áp đưa đến trước mặt địa hồn thần chủ chúng ta đã đầu hàng căn cứ chúng ta ngũ đại văn minh cộng đồng h i ệ m nghị các ngươi không thể lại đối ta hạ từ thủ không phải liền là không chết không thôi từ thủ tên này nhất thần lộ võ thần nhìn qua địa hồn thần chủ nhắc nhở t i ê n tâm chỉ muốn các ngươi không làm sự việc dư thừa chúng ta đương nhiên cũng sẽ không đối với các ngươi đổi tận giết tuyệt địa hồn thần chủ đưa tay tự mình đối nhóm người này đánh ra một cái phong tỏa lòng giam chuẩn bị từng cái từng cái cẩn thận siêu hồn không ai phản kháng lâm trận bỏ chạy a xem ra nhân tộc xảo trá không tại trong những người này bất quá cũng không loại trừ có cái gì đặc thù ẩn dấu bí pháp nếu nàng đạt được truyền thừa không đủ đặc thù không đủ cương đại sợ cũng không cách nào dẫn tới các ngươi bộ tộc này nhiều như vậy võ thần vây quét truy sát coi như nàng không ở nơi này nhưng tổng hợp tình báo của các n g ư ờ i có lẽ cũng có thể có thu hoạch ta ngược lại muốn xem xem t ì một m người có khó như vậy sao còn n g ư ờ i địa hồn thần chủ siêu hồn thời điểm có thể có chút phân tức bọn hắn đều là ta chân đàn thiên tộc tộc nhân ngươi đang dạy ta làm việc địa hồn thần chủ đôi mắt n h u lại không dám chỉ là chúng ta cũng không muốn sau đó bởi vì tổn thất quá lớn từ đó bị tộc ta thần chủ trừng phạt ngươi tiểu gia hỏa này còn thật thú vị cân nhắc cũng là rất chu toàn ngươi có giác ngộ như vậy hẳn là càng thích hợp trở thành ta thương hồn tộc tộc nhân thứ không dám dấu dếm ta kỳ thật cũng có chút hướng tới thương hồn nhất tộc nguyên minh n g ư ơ i muốn làm gì bị cầm tù ở bên cạnh trong khoang thuyền quân lâm nghe lời ấy giận tí mặt hắn không nghĩ tới trong bọn họ lại còn có dạng này phản đồ trước kia không thấy như vậy hắn là một cái như thế không có cốt khí người a vậy ý của ngươi là muốn thoát ly chân đán tiên h tộc gia nhập ta thương hồn tộc địa hồn thần chủ có chút ngoài ý m u ố n bất quá tay trên đầu động tác cũng không dừng lại xuống tới hắn môi đi ngang qua một cái chân đán tiên h tộc tộc bên người thân liền đưa bàn tay đặt ở đầu lâu bên trên linh hồn lực lượng p h o n trào xâm nhập thăm dò bọn hắn não vực một cái hai cái ba cái đang đang từ từ hướng ngụy trang trạng thái sương nguyện tới gần nếu như các ngươi nhất tộc có thể bảo đảm ở của ta mệnh nguyên minh không có cự tuyệt ngược lại là thật lộ ra loại này mục đích địa hồn thần chủ có chút ngoại ý muốn nhìn xem hắn sau đó tiếc nuối lắc đầu cái này ngược lại cũng đúng đáng tiếc ngươi nếu là có trở thành thần chủ tiềm lực cũng là không phải là không thể cân nhắc bất quá một cái bình thường nhất thần lộ võ thần có thể không đang chúng ta đi đắc tội các ngươi mấy cái kia lao bất tử dù sao bọn hắn muốn mặt rất ta là thật rất muốn gia nhập thương hồn tộc dù chỉ là giả chết sau về sau trong bóng đêm hành tẩu cũng có thể tiếp nhận tộc ta đối với ngươi mà nói thật có lớn như thế Mỹ lực sao. không đúng m u ố n chết người đang chỉ hoãn thời gian địa hồn thần chủ đống nhiên kịp phản ứng vội vàng trở tay một trường v ỗ tại nguyên minh võ thần trên đầu hắn não vực tinh thần tư duy vẫn không có cùng ngoại giới thành lập được bất cứ liên hệ gì nhưng s á c mặt địa hồn thần chủ lại không có vì vậy hòa hoãn ngược lại càng ngưng trọng thêm lên bởi vì hắn cảm giác được phong tỏa ngoài có sức mạnh của thần chủ cấp đang nhanh chóng tiếp cận bên trong mà nguyên minh cũng không giả bộ nữa ngược lại là làm càng lớn tiếng bật cười lần này hắn nhưng là lập công lớn thật cho là chúng ta cái gì đều không có phát giác được sao ta đã sớm làm x o n g dự phòng ngựa vạn nhất biện pháp tại trở lại căn cứ trên đường ta đã dùng trong tộc bí pháp hướng tộc ta cường giả bẩm báo khả năng xuất hiện tình huống dị thường chỉ cần ta mất liên lạc thời gian vượt qua mười cái trước mắt cái k i a chính là xảy ra ngoài ý muốn ngươi cho rằng ngăn cách đối ngoại tất cả liên hệ liền không thể truyền lại tin tức sao làm được tốt quân lâm võ thần sửng sốt một chút sau đó mặt mũi tràn đầy vui mừng như điên hoàn toàn quên một giây trước hắn còn đối nguyên minh chửi ầm lên tới một cái nho nhỏ nhất thần lộ võ thần chưa từng bị hắn để vào mắt tự nhiên không có tự mình đi theo dõi hơn nữa hắn cầm xuống quân lâm cũng không có gây nên động t í n h gì bọn hắn làm sao có thể phát giác được cái gì dị thường hơn nữa trước khi động thủ tất cả ở chỗ này võ thần tư liệu hắn đều là nhìn qua tự cho là đem bọn hắn b ư ớ c kế tiếp hành động đều dự đoán ở bên trong nhưng bây giờ sự thật chính là cái này không đ a n g chú ý ra hỏa nhưng lại có như thế vượt qua thường nhân cẩn thận cùng đ a n g nghi bởi vậy cho mình đưa tới phiền toái lớn như vậy vậy mà tại một cái nho nhỏ nhất thần lộ võ thần ăn phải cái lô vốn không bằng vào chúng ta đối tình báo của ngươi ngươi không nên l à như thế giỏi về tính toán người là ai sớm cho ngươi t r ô n xuống chất vấn lệnh triệu tập hạt giống địa hồn quát lệnh lấy kinh khủng linh hồn ba động đánh thẳng vào tâm thần của mình. nguyên minh nguyên minh vô ý thức nhìn về phía sương n g u y ệ t là ngươi địa hồn thần chủ lúc này toàn lực bộ c phát đem lực lượng một phân thành hai một bộ phận chống cự thấu không tập tới thần chủ cấp lực lượng một bộ phận khác ngưng tụ thành một cái linh hồn đại thủ hướng sương n g u y ệ t bắt tới chương bốn trăm mười bốn hành tàu tại thần chủ cảnh ở đây sao trá chương bốn trăm mười bốn hành tàu tại thần chủ cảnh ở đây sao trá địa hồn ngươi làm càn chuyện cho tới bây giờ còn muốn đối tộc nhân của ta đậu thủ tộc ta nếu là chết một cái võ thần ngươi tộc sẽ chết ba cái thấu không mà đến gầm thép càng thêm mạnh mẽ nhưng siêu phàm hạch o tâm cực kỳ bao la liền xem như thần chủ cũng không có khả năng chớp mắt đến trấn đán tiên tộc thần chủ hư ảnh tại nguyên khư thế giới càng phát ra ngưng thực lên giống nhau h oanh ra một trường vô lượng thần quang nợ rộ nhưng địa hồn lại đã sớm chuẩn bị vừa rồi đồng thời h oanh ra hai trường trong đó một trường chính là tiên triều chạy đi ở mờ ba thần chủ cấp va chạm n ư ờ n g bốn phía chỗ có không gian vỡ vụn thành một mảnh hư vô ngay tại cái này một bàn tay lớn sắp rơi vào trên người sương một lúc một đầu kinh khủng nguyên hư sinh vật tại trấn đán thiên tộc ý thức điều khiển tại khẩn cấp q u a n đầu đỡ được địa hồn cái này một cái c h ụ t vào tay của sương nguyệt nhấc lên kinh khủng sóng xung kích đem sương nguyệt trực tiếp vén bay ra ngoài ngu xuẩn ba người xem thật kỹ một chút đây là tộc nhân của các ngươi sao bị trấn đán thiên tộc thần chủ toàn lực q u a n h tới lực lượng c h ặ n cái này nhất định phải được một kích địa hồn lúc này chửi lầm lên bất kể như thế nào nơi này mọi thứ đều không thuộc ở trấn đán thiên tộc thần chủ nhìn lướt qua cũng thấy không rõ cái gì nhưng ở không xác định trước đó hắn tuyệt không được người của thương hồn tộc sát hại tộc nhân của bọn hắn mang đi bất kỳ vật gì không phải hắn tấm mặt mò này muốn hướng c h ỗ n à o đặt ngu không ai bằng thật sự cho rằng bằng vào vượt qua tới lực lượng liền có thể cùng ta đối kháng sao phong thiên toàn địa địa hồn thần chủ toàn thân thoát ra hàng trăm triệu linh hồn thể d â y đặc linh hồn thể phát ra làm người ta sợ hãi vỡ vụn tâm hồn kêu r ê n bay lượn linh hồn thể tựa như một trang giấy gián t ạ i vỡ vụn không gian b í t lũy trình độ lớn nhất ngăn cản chấn đán tiên h tộc thần chủ vượt qua tới lực lượng chính hắn bản nhân thì là đối cái này một đầu không thua gì thần chủ cảnh nguyên hư sinh vật khởi xướng tấn mạnh công kích dầm, dầm dầm ba mỗi một kích đều dường như có thể dung chuyển tinh hạ nguyên hư sinh vật so với bọn hắn càng thích hướng đệ tứ duy độ hoàn cảnh cho nên tại c h ấ n đán thiên tộc thần chủ triệu hoán hạ nó tất nhiên là muốn nhanh hơn c h ấ n đán thiên tộc thần chủ đến nơi đây nếu như là tại đệ tứ duy độ có lẽ các ngươi những n à y không có đầu vóc đồ vật bằng dựa vào đơn thuần thực lực có thể cùng ta chém giết hồi lâu nhưng bây giờ đệ tứ duy độ không gian bích lũy bị phòng tại giới hải quy tắc bài xích hạ n g ư ơ i x u ấ t sinh này lại có thể kiên trì bao lâu địa hồn đối cái này nguyên hư sinh vật khởi xướng tật phong sậu vũ giống như công kích kinh khủng bạo tạc trên không trung không ngừng sáng lên linh hồn bình c h ư ớ một bên khác trấn đán thiên tập thần chủ cũng theo đệ tứ duy độ bị phong bế càng ngày càng yếu hống hống hống đông nhiên kia nguyên hư sinh vật há m ồ m phun ra ba đầu võ thần cấp siêu duy sinh vật những n à y siêu duy sinh vật thẳng đến những cái kia bị nhốt lại c h ấ n đán t i ê n tộc người hiện nhiên c h ấ n đán t i ê n tộc thần chủ đã ý thức được mong muốn thẳng tới nơi đây độ khó cực cao ngược lại phải dùng loại biện pháp này đem bọn hắn trong tộc cường giả cứu trở về đi cứ như vậy liền cùng trông coi thương hồn tộc võ thần đã xảy ra xung đột dầm dầm dầm trong chốc lát khắp nơi đều có võ thần lực lượng gói động cảnh tượng một lần mười phần hỗn loạn trước cứu chúng ta chúng ta cũng có thể gia nhập chiến trường quân lâm võ thần vô cùng khát vọng nhìn qua những cái kia siêu duy sinh vật nguy rồi đệ tứ duy độ không gian bích lũy không còn duy trì liên tục mở rộng bị ổn định lại lập tức liền sẽ bản thân chữa trị tiếp tục như vậy thộc u ta thần chủ không qua được không cần lo lắng nhiều như vậy dù sao những n à y cùng ngươi không có quan hệ gì phốc phốc xương n g u y ệ t tay nắm một thanh mang theo thời không lực lượng luôn đao theo nguyên minh võ thần phía sau đâm vào theo nơi trái tim trung tâm toát ra ngươi nguyên minh vẻ mặt gian nan quay đầu vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem cái này đâm lưng mình người là chính mình trong tộc võ thần là nhắc nhở chính mình phải cẩn thận bản thần là bị địa đề hồn cho rằng có vấn đề người. Nhưng hắn không rằng vấn người. có thật i n ắ n như thế, trung thành bán thần vấn hồn thần chủ kế hoạch sau khi bị nhìn đấu, thẹn quá thành thấy, một thế bất thấu, chủ hoạch khi làm cái có quá lại i kế quả sau gì. g là bị sao địa Đó đề n r ả thù mà thôi. Thật mà là hiện tại người thật sự có vấn đề người đến cùng là ai vì cái gì đại gia lực lượng không phải đều bị phong bế khu khu nguyên minh miệng bên trong không ngừng tuân ra máu tươi trên người võ thần quy tắc cấp tốc tan ra bên trong người chết chỉ cần thành thành thật thật chết đi là được đừng vọng tưởng biết cái gì đáp án xương m ệ t lại là giơ tay chém xuống phọc mấy đao gia tốc tử vong của hắn không ta nguyên minh ý đồ hướng đám người hô thứ gì tốt khiến người khác chú ý tới tình huống nơi này nhưng tiếp theo một cái trước mắt thân thể của hắn cùng tinh thần liền hoàn toàn trôn vùi ở trong hỗn độn tất cả mọi người chuyên chú đối thủ của mình không có người nào chú ý tới một cái v õ thần bị người đâm lưng giết chết t h ẳ n g đến nguyên minh khí tức hoàn toàn biến mất cái khác võ thần mới chú ý tới điểm này có võ thần v ỡ lạc ai làm không biết rõ không nhìn thấy người thần chủ cảnh cường giả không dành để ý một cái vo thần v ấ lạc bọn hắn sống mái với nhau càng ngày càng tấn mãnh một phương muốn, muốn đi qua một phương khác thì liệu mạng ngăn cản mấy năm này truy sát t a n ợ hiện tại cũng vẹn vẹn thu hồi một chút lợi tức còn chưa đủ ánh mắt của sương nguyệt nhìn về phía lồng g i a m bên trong quân lâm võ thần thân ảnh đang không ngừng biến hóa bên trong khi thì biến thành người của trấn đán thiên tộc khi thì biến thành người của thương hồn tộc đến mức nàng đi ngang qua bất cứ người nào bên cạnh lúc người bên cạnh đều đem nó xem như người một nhà cứ việc hậu chi hậu giáp kịp phản ứng sương nguyệt cũng đã đi xa bọn hắn cũng đều riêng phần mình có phiền phức của mình có muốn tránh đi thần chủ cường giả giao phong dư ba có thì cùng đang đối kháng với siêu duy sinh vật ngươi là cái t i ê quỷ kế đa đoan nhân tộc làm sương nguyệt đi vào giam giữ lấy quân lâm vang nhìn xem kia quen thuộc thanh lãnh như trăng hoa đồng dạng đôi mắt quân lâm võ thần lập tức liền đoán được người đến là ai hơn nữa trên cái tinh cầu này ngoại trừ hai người bọn họ đại văn minh bên ngoài liền chỉ còn lại một cái bọn hắn một mực đau khổ đ ổ i bắt nhân tộc có võ thần cấp thực lực người muốn giết ta quân lâm cười lạnh lại khinh thường nhìn xem cổ sương nguyệt ngươi truy sát ta nhiều năm như vậy chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình không đáng chết sao những người kia không có vì ta cung cấp bất kỳ trợ giúp nào nhưng ngươi đem chọn hành tinh đều tàn sát sạch sẽ trong mắt sương nguyệt hàn ý bất từ khi đi vào siêu p h ạ m hạnh tâm đạt được c h u y ể n thừa bị phát hiện sau c h ấ n đán tiên tộc đối nàng truy sát liền không có đình chỉ qua nếu không phải thời điểm đều bị đổi u giết nàng rất vững tin chính mình đại khái phạm vi một mực bị tập trung vào nàng đã sớm trở về lam tinh đi giải quyết lam tinh nguy cơ nhưng nàng biết thật muốn làm như thế chỉ có thể là lam tinh mang đến địch nhân cường đại hơn đang khi nói chuyện sương n g u y ệ t tay nắm thời không loan đao cánh tay bắt đầu phát sáng toàn bộ tay thoạt nhìn như là hóng ánh trong s u ố t mỹ ngọc trong đó d ú n g động lực lượng cực kỳ kinh khủng ta chính là muốn cho ngươi biết bọn hắn đều là bởi vì ngươi mà chết ngươi muốn biết bọn hắn chết như thế nào sao chỉ có điều rất đáng tiếc ta mặc dù bị phong cấm không cách nào ra tay cầm xuống ngươi nhưng thần chủ tự mình bày ra kết giới ngươi cũng không có khả năng phá ra được ngươi hẳn là may mắn ta hiện tại bị phong ấn không phải quân lâm lời nói còn chưa nói liền hãy nhiên trông thấy trong tay sương nguyệt giao găm lại chèn qua kết giới hướng đầu hắn thẳng tắp đâm tới chương 415, sương nguyệt kính hoa thủy nguyệt sức mạnh của siêu phà nguyên đầu chương 415, sương nguyệt kính hoa thủy nguyệt sức mạnh của siêu phà nguyên đầu không cái này sao có thể ngươi vừa trở thành võ thần không m ấ y năm liền xem như các loại võ thần cũng không có khả năng phá vỡ thần chủ bày ra kết giới quân lâm vẻ mặt khó có thể tin hãn tuyệt không tin một cái vừa trở thành võ thần không m ấ y năm người sẽ có loại lực lượng này coi như nàng là các loại võ thần cũng không thể nào làm được mới đúng a chính là dị loại song võ thần cũng không nhất định có thể làm được đây chính là thần chủ cảnh cường giả dùng để phong ấn sở hữu cái này song võ thần nàng dựa vào cái gì có thể làm được không có gì không thể nào ngươi nghĩ đến đám các ngươi ngũ đại văn minh là dựa vào cái gì xương bá giới hải các ngươi hiện hữu tất cả siêu phàm lực lượng võ đạo hệ thống đều là bắt nguồn từ nhân tộc có thần lộ tu hành pháp sinh ra ta còn tham dự qua với ta mà nói dạng này kết g i ớ i trăm ngàn chỗ hở ngươi sẽ không thật coi là đem ta cầm tù ở chỗ này à. ta chỉ là không muốn có nhiều thứ quá sớm bị các ngươi biết không phải ngươi cho là mình còn có thể sống đến bây giờ sao bất quá bây giờ h ẳ n tới có thể làm như vậy sương nguyệt đang khi nói chuyện trong tay thời không loan đao ngay tại một chút xíu đâm vào kết giới mặc dù tốc độ chậm chạp nhưng đúng là tại một chút xíu tiến lên nói hiệu nói vượn g tộc ta siêu phàm võ đạo làm sao có thể bắt nguồn từ nhân tộc cũng không trách ngươi vô tri dù sao lấy ngươi thực lực xác thực còn chưa đủ tư cách hiểu các ngươi nhất tộc cơ mật cốt lói nhất cùng toàn bộ siêu phàm võ đạo chân chính bí mật ngươi m u ố n chết quân lâm võ thần giận không tìm được tâm thần hỗn loạn hắn một cái song võ thần lúc nào bị người nhìn như vậy không dậy nổi qua mà sương nguyệt thời không loan đao đã hoàn toàn không có vào trong kết giới nàng làm cánh tay đều đang phát sáng hỗ n suy loan đao đâm vào hắn chỗ mi tâm chỉ b ấ t quá hắn trên thân cũng giống nhau có thần chủ cảnh cường giả cấm chế cái này khiến sương n g u y ệ t không có cách nào giống giết chết nguyên minh nhẹ nhàng như vậy nhưng loại này giao cùng giết người phương thức càng thêm t r à tấn người nhìn xem chính mình ngay tại một chút xíu hướng vực sâu t ử vong rơi vào quân lâm cái này s o n g võ thần cũng không nhịn được phát ra tiếng kêu gen a đáng chết nhân tộc ta trước đó liền không nên nghĩ đến bắt sống mà là hẳn là đưa ngươi liên tiếp toàn bộ thế giới phá hủy quân lâm hối hận không thôi nếu là không ham trong tay nàng truyền thừa liền tốt giết chết cơ hội của nàng lúc trước vẫn phải có a hắn theo không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy khuất nhục chết đi nếu là chế i n tử hắn không lời nào để nói nhưng dạng này cái gì phản kháng cũng không làm được mặc cho tùy người sâu xé cảm giác thật sự là quá hoan hồng s á m hối lời nói liền giữ lại đi cùng người chết nói đi thời không loan đao đã đâm vào quân lâm xương sọ、so. nhưng liền tại sắp đâm xuyên quân lâm tinh thần hạch tâm lúc một đạo hàn khí bước người tiếng hử lạnh bỗng nhiên vang lên hử giết một cái còn chưa đủ hạ thật sự cho rằng ta là bài trí không thành mở địa hồn thần chủ đã nhanh đem đệ tứ duy độ hoàn toàn phong ấn chỉ là cái này nguyên hư sinh vật vẫn là rất khó đối phó nhưng cái này không có nghĩa là hắn không có cách nào hắn trực tiếp giải khai trên người quân lâm phong ấn tại không xác định có thể bắt được cao viễn trước đó hắn còn không muốn đem c h ấ n đán tiên tộc đắc tội quá chết hắn có thể ngăn cản đối phương thần chủ tới bởi vì hắn không muốn cái này mồi nhử rơi xuống c h ấ n đán tiên tộc trong tay nhưng tương tự hắn cũng không muốn giết chết quá nhiều c h ấ n đán tiên tộc võ thần không phải cái gì đều không được đến liền cùng một cái văn minh cự đấu khai chiến đây là cực kỳ không sáng suốt hành vi Vâng Phong ấn một giải khai, quân lâm một đạo nguyên hư sinh vật hư ảnh trong nháy mắt cùng hắn dung hợp lại cùng nhau cánh tay của hắn trong nháy mắt biến như là dị thú đồng dạ n g mạnh mẽ đánh thép sắc bén bước người hắn một tay nắm lấy thanh này còn ý đồ xâm nhập não vực hạch tâm luôn nao lần này ta tuyệt sẽ không cho ngươi bất kỳ sống sót cơ hội kém một chút chết đi hắn đã bị phẫn nộ cùng sợ h ã i che đôi mắt hắn hiện tại không cân nhắc bất kỳ bắt sống phương án hắn. hắn chỉ muốn giết chết trước mắt cái này xảo trá nhân tộc để tiết mối hận trong lòng đáng tiếc kém một chút xương nguyện thở dài một hơi lại không có quá thất lạc quân lâm một tay nắm lấy thủ này, một cái tay khác trực tiếp hướng đầu của xương sương nguyệt nhắc tay chặn hắn một cách này bị nội liễm bao hàm toàn diện lực lượng cũng dâng trào tới ra ngoài thân thể n g ư ơ i không phải nhất thần lộ võ thần quân lâm vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn xem sương nguyệt vốn là không nên bại lộ nhưng ta lại rất muốn giết chết ngươi sương nguyệt cầm loan đao tay không có bỏ qua mà là tiếp tục hướng phía trước đâm quân lâm trong lòng cả kinh nguy cơ tử vong như báo t ắ p của tới hắn v ộ i ý thức bước ra nhanh chóng t ố i lui lưới đao rời đi đầu của hắn mang theo một chuỗi máu tươi hắn muốn khôi phục thương thế này lại phát hiện khôi phục cực kỳ trầm trạp có não bộ khu vực thậm chí xuất hiện mãi mãi tổ thường không cách nào khôi phục. đây là cái gì lực lượng giết chết n g ư ơ i lực lượng xương miệt lại một đao đâm về trái tim của quân lâm quân lâm vô ý thức đón đỡ nhưng một giây sau phốc phốc mi tâm của hắn miệng vết thương lại bị đâm một đao kém chút liền quán xuyên tinh thần hạch của hắn tâm huyễn thuật quân lâm có c h ú t nậu rõ ràng là công hướng vị trí trái tim thế nào lại là trong mi tâm đao mặc dù hắn truy sát cái này nhân tộc nhiều nữ nhân năm nhưng dạng này chính diện giao phong còn là lần đầu tiên là cảm giác sao nàng điều khiển cảm giác của ta thật là cái này sao có thể coi như nàng là song võ thần tinh thần lực lại làm sao có thể tại trên ta quân lâm vừa kinh vừa nghi cũng không có dừng lại công kích của mình có thể kế tiếp hắn tất cả công kích đều thất bại rõ ràng hắn đánh trúng đối phương nhưng lại không có bất kỳ cái gì thực cảm giác một cái trước mắt nàng lại xuất hiện ở tại cách đó không xa tinh thần lực của ta rõ ràng khó chặn thế nào không có phát giác được tinh thần của ta cảm giác có vấn đề gì quân lâm võ thần thất thần trong m ấ y mắt lại là suy một tiếng kia thời không loan đao lại một lần đâm chúng mi tâm của hắn a ba quân lâm lửa dẫn mất trời cái này đáng chết n h â tộc mỗi một kích đều hướng miệm vết thương đâm lần này ngay tiếp theo tư duy hạch tâm lại bị lột một chút nếu không phải mình công kích thất bại trong nháy mắt nghĩ đến nàng có thể sẽ công kích địa phương từ đó kịp thời trở về thủ lời nói khả năng một kích này liền có khả năng muốn mạng kế tiếp bất luận hắn như thế nào công kích nhìn thấy tất cả đều là hư giả mà sương nguyệt nhưng mỗi lần đều hướng hắn chỗ bạc được miệng vết thương công kích làm cho hắn cực kỳ bực bội thực lực của nàng vì cái gì tăng lên nhanh như vậy lại vì cái gì không trốn chẳng lẽ nàng không sợ bị thần chủ cấp cường giả cầm xuống sao quân lâm phát hiện liền xem như chính diện giao phong chính mình lại cũng không cách nào thời gian ngắn có thể bắt được ngược lại là ngắn ngủi mấy cái trong n h y mắt hắn lại ăn xong mấy lần thua thiệt mà lúc này địa hồn thần chủ bắt được nguyên hư sinh vật bị giới hải bại xích một cái cơ hội đem nó một t r ư ở n g vỗ trở về nguyên khư thế giới phong ba ngươi dám giết tộc ta võ thần vậy thì khai chiến đi trấn đán thiên tộc thần chủ khí tức dần dần biến mất chỉ để lại một câu phiêu trong gió cảnh cáo lực lượng của ngươi vậy mà mang theo siêu phà nguyên đầu khí t ứ c địa hồn quay đầu nhìn xem sưng nguyệt trong mắt đều là điên cùng tham lam chương bốn trăm mười sáu trận này mẹo chuột trò chơi là chúng ta thua nhưng không hoàn toàn thua chương bốn trăm mười sáu trận này mèo chuột trò chơi là chúng ta thua nhưng không hoàn toàn thua nhìn thấy trên người sương n g u y ệ t dâng lên lực lượng địa hồn thần chủ cũng sẽ không tiếp tục đi xem quân lâm võ thần một cái dường như toàn bộ thế giới đều theo bên cạnh hắn bóc ra đi trong mắt chỉ còn lại sương n g u y ệ t một người các ngươi trước đó nhưng không có nói trên người nàng vẫn tồn tại loại lực lượng này địa hồn thần chủ cùng nhà mình cổ tổ có vô cùng liên hệ chặt chẽ bọn hắn cổ tổ cũng thường xuyên hiền thánh lẫn nhau giao lưu so vĩnh hàng tộc càng nhiều thứ hắn biết muốn so thời cổ thần chủ càng nhiều trước đó là có nghĩ qua các ngươi vận dụng nhiều như vậy lực lượng truy sát một cái mới đản sinh nhân tộc võ thần rất là không tầm thường nhưng không nghĩ tới bất phảm tới loại trình độ này những người khác còn tưởng rằng khả năng này là đơn thuần theo các ngươi nuôi nốt nền văn minh bên trong chạy đến võ thần không nên khinh cử vọng động không phải ta hiện tại không ngại giết ngươi địa hồn thần chủ một bên cảnh cáo quân lâm một bên đi về phía sương nguyệt bị để mắt tới sương nguyệt cũng đã không còn bất kỳ động tác gì bởi vì là một cái thần chủ giành tay nàng đã hoàn toàn mất đi giết chết quân lâm cơ hội không nên chết đến nhanh như vậy thật tốt trở lấy ta đến đòi nợ đang khi nói chuyện thân thể của sương nguyệt đã bắt đầu giải thể điểm điểm quang mang tản mạn ra đi ở trước mặt ta còn muốn tự sát s i tâm v ọ n g tưởng địa hồn thần chủ cười lạnh một tiếng một cái linh hồn đại thủ trực tiếp hướng sương nguyệt trọt tới trong nháy mắt phong k í n kia một cả vùng không gian cùng tất cả có thể bị điều động quy tắc nhưng lại tại địa hồn thần chủ cảm thấy cầm kế tiếp không phải thần chủ cấp cường giả dễ như c h ở bàn tay lúc lại đột nhiên phát hiện sự diệt vong của sương nguyệt tốc độ cũng không có dừng lại chuyện gì xảy ra địa hồn thần chủ xứng xở mặc kệ đối phương thế nào đ ặ thù nhưng theo vừa rồi biểu hiện đến xem đối phương chiến lược chân chính h ẳ mơ tưởng bốn địa hồn thần chủ lúc này lên gấp bản tôn cấp tốc nào tới một tay chụp vào sưng nguyệt lại chỉ bắt được một chút hạt ánh sáng lại những này hạt ánh sáng cấp tốc theo trong lòng bàn tay di chuyển sắc mặt của địa hồn vô cùng khó coi lại không chút do dự năm ngón tay khép lại cũng thành cổ tay chặt đột nhiên cắm vào mình mỹ mì tâm hắn linh hồn của mình thể trong nháy mắt giống mở ra một loại nào đó chút mở kích hoạt lên một cỗ khó, khó có thể tưởng tượng lực lượng trong nháy mắt hét lớn một tiếng hôm nay trở về màu trắng tinh thần lực hải khiếu trong nháy mắt theo sóng âm hiện hiện chập trùng dùng cái này làm tâm điểm điên cuồng hướng bốn phía quét sạch ra ngoài phun trào tinh thần lực đại dương mênh mông lập tức tản mát ra một loại nào đó t r í mạng lực hút siêu siêu siêu bốn phương tám hướng lập tức có từng đạo bình thường tinh thần cảm giác không đến mắt thường không thấy được quỷ ảnh hồn thể bị điên cuồng hấp thu tới tất cả đều là không hoàn chỉnh hôn thể địa hồn thần chủ đưa tay tại cái này trồng linh hồn thể bên trong vớt á vớt nhưng càng vớt sắc mặt lại là càng khó nhịn bởi vì hắn không vớt được vật mình lớn nàng còn c h ư a có chết. Nhưng mơ hồ bắt được Nhưng hồ linh hồn hồ bắt mơ q u a n g giải thích r õ nàng còn thần ạ i viên i trên t n c u à y Phong thiên hồn thần toàn địa. Địa hồn thần chủ lúc này toàn lực phong tỏa toàn bộ thế giới một cái tinh thần hồn thể bình t h ư ớ n g lúc này đem toàn bộ cái dạ tinh bao phủ tất cả mọi người xuất động trọng điểm hướng đông nam phương vị lục soát nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm cho ta đi ra lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm địa hồn thần chủ lập tức đem bên người tất cả mọi người phái ra ngoài các ngươi không muốn chết cũng cho ta hành động đồng thời hắn cũng thúc đẩy tất cả còn sống chấn đán thiên tộc người gia nhập lục soát ư quân lâm võ thần bất mãn hử lạnh một tiếng nhưng không có phản đối bởi vì trong tộc thần chủ đã biết được nơi đây chuyện đã xảy ra không bao lâu liền sẽ đến lúc này phản kích chỉ có thể bạch bạch mất mạng đợi đến trong tộc cường giả sau khi đến bọn hắn liền có thể được cứu hơn nữa không phải liền là tìm người a cái này cũng không phải cái gì không thể nào tiếp thu được sự tình sau đó địa hồn thần chủ cũng tự mình gia nhập vào lục x o á t bên trong đi nhưng rõ ràng biết dương nguyện còn tại trên viên tinh cầu này cũng mặc kệ địa hồn thần chủ như thế nào tìm chính là tìm không thấy tìm tới hư hư thực, thực mấy cái kia tất cả đều là hư giả dùng để lẫn lộn bọn hắn cái này khiến sắc mặt của địa hồn thần chủ càng phát ra khó coi vừa rồi nàng tuyệt không phải phân thân loại hình đơn giản như vậy loại kêu bản thân tiêu vong không có khả năng không tạo thành bất cứ thương tổn gì hoặc tiêu hao nhưng cho dù là dạng này tất cả v õ thần đã đem phiến khu vực này qua lại lục soát mấy lần lại không có bất kỳ phát hiện nào nàng đến cùng nắm giữ lấy dạng gì t h ầ n lộ vì cái gì liền cảm giác của ta cũng không thể tinh chuẩn khóa chặt nếu là nàng thương thế không đủ nghiêm trọng đồng dạng v õ thần chính là cùng nàng gặp thoáng qua cũng không nhất định có thể phát hiện nàng huyễn thuật là rất dễ dàng khám phá không gian mặc dù có chút độ khó nhưng trừ phi đặt đến c ự c hạng không phải rất khó có loại này ẩn nấp năng lực mà lấy thực lực của nàng cũng không có khả năng đạt đến c ự c hạng tia đây rốt cuộc là cái gì thật giống như nhìn thấy tất cả không phải bị che đậy mà là bị sửa đổi địa hồn thần chủ càng ngày càng sốt ruột hắn ý đồ tìm ra s ư ơ n g nguyệt võ đạo thiên phú đến cùng là cái gì nếu như có thể tìm tới xứng đôi bọn hắn tỷ lệ lớn cũng có thể tìm tới phá giải phương pháp xử lý có thể nhiều lần lục xoát sau địa hồn thần chủ lại tìm không đến bất luận cái gì một đầu thần lộ bất kỳ một cái nào võ đạo thiên phú có thể hoàn toàn đối được loại năng lực này ta còn tưởng rằng các người thương hồn tộc có nhiều c h â u cái này không phải cũng tìm không thấy sao mặc dù giờ phút này nói lời này rất có thể vì chính mình đưa tới họa sát thân nhưng quân lâm lại vẫn là không nhịn được nhìn xem bọn này tự cho là thông minh hơn người tinh thông tình báo cùng tính toán thương hồn tộc kinh ngạc hắn cũng cảm giác vô cùng sảng khoái nhất là nghĩ đến bọn hắn cương trào ở nhóm người mình lúc đối với mình trào phúng giờ phút này trào phúng bụ mẹ g i ả n g tinh chuẩn trúng đích địa hồn thần chủ mi tâm của mình còn sống không tốt sao địa hồn thần chủ lạnh hư một tiếng một trưởng đem quân lâm đập bay ra ngoài trong nháy mắt đánh cho trọng thương chỉ để lại một mạch ha ha ha ha quân lâm lại là làm càn nợ nụ cười sắc mặt của địa hồn âm t r ầ m đều có thể chảy ra nước thời gian của chúng ta không nhiều lắm ta thừa nhận cái này nhân tộc võ thần là rất có thể tránh trận này m è o chuột trò chơi là ta thua chỉ có điều cũng dừng ở đây rồi đã tìm không thấy nàng kia giết nàng tỷ lệ lớn cũng giống nhau khả năng hấp dẫn tới kia nhân tộc võ thần cao v i ê n chú ý lực chính là đáng tiếc kia một phần lực lượng địa hồn thần chủ hung á c hạ tâm nếu như có thể mà nói hắn là thật muốn bắt sống cái này một cái như thế không giống bình thường nhân tộc nhưng thời gian không được chấn đan tiên tộc thần chủ bản tôn chẳng mấy chốc sẽ đến nơi này là bọn hắn chỉ hạ lãnh địa là bọn hắn nuôi nốt nền văn minh coi như mình hô gọi vệ i t binh cũng không có khả năng nhanh hơn bọn họ tới nếu như mình không chiếm được hắn cũng sẽ không để chấn đán t i ê n tộc đạt được đồng thời đây cũng là sau cùng đ ế n thử địa hồn thần chủ đem bọn hắn tộc nhân của mình triệu tập lại sau đó một quả tinh thần năng lượng hình cầu theo đầu ngón tay xông ra hắn có chút không thôi nhìn qua hành tinh sinh mệnh này cầu ngươi muốn hủy cái này sinh mệnh tinh cầu quân lâm giật mình đây là tộc ta cực kỳ trọng yếu một quả sinh mệnh tinh cầu ngươi nếu là hủy tộc ta cường giả sẽ không bỏ qua ngươi cứ như vậy kia nhân tộc võ thần cũng sẽ chết đây là tộc ta tài sản n g ư ờ i không thể làm như vậy cái khác chấn đán thiên tộc võ thần đều là h o à n g sợ khuyên nhưng địa hồn thần chủ không nhìn thẳng bọn hắn trong tay tích xúc lực lượng càng ngày càng kinh khủng cương đại chương bốn trăm mười bảy lặp đi lặp lại bị trêu đùa thần chủ không chỗ có thể trốn chương bốn trăm mười bảy lặp đi lặp lại bị trêu đùa thần chủ không chỗ có thể trốn cái g i ả tinh một tòa xây dựng ở phế tích bên trên thành thị tường thành bên ngoài là liên tục không ngừng công thành các loại dị thú trên tường thành là không ngừng vẫn lạc nhân tộc võ giả mạnh nhất võ giả có võ thánh cảnh giới tường thành bên trong là run lẩy bảy người bình thường lúc trước chấn đán thiên tộc vì lục soát lúc không bị những n à y bị nuôi nốt nhân tộc phát hiện cái gì dị thường tại toàn cầu phạm vi bên trong khu xử những n à y dị thú phát động toàn diện tiến công bất quá thương hồn tộc liền không có nhiều cố kỵ như vậy vừa rồi lục soát lúc là không có chút nào che giấu chúng ta thành thị bị công phá đây là cái gì dị thú thế nào cũng chưa hề gặp qua t h a n h chủ bị bọn hắn khống chế kết thúc thương hồn tộc cầm xuống mỗi một cái thành thị người thống trị cao nhất lục soát trong đầu của bọn hắn ý đồ đạt được thành thị xuất hiện dị thường địa phương hay là bỗng nhiên c u khởi không giống bình thường nhân tộc võ giả nếu là không có bất kỳ phát hiện nào sau lại từng cấp hướng xuống lục soát chính là như vậy cũng như c ũ không có bất kỳ thu hoạch gì ngay tại những n à y nhân tộc võ giả vẫn còn hoảng sợ mờ mịt không biết do những n à y quỷ ảnh là từ đâu mà khi đến bọn hắn nhận được địa hồn thần chủ mệnh lệnh rút lui trong n g á y mắt giống như là thủy c h i ế u thối lui đối thế giới này người mà nói cái này giống một trận đột nhiên xuất hiện ác mộng tới cũng nhanh đi cũng nhanh lại tạo thành không ít thương vong nhanh như vậy liền từ bỏ trên tường thành một cái bình thường nữ binh nhìn xem những n à y rời đi thương hồn tộc người có chút n h ữ n mày những người này làm sao có thể dễ dàng như thế từ bỏ nhất là thương hồn thần chủ còn biết một chút hôn độn vĩ lực nơi phát ra tại trấn đan thiên tộc viện binh lúc nào cũng có thể đến dưới tình huống bọn hắn hẳn là càng chân quý mỗi từng phút từng giây mới đúng bọn hắn hẳn là có động tác khác hy vọng nàng có thể trông thấy bất quá chúng ta đã cảm giác không đến như vậy nói cách khác tinh thần lực của nàng cũng không có phát tán đi ra cho nên có thể không thể thấy vẫn là phải xem vật khí nếu là có thể trông thấy có lẽ nàng còn có thể sớm cho tới không phải lấy cãi dạ tinh thể tích cùng bên trong chứa kỳ lạ năng lượng một khi nổ tung lên song võ thần là đoạn không có đường sống có thể nói Địa đem đến đất, tay hay hồn thậm chí đem trong tay tinh thần khả hơn chút. khả cho tinh thấy. Nhưng nếu như là tránh trong năng lượng tận năng lớn Tận năng người trông nếu tạo một làm lực cầu cả cầu dưới là là vậy i tinh dưới hải dưới kia ê n này một h cầu vào ở bộ p n v ậ thì cái gì cũng nhìn không thấy trên trời xuất hiện một cái đại quan cầu là cái thứ hai mặt trời sao đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra toàn bộ thế giới nhân tộc tất cả đều ngơ ngác nhìn lên bầu trời xuất hiện dị tượng hoàn toàn không biết rõ đây là ngày tận thế tới dấu hiệu cái này có thể không xứng đáng là mặt trời vẫn là đem bọn hát ép thần chủ truy sát đối với hiện tại để ta nói vẫn là rất phiền mái bất quá không thể để cho bọn hắn đi theo ta cùng một chỗ c h n cùng sương nguyệt quay đầu nhìn phía sau nhân tộc không nghĩ tới c h ấ n đán thiên tộc lực uy hiếp yếu như vậy cũng không nghĩ tới thương hồn tộc lớn mật như thế biết rõ đối phương thần chủ mới tới vẫn là phải phá hủy c h ấ n đán thiên tộc chi phối nền văn minh cái này cùng trực tiếp đánh mặt của c h ấ n đán thiên tộc không có gì khác biệt nhưng bất kể nói thế nào cũng không thể nhường cái này diệt thế công kích đánh ra đến tuy nói tinh thể bạo tạc trong nháy mắt cũng là một cái tuyệt hảo chạy trốn cơ hội nhưng bởi như vậy cái này một khoả tinh cầu người liền không người có thể còn sống hai tay sương nguyệt vung lên mấy trăm đạo mang theo nàng khí tức thân ảnh bỗng nhiên theo viên tinh cầu này bốn phương tám hướng dâng lên hướng d ư ớ i h ả i các phương hướng bỏ chạy vậy mà nhanh như vậy đã có phản ứng xem ra thủ đoạn của ngươi so ta nghĩ đến còn kinh người hơn tại các nơi trên thế giới đều bày ra có thể giám sát tất cả khối lỗi khó trách bọn hắn không thu hoạch được gì chúng ta lục soát tung tích sợ là thời điểm đều tại nàng dám thị hạ bất quá cũng chính vì vậy hiện tại còn như c ũ còn có có thể sống bắt cơ hội của nàng không cần ngay tiếp theo nàng cùng toàn bộ thế giới hủy diệt địa hôn mịt cười bước đi ra liền tốt dạng này cũng không cần hủy diệt nàng sợ chính là nàng giấu quá bí ẩn ngăn cản sạch tự thân đối với ngoại giới cảm giác tiến vào tuyệt đối trạng thái yên lặng như thế thật chỉ có thể cùng viên tinh cầu này cùng một chỗ hủy d i ệ t chỉ là nàng coi như phát hiện cũng đều có thể lấy đợi đến ta nhanh phá hủy viên tinh cầu này trong nháy mắt lại hành động sớm như vậy bạo lộ ra chẳng lẽ là sợ ta giết nơi này nhân tộc địa hồn thần chủ suy đo nói không trần chờ chút nào hắn vung tay lên trong tay tinh thần năng lượng hình cầu trong nháy mắt hóa thành hàng ngàn hàng vạn hồn thể hướng mỗi một đạo đằng không mà lên muốn phải thoát đi nơi đây thân ảnh đổi tới chính hắn mắt sáng như lút quét mắt mắt mắt mỗ còn có được thể tạo mấy chục t tác đạo khôi lỗi thân ảnh đâm vào kết giới bình chướng bên trên trực tiếp nổ tung lên nhưng lại có một đạo tại bạo tạc liệt diễm biệm hộ bên trong lấy trọng thương làm đại giá gian nan chen vào làm sao có thể ta cái này phong tỏa thật là dùng tới đối phó thần chủ cảnh cường giả đừng hòng trốn địa hồn thần chủ bước ra một bước trong nháy mắt đuổi theo ngoại trừ bản tôn hắn không cảm thấy một chút khôi lỗi thân ảnh có thể vượt qua chính mình bình t h ư ớ n g thậm chí ngay cả bản tôn đều không nên có thể làm được điểm này mới đúng tốc độ cũng rất nhanh nếu như là bình thường s o n g võ thần chỉ sợ còn đ u ổ i không kịp địa hồn có chút kinh ngạc tốc độ của sư ơ n g n g u y ệ t chỉ là trong c h ư ớ c mắt nàng liền một bên phi đột một bên phá vỡ tầng tầng không gian m í lũy mắt thấy liền phải phá vỡ đệ tứ duy độ hàng rào thật nếu để cho chạy trốn tới nguyên khư thế giới kia nói không chừng thật có một chút có thể có thể làm cho nàng chạy nhìn chỉ là s o n g võ thần cảnh giới nhưng bằng mượn siêu phàm nguyên đầu kia một đạo lực lượng lại có thể dễ dàng như thế phá vỡ đệ tứ duy độ hàng rào a thật đúng là làm lòng người động a ta nói người trốn không thoát địa hồn tốc độ càng lúc càng nhanh cả hai khoảng cách càng ngày càng gần bàn tay của hắn một thanh nắm lấy đạo thân ảnh này nhưng nắm lấy trong nháy mắt đạo thân ảnh này như kính hoa thủy nguyện đồng d ạ n g g i a n g d á c một tiếng vỡ vụn trôn vùi biến mất tại không khí bên trong giả này làm sao có thể là giả địa hồn thần chủ xứng sở hắn nhưng là thần chủ làm sao lại cảm giác biết sai rồi hắn cũng không phải quân lâm loại kia song võ thần sau đó đột nhiên quay đầu phát hiện tại một phương hướng khác lại một thân ảnh chen qua phong ấn kết giới chen đi qua tốc độ còn phải nhanh hơn một chút địa hồ ly sơn kia mới là thật đáng chết nhân tộc lại dám như thế trêu của ta địa hồn cấp tốc về sau đuổi nhưng tốc độ vẫn là chậm một chút kia một thân ảnh đã chen qua phong ấn kết giới thuận lợi trốn vào đệ tứ duy độ toàn bộ đuổi theo cho ta lần này địa hồn không có trần trừ nữa đối phương xác thực đã chạy trốn lần này luôn không khả năng là giả a lúc này hắn phạm là lại do dự một chút đối phương cũng không biết chạy đến địa phương nào đi đa số thương hồn tộc võ thần đổi tới chỉ lưu lại một cái s o n g võ thần trông giữ lấy quân lâm những tù binh này chờ đợi mới nhất mệnh lệnh chuyển đến hắn mới có thể mang theo những tù binh này rời đi được phân cho một bộ phận nhân tính tư duy ra hỏa chính là cẩn thận loại tình huống này còn không có mở ra phong ấn còn lưu lại người ở chỗ này bất quá cái này có thể ngăn không được ta theo hắn phát hiện thật giả tới trở về nơi đây có chừng ba mươi giây cái này ba mươi giây đem quyết định ta có thể hay không chạy thoát không đúng nói đúng ra chỉ có m ư ơ i năm giây thời gian đến chờ bọn hắn chạy xa một chút khả năng trực tiếp trùng kích kết giới rời đi dù sao ta không có có thể miễu sát s o n g võ thần thực lực hắn vừa phát hiện liền sẽ thông báo cho thương hồn tộc thần chủ mười lăm giây đi qua bình thường bộ dáng nữ binh đằng không mà lên tốc độ đẩy đến cực hạn nàng như một vệ cầu vồng trực tiếp quán xuyên kết giới hướng phía giới hải nơi xa bỏ chạy hỏng thế nào còn có đến cùng cái nào mới là thật lưu thủ thương hồn tộc s o n g võ thần rộng nhưng lập tức thông chi địa hồn thần chủ nhưng lại tại sương nguyệt sắp phá vỡ đệ tứ duy độ hàng rào lúc nên hàng rào lại bị người khác dẫn đầu phá vỡ hai đạo kinh khủng thân ảnh thô bạo sẽ nát cả bầu trời trực tiếp theo đệ tứ duy đội nhảy ra địa m ư ờ ba đi ra nhận lấy cái chết s ư ơ n g m i ệ t đôi mắt đ ỗ n g nhiên ngưng tụ nhìn xem hai cái này đến thần chủ c ả n h c ứ n g giả đ á n g chắt cười một tiếng sau đó đem tròn tại vai t r ư ớ c tóc dài thuận đến phía sau lần này vận khí tốt giống không ở tan nơi này bên hy vọng kế tiếp ta có thể sớm hơn khôi phục ký ức ca chương bốn trăm mười tám hai đại cự đầu văn minh tranh đoạt chương bốn trăm mười tám hai đại cự đầu văn minh tranh đ o ạ n thế nào còn có người đang mạo danh ta lại là cự đầu văn minh những người kia cao viễn đã càng phát ra tới gần cái dạ tình lấy thực lực của hắn chỉ cần không chủ động t r e o chọc một số việc căn bản không ai có thể phát hiện tung tích của hắn tại mấy lần tiêu trừ đồng hóa ảnh hưởng trong lúc đó hắn cũng tại một chút sinh mệnh tinh cầu bên trên nghe tới một đầu nhường hắn có chút chú ý tin tức chính mình tại khoảng cách nơi đây cách đó không xa trong siêu phàm hạch tâm tâm khu vực nhiều lần xuất hiện đồng thời đã t r e o chọc ba cái cự đầu văn minh võ thần hắn không phải là cự đầu văn minh tự biên tự diễn cùng lý lì chân tình huống của bọn hắn không giống lạc khê đối với cái này lại có khác biệt kiến giải a thủ đoạn này không là giống nhau sao cao viễn không hiểu nhìn về phía lạc khê cự đầu văn minh đóng vai giả cao viễn không sẽ chủ động đi t r e o chọc cự đầu văn minh bọn hắn chủ yếu nhất vẫn là lừa gạt cái khác không phải cự đầu văn minh để cho mình thắng được tiên cơ hơn nữa người này đóng vai sau vậy mà đưa tới cự đầu văn minh cường giả truy sát giải thích do hắn liền cự đầu văn minh đều lừa cái này không giống lắm là cự đầu văn minh gây nên ngũ đại văn minh t ộ c quần ở giữa sẽ rất ít hoàn toàn kết từ thủ cự đầu văn minh chiến tranh động thì liền sẽ tác động vô số văn minh t ộ c quần phân tranh một khi buộc phát chiến tranh bằng diện cho dù là phe thắng lợi cũng biết tổn thất nặng nề có thể sẽ vì vậy mà bị cái khác cự đầu văn minh thừa lúc vắng mà vào từ đó xóa tên cho nên không phải vạn bất đắc dĩ dưới tình huống cái khác cự đầu văn minh sẽ không áp dụng loại này chủ động t r e o chọc phương thức đi kéo lẫn nhau cựu hận hiện tại ngũ đại thế lực ở giữa duy trì lấy vi d i ệ u cân bằng sau khi nói đến đây lạc khê nhịn không được nhiều nhìn cao viễn một cái hiện tại cái này vi d i ệ u cân bằng bởi vì cái này siêu thoát lẽ thường nam nhân đang, đang phát sinh biến hóa thậm chí tại một loại nào đó thời điểm hoàn toàn sụp đổ cũng không kỳ quái thế nào có vấn đề gì không không có lạc khê lắc đầu cứ như vậy liền có chút kỳ quái có thể lừa gạt được cự đầu văn minh cũng có thể không phải bất kỳ bên nào cự đầu văn minh gây nên cái kia c ò này có thể l ai. Theo lý mà nói, ngũ đại văn minh thống siêu nhiều lại tại Cái Theo thống tâm thể tồn phàm hoạch tâm đã lâu, không có nhiều có thể cùng bọn hắn chống lý lâu, mà à. ngũ văn ngự cùng bọn n có có đã cũng không rõ ràng hơn nữa cũng rất mâu thuẫn giả mạo ngươi hoàn toàn là một cái tốn công mà không có kết quả còn tùy thời có nguy hiểm tính mạng sự tình ngươi ngoại trừ cái kia tại bằng hữu của cái gia t ì n h còn có những bằng hữu khác tại siêu phàm hạch thật xin lỗi ta sai rồi ta không phải muốn dò xét cái gì chỉ là đây quả thật là rất không phù hợp lẽ thưởng g i cao viễn này nhìn giống như là đang giúp ngươi hấp dẫn hỏa lực lời nói tới một nửa là khê bỗng nhiên ý thức được không thích hợp vội vàng giải thích nói đừng như thế sợ hãi ta cũng không phải cái gì hỉ nộ vô thường giết người không chớp mắt m a đầu mà thôi đã không nghĩ ra vậy cũng không cần đi để ý tới mặc kệ là địch hay bạn chỉ cần đối ta cảm thấy hứng thú sớm tối có thể đụng tới cao v i ê n khoát tay một cái nói lạc khê ngay vậy cũng không nói thêm gì nữa nhưng nàng biết có lẽ đây chính là mình còn sống nguyên nhân ký ức những này có thể phục chế thăm dò nhưng một người đối cùng một sự kiện năng lực phán đoán cùng cái nhìn là khác biệt là tạm thời khởi ý chính mình người địa phương này giờ phút này chính là vì cung cấp siêu phạm hạch tâm võ thần suy tư phương thức tốt cung cấp hắn tham khảo không thể không nói hắn s á t thực suy tính được rất chu toàn không hiểu có loại tim đập nhanh cảm giác tiếp tục đi đ ư ờ n g a nhưng chúng ta đồng hóa ảnh hưởng còn không có hoàn toàn tiêu trừ còn lại khoảng cách không có nhiều vẫn có thể kháng một tháng nói xong cao viễn cũng mặc kệ nàng có đồng ý hay không trực tiếp sẽ mở đệ tứ duy độ lần nữa lên đường sương n g u y ệ t không nghĩ tới vận khí sẽ kèm tới mức này cũng không nghĩ tới chân đán tiên tộc thần chủ sẽ đến đến nhanh như vậy cái này chỉ sợ là địa hồn thần chủ cũng không nghĩ tới chuyện không phải liền xem như vì lấy p h ò n ngừa và nhất hắn cũng quả quyết sẽ không đem một gã xong vo thần lưu tại nơi này hơn nữa đến lúc này vẫn là hai tên nếu là chỉ có một người coi như mình thực lực bây giờ yếu đi chút nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội nhưng hai cái lời nói liền ngăn cản sạch nàng tất cả thao tác khả năng không phải nói là b à cái bởi vì m ộ ư ơ i năm giây nàng không dùng được cái gì đều không thể tại hai cái thần chủ ngay dưới mắt thoát đi nơi đây kia địa hồn thần chủ liền sẽ trở về nơi đây hai hai thần chủ tăng thêm một mực tại bên ngoài lục xoát vị kia chấn án thiên tộc thần chủ đều xuất động a bọn hắn điên rồi sao thương hồn tộc song võ thần phát xong tin tức liền chuẩn bị chặn đường sưng nguyện chỉ cần ngăn cản một lát địa hồn thần chủ liền có thể gấp trở về nhưng đột nhiên xuất hiện hai cái sát khí trùng thiên kinh khủng thần chủ đem hắn dọa đến trực tiếp đ ầ n đ ộ n tại nguyên chỗ cùng một cái tộc còn hai tên thần chủ cảnh cường giả cùng lúc xuất hiện đây là thường ngày nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện liền xem như tại siêu phàm hạch tâm trung tâm nhất thế giới bình thường có thể có một cái thần chủ cảnh cường giả lộ diện liền đã rất kinh người một cái tộc đàn như là đồng thời xuất động hai vị thần chủ kia bình thường là đủ để lung lay toàn bộ văn minh tộc đàn sinh tử tồn vong đại sự thần chủ cảnh cương giả một cái cự đầu văn minh cũng chỉ có ba vị tả hữu tả hữu chấn động chỉ ở một vị ở giữa tính cả bên ngoài đổi bắt nhân tộc võ thần vị kia c h ấ n đan tiên tộc có thể nói toàn bộ thần chủ đều xuất động lần này phiền thoái sợ là địa hồn đại nhân đều không nhất định có thể toàn thân trở ra hắn mong muốn lập tức đem tin tức này cáo chi địa hồn thần chủ có thể bên trong một cái thần chủ ánh mắt hướng hắn trông lại hắn lúc này liền bị hai cổ vô hình khí cơ khóa c h ặ t trong lúc nhất thời hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ nếu là chỉ có một cố lời nói hắn đánh bạc tính mệnh chưa chắc không thể truyền lại tin tức có thể hai đạo lời nói hắn phạm là dám điều động một tơ một hào lực lượng hắn sẽ bị chớp mắt chân sát nhân tộc võ thần không nghĩ tới người phía dưới tìm lâu như vậy đều không tìm được bây giờ lại trực tiếp đụng vào trước mặt chúng ta tới vận khí cũng thực không tồi địa hồn tên kia đâu lực lượng này nhìn cũng không bình thường sớm biết người đặc thù tới loại trình độ này trước đó chúng ta cũng bông xuống trong tay bên trên chuyện tự mình đi một chuyến thiên tinh luân nguyên lân hai tên thần chủ nhìn từ trên xuống dưới cái này đụng vào họng súng nhân tộc võ thần trong mắt cũng là nhiều hơn mấy phần dị sắc mặc dù không có gì chạy đi hy vọng bất quá cũng không thể ngồi chờ chết sương Nguyệt không muốn sống rơi vào tới trong tay bọn họ trên thân khí tức xôi trào làm ra phản kích dáng vẻ chỉ là nắm giữ một chút không tầm thường lực lượng thật sự cho rằng có thể dựa vào này cùng chúng ta là được sao đừng đồ làm phản kháng dũng khí cũng là đáng khen chính là yếu một chút nguyên lân n g ư ơ i lục soát địa hồn lão già kia tung tích ta tới bắt lại cái này nhân tộc võ thần thiên tinh luân thần chủ khinh miệt quét xương nguyệt một cái lần này ngươi có thể đến phiên tử kỳ của ngươi tới quân lâm chờ võ thần lần nữa hăng hái bọn hắn nhất tộc thần chủ tới hơn nữa một lần tới hai cái lần này thế cục hoàn toàn ở bọn hắn trong khống chế b à n h đúng vào lúc này địa hồn thần chủ cũng phá vỡ đệ tứ duy độ nổi lên còn tốt lưu thêm một cái tâm nhãn ven đường lưu lại bộ phận lực lượng không phải còn không có cách nào nhanh như vậy vòng trở lại đ ị a hồn thần chủ còn chưa tới m ộ ư ơ i năm giây liền vòng trở lại hiển nhiên trên nửa đường hắn cũng nhiều một cái tâm nhãn chỉ có điều lời nói tới một nửa liền im bặt mà dừng con n g ư ờ i bỗng nhiên c o r dù lại c h ấ n đ á n thiên tộc thần chủ hơn nữa còn là hai cái không phải có cần thiết này sao các ngươi không có chuyện làm sao nếu là đây là tia nhân tộc cao viễn xuất hiện hai cái thần chủ hắn cũng là miễn cưỡng có thể lý giải nhưng cái này cũng không phải là a không phải là vì mình mà đến muốn giết chính mình thấy đ ị a hồn thần chủ so trong tưởng tượng phải nhanh hơn trở về xương nguyệt ngược lại là hai mắt tỏa sáng ngươi chỉ có nàng một cái nhưng lại có song phe thế lực đánh nhau liền tốt chương bốn trăm m ư ơ i chín các ngươi tại đối bằng hữu của ta làm cái gì chương bốn trăm m ư ơ i chín các ngươi tại đối bằng hữu của ta làm cái gì chỉ cần đánh nhau k i a n à n g khả năng cần phải đối mặt cũng chỉ có một thần chủ ngươi còn dám trở về thiên tinh luân vốn cho rằng địa hồn đã bỏ trốn mất dạng không nghĩ tới nhóm người mình còn chưa bắt đầu truy kích hắn vậy mà lại xuất hiện ánh mắt địa hồn thần chủ mấy chuyến biến hóa trong mắt tràn đầy vẻ kiên rẻ thả ngươi địa hồn thần chủ trực tiếp ra hiệu trông coi xong vo thần đem người thả đi trên thực tế thả hay là không thả đều không có ảnh hưởng gì nơi đó đã bị hai tên thần chủ n ắ m trong tay hắn hiện tại chỉ là tại biểu đạt một cái thái độ một cái không sẽ cùng chân đán t i ê n tộc tiếp tục tranh đi xuống thái độ đang khi nói chuyện hắn cũng giải khai quân lâm bọn người trên thân phong cấm hai tên thần chủ thấy địa hồn thần chủ như thế tức thời sắc mặt cũng dịu đi một chút không xem qua quang như cũ như n lúc nhìn c h ầ m c h ầ m địa hồn thế nào các ngươi còn muốn giữ lại ta không thành địa hồn thần chủ cũng không có bị trước mắt dụ hoặc choáng váng đầu v ó c hai cái thần chủ không phải một mình hắn có thể đối phó dưới mắt chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn còn tốt lúc trước hắn không có đem chuyện lấy tới tình trạng không thể vắn n ồ i nếu là đối phương muốn hung hăng lưu lại chính mình liền phải nhìn cần bỏ ra cái giá gì sương n g u y ệ t thấy địa hồn thần chủ không có muốn cùng chấn đán thiên tộc thần chủ tranh phong ý tứ vẻ mặt có hơi hơi nặng trước đó hắn có thể không có ý định cho chúng ta cái gì mặt mũi muốn có thể đi liền nhìn xem ngươi có bao nhiêu bản sự à. trong mắt thiên tinh luân sát ý dâng trào mẹ nó bọn này cho dại trả thù tâm thần nặng địa hồn nghe vậy cũng là không có gì sắc mặt tốt lập tức cũng làm x o n g khai chiến chuẩn bị chậm r ã món nợ này tất nhiên là có thể coi là chỉ bất quá bây giờ còn không phải lúc nhưng muốn làm làm chuyện gì đều không có xảy ra thì rời đi cái này không thể được nói nói các ngươi bằng lòng bỏ ra cái giá gì à nếu là một cái giá lớn không thể để chúng ta hài lòng vậy vẫn là đừng rời bỏ à. nguyên lân nhưng so với thiên tinh luân càng thêm lý trí một chút cần thỏa nội tâm sương nguyệt có hơi hơi nặng cái này không đánh nhau hoàn toàn không có cơ hội thật muốn chết tại thần chủ trên tay cái kia gỗ ngày nào nhớ tới tất cả không được thường xuyên cầm việc này treo g ẹ o ta treo g ẹ o cũng là không quan trọng liền sợ hắn cũng chỉ là lẳng lặng nhìn ta cái gì cũng không nói lời nào cái này hai nạn xấu hổ hắn sợ là có thể ăn cả một đời vẫn là chính mình cái ta sương nguyệt nghĩ đến hình ảnh kia không khỏi hiểu ý cười một tiếng trong mắt càng phát ra kiên định tiềm năng kích phát đến cực hạ nàng bây giờ chỉ còn một cái biện pháp phá nguyệt nàng lập tức không do dự nữa thừa dịp song phương căng thẳng trong nháy mắt trong nháy mắt dẫn nổ lực lượng trong cơ thể cả người đều đang phun trào lấy màu trắng lóng như nguyệt quang giống như q u a n g mang thật sự là kỳ quái cái này bốn phía quy tắc năng lượng đều bị chúng ta không chế nàng thế nào còn có thể đ ộ n g dụng lực lượng nguyên lân hiếu kỳ nhìn xem xuất hiện d ị biến s ư n g nguyệt mặc dù không biết rõ lao ra hỏa này vì cái gì muốn lấy được ngươi nhưng chỉ bằng ngươi vừa rồi vận dụng loại lực lượng kia không thể để ngươi chết thiên tinh luân ra tay muốn ngăn cản xương nguyệt loại này bản thân giải thể trạng thái lại h ã i nhiên phát hiện căn bản can thiệp không được cái này lực lượng của ngươi không cách nào thấm vào trường không sao nguyên lân thấy thế giật mình cũng liền bận bịu ra tay lúc này phát hiện nàng loại này phá hư là không thể n ị c h nàng mới vừa rồi còn có thể đột phá thần chủ cảnh phong tỏa quân lâm lúc này mới hậu chi hậu giáp kịp phản ứng nói rằng địa hồn thần chủ thấy thế mỉm cười cái này người của trấn đán t i ê n tộc truy sát cái này nhận tộc hồi lâu dường như còn không biết nàng giống nhau đến từ lịch sử bí tảng vừa rồi hắn không có nhắc nhở chính là vì nhìn nàng bản thân giải thể chính mình không có được đồ vật cũng tuyệt không thể rơi xuống chấn đán thiên tộc trong tay n g ư ơ i sớm biết nàng đặc thủ thiên tinh luân lạnh leo không sai nhìn về phía địa hồn chính mình vô năng liền đem mũ hướng trên người của ta c h ủ sao ta vừa rồi thật là cái gì cũng không làm các ngươi chính là muốn tìm động thủ với ta lấy cớ ước, cũng nên tìm nói không có trở ngại a địa hồn thần chủ lại xem thường nói hai người nghe vậy vẻ mặt đồng thời c h ầ m xuống đây quả thật là chỉ là suy đoán của bọn hắn các ngươi không bao lâu đều sẽ chết cũng không cần phải tại lẫn nhau trước mặt nhảy nhót khóa a thân thể của sương nguyện đã dần dần quan mang hóa nhìn xem hai bên này nhân mã không có cắn xé rất là thất vọng ha ha nhỏ con kiến hôi cũng mưu toan nguyền rủa chúng ta a vô c h i thật sự là có thể cho người lớn lao dũng khí nguyên lân cười lạnh một tiếng đã không ngăn cản được vậy ta liền tiễn n g ư ơ i một đoạn đường a ít ra cũng nên nhấm nháp một chút địch nhân mang tới tử vong thống khổ nhìn nàng chết được như thế hài lòng thiên tinh luân có chút không vui một cái không phải thần chủ cảnh võ giả trước khi chết lại còn dám nguyền rủa bọn hắn sương nguyệt đã phát sáng đôi mắt lại là khinh thường liếc mắt nhìn hắn đối với hắn chuyện cần làm cùng ý hiếp sự tình không thèm quan tâm sâu kiến cũng dám dùng loại ánh mắt này nhìn ta trong mắt thiên tinh luân lựa giận pháy động hắn vừa xài bước ra cánh tay hiện ra lít nha lít nhít màu đen với dạ mỗi một vết nứt đều đang phun trào lấy thần lộ áo nghĩa hắn một trưởng hướng x ư ơ n g n g u y ệ t đánh ra nhưng trong chốc lát phong vân đột biến không gian đổ sụt đệ tứ duy độ đặc hữu lực lượng tôn trào ra các người muốn đối bằng hữu của ta làm cái gì đệ tứ duy độ không gian bị người lấy một loại càng thêm thô bạo dã man phương thức phá vỡ một chiếc đã bị đồng hóa có chút trừu tượng hóa linh thuyền đột nhiên vào ra oanh Và bốn một đạo bá đạo tuyển luân cứ không ổn định điên cuồng khí thế như tinh hệ bạo tạc sau sóng xung kích tứ ngự bắc phương đầy trời quy tắc phong tỏa kết giới toàn bộ đều bị xung bạo. kinh khủng uy áp nhường ở đây thần chủ cảnh cường giả vẻ mặt biến đổi mà không phải thần chủ cảnh cường giả toàn bộ phù phù một tiếng quỷ g i ả xuống đất một đạo bị đệ tứ duy độ trọng độ và ạ mẹo mang theo kinh khủng hỗn loạn năng lượng thân ả n h cấp tốc xông ra thẳng tắp phóng tới thiên tinh luân một quên dơ lên bốn phía vô hình quy tắc giống như là nhận lấy trước nay chưa từng có đè ép lốp bốt văng lên giống như là vạn lôi tại quần bạo hoành m ì n h cái gì nguyên hư sinh vật không đúng không đúng đây là cái gì thiên tinh luân chỉ cảm thấy mình bị cái gì kinh khủng tồn tại khóa chặt ít có nguy cơ tử vong trong nháy mắt quét sạch toàn thân tâm đây là quái vật gì vì cái gì hướng về phía chính mình đến b à n h ba một tiếng rung chuyển trời đất tiếng vang cao viễn một q u y ề n oanh bạo bàn tay của thiên tinh luân một q u y ề n rơi xuống k h á c một nắm đấm đột phá không gian trói b u ộ c trong khoảnh khắc đánh vào thiên tinh luân trước ngực b à n h b à n h b à n h ba hắn thần vực trên người hắn ra hộ hắn tự thân thể ta phòng ngự tại trong khoảnh khắc đều bị dã man đánh xuyên phóng ba thiên tinh luân trong nháy mắt hoảng hốt từng ngụm từng ngụm máu tươi từ trong miệng hắn cùng bán ra cả người hắn lấy tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài trên đường đi đụng nát tất cả không gian b í c lũy cả người đều bị khảm và ở vào đệ tứ duy độ t ĩ n h mịch tinh cầu bên trên thiên tinh luân đại n h â n ba quân lâm chở võ thần bị biến cố bất thình lình dọa đến vong hồn đại bạo đây chính là thần chủ a tại sao lại bị người hai quyền trực tiếp đánh ra ngoài cái này chính là nguyên lân cùng địa hồn hai vị này thần chủ một thời gian cũng là kinh hại không thôi hà n khí thấu xương tự sâu trong linh hồn v ụ t vụ toát ra trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra chỉ có xương nguyện bạch quang tràn đầy thanh lánh đôi mắt run lầy bảy hán tới chương bốn trăm hai mươi phá điểm yên tâm vấn đề không lớn ba canh chương bốn trăm hai mươi phá điểm yên tâm vấn đề không lớn b à canh hồng h ụ c cao viễn phun ra một ngụm nồng đậm trọc khí bên trong lôi c u ố n lấy kinh khủng đệ tứ duy độ lực lượng trên thân không thuộc về hắn lực lượng mới dần dần bị loại trừ lộ ra hắn hình dáng cao viễn nhìn xem cái kia đạo quen thuộc lại dẫn có chút thân ảnh xa lạ quá khứ đủ loại không khỏi s ô n g lên đầu nàng cùng mười mấy năm trước giống nhau như lúc không có bất kỳ biến hóa nào khi đó hắn phụ trách ở chính diện chiến trường g i t g i t bạch hử thống ngự toàn cục sương n ệ t thì giống như ưu linh tại vạn tộc nội địa cùng thế lực ở giữa rời dạc tại trận đầu lực lượng cách xa vạn tộc trong chiến tranh lấy được thắng lợi cuối cùng về sau khi nhìn đến lam tinh hủy diệt tiên đoàn sau nàng mang theo rất nhiều võ thánh dứt khoát kiên quyết bước lên cứu vớt con đường của lam tinh tìm kiếm thời không vũ thần truyền thừa thiên su bởi vì kiến thức thế giới bên ngoài tâm tính chờ phát sinh biến hóa phản bội bọn hắn một mình trở về lam tinh phong kín bọn hắn trở về con đường trần phong lấy điên c u ồ n g trạng thái mang theo sương n g u y ệ t muốn truyền lại tin tức quay trở về lam tinh chỉ có sương nguyện phương binh hai cái này ngày xưa cũ thánh còn tại giới hải bên trong sông sáo bình thường mà nói sương nguyện cùng phương binh hẳn là cùng một chỗ mới đúng. nhưng bây giờ lại chỉ có thấy được sương n g u y ệ t hơn nữa tình cảnh còn không vui như vậy xem nếu không phải là mình tại đệ tứ duy độ sớm cảm nhận được khí tức quen thuộc đang thăng hoa lại tức sắp biến mất chỉ sợ lần này sợ là liền cuối cùng một mặt cũng không thấy mặc dù cao viễn cảm thấy lấy sương n g u y ệ t phong cách hành sự liền xem như bản thân giải thể cũng không nhất định liền sẽ hoàn toàn tiêu vong nhưng cũng không tốt nói tại địch nhân nắm giữ lực lượng tuyệt đối ưu thế điều kiện tiên quyết có thể tự sát cũng đã là một loại xa xỉ ba tên thần chủ ở đây loại thực lực này chênh lệch sẽ để cho rất nhiều thủ đoạn mất đi tác dụng phốc phốc ngươi nhìn ta như vậy làm gì lúc này mới mười mấy năm trước liền không biết ta sao sương n g u y ệ t thấy cao viễn nhìn mình tằm chằm không khỏi phốc phốc cười một tiếng ta xem một chút là thật hay giả dù sao một đi đến nơi này cũng không cần ta tìm người không chừng là ai cho ta b ả y cả b ấ y cao viễn bình tĩnh giải thích nói hắn vốn cho rằng song phương sẽ có chút cảm giác xa lạ nhưng kỳ quái là thấy được nàng lần đầu tiên cao viễn lại hoàn toàn không có loại cảm giác này có là một loại đã lâu an tâm cùng hoài niệm hắn vốn cho là mình sẽ có thiên nôn và ngữ nhưng dường như có lẽ đã không cần chỉ cần nhìn xem nàng tâm ý lẫn nhau liền tương thông ngươi liền không thể nói một câu tưởng niệm bạn c ũ sao ách vẫn là gỗ còn tưởng rằng hạch tâm viên kia tinh thần lực trùng tử trở về sau ngươi có thể hơi hơi khai khiếu một chút đâu hạch tâm tinh thần lực trùng tử chẳng lẽ là chỉ ta thức tỉnh kia một bộ phận ký ức phải nói là một cái nhân sinh khắc ca sương nguyệt vừa cười vừa nói ngươi biết tất cả mọi chuyện ta so ngươi hiểu rõ hơn chính ngươi kia cao viện nghĩ đến bắc miệng cự tinh thu hoạch hỗn độn vĩ lực lúc ký ức hắn muốn hỏi trí nhớ kêu bên trong người kia có phải hay không nàng nhưng nghĩ lại chính mình muốn hỏi đồ vật nhiều lắm loại tình huống này cũng không thích hợp hỏi những sự tình này liền cũng liền im bặt mà dừng không nghĩ tới ngươi có thể trực tiếp tìm tới nơi này đến sương nguyệt vẫn còn có chút nhỏ ngoài ý muốn ngươi đoạn đường này không phải giữ lại rất nhiều tin tức cả liền tùy tiện tìm người hỏi một chút tóm lại ngươi còn sống liền tốt điểm này ngươi ngược không cần lo lắng ngươi còn sống ta sẽ không phải chết đôi mắt của sương nguyệt giống như là có sinh mệnh linh động lập l ò mang theo một loại thâm hậu giả dích không ngừng quyến luyến nhìn chăm chú cao viễn giống như là muốn đem nó cả người đều lạc ấn vào đi đồng dạng cao viễn có chút rời đi ánh mắt hắn không khỏi cảm thấy có chút nóng rực、Định. sau đó cao viễn đưa tay đánh ra một đạo hỗn độn b ĩ lực rơi vào trên người sư nguyệt ổn định nàng tan giã thân thể hai người bọn họ nhận biết kia là nhân tộc võ thần cao viễn theo trên người cao viễn đồng hóa lực lượng bị đ ổ i tàn ra cũng lộ ra chân dung ở đây chúng võ thần bao quát chúng thần chủ đều là giật mình đây là một cái còn chưa tới qua trong siêu p h à m hạch tâm tâm khu vực người lại có thể làm cho cả siêu p h à m hạch tâm cũng vì đó xoay quanh tồn tại xem bọn hắn một bộ quen thuộc như thế xem người khác như không dám vẻ cơ bản có thể thực truy đây chính là thật nhân tộc võ thần cao viễn là cái kia theo nhân tộc lịch sử bí tàng đi ra nhân tộc như vậy nói cách khác cái này nữ tính nhân tộc cũng là theo lịch sử bí tàng đi ra đáng chết chúng ta vậy mà bỏ qua cơ hội tốt như vậy trước đó nếu là biết lai lịch của nàng chúng ta sớm xuất thủ nói không chừng hiện tại kia một phần bí tàng đã rơi xuống trong tay chúng ta nguyên lân thần hối tiếc không thôi thì ra cơ hội một bước lên trời dĩ nhiên thẳng đến ngay tại dưới mắt của bọn họ mà bọn hắn trước đó lại đem cái này nhìn thành là bình thường nhân tộc võ thần rối loạn sự kiện hiện tại cũng không muộn thậm chí là tốt hơn song hỉ lâm môn thiên tinh luân chấn vỡ tịch diệt sao trời lau khỏe miệm máu tươi mắt lộ ra hung quán quét mắt hai người một bước phóng ra đi vào bên người nguyên lân hắn túi đầu nhìn xem mình bị đánh xuyên qua khôi phục chật vật bàn tay trên mặt cũng hiện ra nồng đậm vẻ kiên rẻ mặc dù kia hai quyền là đối thủ đánh hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị mới khiến cho hắn ă n thiệt thòi lớn như thế nhưng thì thật lực tuyệt đối không thể khinh thường hắn vậy mà thật tới địa hồn thần chủ phản ứng đầu tiên cũng là mừng rỡ như liên cái này chứng minh phán đoán của hắn không có sai nhưng vì cái gì không tới sớm một c h ú n ta hiện tại chấn đán thiên tộc hai vị thần chủ ở đây hắn không có chút nào ưu thế có thể nói bất quá cơ hội như vậy tuyệt không thể bỏ qua cái này tên là cao viễn võ thần muốn so cái này nhân tộc xảo trá đặc thù mạnh lớn hơn nhiều lắm trên người hắn nhất định có dấu lấy cực kỳ bí mật kinh người lúc đầu muốn dàn xếp ổn thỏa địa hồn thần chủ giờ phút này nội tâm lại táo động không có ý định đi mà là lặng lẽ thông chi trong tộc cường giả nhưng cái này một nhỏ cử động lập tức bị chấn đán t i ê n tộc hai tên thần chủ phát hiện không cần làm sự việc dư thừa hai người kia chúng ta tình thế bắt buộc hai người đồng thời ra tay đánh hướng một chỗ không gian tạo thành không gian đổ sụp địa hồn thần chủ v ụ n trộm chuyển ra ngoài linh hồn hồ quang lúc này bị nắp ấy ánh mắt địa hồn thần chủ lúc này châm xuống đây là chúng ta cộng đồng phát hiện nếu không phải ta đ ố i tên này nữ tính nhân tộc ra tay ngươi cảm giác được các ngươi có thể đem hắn câu đi ra không mặc kệ bọn hắn tin hay không ngược lại đây chính là địa hồn muốn nhúng tay lý do liền xem như các ngươi có thể ngăn cản ta đối ngoại phát tín hiệu nhưng các ngươi có thể ngăn cản ta bao lâu liền xem như ngươi tộc tất cả thần chủ t ề tụ một đường chỉ cần không phải sớm thiết t r í tốt cả b ấ y không ai có thể hoàn toàn ngăn cản một cái thần chủ đối ngoại truyền lại tín hiệu nếu như các ngươi bằng lòng hợp tác cùng hưởng lời nói cũng sẽ không có bên thứ ba biết không phải ta cam đoan tại các ngươi bắt lấy hắn trước đó tất cả đỉnh cấp thần cấp văn minh đều sẽ biết được hắn ở chỗ này địa hồn thần chủ đưa ra hợp tác cùng có lợi đề nghị thiên tinh luân nguyên lân hai tên thần chủ nhữ mảy nhìn xem địa hồn không biết do hắn ở đâu ra lực lượng coi như hắn lấy bọn hắn không biết do thủ đoạn nào đó đem tin tức truyền ra ngoài nhưng trừ phi bọn hắn thần chủ liền tại phụ cận không phải tại bọn hắn đến trước đó chẳng lẽ hai người bọn họ liên thủ còn bắt không được cao v i ê n sao lo lắng duy nhất chính là địa hồn coi như chỉ có một người cũng như cũng phải mạo hiểm ra tay quấy nhiễu bọn hắn như thế thời gian khả năng thật đúng là không đủ trong lúc nhất thời bọn hắn lâm vào cân nhắc lợi hại v thực lực ngươi bây giờ thế nào có thể đối phó được sao không được ngươi đi trước nhớ kỹ về sau giúp ta đem ký ức sớm một chút tìm trở về là được sương n g u y ệ t nhìn cao viễn hỏi cao viễn s ữ n g sở đông nhiên nhớ tới lần thứ nhất cùng vương chiến giả gặp mặt lúc hắn lời nói đứng trước nguy cơ sinh từ lúc tại chính mình cùng với nàng ở giữa lựa chọn sống một cái nàng nhất định sẽ tuyển chính mình hiện tại không phải liền là sao yên tâm đi vấn đề không lớn ta sẽ để bọn hắn nỗ lực vốn có một cái giá lớn những năm này vất vả các ngươi chương bốn trăm hai mươi mốt trong chúng ta ra một tên phản đồ chương bốn trăm hai mươi mốt trong chúng ta ra một tên phản đồ để chúng ta trả giá đắt thiên tinh luân thần chủ giống như là nghe được chuyện cười lớn khoe miệng nhịn không được d ư ơ n g lên trao p h u n g ý vị không thêm bất kỳ che giấu tại chiến tích của ngươi chúng ta nghe nói qua cũng phân tích qua ngươi chân thực chiến lược bất quá cùng một cái tộc quần thần chủ liên thủ ngươi còn không biết điều này có ý vị gì à cái này có thể cùng đơn thuần một cộng một khác biệt về phần ngươi một cái liền thần chủ cảnh chiến lược đều không có sâu kiến từ một nơi bí mật gần đó còn có thể làm chút phá hư ngươi bây giờ lại có thể làm được cái gì thiên tinh luân không có đem cổ xương nguyệt chân chính để vào mắt ta bị xem thường xương nguyệt nhìn về phía cao viễn đây không phải là rất bình thường sao mặc dù của ngươi phát triển tốc độ đã rất kinh người nhưng còn không thể chính diện cùng thần chủ cảnh võ giả giao phong a đây không phải chờ ngươi cho ta ra một mạch nếu như có thể mà nói đem tên kia làm thì ta sương nguyệt giống như là b u ô n g xuống lâu dài đề phòng hơi có chút hoạt bát r ồ i ra ngón tay trắng n o n chỉ vào c u n lâm rất giống một cái bên ngoài bị khi dễ về nhà tìm ra trưởng cáo trạng hải tử ngươi trước kia giống như không phải như vậy cao viễn hơi nghi hoặc một chút trong trí nhớ sương n g u y ệ t muốn rõ ràng hơn lạnh một chút ngẫu nhiên cùng không lạnh treo bên cạnh thời điểm cũng chính là ác miệm thời gian không có đẹp đẽ như vậy một mặt sương n g u y ệ t không nói gì vẫn là khỏe miệng ngầm lấy ý cười l ặ n g lặng nhìn xem cao viễn hiện tại xác thực giống như không phải nói những này chuyện bất quá ta đã biết có thể khiến cho sương n g u y ệ t điểm danh muốn giết người mặc kệ là tại lam tinh vẫn là hiện tại đều nhất định là mười phần người đ á n g chết bởi vì cho tới nay đều là như thế cho nên cao viễn không cần hỏi nguyên nhân ha ha ha ha, thật đúng là liền cơ bản nhất thế cục đều không phân biệt được giết ta ta nhìn các ngươi là bị hóa điên các ngươi hiện tại liền sinh tử của mình đều không thể trừ khống còn muốn giết ta si tâm vọng tưởng tới các ngươi mức này thật đúng là hiếm thấy lâm võ thần làm càn cười ha h a trong tộc hai cái thần chủ ở đây toàn bộ giới hải ai có thể g i ế t được chính mình coi như hắn bằng lòng mạo hiểm hai vị thần chủ đại nhân cũng gánh không nổi cái mặt này bọn hắn giống như không phải bình thường quan hệ lạc khê xúc đứng ở một bên không ai đưa nàng để vào mắt coi như nàng là k h á c loại một võ thần nhưng tại thần chủ trước mặt nàng thực lực như vậy cũng như cũng bị miệu sát phần dù sao đa số thần chủ tại một hai võ thần cảnh giới cũng nhiều có một đầu k h á c loại thần lộ đây là nàng không có tư cách tham dự chiến đấu bất quá nàng cảm giác được cái này quan hệ của hai người rất không bình thường nói là tin tưởng vô điều kiện cũng không quá đáng nàng là không nghĩ tới một cái như thế quỷ kế đa đoan tàn bạo người vậy mà cũng có tín nhiệm người hơn nữa cao viễn giờ phút này trên người có một cố ẩn mà chờ phân phó kinh khủng s xạ ý mặc dù hắn đang cực lực khống chế không phải rất rõ ràng có thể ở cự ly gần chỉ là tiêu tán đi ra tiết như có như không s xạ ý liên nhường nàng tư duy đều biến chậm lụt ngươi trước ở một bên an tâm nghỉ ngơi chữa vết thương ta xem một chút h a i lên trước đến nhận lấy cái chết cao viễn vung tay lên đem sương nguyện đưa ra một khoảng cách sau đó bao hàm sát ý đôi mắt theo ba tên thần chủ cùng quân lâm võ thần lướt qua quân lâm bản muốn nói gì lấy tăng thêm lòng dũng cảm khí có thể cảm thụ được cao viễn kia kinh khủng uy áp dần dần leo lên trên dọa người s á t khí hắn nhất thời tâm thần bồi dối sửng sốt không còn dám thả ra một câu n g ă n thoại các ngươi cân nhắc thế nào châm thi sinh biến hai người các ngươi đồng thời xuất động sẽ không lấy vì người khác không có chú ý tới hành tùng của các ngươi a lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều nếu là chúng ta ba người ra tay nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất bắt lấy hắn địa hồn nhìn xem thiên tinh luân cùng nguyên lân thuốc giục nói thiên tinh luân nguyên lân liếc nhau sau lúc này có quyết định hợp tác không có vấn đề bất quá có thu hoạch gì chúng ta muốn chiếm đầu to hơn nữa người chỉ có thể giam giữ tại chúng ta chấn đán thiên tộc địa bàn mà cái này chỉ là bọn hắn mặt ngoài lợi dụng thương hồn lý do thoái thác nhưng ánh mắt giao lưu lại là hoàn toàn tương phản ý tứ đạt được nhân tộc sau đem hắn đá ra khỏi cục nếu như điều kiện cho phép đem hắn cũng cùng một chỗ làm thịt minh bạch nếu như không đồng ý địa hồn sợ cũng sẽ không rời đi như thế còn phải thời điểm phòng bị hắn cũng không thể lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống cao viễn dù sao cái này nhân tộc võ thần đã có thể thất bại thời cổ vẫn là phải cho hắn cơ bản nhất tôn、trọng. các ngươi xuất lực nhiều an b à i như vậy ta không có ý kiến ta cũng tin tưởng các ngươi sẽ không bội bạc đối với cái này địa hồn thần chủ cũng không có ý kiến gì hiện tại trọng yếu nhất là lưu ở nơi đây không bị bọn hắn mất đi ha ha kia là tự nhiên thiên tinh luân nguyên lân đều mỉm cười gật đầu hy vọng cái này nhân tộc võ thần chiến l ự c có thể sáng trói một chút có thể trọng thương một người trong đó lại để cho ta cầm xuống khi đó dù là bỏ qua tất cả mọi người chỉ có một mình ta rời đi cũng là đáng bọn hắn muốn cầm xuống hắn sau đem ta đá ra ngoài cục ta ngược lại muốn xem xem ai có thể cười đến cuối cùng nội tâm địa hồn thần chủ cũng có tính toán hắn cùng thiên hồn là huynh đệ sinh đôi có cực kỳ đặc thù tình cảm đồng bộ cảm ứng vừa rồi hắn đã ở trong đầu mình chế tạo cảm giác nguy cơ hắn hiện tại nhất định có phát giác nhất định tại chạy về đằng này hắn cũng có tự tin có thể cười đến cuối cùng thế nào các ngươi nói hình như đã cầm xuống ta như thế cao viễn cảm giác b u ồ n c ư ờ i lại tới đây sẽ là ngươi sai lầm lớn nhất địa hồn thần chủ cũng nhắc lên lực lượng ba tên thần chủ tọa lạc tại ba phương hướng đem cao viên bao vây lại cái khác võ thần thấy thế vội vàng kéo dài khoảng cách nhiều vị thần chủ chiến trường nếu là không có sớm chuẩn bị cái gì thủ đoạn đặc t h ủ chỉ là dư ba đều có thể đem bọn hắn g i o sát không vội còn có người muốn đến lập tức tới ngay cao viễn cũng đang muốn động thủ giải quyết những địch nhân này nhưng lại đột nhiên cảm giác được cái gì a n g ư ờ i còn có việt quân phô trương thanh thế vẫn là địa hồn ba người nghe vậy lại là hơi s ư ơ n g sở sau đó đem tự thân cảm giác ra bên ngoài cấp tốc quyết tán trong nháy mắt liền bao p h ủ p h ụ cận nhiều cái nền văn minh lại không thu hoạch được gì ba người l i ế n nhau không có chút ý nghĩa nào kéo dài thời gian hành vi ở chỗ này các ngươi không có bất kỳ cái gì dựa vào trong đó chi nhánh thần lộ nhiều nhất là thiên tinh luân thần chủ trọn vẹn vượt qua một ngán số lượng tiếp theo là địa hồn thần chủ số lượng đại khái là bảy tám trăm linh đ ầ u cao viễn xem chừng cái này cùng lúc trước gặp qua thời cổ thần chủ không sai biệt lắm yếu nhất là nguyên lân hắn chi nhánh thần lộ ước chừng chỉ có bốn năm trăm linh đ ồ n theo khí thế của bọn hắn phán đoán đúng là chi nhánh thần lộ càng nhiều liền càng mạnh nhưng ngay tại muốn động thủ thời điểm bọn hắn vẻ mặt lại đột nhiên biến đổi chuyện gì xảy ra tại sao có thể có số lớn võ giả hướng nơi này chạy đến coi như có tin tức gì chuyển đi cũng không có khả năng nhanh như vậy rất rõ ràng trong chúng ta ra phản đồ tin tức đã sớm dò dỉ ra ngoài Trường trên Trường văn minh văn minh trên 422, 422, các trúc các trúc đại đại tới. tới. mà mà không phải ta lộ ra tin tức liền xem như cũng không có khả năng lộ ra cho nhiều như vậy người biết chúng ta chiếm cứ ưu thế càng không khả năng đem tin tức này thả ra địa hồn cùng nguyên n â n gần như đồng thời phủ nhận nói sắc mặt của bọn hắn đều rất khó coi vốn là hai tộc bọn họ đều kém chút không thể đồng ý liền xem như đàm luật lũng cũng là nhìn bề ngoài đàm luật lũng kỳ thực lẫn nhau đều tâm hoài q u ỷ thai hiện tại lại tới nhiều như vậy khách không ngợi mà đến đây không phải bọn hắn bất kỳ bên nào kết quả mong muốn đáng chết vạn thần tộc thái hư cổ tộc thần chủ cũng tại đ ỗ n g nhiên bọn hắn nhìn về phía ánh mắt của cao v i ễ n càng ngưng trọng thêm lập tức đều k i ị m phản ứng cái này nhân tộc võ thần vậy mà so với bọn hắn còn sớm hơn cảm ứng được những người này đến chẳng lẽ nói thực lực của hắn so thiên tinh luân còn cường đại hơn cái này sao có thể nếu nói cái này nhân tộc v、so、cảm giác lực cũng không tệ đoán chừng một người khác cũng là bằng vào không sai biệt lắm tương tự xuất chúng cảm giác lực mới nhiều lần đào thoát tộc ta võ thần đội bà ta nguyên lân nhìn xem tao viễn càng phát ra xem trọng thứ nhất mắt khả năng cùng bọn hắn xuất thân có quan hệ địa hồn thần chủ cũng rất tán thành cách nói này tại ba t cái nền văn minh bên ngoài trung trung điệp điệp hà nội linh thuyền hướng cài dạ tinh phương tiến về phía trước kỳ quái thế nào truy đến nơi đây lại đột nhiên biến mất không đúng phía trước có khí hơi thở là kia mấy lao giả bọn hắn quả nhiên cũng xuất động xem ra lần này không thể giả đã để vĩnh hằng tộc nhanh chân đến trước một lần còn tốt bọn hắn bị thiệt lớn không có đắc thủ không phải tương lai chúng ta khả năng rất lớn đều phải xem bọn hắn sắc mặt làm việc lần này vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua cái này một nhóm người bên trong có vạn thần tộc thần chủ cũng có thái hư cổ tộc thần chủ lại muốn đối mặt nam nhân kia nội tâm lý l ì chân lại có mấy phần bất an không cần lo lắng lần này sợ là liền để chúng ta cơ hội động thủ đều không có cái này chỉ có một cách đối nhân tộc võ thần n g h i ê n ép đạo sức an u ổ i hy vọng như thế đi không nhìn thấy hắn bị bắt tổng làm cho người ăn ngủ không yên ngươi cũng có loại cảm giác này có thể hay không trên người chúng ta hẳn là sẽ không thần chủ đại nhân đã kiểm tra qua bất quá trở lại trong tộc vẫn là lại kiểm tra một lần a tất nhiên là muốn trước đó nên chằm chằm chết thương hồn tộc ta liền biết đi theo đám bọn hắn coi như không là cái thứ nhất tìm tới nhân tộc võ thần cũng sẽ không cho tới bây giờ mới phát hiện đ á n g tiếc lao ra hỏa kia quá rào hoạt thoát khỏi chúng ta truy tung thái hư cổ tộc thần chủ có chút tiếc nuối nói thần chủ đại nhân hiện tại cũng không muộn đã có thể bắt được cái dạ tinh tình huống kia nhân tộc võ thần còn không có rơi vào bất kỳ bên nào trong tay một g ã s o n g võ thần mở miệng nói ra không giống dưới loại tình huống này muốn cấp tới kia nhân tộc võ thần trả ra đại giới cũng biết vượt quá tưởng tượng hơn nữa ta luôn cảm thấy trong mơ hồ có một cái hát thủ t ậ n lực đem chúng ta hướng nơi này dẫn dù sao kia nhân tộc v õ thần nhìn giống như không phải vừa bị ngăn chặn giám vẻ mà là sớm là ở chỗ này nói thật ta lúc trước cũng không có đem kia thường xuyên t r e o chọc chúng ta cao viễn nhìn thành là thật chỉ là đều nhảy đến trước mặt chúng ta không cầm xuống xem rõ ngọn ả n h lại không cam tâm thái hư cổ tộc thần chủ như có điều suy nghĩ nói rằng hiện tại c h ấ n đán thiên tộc thần chủ cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng khả năng không lớn là giả không phải giả lời nói quản chi là muốn máu chạy thành sông ta ngược lại thật ra hy vọng lúc này xuất hiện là h à giả thái hư cổ tộc thở dài một hơi bất quá nhãn thần lại như cũ gắt gao nhìn chằm chằm cái dạ t i n h phương hướng chuyện cho tới bây giờ muốn để bọn hắn từ bỏ là không thể nào dù sao phía trên vị kia thật là đối bọn hắn hạ đạt không tiếc bất cứ giá nào mệnh lệnh cũng biểu lộ một khi đạt được nhân tộc lịch sử bí tàng bọn hắn mới có thể trở thành chân chính vĩnh hằng bất d i ệ t tộc đàn thậm chí áp đảo cái k h á c đỉnh cấp thần cấp văn minh phía trên trở thành toàn bộ siêu phàm hạch tâm toàn bộ giới hải duy nhất người nói chuyện cái này dụ hoặc quá lớn mà khả năng này vẫn chỉ là bổ sung l ĩ lợi chân chính chỗ tốt cũng chỉ có cổ tổ mới biết mà tại cái này trùng trùng điệp điệp đại quân đằng sau một đạo tóc đen thân ảnh bình tĩnh nhìn lấy bọn hắn tiến lên thân ảnh trong tộc hai cái thần chủ xuất động tăng thêm cùng lúc trước tòa định đại khái phương vị không sai bị lắm hẳn là kia nhân tộc võ thần chỗ dẫn đến nơi đây không sai bị lắm l i ê n nhìn cái này nhân tộc võ thần cái này mồi nhử có thể để bọn hắn chém giết tới trình độ nào hy vọng có thể chết nhiều một số người dạng này siêu p h à m g hạch tâm khả năng luật lên đạo này tóc đen thân ảnh nhẹ giọng nói một mình lấy đ ỗ n g nhiên một đám thân ảnh vượt qua không gian mà đến đêm ngươi thế nào còn ở nơi này đi ta mang đến không ít giúp đỡ đều là trên võ thần bảng tiên tiêu bất quá nhìn tình huống này chúng ta sợ là không có cơ hội thất phách c h i thủ thiên sung võ thần bảng thứ hai thiên tiêu hơi có chút xa suốt tinh thần nói hiện tại thần chủ đều có mấy cái hắn còn không phải chân chính thần chủ phần cơ duyên này vô luận như thế nào đều rơi không đến trên người hắn coi như có thể rơi xuống trên người bọn họ trước mặt mọi người bọn hắn cũng không có khả năng đ ộ ợ c hưởng chỉ có thể cống hiến cho văn minh của mình tộc đàn bọn hắn lúc trước kế hoạch sợ là phải dẹp người đều gọi tới coi như là tham gia náo nhiệt thanh niên tóc đen đêm bình thản nói rằng cũng là dầu gì cũng nhìn xem cái này nhân tộc võ thần đến cùng có cái gì đặc thù có thể tác động toàn bộ siêu phàm hạch tâm đi thôi chúng ta cũng mau cùng bên trên miễn cho xem náo nhiệt đều không nhìn thấy đặc sắc thiên sung có chút không kịp chờ đợi nói rằng đêm gật gật đầu đi theo các đại văn minh tộc đàn đại quân đằng sau mà động tĩnh lớn như vậy trên đường đi hấp dẫn càng ngày càng nhiều văn minh tộc đàn gia nhập cùng chú ý mặc dù bọn hắn tộc đàn không có thần chủ c ả n h cờ giả không có đủ tham dự tranh đoạt tư cách nhưng người luôn luôn ôm lấy may mắn tâm lý dầu gì bọn hắn cũng muốn tận mắt nhìn xem cái này quáy toàn bộ người của siêu phàm hạch tâm vật đến tột cùng là bực nào tồn tại cái này làm sao lại có nhiều người như vậy biết hắn ở chỗ này hắn không phải cũng là vừa mới đến sao hắn còn có thể so thần chủ đại nhân sớm biết có người tới gần chẳng lẽ nói những người này là hắn dẫn tới vì hoàn toàn quấy đục vũng nước này nhưng cái này cũng không đúng à mặc kệ nước như thế nào đứng ầ u hắn đều là trung tâm phong bạo vô luận như thế nào đều tránh không khỏi quân lâm đám người đã có thể nhìn thấy đen nghịt một mảnh hướng nơi đây đầy tới t r u n g hợp vẫn là có người ở sau lưng thôi động cao viễn cũng có chút ngoài ý muốn hắn bản ý là nghĩ đến trước theo sương nguyệt nơi đó giải được nàng nắm giữ tất cả tình báo lại chế định một cái đối lập hoàn mỹ phá vỡ ngũ đại văn minh kế hoạch không nghĩ tới bọn hắn lại cùng lúc xuất hiện chẳng lẽ là bọn hắn phía sau tồn đang hành động nhưng theo thời cổ một chuyện đến xem bọn hắn dường như không phải như vậy mà đơn giản có thể xuất thủ bất quá cũng không quan trọng đến nhiều ít liền r ế t nhiều ít cao viễn gần đây một mực có chỗ khắc chế ma trùng đã có chút khống chế không nổi bắt đầu sôi trào chương bốn trăm hai mươi ba một cái dám nói một cái dám tin ba canh chương bốn trăm hai mươi ba một cái dám nói một cái dám tin ba canh hiện tại động thủ cũng không kịp bắt lấy hắn bất quá hồng thiên cũng tại lúc này nơi đây tộc ta lực lượng cường đại nhất đây đối với nguyên lân mà nói đây coi như là cái này biến cố bên trong tin tức tốt duy nhất l i ê n sợ kia mấy lao giả sẽ liên hợp lại thiên tinh luân trầm giọng nói cao viễn cũng không có vội vã độc thủ s ắ c bén đôi mắt tại lục soát bốn phía mỗi một t ứ c không gian muốn nhìn một chút âm thầm có phải thật vậy hay không có vĩnh hàng tộc cổ tổ loại kia cờ giả cái khác cố nhiên là phiền thoái cũng không thể cam đoan hoàn toàn không có nguy hiểm nhưng hắn như là muốn đi lời nói dù là ở đây tất cả thần chủ liên hợp lại hắn cũng như cũ có năm chắc thong dong rút đi chỉ bất quá hắn không muốn đi không có phía sau tồn tại bọn hắn chết được càng nhiều liền càng có thể suy yếu thực lực của bọn hắn nếu là có thể dết tới mấy cái thần chủ đối khắp cả cự đ ầ văn minh mà nói, cũng có thể để cho thương cân động cốt nếu là phía sau tồn tại chạy ra kia chưa chắc không phải nhất lao vĩnh giật thời cơ tốt các ngươi g i ấ u thật là đủ sâu vạn thần tộc thần chủ mạng y nhóm đầu tiên đổi tới mạng y thần chủ là một người đầu chọc láo giả thân mang một cái cũ kỹ lam la bảo bên ngoài thân màu da hiện ra sáng chói lại không chói mắt ôn hòa kim quang cho người ta một loại cảm giác siêu phàm thoát t ụ khí chất này cùng chấn đán tiên tộc hai cái thời điểm phóng thích ra kinh người sát khí trung niên bộ dáng thần chủ hoàn toàn tương phản địa hồn thần trụt h ì một mực không có cố định hình tượng là không ngừng biến hóa quỷ ảnh hình thái thiên tinh luân đại nhân các ng c h ấ n đan thiên tộc vị cuối cùng bên ngoài thần chủ hồng thiên có chút tiếp nối nói khí chất của hắn nhìn cùng thiên tinh luân bọn người không có sai biệt như thế sát khí kinh người ánh mắt như thế sắc bén bá đạo hai đầu lông mày luôn luôn lơ đãng toát ra vẻ ngạo mạn t ộ c t a võ thần đâu nhìn người nọ m ạ n y hai con ngươi phủ văn màu vàng hiện hiện gắt gao nhìn chằm chằm hồng thiên còn sống bất quá bây giờ người cũng không thể giao cho các ngươi trừ phi các ngươi nhất tộc hiện tại liền rời đi nơi này hồng thiên mết miệng cười một tiếng ừ mãn y lạnh hư một tiếng lại không có lên tiếng nữa một ga xong võ thần là có kích hoạt nội tình tồn tại thời cơ thích hợp là có thể mượn văn minh tộc đ à n trí cao nội tình chống lại thần chủ cảnh dưới loại tình huống này đối phương đương nhiên sẽ không đem loại này cường giả thả lại tới cho bọn hắn chính mình một ngạt mà mãn hỉ cũng không có khả năng bởi vì làm một cái song võ thần từ bỏ dưới mắt cái này có khả năng đạt được nhân tộc võ thần cơ hội ngươi nhìn cơ hội cho các ngươi hiện tại thật là chính các ngươi không cần hồng thiên vừa cười vừa nói nhân tộc võ thần người gặp có phần các ngươi chấn đán thiên tộc sẽ không phải muốn nuốt một mình a thái hư cổ tộc hồn bá thần chủ nhắc nhở đám người Hán lớn uy manh thân thể thời lớn cao uy đương i ể m phóng thích h n tựa ra viễn và giống giống si ai cái man lòng như hung hãn Nhìn giống và mỡ, đầu góc ngu、si、thô hán、tử. Nhưng không ai sẽ đem một cái thần chủ nhìn cổ tức. góc chủ mỡ, đem là khí thô thành đầu tử. một đ sẽ thuần n m nhiên bất quá mọi người đều biết cái này nhân tộc võ thần tại bắc miện cự tinh giết tộc ta nhiều vị võ thần hiện tại lại là tộc ta phát hiện trước tộc ta lúc này xuất động thần chủ cũng nhiều nhất cho nên bắt lấy hắn sau lẽ ra nên trước từ chúng ta chấn đán g thiên tộc nghiên cứu một phen chư vị hẳn là không ý kiến a nguyên lân giờ phút này vội vàng đứng ra nói rằng đem chính mình bày ở tình lý cùng đạo đức cùng trên thực lực cùng văn minh k h á c tộc đàn tự nhiên không cần g i ả n g cứu điểm này nhưng đối với mấy cái này bình đẳng tồn tại văn minh tộc đàn một cái tốt lấy cớ lý do có thể để bọn hắn tránh cho bị vây đánh cục diện lời này qua nhân tộc võ thần hiện tại vẫn là tự do thần nói thế nào giống như các ngươi đã cầm xuống hắn đồng dạng theo ta thấy ai trước cầm xuống hắn hắn chính là của người đó mãn n thần chủ không hề giấu ý sẽ không để cho c h â n đán thiên tộc đem loại chuyện này ngồi vững thật tới trong tay các ngươi các ngươi hướng chính mình thánh địa bên trong vợ chốn còn có chúng ta phần sao hôn bá thần chủ không chút khách khí phản bác phía sau võ thần nhóm cũng no nghe muốn động không bằng trước cầm x u ố n g hắn lại nói địa hồn thần chủ dầu c ụ là giống như nói hắn tất nhiên là có ưu thế hiện tại vạn thần tộc thái hư cổ tộc chỉ có một vị thần chủ ở đây mà c h ấ n đan thiên tộc có ba vị c h ấ n đan thiên tộc tất nhiên là nhất bị k i ế n kỵ lúc này chỉ cần chiến sự lên phong bị mình người không nhiều nhưng trên thực tế thiên hồn sắp đến thời khắc mấu chốt mình có thể đoạt người sau đi đường cho nên hắn cảm thấy dưới mắt trọng yếu nhất là trước cầm x u ố n g c a o viễn vì để bản thân sáng tạo ra một cái thích hợp lấy hạt rẻ trong lò lửa cơ hội chỉ có điều vĩnh hằng tộc giống như không có thần chủ ở đây xem ra là lần trước thời cổ bại trận nhiều nội bộ bọn họ xuất hiện một chút khác nhau hoặc là vừa lúc không có bị hấp dẫn ở đây tới đi cần gì phải gấp gáp người lại chạy không được nếu là chúng ta thương lượng không ra như thế về sau ta cũng không dám cùng các ngươi cùng một chỗ k ề vai chiến đấu ai biết các ngươi có thể hay không ở sau lưng cho ta đến bên trên một đao h ồ n bá nhẹ nhàng nói mặc dù không biết rõ địa hồn đang có ý đồ gì nhưng khẳng định là có mưu tính mới đưa ra đề nghị này chỉ cần không để cho thuận lợi chấp hành q u y n chủ động cũng sẽ không rơi xuống trong tay hắn bọn hắn cùng thương hồn tộc trường kỳ có mâu thuẫn hắn cũng đã quen coi đây là tham khảo lại đi chế định tương ứng s á c lược nếu là sợ lời nói không bằng ngoan ngoan rời khỏi không có các ngươi có tộc ta cũng như cũ có thể cầm x u ố n g cái này nhân tộc võ thần thiên tinh luân d ế cần nói hắn không muốn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi nhưng cũng không muốn kéo quá lâu kéo quá lâu các tộc khẳng định lại sẽ đến thần chủ vậy bọn hắn chấn đán thiên tộc ưu thế khả năng liền sẽ không còn sót lại chút gì ít ra cũng phải nghĩ biện pháp phân hóa một hai nhà không thể để cho bọn hắn liên hợp lại đối phó chấn đán thiên tộc bọn hắn trong lúc nhất thời lẫn nhau thăm dò lẫn nhau lắc lư nhưng mỗi một cái đều là nhân tinh trong thời gian ngắn đều không có đạt thành chung nhận thức hoàn toàn không coi cao viễn ra gì theo bọn hắn nghĩ cao viễn liền xem như nắm giữ thần chủ c á n h chiến lực nhưng tại trận đến từ tứ đại văn minh cự đầu thần chủ liền có sáu vị song võ thần có hai ba mươi vị bình thường võ thần sợ là qua một trăm số lượng trong đó còn có nhiều vị võ thần tay cầm văn minh tộc đà nội n tỉnh cố lực lượng này siêu p h à m hạch tâm ngoại trừ các tộc t r í cao ngoài cổ tổ không người có thể là đối thủ cầm thế tiếp nhân tộc võ thần cao viễn có thể có gì khó tin bọn hắn lo lắng duy nhất chính là sợ chính mình tại xuất lực lại bị những người khác nhặt được quả đảo cao viễn nhìn lấy bọn hắn cãi nhau xem chính mình là không có gì g á n vẻ cao ó chút h t viễn lời này vừa nói ra công chúng thần chủ ánh mắt lại kéo về tới trên người hắn chúng thần chủ đều là nhìn đổ đần như thế ánh mắt nhìn xem cao viễn mãn hủy thần chủ quả nhân như trong truyền thuyết như thế không coi ai ra gì của vọng vô tri hôn bá thần chủ vẫn không rõ sợ tình cảnh của mình sao địa hôn thần chủ dưới loại tình huống này ngươi còn muốn chủ động đối với chúng ta đọc thủ ha ha ha ba người của thật thú vị tộc hồng t h i ê n nhịn không được cười to lên bây giờ còn có thể đối phó được bọn hắn sao cổ xương nguyệt khẽ n h ư mày có chút lo lắng nhìn xem cao viễn nàng không biết rõ cao viễn hiện tại thực lực cụ thể phát triển đến cái gì cấp độ nếu là đồng tâm hiệp lực lời nói làm không tốt còn có chút nguy hiểm nhưng dưới mắt loại tình huống này ta muốn hỏi để không lớn vậy là tốt rồi ở đây tất cả mọi người nghe đối thoại của bọn họ nhất thời đều không còn gì để nói đến cực hạn nhìn xem các ngươi đem cái này hay nhân tộc dọa thành dạng gì mãn ý đồng tình nhìn cao viễn một cái thương x ó t lắc đầu tuy nói điên rồi nhân tộc cũng có giá trị nhưng điên rồi lời nói liền sợ có nhiều chỗ không nhớ rõ vậy lại học chuyện vẫn là mau chóng bắt lấy bọn h ắ n à. địa hồn thần chủ lại đề nghị thật đúng là một cái dám nói một cái dám tin bất quá hai người này tại sao biết đến từ cùng một nơi trên hồn bá thần chủ hạ đánh giá cổ sư nguyện nhưng cao viễn lại trực tiếp đậm thủ t r ư n g bốn trăm hai mươi b ố ta đến giết các ngươi cực hạn bạo lực t r ư n g bốn trăm hai mươi b ố ta đến giết các ngươi c ự hạn bạo lực cao viễn lựa chọn đối tượng là trần đán tiên tộc cái này một cái tộc đàn trước mắt cho hắn ấn tượng kém cỏ nhất mặc kệ là á nhân tộc văn minh quyền bọn hắn bán thần việc đã làm vẫn là bắc miệng cự tinh chuyện phát sinh hoặc là vừa vặn bọn hắn xong thần chủ làm cho sương n g u y ệ t giải thể đây đều là cao viễn nhóm đầu tiên muốn giết đối tượng mà nên d ư ớ i thế cục đối bọn hắn đ ộ n g thủ cũng là có lợi nhất không có gì bất ngờ xảy ra cái khác thần chủ sợ là ước gì mạnh nhất chấn đán thiên tộc giờ phút này có thể xuất hiện một chút tổn thất cho nên những người khác coi như công kích mình sợ cũng sẽ không toàn lực ứng phó thậm chí khả năng căn bản sẽ không tham dự cái này cho cao viễn một cái càng thêm dễ dàng hủy diệt vô biên bắt ngát s á c ý tại cao viễn không chút kiên kỵ uy áp lôi cuốn hạ đánh thẳng vào ở đây tất cả mọi người bành bành bành một nháy mắt liền có thật nhiều bán thần võ thánh tinh thần não vực trong nháy mắt bị xung bạo biến thành trong hư không này từng đoàn từng đoàn c h ó i mắt huyết vụ thực lực không đủ cường đại võ thần tại cái này một đợt uy áp trùng kích vào cũng là sắc mặt tái nhận miệng phun máu tươi liên tục rút lui mà thân ảnh của cao viễn cũng biến mất không còn tam hơi chỉ có hoảng sợ uy áp làm cho tất cả mọi người kinh dị không thôi hắn vậy mà thật chủ động công kích hắn làm sao dám hắn làm sao dám đạo xước hoảng sợ kinh thanh k hắn thực sự không thể nào hiểu được tại loại này tình cảnh hạ cao viễn không thử nghiệm phá vây thì cũng thôi đi còn tại chúng thần chủ thương thảo muốn thế nào đối phó hắn lúc chủ động hướng bọn họ phát động công kích không chỉ có là đạo sức choáng váng chính là chúng thần chủ nhất thời cũng có chút không dám tin nhìn xem một màn này thật can đảm hôn bá thần chủ con n g ư ơ i bỗng nhiên co r ụ t lại không phải tất cả mọi người có kiến càng lay cây dũ khí không chút khách k h í nói chính là trước đây không lâu bị hắn đánh bại thời cổ đối mặt rất nhiều thần chủ vây quanh lời nói duy nhất có thể còn sống sót phương pháp xử lý cũng chỉ có từ bỏ chống lại dựa vào vĩnh hằng tộc bộ tộc này nhóm cùng bọn hắn chu toàn bọn hắn có nghĩ qua cao viễn dạng này một cái cổn g đồ quả quyết sẽ không thỏa hiệp nhưng cho dù là vẫn có phản kích tri tâm tối đa cũng là nghĩ biện pháp phá vây rời đi mà tuyệt không phải chủ động hướng bọn họ phát động công kích chẳng lẽ hắn cho rằng dựa vào lực lượng của mình còn có thể cho bọn họ tạo thành thương vong gì không thành ly lì, lì chân khe n h ư mày mặc dù không có bất kỳ căn cứ nhưng chẳng biết tại sao nàng có một loại bất an máy liệt thật là bất luận nhìn thế nào lần này nam nhân này đều không có bất kỳ cái gì đảo v o n g cơ hội mới đúng chớ nói chi là muốn đánh ngược nhiều như vậy cường địch tất cả không phải võ thần võ giả mau lui đồng dạng nhất thần lộ võ thần cũng mau lui cũng không phải cái gì náo nhiệt đều có thể nhìn h ồ n bá nhắc nhở một câu kỳ thật không cần nhắc n h ở khi nhìn đến rất nhiều người tại cao viễn kinh khủng uy áp hạ chết bất đắc kỳ tử bọn hắn liền biết bọn hắn vừa rồi bảo trì tự cho là khoảng cách an toàn còn còn thiếu rất nhiều nhắc nhở xong h ồ n bá thần chủ chính mình thì không nhúc nhích tí nào hắn bắt được đến cao viễn uy tích là công hướng nguyên lân thần chủ không phải hướng chính mình tới kia sao lại không làm đâu ngay cả địa hồn thần chủ thấy thế đều chủ động lui về phía sau một khoảng cách không nghĩ tới sẽ là hắn ra tay trước có chút ra ngoài ý định đêm tại phía ngoài đoàn người vây đứng tại một quả to lớn tinh cầu bên trên nhìn qua trên cải dạ tinh phát sinh tất cả rất yên rất bá đạo a chỉ có điều tại tuyệt đối lực lượng ưu thế hạ như vậy nhân kiệt cũng cuối cùng nếu là kết thúc thiên sung có chút đáng tiếc lắc đầu rất nhiều người đều ôm xem kịch vui tâm thái nhìn chăm chú lên tất cả chỉ có giờ phút này tiếp nhận cao viễn toàn bộ hỏa lực nguyên lân thần chủ chỉ muốn chửi mán đó hắn không nghĩ tới chính mình sẽ là cái thứ nhất bị ép cuốn vào chém giết người hết lần này tới lần khác công kích này còn vô cùng kinh khủng đáng sợ liền quyền dẫn người một quyền đ á n h đến trước mắt vượt qua chỗ có không gian khoảng cách quả đấm to lớn hát bạch liệt diễm sôi trào giống như là một quả kinh khủng hàng tinh đ á n h đến quyền ép cô tới liền chấn động đến hắn tế ra mấy trăm đầu thần lộ có băng giải khai xu thế cái này nhân tộc võ thần thực lực so với hắn đoán chừng còn kinh khủng hơn vạn tượng hư nguyên lân màu đen vết dạng theo bộ mặt trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân một đầu nguyên hư sinh vật theo trong cơ thể hắn chiếu dọi đi ra cùng hắn hợp là một thể hắn cũng tụ tập tất cả thần lộ lực lượng hòa vào một quyền x o n g quyền đối hoành hủy d i ệ t tính sóng xung kích tầm v a n g nở rộ nguyên lân trong nháy mắt bị đánh bay ra cả viên cải dạ tinh không chờ nguyên lân thần chủ thở ra hơi cao viễn liền trực tiếp xé nát cái này phóng tới cải dạ tinh phương hướng sóng xung kích tự hủy d i ệ t tính sóng xung kích bên trong sông r a trong nháy mắt đuổi kịp nguyên lân thần chủ cao viễn năng lượng dân g trào liệt dương vân quanh uy áp thỏa thích phóng thích nguyên năng chạy xiết cụ hiện ra màu trắng đen thuần năng lượng trường hạ tại phía sau lao nhanh tựa như một đôi vĩnh hằng cánh chim đem hắn sấn thác tựa như ma thần lâm thế đồng dạng đem hung hãn cùng điên cùng biểu hiện ra phát huy v vanh ba cao viễn lại là một quyền hướng nguyên lân thần chủ đầu trùng điệp đập xuống thật nhanh quyền thứ nhất bị vanh mộng bức nguyên lân thần chủ vội vàng nhấc tay đón đỡ tại trên đầu tất cả phòng ngự toàn bộ hướng nơi đây hội tụ mà đi vanh ba quyền rơi vào hai tay nguyên lân thần chủ bên trên đem nó hai tay đánh nước ra đến năng lượng kinh khủng vô tình phát tiết phun ra ngoài đánh thẳng vào hắn tất cả phòng ngự giam giáp răng giắt soạn nguyên lân tất cả phòng ngự đều tại dần dần nước toát ra ngay tiếp theo sau người không gian cũng toàn bộ vỡ vụn trực thấu đệ tứ duy độ không gian nguyên lân không chỉ có hai tay vật mèo xuyên thấu qua hai tay lực lượng phòng ngự cũng sẽ làm cái đầu đều bấp méo dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vặn bẹo đến cực hạn mà nổ tung lên đồng dạng cả người hắn cũng bị cao viễn quyền đầu đội lên trực tiếp d á n tại đệ tứ duy độ một cái thâm thúy lỗ đen bên trên tới cái này lỗ đen bên trên xé nát chi lực đem nó phía sau lưng huyết đ ụ c váy đến hoàn toàn mơ hồ A3. Nguyên lân trừng lớn đôi mắt đều giống như muốn theo trong đụng Hắn không thể tin được mình đã chuẩn bị sẵn sàng chiến、đấu. Không đánh đều đấu. mắt theo mắt tới. thể đôi được đã hốc có bị bị cái này khiến hắn sao có thể tiếp nhận hắn nhưng là trí cao vô thượng thần chủ chết ba sau lưng cao viễn dâng lên một tôn ma trùng hắc vụ đại ma chịu hắn giết y ảnh hưởng cái này đại ma giờ phút này cũng là điên cuồng khát m á u hình thái còn phát ra từng tiếng làm người ta sợ hãi c ù n g tiếu h cao viễn toàn thân rung động giấu tại nắm đấm bên trong h ố n độn vĩ lực tại vỡ vụ nguyên lân phòng ngự sau cũng đột nhiên nổi lên Không ba nguyên lân kinh dị thét lên liền xem như song thần lộ k h á c loại võ thần cũng không có khả năng cường đại như thế a mình phải chết sao làm sao có thể cứ thế mà chết đi a chính mình thật là siêu p h à m hạch tâm từng dẫn dắt một thời đại tồn tại a ở đây tất cả mọi người cũng là hãi nhiên nhìn xem cái này trong trước mắt phát sinh một màn không ai có thể nghĩ đến hắn vừa đ ộ g thủ cũng nhanh muốn đưa một gã thần chủ vào chỗ chết cái này hắn mẹ nó chính là đỉnh cấp thần chủ cảnh cường giả cũng không nhất định làm được a cái này hắn mẹ nó là một cái song võ thần cái này nhất định là tại nói đùa bọn họ a chương bốn trăm hai mươi lăm tự có địch nhân trở thành t r ư ớ c ngựa của ta tốt thần chủ giết chương bốn trăm hai mươi lăm tự có địch nhân trở thành chức n g a của ta tốt thần chủ giết tất cả mọi người một sát na này đều đình chỉ hô hấp cho dù là điệu hồn mà nghỉ chờ ngồi lên xem thần chủ muốn ra tay đều ý thức được trễ bọn hắn công kích tất nhiên có thể t r ư ớ c mắt đánh chúng cao viễn nhưng ở bọn hắn đánh chúng cao viễn trong nháy mắt nguyên lân chỉ sợ cũng đã không có cái này quá đáng sợ bọn hắn thân làm thần chủ là siêu phàm hạnh tâm vương giả là rất khó bị giết chết chỉ cần không ăn thua đủ cho dù là đồng thời đối mặt nhiều tên thần chủ vây giết chỉ cần không phải lâm vào sớm an bài tốt v ò ngây cơ h ộ là không thể nào bị người giết chết bọn hắn tại rất nhiều văn minh tộc đắn trước mặt cơ h ộ chính là vô địch tồn tại là cao không thể chạm trí tôn đây chính là bọn họ vì sao lập tức liền tin tưởng vĩnh hằng tộc nói thời cổ không chết nguyên nhân một trong muốn giết chết một cái thần chủ cảnh là cực kỳ khó khăn nhưng như bây giờ một cơn ư giả g lại trong nháy mắt có nguy hiểm tính mạng cái này đem những thần chủ này lập tức theo bọn hắn tự cho là an toàn thoải mái dễ chịu hoàn cảnh bên trong kéo ra ngoài bọn hắn không tự chủ được gắt gao nhìn chằm chằm cao viễn cùng nguyên lân g i a n giác g g i a n giác g ngay trong nháy mắt này theo cao v i ễ n tua suất lực lượng càng ngày càng tương đại trên người nguyên lân phòng ngự một tầng tiếp một tầng hoàn toàn vỡ vụt mỗi phá một tầng ở đây tất cả mọi người nội tâm liền càng thêm lơm lớp lo sợ một phần dường như bị vỡ vụn không chỉ là nguyên lân phòng ngự còn có bọn hắn tự cho là đúng đạo tâm ừ ngay tại cao viễn phá vỡ tất cả phòng ngự ngay cả nguyên lân cũng cảm thấy mình có thể muốn một mệnh ô hô lúc thiên tinh luân lạnh h ừ một tiếng thân thể của hắn tất cả màu đen vết dạn toát ra ánh sáng chói mắt một cỗ lực lượng cường đại giống như là bị chuyển chuyển đến trong cơ thể nguyên lân v â n h ba một cỗ cường đại không thuộc về sức mạnh của nguyên lân theo trên thân phun ra ngoài ngắn ngủi chặn cao viễn nam đấm chính là cái này thời gian cực kỳ ngắn ngủi thiên tinh luân hồng thiên hai tên chấn đán thiên tộc thần chủ thuấn di xuất hiện tại cao viễn hai bên hai người đồng thời oanh ra một quyền cao viễn lạnh hư một tiếng không có thu tay lại phòng ngự trọng quyền như c ũ hướng nguyên lân đầu đẻ xuống một cử động kia nhường tất cả thần chủ không tự chủ được trong lòng r u lên hắn là muốn theo nguyên lân một mạng đổi một mạng sao điên cuồng như vậy quyết tuyệt như vậy sao nhưng có lẽ đây là hắn duy nhất có khả năng cho chúng ta tạo thành thương v o n g phương pháp xử lý tại sao là ta nguyên lân cũng hoàn toàn không cách nào lý giải trước lúc này bọn hắn không biết cũng không có bất kỳ cái gì c ự hận làm sao đến mức muốn cùng chính mình đồng quy vô tận a tình huống đối với n g u y ê mà nói là rất khớ ổn nhưng cũng không cần thiết vừa động thủ liền là đồng quy v u tận đấu pháp a tốt xấu cũng thử một chút có thể trốn ra ngoài hay không a dù sao bọn hắn các đại văn minh cự đầu cũng không phải một lòng ngươi có thực lực mạnh như vậy chưa hẳn không có cơ hội cho dù là trăm vạn một trong cơ hội ngàn vạn một trong cơ hội cũng trung quy là có hy vọng không phải tại sao phải lựa chọn dạng này một đầu thập tử vô sinh đồng quy v u tận đường coi như tuyển ngươi cũng tuyển người khác đừng chọn ta à. hắn thân làm tương đối tuổi trẻ thần chủ là bên trên một thời đại võ thần bảng đệ nhất thiên tiêu hắn còn không có sống đủ xuất thủ thiên tinh luân hồng tiên h cũng là đối cao viễn cái này tiếp tục oanh sát nguyên lân mà không trở về phòng cử động giật này mình bọn hắn bản ý cũng không phải muốn oanh sát cao viễn mà là muốn sống bắt có thể khẩn cấp phía dưới lại nhìn thấy cao viễn chiến l ư ợ c kinh người bọn hắn ra tay không có lưu lại kẻ hở nào nhất là bọn hắn công kích đã xuất chỉ kém cái này mảy may liền có thể đánh chúng cao viễn chính là bọn hắn muốn thu hồi muốn thu lực cũng hoàn toàn không thu được cái này đáng chết nhân tộc võ thần muốn chết mới là hắn mục đích thực sự sao không được hắn tuyệt không thể chết lúc này man y hôn bá mấy người này thần chủ đã kịp phản ứng ba người cơ hội là cùng một thời gian ra tay ngăn cản hướng bên đánh tới công kích nhường thiên tinh luân sắc mặt của hồng thiên biến đổi lớn mấy tên khốn k i ế p này quả nhiên sẽ ra tay nhưng vẫn là không còn kịp rồi a bọn hắn công kích làm sao có thể nhanh hơn chính mình hồn tổ phù hộ địa hồn không cùng lấy ra tay công kích bởi vì trong n h á y mắt hắn liền đánh giá ra công kích tuyệt đối không kịp hắn một mặt đau lòng lấy ra một khối từ thuần linh hồn thể ngưng tụ mà thành hồn bài ánh mắt rơi vào trên người cao viễn đột nhiên bóp nát khối này một bài cơ hồ không có bất kỳ cái gì trí hoãn đây là cao viễn nắm đấm xuyên qua nguyên lân đầu đưa tới kinh khủng năng lượng tiếng nổ ông đây là điệu hồn tổ hồn phù hộ bao phủ âm thanh của cao viễn ầm ầm đây là thiên tinh luân hồng tiên hai vị thần chủ xong quyền rơi vào trên người cao viễn thanh âm ầm đây là mạn nhi hôn bá hai vệ thần quang đánh thiên tinh luân hồng tiên trên thân hai người thanh âm bọn hắn bản ý là thông qua công kích bản nhân từ đó để bọn hắn đánh về phía cao viễn công kích xảy ra chết đi nhưng cái này một cái c h ư ớ c mắt các phương thần chủ tạo thành kết quả lại là nguyên lân bị oanh bề đầu thân thể ngay tại tan thành mây khói nên đón tử vong trên người cao viễn hồn thể phòng hộ vì hắn chống được tất cả công kích xuất thủ thiên tinh luân hồng thiên hai người tại công kích trạng thái bị đánh trúng cả người phun máu tươi bay rớt ra ngoài mà cao viễn bản nhân không việc gì thậm chí đều không bị một chút tổn thương cả hai vừa so sánh n h ư n g tất cả mọi người l à một bộ sống vẻ mặt như gặp phải quỷ bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ là như thế một loại kết quả cái này cái này cái này c ò n chúng vây xem lập tức có chút không có kịp phản ứng không thể lập tức làm rõ trong này lợi và hại chỉ cảm thấy cái này trong chớp mắt phát sinh tất cả để bọn hắn nhất thời cảm thấy đại não có chút không đủ dùng thế nào thiên tinh l u â n mấy cái thần chủ công kích cao viễn nhưng địa hồn mấy cái thần chủ lại liều mạng bảo vệ cao viễn bọn hắn đến cùng đang làm cái gì đây là cái gì mới lạ các h chơi cũng chưa hề gặp quá nhưng có một việc bọn hắn lại đều thấy rõ rõ ràng, ràng. nguyên lân thần chủ chết không không khả năng đây chính là thần chủ a ở cái trước thời đại hắn có một không hai một thời đại thế hệ tuổi trẻ không người là đối thủ của hắn làm sao có thể liền chết như vậy toàn trường lấy làm kinh ngạc nhìn xem ánh mắt của cao viễn toàn cũng thay đổi biến sợ hãi vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì có người lại ngay cả vừa mới xảy ra cái gì cũng không biết bởi vì đây hết thể phát sinh thực sự quá nhanh cảm ơn các ngươi phòng ngự giết chết hắn có một phần của các ngươi công lao cao viễn nhìn xem địa hồn chờ thần chủ mỉm cười t ở đây tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí giết người chu tấm a đây là trần chủ giết người chu tấm a nghe cao viễn lời này ở đây tất cả không phải thần chủ cứng giả tất cả đều không tự chủ cứng đờ bất quá kỳ thật các ngươi không cần bảo hộ ta cũng không thành vấn đề bọn hắn vừa rồi công kích kỳ thật không giết chết được ta một cái thần chủ lời nói có thể còn không đáng đến ta đánh cược mạng của mình tất cả mọi người lần nữa mở to hai mắt nhìn